Chương bay đen nha chiu nhuc chương bay đen nha chiu nhuc đang phụ thân Lệ Thành cùng nhau tiến về trước nước Mỹ tìm đại ca của hắn Lệ Mạnh Quang Vinh đi. Lệ Thành tổng cộng có tam nhi một nữ, trong đó đại ca Lệ Mạnh Quang Vinh là Lệ Thành cùng hắn vợ cả chớ sinh. Lệ Trọng Khải cùng một gã khác đệ đệ cùng muội muội ba người là cùng một cái mẫu thân. Đại ca Lệ Mạnh Quang Vinh cũng không có như hắn đệ đệ của hắn muội đồng dạng, hắn đối với trên buôn bán sự tình chút nào không có hứng thú, đối với hắn mà nói tiền tài chỉ cần đủ là tốt rồi, hắn không cầu thêm nữa cũng không muốn cùng cùng cha khác mẹ ba cái đệ đệ muội muội tranh đoạt gia sản. tại hắn rất sớm thời điểm hắn tự lập trí trở thành một gã bác sĩ, chính là vì hắn mẹ đệ chết bệnh, làm cho về sau hắn cũng đã trở thành nước mỹ nổi danh khối ưu học chuyên gia, được hưởng tiếng tăm. hiện tại lệ trọng khải bị điều tra ra khả năng thân hoạn ung thư, trong đầu hắn vốn chỉ muốn tìm vệ thiên vong hỗ trợ, ngược lại là quên rất ít gặp mặt đại ca lệ mạnh quang vinh. lệ thành nhưng lại trước tiên nghĩ đến mang lão nhị đi gặp con lớn nhất, vì vậy lệ ra chuyên cơ tại đến hương giang sân bay đổ đầy xăng về sau, trực tiếp bay đi nước mỹ. lệ trọng khải nội tâm lo sợ bất an đi theo phụ thân. Cảm thấy bất đắc dĩ, kỳ thật hắn càng muốn lưu ở Hương Giang nghĩ biện pháp cùng vệ thiên vọng chấp đối. Vô luận hắn dù thế nào cùng Lệ Thành nói, tên kia gọi vệ thiên vọng người y thuật đều nhiều hơn sao rất cao minh. Lệ Thành lại chỉ trước tiên là nói về đến nước Mỹ kiểm tra một phen làm tiếp quyết định. Dù là Lệ Trọng Khải như thế nào ngôn từ chuẩn xác, dù là còn lại mấy cái bên kia cùng Lệ Thành giáo hảo Hương Giang thương vọng thế hệ trước cũng nói như thế, Lệ Thành tuy nhiên cũng y nguyên kiên trì, Lệ Trọng Khải cũng cầm hắn không có biện pháp. Lệ Trọng Khải là có chỗ cân nhắc, tuy nhiên đã có thể xác định tên kia gọi Vệ Thiên vọng người đến đầu thật lớn rồi, nhưng hương dương thương vòng cũng cho tới bây giờ không phải có thể mặc người bóp nghiến trà sắt tròn quả hương mềm. Cái này vòng tròn luẩn quẩn đoàn kết, bài ngoại, hắn cảm thấy lần này mình cũng tại, cho Vệ Thiên vọng mượn nghĩa an tên tuổi cơ hồ thành công đánh vào tiền đến. Nhưng lệ thành cho rằng Vệ Thiên vọng sau lưng là có nước cộng hòa những võ đạo kia thế gia ẩn tử, đã như vậy không thể đơn giản đèm những người này tiến cử đến, là trọng yếu hơn là hắn thậm chí hoài nghi mình nhi tử là bị động tẩy chân. Phía trước cũng đã công khai đắc roi nhung huong giang thuong vong cung cho toi bay gio khong phai co the mac nguoi bop nghien tra sat tron qua hắn, nếu như hiện tại the gia hanh tu đa nhu vay khong the đon gian mình lại tự mình mang theo nhi tử đi cho hắn cầu tình mặt mũi ném đi là nhỏ, cũng không biết cũng bị hắn như thế nào đau nhức làm thịt một đau mới là chuyện lớn. Coi như là ung thư gan, lệ thành cũng cho rằng tại phía xa nước Mỹ, cơ hồ là nước Mỹ đệ nhất khối ưu chuyên gia con lớn nhất cũng sẽ có biện pháp, húng chi còn càng có khả năng là giả đây này. Chi tiếc, đã đến nước Mỹ về sau, lệ mạnh quang vinh cho phụ thân cùng nhị đệ đánh đòn cảnh cáo, hắn cứ nói nhị đệ là ung thư gan khả năng rất cao, hương giang đệ nhất quốc lập bệnh viện viện trưởng đều nói được rất bảo thủ rồi. Đề nghị của hắn phi thường trắng ra, thừa lúc nhị đệ thân thể coi như khỏe mạnh, trước tiên mổ, nếu không muốn đã chậm lệ thanh xanh mặt lẩm bẩm nói chẳng lẽ ta phán đoán sai lầm không phải cái kia vệ thiên vọng động tay chân ăn mặc áo khoác trắng lệ mạnh quang vinh ở một bên nói ra phụ thân ta không muốn cùng ngươi cùng một chỗ học kinh thương cũng là bởi vì không thích ngươi cái này cái gì đều dùng lợi ích đi cân nhắc tính cách trọng khải bệnh này tuyệt không phải một ngày hay hai ngày tự hình thành tuy nhiên tối đa chẳng qua là lúc đầu nhưng căn cứ hắn chỗ thuật nửa năm trước thì có dấu hiệu rồi nhưng hắn vẫn ý nguyên yêu thích uống rượu ngươi này làm sao lại có thể quái đến cái kia vệ thiên vọng trên người đây hơn nữa trên đời này làm sao có thể có người có thể hướng đừng trong cơ thể con người loại tế bảo ung thư đi vào? lệ thánh nghe vậy vốn định giận dữ mắng mỏ con lớn nhất nhưng nghị nghị nhưng có chút đần độn vô vị hắn biết rõ con lớn nhất năm đó cũng là bởi vì trơ mắt nhìn xem vợ trước chết bệnh đối với chính mình một mực có ý kiến hắn tính tình như thế nhiều lời vô ích lệ trọng khải ở một bên vẻ mặt cầu xin nói ra đại ca ta đây làm sao bây giờ có thể làm giải phẫu sao làm giải phẫu có thể quá tốt rồi sao lệ mạnh quang vinh vốn là gật gật đầu sau đó lắc đầu điểm ấy ta cùng với hương giang bệnh viện phán đoán nhất trí làm giải phẫu mặt ngoài là có thể cắt bỏ nhưng có thể không cắt được sạch sẽ, hay vẫn là phải xem tình huống cụ thể, phải chăng có khuyết tán, cần cắt bao nhiêu diện tích, cũng còn phải đợi quan sát chút thời gian. Dùng cá nhân ta phán đoán, trọng khải trên người của ngươi tế bào ung thư rất có thể đã khuyết tán, không bằng trước làm xạ trị một thời gian ngắn tiếp tục quan sát. Ai, ung thư tựu là như thế vô tình, hy vọng có thể mau chóng đem ngươi các hạng chỉ tiêu dưới sự không chế đến đây đi. Cụ thể lúc nào khôi phục, ta cũng nói không chính xác. đúng rồi, ngươi đến nói là nói ngươi cùng cái kia vệ thiên vọng nói chuyện lúc tình huống. lệ trọng khải nghe vậy cơ hồ khóc lên, một bên lệ thành nổi giận nói, khóc cái gì khóc? người có tất cả thiên mệnh quan biết do khóc có thể tốt sao loại sự tình này ai cũng không muốn a nhưng như là đã phát sinh vậy ngươi ngoại trừ thản nhiên đối mặt còn có thể làm gì phụ thân nói không sai trọng khải ngươi phải kiên cường chút ít cho dù một ít đã chẩn đoán chính xác người bệnh chỉ muốn hào hào phối hợp trị liệu điều dưỡng thân thể sống lâu ra vài thập niên cũng là có không ít tán lệ nhưng vô luận như thế nào trong lòng của ngươi không thể trước suy sụp rồi nhất định phải kiên cường lệ mạnh quang vinh tuy nhiên dĩ vãng cùng mình cái này nhị đệ xưa nay không thân cận nhưng lúc này cũng như một chính thức đại ca đồng dạng cổ vũ hán lệ trọng khải lúc này mới tỉnh táo chút ít Liên đem mình ở trên máy bay gặp được Vệ Thiên vọng lúc tình huống đem nói ra. Một lát sau, Lệ Mạnh Quang Vinh sắc mặt kinh ngạc nói, "Điều đó không có khả năng. Tại sao có thể có người có thể bằng vào một đôi mắt thường thoáng cái tiểu nhìn ra bệnh của ngươi chứng? Ung thư gan lúc đầu bệnh trạng căn bản không lộ ra lấy a. Ngươi cũng không phải trước có sơ gan, người nọ là mộng a." Hắn không phải mông lúc này thời điểm Lệ Thành lại đem mới từ Lệ trọng khai trong miệng nghe được tin tức. Lệ Mạnh Quang Vinh từ trên ghế mãnh liệt đứng lên, "Ta cùng với ta tại đại lục bằng hữu gọi điện thoại, xem hắn có chưa từng nghe qua Vệ Thiên vọng cái này số một danh y, -y, -y, -y. "La Hoa bác sĩ sao?" Đúng vậy à, ta là Lệ Mạnh Quang Vinh a, ha ha, tự năm trước vòng quanh trái đất chữa bệnh nghiên cứu và thảo luận đại hội đến nay, đã lâu không gặp, cái gì là tưởng niệm a ta điều này cũng làm cho không đi vòng ngẹo rồi. Một lát sau, Lệ Mạnh Quang Vinh thả tay xuống ở bên trong điện thoại, sắc mặt nghiêm trọng nhìn một chút phụ thân cùng nhi đệ, nói ra, ta mới vừa cùng ta năm trước ngẫu nhiên kết bạn sở đỉnh danh ý hoa hạ nghĩa gọi điện thoại, ta hỏi hắn phải chăng biết rõ về thiên vọng người này. Các người đoán hắn nói như thế nào? Hai cha con tâm gọi không ổn, nói như thế nào? Lệ Mạnh Quang Vinh nhưng lại trước hít sâu một hơi, lập tức mới lên tiếng. Hàn Nội hắn hiện tại sớm đã không tại Sở Đình làm nghề y, mà là đã đến một nhà tên là La thị chế cán sĩ nghiệp làm y dược nghiên cứu phát minh công tác. Đúng vậy, cái này La thị chế cán, đúng là tên kia gọi vệ thiên vọng người trẻ tuổi dưới cờ sáng nghiệp. Nếu không như thế, hoa bác sĩ nói hắn lựa chọn bông tha cho Sở Đình căn cơ, đến chưa quen cuộc sống nơi đây hồ đông giảm bớt, cũng là bởi vì ngưỡng mộ vệ thiên vọng người trẻ tuổi kia y thuật. Cùng hắn đồng hành, còn có đến từ Hiên Kinh trung ý danh thủ quốc gia Diêu Chí bạn. Cái gì? Lệ Gia phụ tử ba người hai mặt nhìn nhau, Nam Mơ cũng không có ngờ tới vệ thiên vọng cái này tuổi trẻ đến quá phận người thiếu niên, lại có như thế y thuật trước tiên khởi hành hồi lương giang vô luận như thế nào nhất định phải thỉnh đến vệ thiên vọng ra tay lệ thành đột nhiên đứng dậy lệ gia chuyên cơ lúc này mới mới vừa ở nước mỹ dừng lại không bao lâu cựu vừa chuẩn bị đi vòng vèo về nước lúc này đây trên máy bay lại thêm một người lệ mạnh quang vinh nhưng thật đáng tiếc hiện tại vệ thiên vọng tại bế tử quan bọn hắn căn bản tìm không thấy vệ thiên vọng mới đầu lệ thành tự mình dẫn người đến nghĩa an tập đoàn định ngày hẹn trần lý cùng lê gia hân a thái nhà giàu nhất mặt mũi không thể không cho hai nữ bất đắc di tại vũ tung mấy người tự mình cùng đi xuống thấy lao nhân này còn có ở một bên vẻ mặt cầu xin lệ trọng hải còn có lệ mạnh quang vinh không ngừng tiến lên đây vi lệ trọng khải biện hộ cho chỉ nói hắn là tuổi trẻ khí thịnh không hiểu chuyện khẩn cầu vệ tiên sinh khoan hồng độ lượng đuổi ra việt thủ lệ ra chắc chắn lệ trọng tường báo trần ý hay vẫn là cái kia phó thái độ không muốn đáp ứng lệ ra người yêu cầu lệ ra hơn ngược lại là bị nói được có chút mềm lòng cơ hồ động lòng chắc ẩn chỉ tiếc nàng nhớ rõ vệ thiên vọng nói là muốn bế tử quan mặc dù không biết hắn ý định làm cái gì nhưng lệ ra hơn lại nhận biết nặng nhẹ cực nhỏ gặp vệ thiên vọng bế tử quan khẳng định không thể đơn giản đi quấy rầy hai nữ tạm thời lại để cho ba người ở một bên đang chờ nói là đi thử lấy liên hệ thoáng một phát vệ thiên vọng nhưng kỳ thật là ý định vụ trộm thương lượng một chút vũ tung mấy cái ngược lại là không có đi ra ngoài mà là tại trong phòng họp đối với lệ ra ba người nhìn chằm chằm tại mấy người bọn hắn trong mắt quản ngươi cái gì á thái nhà giàu nhất nhiều tiền có thể mua được mạng của mình sao còn không phải muốn tới cầu vệ tiên sinh dám căn đảm đối với vệ tiên sinh bất kính cái này lệ trọng khải chết chưa hết tội a trần ý gặp lê gia hân tựa hồ tại đồng tình lệ trọng khải nói ra ngươi phát cái gì lạc hào tâm cái này lệ trọng khải thuần túy là đáng đời tự mình chuốc lấy cửa khổ hơn nữa vệ thiên vọng vạn nhất đang bế quan tu luyện cái gì không được công phu ngươi một chiếc điện thoại đánh đi qua làm hại hắn tàu hỏa nhập ma làm sao bây giờ ta gần đây nhưng khi nhìn không ít võ hiệp kịch truyền hình những võ lâm tiêu cao thủ tại lúc tu luyện bị người đụng phải hạ bà vai đều muốn thai nạn chết người cũng không thể qua loa lê gia hân nghe vậy cũng là cảm thấy nàng nói có lý tuy nhiên đáng thương lệ trọng hải nhưng cũng chỉ có thể xin lỗi rồi hơn nữa vệ thiên vọng nói tất cả không muốn cứu hắn ngươi ngẫm lại lại để cho vệ thiên vọng người như vậy làm hắn không chuyện muốn làm có thể không trả giá cái gì một cái giá lớn chúng ta hiện tại giả bộ như liên lạc không được người chỉ nói cái kia chờ cao nhân qua tự nhiên hành tung bất định chúng ta như thế nào liên hệ mà vượt bọn hắn cũng không có gì hay trách tội tương đương với là đem lệ ra gạt một gạt chờ qua một thời gian ngắn bọn hắn càng suốt ruột rồi đến lúc đó cho dù vệ thiên vọng không để cập tới bọn hắn cũng muốn chủ động xuất huyết nhiều à điều này có thể cho vệ thiên vọng kiếm bao nhiêu chỗ tốt ngươi thế nhưng mà nữ nhân của hắn tôi cho ve thien vong kiem bao nhieu cho tot nguoi the nhung ma nu nhan cua han toi trò đuong ra bên ngoài mà ta dù sao cho dù đem lệ trọng khải kéo chết cũng không phải cái đại sự gì nha ai kêu cái kia sao chẳng chứ chân lý lập trường ngược lại là tươi sáng do nét cực kỳ lê gia hơn bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu cái khác cái gì nàng đều không để ý duy chỉ có sợ cái đến vệ thiên vọng tu luyện Bên này Lệ ra phụ tử ba người bị gạt ở chỗ này, cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Bọn hắn lại nhìn nhìn một bên đứng đấy bảy ra mặt lạnh Vũ Tung mấy người, càng là đối với Vệ Thiên vọng thực lực cảm thấy tâm bất khả chắc. Vũ Tung bọn hắn đã sớm tại Hương Giang đánh nổi danh thanh âm, hôm nay càng là Hương Giang dưới mặt đất cường đại nhất đại lão, nhưng bây giờ làm cho lượng nữ nhân đương bảo an, thoạt nhìn càng là cam tâm tình nguyện. Cùng bọn họ so sánh với, Lệ Thành thậm chí cảm giác mình những số tiền lớn này mời đến bảo tiêu quả thực tiểu là bãi trí, khí thế bên trên hoàn toàn bị áp đảo, đại khí cũng không dám thở gấp thoáng một phát. Chương 701, Viêm Hoàng dưỡng sinh thuật chương bảy viêm hoàng dưỡng sinh thuật bọn hắn cái này một chuyến nhất định không thu hoạch được gì lại cứ chân ý cùng lê gia hân tìm lấy cớ còn cẩn thận cẳng có vũ tung ở một bên nhìn chằm chằm lệ gia phụ từ ba người dù là cảm thấy lại là bị khuất cuối cùng nhất nhưng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi hiện tại tốt rồi chẳng lẽ không đều tại ngươi sao nếu không phải ngươi đắc tội vệ thiên vọng gì về phần này ta đều đi theo ngươi cùng một chỗ chịu đủ lệ thành rốt cục nhịn không được tính tình lệ mạnh vinh ở một bên quên nủ phụ thân ngươi đừng nói trọng khải rồi hắn hiện tại đã đủ thống khổ chúng ta còn muốn, muốn những biện pháp khác cả tổng có thể tìm được vệ thiên vọng. Thật sự không được, ta vô luận như thế nào cũng sẽ cho trọng khái bắt tay thuật làm tốt, ta có lòng tin ít nhất lại để cho bệnh tình của hắn không hề khuyết tán đến càng nghiêm trọng. Đúng rồi, chúng ta không bằng đi tìm vị kia đặc thủ sự vụ cục cục trưởng, trọng khái nói hắn tại trên máy bay nhìn thấy đúng là vệ thiên vọng cùng nàng. Lệ Gia Hân cùng Trần Úy không biết, không có nghĩa là vị kia đặc thủ ngành cục trưởng cũng không biết ta. Dùng lệ thành tại Hương Giang địa vị, muốn tìm chút ít quan hệ tìm được Mạc Vô Ưu trên đầu cũng không khó, ước chừng 2 giờ về sau, lệ gia ba người tự được mời vào đặc thủ sự vụ cục. Kết quả không nghĩ tới, Mạc Vô Ưu so Trần Úy hai người còn khó hơn quấn, dùng thân phận của nàng địa vị lại càng không dùng cho lệ ra người lưu mặt mũi trước kia chuyện đã xảy ra nàng cũng biết thú chi cái này buồn cười lệ trọng khải vẫn còn trên máy bay ý đồ tìm bản thân nàng đến gần vệ thiên vọng lúc ấy hảo ý chỉ lấy hắn 100 triệu nguyện ý cho hắn chỉ có thể hắn lại không đương chuyện quan trọng hiện tại ngươi đem người đắc tội lại muốn đến cầu tình thật có lỗi việc này ta thật đúng là không muốn giúp ngươi ngươi tự cầu nguyện vệ thiên vọng lão nhân ra ông ta tâm tình vui sướng a kết quả là nàng hai tay một quán trận mắt nói lời bịa đặt nói vệ thiên vọng bối cảnh lai lịch ta là không có biện pháp cho các ngươi lộ ra hành tung của hắn ta càng không có biện pháp lộ ra nói như vậy hiện tại hành tung của hắn có thể nói là cái này quốc gia tối cao tầng thứ cơ mật một trong, nói ngắn gọn, chính là ta thân là Hương Giang đặc thù sự vụ cục cục trưởng, cũng cái gì cũng không biết, hỏi ta cũng là vô dụng. Lần này Lệ Thanh mấy người tiểu triệt triệt để để mắt tròn vắng, đã hao hết tâm tư, thậm chí liền á thái nhà giàu nhất cái giá đớp đều phóng tới địa đi xuống, lại như cũ căn bản không thấy được người. Đáng đời bọn hắn không may đánh lên vệ gia đot đeu phong toi đia đi xuong vọng bế tử quan, gặp một đoàn người sắc mặt khó coi đến cực điểm, rất có kết cấu mạc vô ưu biết rõ hiệu quả không sai bị lắm, lời nói xoay chuyển nói ra, Lệ Lão tiên sinh cũng không cần quá mức lo lắng lệ trọng khải tiên sinh hiện tại cũng không thể tra ra thật là ung thư các ngươi hiện tại tiểu sợ thành như vậy không đến mức nha hơn nữa cho dù bệnh này kéo một thời gian ngắn cũng không trở thành lập tức sẽ buộc phát nha các ngươi chẳng về trước đi thông thường trị liệu lấy chờ quay đầu lại vệ thiên vọng cùng ta liên hệ lúc ta sẽ băng các vị nói tốt vài câu chỉ cần đến lúc đó lệ tiên sinh còn chưa chết hắn có lẽ đều có thể cứu được trở lại chủ yếu hay vẫn là xem hắn có nguyện ý hay không ra tay việc này ta sẽ hết sức thận nhân sự nghe thiên mệnh a mặc vô ưu cái này lời nói được có nghĩa khác coi như vệ thiên vọng tiểu là thiên đồng dạng nhưng đối với tại có việc cầu người lệ ra người đến nói vệ thiên vọng lúc này đối với bọn họ mà nói cơ bản cũng tương đương thiên lệ gia phụ tử ba người bất đắc dĩ gật đầu mặc vô ưu vị này cục trưởng tốt xấu so nghĩa an tập đoàn cái kia hai vị muốn cho lượt điểm ít nhất lưu lại điểm niệm tưởng tựa hồ là xem thấu lệ gia phụ tử ý niệm trong đầu mặc vô ưu bổ sung nói ra ba vị cũng đừng trách lê gia hơn cùng trần ủy không có suy nghĩ chức trách của các nàng là hảo hảo kinh doanh nghĩa an này ở nhà công ty rất nhiều mặt bên trên sự tình nàng lưỡng người không thể tham dự cho nên biết đến tin tức hoàn toàn chính xác không có ta nhiều đi ra đặc thù sự vụ cục đại môn lệ mạnh vinh ăn ủi, trọng khải ngươi nghe thấy được á. mặc cục trưởng nguyện ý giúp bề buồn việc này tiểu còn có thể có chuyển cơ đại ca ta tạm thời không hồi nước mỹ rồi ở này bên cạnh cùng ngươi trị liệu tin tưởng dùng đại ca trình độ ít nhất có thể làm cho ngươi trong một năm không rõ ràng chuyển biến xấu lệ thành cũng là buồn vô cớ như mất tranh nhiều tiền như vậy lại không có quyền có ý nghĩa sao nhi tử sinh bệnh rồi muốn cầu người chỉ cái bệnh cũng khó như vậy ô đúng rồi ta không phải nhận thức một vị yên kinh đường gia đại nhân vật tây hư ta vì sao không cứ gọi điện thoại hỏi một chút hắn xem hắn đường ra có thể không có người có thể ra tay chữa bệnh nếu không tế lại để cho đường ra ra mặt cho cái này vệ thiên vọng tạo áp lực lại để cho vệ thiên vọng ra tay đến lúc đó cho hắn mấy ước làm hồi báo thì tốt rồi một lát sau lệ thành sắc mặt biến được càng khó coi hắn là cho đường ra vị tia đại nhân vật đánh nói chuyện điện thoại nhưng đối phương vốn là nói đường ra này đây độc công là thế lại không am hiểu trị bệnh cứu người có thể bán hắn một ít có thể giết chết tế bào ung thư thuốc hay đương nhiên chưa hẳn có thể giết được xong sau đó lệ thành lại hỏi vệ thiên vọng ai biết đối phương vừa nghe được vệ thiên vọng danh tự bên kia truyền đến lạch cạch một tiếng tựa hồ là điện thoại rơi xuống đất đi Một lát sau người này lấy thêm gây ra dòng điện lời nói, hồn hển nói, để cho ta đường ra cho hắn tạo áp lực. Lệ Lão bản ngươi cũng thực có can đảm muốn a, ta thật sự là phục ngươi rồi, về sau ngươi đừng liên hệ ta rồi, dược cũng đừng tìm ta mua, gặp lại. Nói xong vị kia đường ra đại nhân vật tiểu cúp điện thoại, hiện nhiên là căn bản tiểu không muốn lại nghe được vệ thiên vọng người này danh tự. Lệ Thanh đứng tại tâm đường, mặt mũi tràn đầy mờ mịt cùng thất lạc, trong lúc nhất thời coi như thương giả đi rất nhiều tuổi. Vệ Thiên vọng rốt cuộc là cái dạng gì người? Đường ra đại nhân vật chỉ là nghe được tên của hắn tự sợ tới mức đưa điện thoại di động rất xuống đất, lệ trọng khải cái này không nên thân nhi tử, đến cùng đắc tội cái dạng gì người à? Bực này thân phận địa vị người muốn cho hắn ra tay cứu người, nhiều tiền thật sự có dùng sao? hoặc là cần trả giá cao, đến cùng nên nhiều đến bao nhiêu? hắn lần thứ nhất nghi vẫn khởi chính mình rất nhiều quyết định, tựa hồ thực có lẽ càng nóng tình đem nghĩa an tập đoàn dung nhập dân hương giang thương vòng đến. lệ trọng khải sớm đã rút vào trong xe, tại biết có có thể là ung thư lúc tâm tình của hắn cũng đã suy sụp rồi. một bên lệ mạnh vinh làm như minh bạch phụ thân trong lòng đích thề lương, đứng ở một bên, nói ra, phụ thân. Tiền tài hoàn toàn chính xác, không phải vận năng, bằng không thì mẫu thân năm đó cũng sẽ không chết. Trọng Khải lần này bệnh, tuy nhiên ta có lòng tin, nhưng nếu như muốn không sơ hở tí nào, chỉ sợ phải vệ tiên sinh ra tay. Ta cũng cam đoan với ngươi, nhất định dùng đem hết toàn lực, lại để cho Trọng Khải kiên trì đến chúng ta nói động vệ tiên sinh vào cái ngày đó. Lệ Thanh gật gật đầu, lúc này lại nhìn cái này, nguyên bản trong mắt hắn không nên thân con lớn nhất lúc, lại lý giải hắn năm đó kiên trì, là ta làm sai nữa à? Cái này hai ngày thời gian, đối với Lệ gia người mà nói là cực lớn tra tấn, bế tử quan vệ thiên vọng nhưng lại trôi qua vô cùng thoải mái. Hắn sớm đã quên mất ngoại giới hết thể náo nhao, nhao hỗn loạn, toàn tâm đắm chìm đến mới công pháp cân nhắc bên trong. Rốt cục, theo hắn đỉnh đầu hư ảnh liên tục ổn định vận hành 10 cái đại chu thiên, Vệ Thiên vọng lúc này mới trưởng thở phao. Thành. Lúc này hắn đỉnh đầu hư ảnh vận hành tâm pháp chỗ tạo thành dị tượng, cùng lúc trước Niết Bàn Sắt có thể nói có cách biện một trời. Ôn nhuận tình cảm ấm áp tràn ngập trong đó, cũng không còn Niết Bàn Sắt băng hàn rét thấu xương. Chân khí lưu động chậm chạp và y lặng, như là khe núi trong dòng suối một loại, cũng không bằng Niết Bàn Sắt chân khí vận chuyển lúc coi như thiết thuyền phá băng giống như cương liệt. Lúc này hành công lộ tuyến, cùng nhất Bàn cũng là một trời một vực. Nhưng rồi lại phát hiện nó cùng nhất bản sắt có vài phần tiếp cận chỉ là tại hai mạch nhâm đốc hạ mấy cái mấu chốt vị trí biến thành lịch hướng lưu thông chỉ làm thành cái này hoàn toàn bất đồng hiệu quả cái môn này công pháp ô nhuận trung dung chân khí mang theo cổ thủy trung thoải mái nhân thể hương vị thậm chí cùng dịch kinh đoán cốt quyển sách so sánh với, cũng có ba phần tương tự một khi trên cơ thể người nội vận hành giống như là một bả ấm áp bản trải nhẹ nhàng phật qua thân thể tuy nhiên chậm chạp nhưng lại kiên định cải thiện lấy người thể chất có lẽ hiệu quả cũng không lộ ra lấy dù là khổ tu mấy tháng cũng chưa chắc có thể cảm nhận được lộ ra lấy cải tiến nhưng công hiệu lại cực kỳ vững chắc chỉ cần kiên trì bền bỉ xuống dưới, nó lại có thể không ngừng cải thiện người thân thể đạt tới không thể tưởng tượng nổi lịch sinh trường hiệu quả càng đáng quý là môn công phu này một khi nắm giữ nếu như tận lực tu luyện tắc thì có thể cho chu thiên vận chuyển nhanh hơn nhưng nếu là mặc kệ nó nó cũng có thể dọc theo trước quỹ đạo chậm chạp vận chuyển chính thức đạt đến vệ thiên vọng tha thiết ước mơ nằm cũng có thể luyện trình độ hơn nữa nó không hề như dịch kinh đoán cốt quyển sách như vậy phân chia số lượng cái giai tầng mỗi một lần đều lên giá phí đại lực khí đi đột phá cảnh giới hỗn hợp phá quân công xuân sẻ vững chắc đặc điểm, bất quá vô danh công đối với tư chất thấp yêu cầu, cái này một môn công phu tu luyện cực kỳ băng phẳng, chỉ cần dọc theo một đầu đường thẳng hướng về phía trước đi, có thể đạt tới nhân loại đủ khả năng tới hạn. cái này, tự là cải tiến sau đích miết bản sát, càng là vệ thiên vọng cuối cùng trước mắt trí tuệ đỉnh phong chi tác. tại cái môn này công pháp thành hình một khắc này, đại biểu cho hắn rốt cục tại thuộc tại võ học của mình trên đường đi ra kiên cố một bước, mà không còn là hoàn toàn dọc theo hoàng thường lưu cho chân của hắn lớn, một cước một cước đạp xuống đi dựa theo hoàng thường lúc trước truyền xuống võ học lạc ấn lúc phỏng đoán truyền nhân của hắn ít nhất phải đến dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ tứ trọng lúc mới có thể làm được điểm này nhưng vệ thiên vọng chỉ ở đệ tam trọng giai đoạn trước tự làm được hoàng thường dù sao sinh ở cổ đại không có rất nhiều hiện đại hóa tư duy vệ thiên vọng có thể kinh người như thế một mặt là thiên phú của hắn rất cao minh càng lớn nhân tố cũng tại cho hắn đem hiện đại khoa học cùng cổ đại võ đạo kết hợp đến cùng một chỗ hình thành kiểu mới hiện đại võ học thắng lợi cái này so càng truyền thông cổ đại võ đạo cao hơn một cái cảnh giới không tốn phí bao nhiêu khí lực vệ thiên vọng liền cho môn công pháp này định ra cái danh tự đây là muốn cho mẫu thân cùng la tuyết lê ra hơn bọn người tu luyện võ đạo danh tự đương nhiên không thể lại như lần trước vô danh công như vậy trò đùa nó bị đặt tên vi viêm hoàng dưỡng sinh thuật trong đó ngụ ý sâu đậm viêm tự nhiên là chỉ môn công pháp này ôn nhuận đặc tính hoàng tắc thì là vì nó thoát thai tự nghiết bản sát mà lại là một mình cho nữ tính chuẩn bị công pháp phương hoàng niết bàn tắc thì chữ nhân dưỡng sinh thuật cái này là vệ thiên vọng tận lực thêm vào ba chữ rồi thực hoang tat không phải là nói môn tu nhiet phu này không thể dùng đến cùng người chém giết chỉ là của nó thật sự chủ dưỡng sinh lần sát phạt tận lực thêm đi vào ba chữ kia cũng là vì nhắc nhở tu luyện giả, làm cho các nàng biết rõ môn công pháp này có lẽ cầm tới làm cái gì, vệ thiên vọng mới không muốn làm cho mẫu thân hoặc là cái khác cái gì nữ nhân đi liều chết liều sống đâu. Mặc vô ưu tiệu là cái thực chất bên trong phần tự hiêu chiến ba chữ kia điển hình tiệu là cho nàng chuẩn bị. a, đúng rồi còn có một hàn kinh nữ cũng là phần tự hiêu chiến. kỳ quái, ta làm sao lại nghĩ khởi hàn kinh nữ đến? cao hứng cả buổi, vệ thiên vọng ý định trước tiên lại để cho người ở trước mặt mình bắt đầu tu luyện, nếm thử một phen. thương phấn cực độ lại để cho hắn hơi mot han khinh có thiêu động, nhưng khoi han khinh nu này đã ở hợp tình lý. đổi lại hưng phan cuc đo đại người nào đó có thể như hắn tự hành suy nghĩ ra một môn kinh người như vậy công pháp, không có hưng phấn được mất tâm điên mà chết đều cảm ơn trời đã rồi. Chương 702, chờ mong đã lâu hôm nay. Chương 702, chờ mong đã lâu hôm nay tìm ai đâu rồi? Hiện tại người bên cạnh chỉ có Lê Gia Hân cùng Mạc Vô Ưu hai cái vô cùng nhất phù hợp, vừa rồi trong đầu xuất hiện Hàn Khinh Ngư bị hắn không nhìn thẳng rồi. Lê Gia Hân nội tình không tính rất tốt, luyện võ tiên phú cũng là một loại, cân nhắc đến đây là một môn mới võ học, cần phải nhanh một chút chứng kiến hiệu quả, Vệ Thiên vọng quyết định trước dạy cho Mạc Vô Ưu, dù sao nàng cũng biết việc này, đều thúc dục rất nhiều lần luyen vo thiên phu Lệ lão bản, ta đều nói qua tốt nhiều lần thực liên hệ không đến vệ thiên võng a ngài là hương giang đại nhân vật tài sản đừng nói là cho lệ trọng khải chữa bệnh rồi cho dù cho hắn đúc lại một cái thân thể cũng không phải là không thể được ngươi đại công tử càng là hưởng dự trong nước bên ngoài khối ưu chuyên gia chẳng hảo hảo dùng nhiều chút ít tâm tư phòng ngừa bệnh tình chuyển biến xấu cái kia bên cạnh ta sẽ nghĩ biện pháp cùng hắn nói nhưng hiện tại ngươi lại là thuốc ta cũng vô dụng hơn nữa cho dù ta liên hệ với hắn hắn không muốn chỉ người đó cũng miễn cưỡng không được không phải sao mac vô ưu chính cười tủm tỉm cầm điện thoại đối với mặt khác lệ thành nói ra lệ thành thở dài nói ra mac cục trưởng lần này ngài có thể thật muốn giúp đỡ ta từ ngài đến Hương Giang đến nay ta lệ ra đối với ngài công tác cũng là phi thường phối hợp vệ tiên sinh bên kia vô luận hắn đề điều kiện gì chỉ cần đủ khả năng ta cũng có thể đáp ứng Mặc vô ưu niết miệng cười cười biết rõ cái này sinh ý trên trận lao hổ ly tại đối mặt nhi tử nguy hiểm tánh mạng lúc hay vẫn là ném đi một tấc vông chủ động đưa ra điều kiện đến nhưng còn phải lại sâu một sâu khẩu vị của hắn dù sao vệ thiên vọng tại bên ngoài đã có một bộ cao nhân phong phạm chẳng lại theo hắn đường này tử tiếp tục cho hắn cường hóa số dưới vì vậy Mặc vô ưu tiếp tục nói lệ lao bản ý của ngươi ta minh bạch Nhưng vệ thiên vọng cũng không có người thường, ngươi đừng nhìn hắn tên vì là thị chế cắn đại cổ đông, nhưng hắn đối với tiền tài cái này ghi được không trọng. Ngươi muốn cho hắn để điều kiện, chỉ sợ rất khó, chỉ sợ hắn hội ngại phiền thoái, hoặc là cảm thấy ngươi không đủ thành ý chẳng ngươi bây giờ là tốt rồi tốt suy nghĩ một chút, mình có thể lấy được ra cái gì để đà động hắn, đến lúc đó ta cũng thuận tiện trực tiếp cầm điều kiện này cùng hắn đàm, ngươi xem như vậy như thế nào. Lệ Thành biết rõ mac vô uu là ở lừa đảo, nhưng người ở dưới mái hiên, lại không thể khong chiều hai ngày này. đầu toàn bộ thế giới cao cấp nhất khối hú chuyên gia hoặc là kháng ung thư chuyên gia đều lục tục no ngoe đã tới một chuyến tham gia hội trần rồi nhưng trong những chuyên gia này đại bộ phận thậm chí không bằng con lớn nhất lệ mạnh linh một ít biết chắc tên được ra kết luận nhưng lại cùng con lớn nhất cùng hương giang đệ nhất quốc lập bệnh viện không sai biệt làm y tứ sau khi cúp điện thoại mặc vô ưu mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng đi ra cửa đi bốn phía giò xét một phen gần đây hương giang gió êm sóng lặng đặc thù sự vụ cục cũng trở nên thanh nhàn không ít đồng sự trong tay tạm thời đều không có chuyện gì công việc bên ngoài ngành nam đồng sự ngược lại là có không ít người tại huấn luyện phòng bên kia bị tới đây đánh quyền đại lưu nhị lưu hai người thay nhau trà đạp mắt xác đồng sự nhìn ra mặc vô ưu sắc mặt vui mừng đến hay nói dân nói cục trưởng đại nhân nhất định là đào hoa khai á đi đường mũi chân nhi đều là điểm lấy đây này muốn hay không cho chúng ta phong cái giả dùng bậy ra ăn mừng ạ mặc vô ưu tâm tính tốt không cùng những người này không chấp nhận xì một tiếng kinh miệt, cái bà bầu cũng không biết xấu hổ cười nhạo ta hơn nửa năm không biết là ai lợi thế son sắc nói ba năm không có chửa đây này đả mắt tựu cho ta nâng cao cái phình bụng đến đi làm rồi Nhất định nhi là chồng của ngươi sát thương cấp có đi à nha. Cái này nữ đồng sự tình mặt đỏ tới mang hai, bị Mạc Vô Ưu cái này các ông khí tức dày đặc vui đùa lấy tới vô lực xoay chuyển trời đất. Các nàng bọn này nữ đồng sự tình ngẫu nhiên bí mật nghị luận Mạc Vô Ưu cùng vệ tiên sinh, đều nói vệ tiên sinh công phu cao như vậy, phương diện kia buồn sự nhất định cũng không đơn giản, Mạc cục trưởng cũng thật sự là tốt phúc khí a nhưng đặc thù sự vụ người trong cuộc mới sao mà nhiều, một cái chuyên tấn công tình báo học nữ đồng sự tình xuất ra phân tích báo cáo, chứng minh Mạc cục trưởng hay vẫn là sự nữ thân đâu. Vệ tiên sinh cái loại này cao nhân Xem xét tựu là vô dục vô cầu nhân vật, mặc cục trưởng kỳ thật cũng trôi qua không dễ dàng a, cuộc sống gia đình tạm ổn kham khổ lắm. Mạc Vô Ưu đương nhiên biết do những đồng sự này nói lý ra nghị luận, nhưng nàng cũng không cần biết, càng là không có cách nào khác phủ nhận, bọn thuộc hạ công tác năng lực cứ như vậy cường a bản thân nàng với tư cách từng đã là hoa hồng đen, phương diện này năng lực càng là không nói chuyện, một mắt có thể nhìn ra cái môn đạo đến. Lần trước gặp Lê Gia hơn lúc, nàng liền phát hiện Lê Gia hơn bị phá thân, hâm mộ được không được. Nhưng nàng cũng không đong chi tại Yên Kinh lúc phụ thân Mạc Trọng đã đưa vệ thiên vọng một khối tán gái kim bài, lại để cho hắn có thể danh chính ngôn thuận đem chính mình cho rằng tình nhân của hắn sớm muộn có một ngày cái này kim bài có thể phát huy tác dụng đăng tải cái này hối hận hợp lý nhi điện thoại của nàng văng lên cầm lấy xem xét là vệ thiên vọng đánh tới tìm hiểu lánh chuyển được về sau không có qua đến 2 phút mặc vô ưu như gió vọt ra lớn tiếng nói ta có việc gấp muốn biến mất vài ngày mọi người làm từng bước đi làm có việc điện thoại liên hệ ta chú ý a đừng cho bất kỳ một cái nào không hợp pháp phần tử lẹn vào hương giang nếu không chờ ta trở lại duy các ngươi là hỏi a lời còn chưa dứt nàng cả người cũng đã, đã bay đi ra ngoài thật nhanh Phần đông đồng sự chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn tưởng rằng nàng tọa chân phía sau năng lực có chỗ thoái hóa đâu rồi. Tiêu tốc độ này cùng thân thủ, cục cảnh sát ở bên trong Y Nguyên không có mấy người so qua được A nói trở lại. Mặc cục trưởng vừa rồi đi ra ngoài lúc mặt đều nhanh cười nở hoa rồi. Đây là cái gì tình huống? Mặc vua Ưu bị kích động ngồi vào trong xe, ầm ầm phát động ô tô, vèo một tiếng tiểu liền xông ra ngoài. Trời ạ, trông mong tinh tinh trông mong ánh trăng, xem như đợi đến lúc hắn đem công pháp cho làm cho đi ra. Càng là cùng vệ thiên vọng tiếp xúc, Mặc Vu Ưu thân là đặc công đầu lĩnh lại càng là hâm mộ cái kia một thân bộ sự Tuy nhiên hiện tại khiêu chiến đã không có trước kia mãnh liệt, nhưng đó là bởi vì Mạc Vô Du biết rõ tính mạng của mình đã là bị phụ thân cùng Vệ Thiên vọng lo lắng ấy, trở nên càng tiếc mệnh rồi, cũng không bằng lấy trước kia giống như mọi chuyện đều sông lên phía trước nhất liều mạng. Nhưng nếu như mình cũng người mang võ học, thực lực đại trướng, xong len phia truoc nhat có thể cùng Lưu Chi Xương đồng dạng ở phía trước đấu tranh anh dũng đi ả nha. Lần trước bị trên quốc tế phần tử khủng bố khống chế mất toàn bộ đặc thủ sự vụ cục, bị Mạc Vô Du dẫn vì vô cùng nhục nhã, nếu không phải Vệ Thiên vọng rũa ra viên thủ, chỉ sợ là chính mình cùng dạ đại cái đặc thủ sự vụ cục đều muốn học bét. Nếu như mình cũng người mang tuyệt kỹ, tự nhiên không biết dám lên vết xe đổ rồi. Nếu không phải từng bị hắn nhắc nhở qua, Mạc Vô Ưu chỉ sợ cũng nhịn không được trước tu luyện khởi vô danh công hoặc là phá quân công rồi. Ai, sống ở yêu nghiệt bên người, luôn dễ dàng bị đả kích lòng tự tin. Vừa rồi hắn nói cái kia công phu tên gọi là gì kia mà? Viêm Hoàng dưỡng sinh thuật. Ta đi, sao có thể gọi dưỡng sinh thuật? Danh tự không đúng à, dù thế nào cũng phải cùng Miết Bàn Sắt đồng dạng khí phách a, nếu không nhất ban sat gọi Viêm Hoàng sát sinh thuật cũng tốt nha. Được rồi, hạn chế võ học, muốn như thế nào đặt tên chữ còn không phải hắn đến định. Đi vào Vệ Thiên vọng phòng luyện công, bước đầu tiên tự nhiên là học thuộc khẩu quyết. Mạc Vô Ưu đầy đủ phát huy đặc công của mình tiêu chuẩn, chỉ tốn 2 giờ liền đem dạy đặt một bản khẩu quyết con cái đọc lầu lầu, cũng là man liêu đích. Đồng thời Vệ Thiên vọng lại đem chính mình nốt tại khắc trong một cái phòng, nhiều lần suy diễn viêm hoàng dưỡng sinh thuật, làm lấy truyền thụ trước cuối cùng chuẩn bị. Môn công phu này so Niết Bàn sát cao thâm hơn, Vệ Thiên vọng muốn làm đến không sơ hở tí nào. Nhiều lần kiệm nghiệm, hắn đều không có thể tìm xuất ra bất cứ vấn đề gì, nhưng chẳng biết tại sao, ẩn ẩn cảm giác, cảm thấy tình huống có chút không đúng, có thể nói không ra. Lúc này thời điểm học thuộc lòng khẩu quyết Mạc Vô Ưu đã tới gõ cửa, bị kích động ở bên ngoài hô hào, mau chạy ra đây á. Đi ra á ta đều học thuộc được thuộc lâu rồi. Vệ Thiên vọng đứng dậy đẩy cửa mà ra, cau mày nói, "Chờ một chút, giống như ta bỏ qua vấn đề gì rồi. Mạc Vô Du cái này đã có thể không đáp ứng rồi." Nói ra, "Không phải đâu. Ngươi Lâm trận còn muốn đổi ý sao? Ta đều dừng lại không được đâu. Luyện võ tri đạo, không thể qua loa, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma, hậu quả thiệt tưởng không chịu nổi." Vệ Thiên vọng ý đồ khích lệ nàng tỉnh táo lại, có chút hối hận không nên vội vã đem nàng gọi tới. Mạc Vô Du nắm lên cánh tay của hắn, ghế dựa nói, "Đừng há ngươi yên tâm đi, ta lúc này mới vừa mới bắt đầu luyện, có thể tẩu hỏa nhập ma thành cái dạng gì? Hơn nữa Ngươi đều nói môn công phu này là trọng tại dưỡng sinh, lại không chủ công sát phạt, tình huống không biết nhiều nghiêm trọng. Lưu Chi sương nhất bản sắt chân khí bạo đi ngươi đều ngươi có thể ép tới số dưới, ta cái này một mới nhập môn viêm hoàng dưỡng sinh thuật ngươi còn làm không được sao? Vệ Thiên vọng không có có thể thuyết phục nàng, ngược lại là bị nàng thuyết phục. Trước mắt môn công phu này hoàn toàn chính xác đã bị hắn suy diễn đến mức tận cùng, đều tìm không ra vấn đề đến, chỉ sợ nếu như không đúng lấy ra lại để cho người luyện một luyện, lại cân nhắc 10 năm cũng là hưởng công. Dung Mạc vô ưu thân thể tố chất, hơi chút ra điểm tình huống, có mình ở một bên chậm chậm vào, cũng sẽ không là cái đại sự gì. Do dự được lại lâu cũng là vô dụng, chẳng dứt khoát điểm cho nàng trước luyện một luyện, có vấn đề lại tùy cơ ứng biến, làm cho nàng một bên tu luyện, đi một bên phát hiện vấn đề. Lại để cho Mạc Vô Ưu trước quanh chân ngồi ở luyện công trên này, Vệ Thiên vọng ở hậu phương bình tức tính khí, điều chỉnh lấy trạng thái, ý định trước thử đem cựu âm chân khí tính chất chuyển hóa được cùng viêm hoàng dưỡng sinh thuật tiếp cận, lại chậm rãi độ một ngụm cho nàng, lại làm cho nàng dùng cái này khẩu chân khí làm tăng cơ, cẩn thận đi cảm thụ môn công phu này hành công lộ tuyến. Đang tại Vệ Thiên vọng đem toàn bộ tâm thần đều lấy hết lúc, phía trước Mạc Vô Ưu lại nói một câu lại để cho hắn im lặng. Đúng rồi, muốn hay không cởi quần áo? Mạc vô hữu hỏi lưu chi sương nói truyền công là muốn tơi quần áo vệ thiên vọng một đầu hát tuyến không cần lưu chi sương nhất bản sắt của ngươi không giống với thúng chi cái kia cũng không phải là vì truyền công mà là vì rất tốt nắm giữ tu luyện của nàng tình huống à như vậy a mạc vô ưu khó giấu thất vọng không cam lòng tiếp tục nếm thử có thể ta nghe nói cách quần áo chân khí sẽ có hao tổn ngươi nghe ai nói hay sao vệ thiên vọng rất là im lặng nàng cái này thuần túy là chuyện phiếm được rồi đã như vậy ta có biện pháp vừa dứt lời mạc vô ưu chỉ nghe sau lương quần áo truyền đến cờ rắc một tiếng xương bả vai vị trí trở nên lạnh lẽo ngay tiếp theo nội y dây lưng cũng cắt đứt. ai nha thật sự muốn tới rồi sao ta chờ mong đã lâu khỏa thân trình tương đối ta đem trên lưng ngươi quần áo xé hai cái động đi ra nội y dây lưng cũng tạm thời cho ngươi giải khai như vậy tiểu cũng không cách tí phục vệ thiên vọng nói ra mặc vô ưu ước chừng điệu tức tiếp cận một cách giờ vệ thiên vọng mới rốt cục đem cựu âm chân khí thuộc tính chuyển hóa đi qua viêm hoàng dưỡng sinh thuật chân khí đặc tính quá mức đặc dị so mặt khắc công phu phức tạp nhiều lắm cuối cùng cũng bắt đầu chương bảy trong lúc ngủ mơ dị biến Chương 703, trong lúc ngủ mơ dị biến song trưởng chậm rãi theo như đem đi lên, nhẹ nhàng dán Mạc Vô Ưu lẳng ra, một đám màu vàng sáng chân khí theo hắn lòng bàn tay bắn ra, hóa thành tua bin hình dạng chậm rãi thẩm thấu tới. Mạc Vô Ưu khẩn trương cùng đợi, tại Vệ thiên vọng song trưởng cùng nàng trên lưng ra thị tiếp xúc lúc, trên người nàng hơi khẽ chấn động, chỉ cảm thấy hai cỗ ấm áp khí tức từ phía sau lưng rũnh vào trong cơ thể. Cái này hai cỗ dòng nước ấm tiến vào trong cơ thể về sau, tự hóa thành hai cái du long chậm rãi dọc theo trong cơ thể nàng nguyên bản tương đối bế tắc kinh mạch đi phía trước bắt đầu khởi động, cuốn ra một cái vòng luân quẩn, sau đó lách vào hướng đan điền của nàng con không kiềm cảm khái trong đó sảng khoái, Mạc Vô Du đã bị đằng sau Vệ Thiên Vọng mở miệng cảnh bày ra, định tâm ngôn thần, không được nói chuyện, hảo hảo cảm thụ của ta hành công lộ tuyến. Mạc Vô Du nghe vậy tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, cẩn thận đi cảm thụ trong cơ thể biến hóa. Thân thể của nàng tố chất mặc dù tốt, vốn lấy trước cơ bản đều là rèn luyện cơ bắp, huyết quản cùng cốt cách làm chủ, tại luyện võ chi đạo bên trên kinh mạch cũng không liên quan đến. Cũng cũng chỉ có Vệ Thiên Vọng loại người này, mới có thể đem viêm hoàng dưỡng sinh thuật phiến phức vô cùng hành công lộ tuyến tại trong cơ thể nàng tái hiện, nhưng độ khó cũng là thật lớn. Vệ Thiên Vọng không dám có chút quá loa, toàn lực ứng phó nhất tâm nhị dụng một bên tại trong lòng suy diễn viêm hoàng dưỡng sinh thuật hành công lộ tuyến một bên khống chế được đưa vào mạc vô ưu chân khí trong cơ thể dọc theo đường này tuyến chậm chạp lưu động lần thứ nhất chu thiên không thể nghi ngờ là phi thường gian nan hơn nữa nếu không không có thể lại để cho mạc vô ưu diễn sinh ra thuộc về nàng chân khí của mình ngược lại dọc theo con đường này bởi vì khai thác kinh mạch hao tổn mất không ít trong lúc mạc vô ưu cũng không hơn gì kinh mạch dù chưa bế tắc nhưng có chút huyết trước lúc lại làm cho nàng quanh thân cao thấp coi như ngàn vạn con kiến ở trong đó bọ sát kỳ ngứa vô cùng khó chịu vạn phần nhưng mặc vô ưu tuy nhiên bình thường thoạt nhìn tùy tiện, có đôi khi tại vệ thiên vọng trước mặt thậm chí lộ ra vô cùng hảo phóng. Có thể trên thực tế, tại nàng cùng vệ thiên vọng mới gặp gỡ lúc, nhưng lại có thể đang tại hắn mặt, bày làm ra một bộ trong trẻo nhưng lạnh lùng biểu lộ, không coi ai ra gì phải quần, tự hành đào ra đuổi bom nơ cho người. Nàng mến yếu, chỉ vì vệ thiên vọng mà tồn tại. Tại cân nàng thiên cường lúc, nàng lại có thể trở lại cái tia độc hành ngàn dặm đuổi giết ma túy hoa hồng đen. Hiện tại, trải qua mới tien vẫn thất thố làm càn về sau, mặc vô ưu rốt cục lại nhớ tới lúc trước cái tia nàng, hien tai trai qua moi đau hưng phân that tho chặt răng quan, đem hết thể kỳ ngứa vô cùng cảm giác đều cưỡng ép chế xuống. Cũng cố gắng đi cảm thụ được trong cơ thể dị trạng. Vệ Thiên Vọng bản có thể dùng rời hồn chi pháp giúp nàng cưỡng ép che đậy cái này kỳ ngứa vô cùng cảm giác. Chỉ khi nào như thế, lại sẽ ảnh hưởng đến nàng đối với hành công lộ tiến cảm ứng. Nàng kiên cường cùng chấp nhất, vượt quá Vệ Thiên Vọng đoán trước, không khỏi âm thầm khen ngợi. Mới gặp gỡ nàng lúc đã biết rõ thiên phú của nàng không tệ, hiện tại xem ra nàng lại còn một khoa thường nhân khó đạt đến kiên định nội tâm. Cái này lại để cho Vệ Thiên Vọng càng có lòng tin, mặc vô ưu có đủ trở thành một gã cường đại võ giả chỗ có điều kiện, chỉ thiếu một cái kỳ ngộ. Hiện tại, chính mình có thể cho nàng cái này tuyệt hảo kỳ ngộ lần thứ nhất chu thiên hành xong đã là ba canh giờ đi qua vệ thiên vọng cũng mệt mỏi được đầu đầy mồ hôi mặc vô ưu càng là cảm thấy chân đều ngồi đã te dần nếu không phải thỉnh thoảng có vệ thiên vọng chân khí điều dưỡng nàng căn bản là không đứng lên nổi vệ thiên vọng hỏi ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đối với hành công lộ tuyến có bao nhiêu cảm lộ rồi hả nhớ do cùng khẩu quyết so sánh chậm rãi nhớ lại Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau mặc vô ưu chậm rãi trợn mắt nói ra ta ước chừng nhớ kỹ sáu vệ thiên vọng hơi có vẻ kinh ngạc vừa rồi còn cảm thấy nàng học thuộc khẩu quyết thời gian quá ngắn cho rằng nàng là hoảng hốt muốn học nhưng lại không nhớ lao vốn định nàng cho dù không nhớ lao cùng lắm thì mang nhiều nàng mấy lần là tốt rồi kết quả nàng lần thứ nhất liền nhớ kỹ 60%, đây cũng không phải là đơn giản trắng ra phá quân công cùng vô danh công mà là so niết bản sắt còn phức tạp mới võ học à ngươi đừng khoác lắc ca vạn nhất xảy ra sai lầm muốn thai nạn chết người vệ thiên vọng không thể không nói một chút lời nói nặng ai biết mạc vô ưu nghe vậy nhưng chỉ là trọng trọng gật đầu ngươi yên tâm đi ta không biết lấy chính mình mạng nhỏ hay nói giỡn, ngươi cũng đứng quên ta cũng là đặc công đầu lính đâu rồi khởi điểm có thể so sánh lưu chi xương còn cao ân chờ một chút ngươi đem nội y ném trên mặt đất làm gì nhặt về đi mặc vào vệ thiên vọng đột nhiên chỉ vào chẳng biết lúc nào bị nàng lặng lẽ ném trên mặt đất màu đen lót ngực nói ra mặc vua ưu mãnh liệt lắc đầu không tốt như vậy dập đầu tại trên thân thể không thoải mái sẽ để cho ta phân tâm vệ thiên vọng bản muốn tiếp tục phản đối nhưng lại cảm thấy nàng nói rất hay có đạo lý mà thôi thấy nàng kiên trì vệ thiên vọng liền lại lặp lại một lần lúc trước chính tự lúc này so một hồi trước lại càng nhẹ nhõm rất nhiều chỉ tốn một cái nửa canh giờ tự lại đi đến một lần lần này hành công hoàn tất mặc vua ưu trong cơ thể rốt cục đem chọn cái hành công lộ tuyến một mực nhớ tại trong lòng đồng thời trong đan điền xuất hiện một đạo khí cảm giác tuy nhiên rất yếu ớt nhưng đại biểu cho bay vọt về chết thấy nàng đã có trụ cột vệ thiên vọng coi như là có thể nghỉ khẩu khí nói ra đã chính ngươi có chỗ cảm nổi rồi ngươi trước ngủ mở giấc. sau khi tỉnh lại mà bắt đầu tu luyện ta sẽ một mực ở một bên trong coi mặt khác ngươi trước tiên đem nội y mặc vào nhất định phải mặc vào mặc vô ưu không tình nguyện nhặt lên trên mặt đất nội y tại nàng túi người lúc lại hữu ý vô ý đi hơi có chút quăng đi ra nhưng đầu đi lại phát hiện vệ thiên vọng sớm đã đem đầu đồ neo đến bên kia lại một lần khoanh chân ngồi xuống rồi đừng có mài đầu vào nữa muốn câu dẫn ta hôm nào cơ hội còn còn nhiều mà hiện tại ngươi vội vàng đem công phu luyện tốt mới là đúng đắn vệ thiên vọng ngữ điệu bình tĩnh nói trong lời nói ẩn ẩn lộ ra cổ đắc ý muốn cầu dân ta không có cửa đâu mặc Vô ưu chỉ là tâm tình thật tốt phía dưới cố ý đùa hắn chơi thấy hắn cự tuyệt được dứt khoát cũng không tức giận vui dạo rực nhặt lên nội y đi ra nhà kề đi nghỉ ngơi chờ luyện hảo công phu quay đầu lại cơ hội có thể nhiều có thể bị vệ thiên vọng như vậy tay bắt tay truyền thụ võ học mặc vua ưu cũng là cho đến tận này độc nhất cái rồi đãi ngộ so với hắn chính quy đệ tử hoắc nghĩa long khá tốt nàng cái này một giấc nằm ngủ về sau nguyên bản trong đan điền yên tính bất động viêm hoàng dưỡng sinh thuật chân khí lại bắt đầu tự hành vận chuyển lại cái này vốn là môn công phu này là tính vệ thiên vọng trong đại sảnh khoanh chân tính tọa suy diễn cũng không biết tình huống bên trong tại không người biết được dưới tình huống cái môn này trước nay chưa có có thể làm luyện công pháp xuất hiện di động chân khí một chút chạy mạc vô ưu toàn thân nguyên bản màu vàng sáng chân khí dần dần chuyển biến sắc biến thành đỏ nhạt hán thuộc tính cũng nổi lên biến hóa không còn là đơn thuần tầm bộ thân thể mà là không ngừng tản mát ra nhiệt khí mới đầu sự phát hiện này giống như còn không rõ ràng nhưng theo ước chừng năm cái giờ đồng hồ về sau Vòng thứ nhất tự hành chu thiên vận chuyển hoàn tất, Mạc Vô Ưu trong đan điền nguyên bản yếu ớt tơ nện viêm hoàng dưỡng sinh thuật chân khí rồi đột nhiên biến đổi, lớn mạnh một tia, sau đó lập tức liền bắt đầu tự hành vận chuyển đợt thứ hai chu thiên. Lúc này thời điểm chân khí khô nóng thuộc tính càng thêm mấy liệt, đem nàng nhiệt độ cơ thể không ngừng nâng lên, lại cứ đây là trong cơ thể tự hành sinh ra nội nhiệt, rất khó hướng ra phía ngoài phát tán. Trong lúc ngủ mơ Mạc Vô Ưu cũng vô tri giác, chỉ là thời gian dần trôi qua theo nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, khởi sướng quái mộng đến, trong động cảnh nàng coi như tiến vào một cái nhà tắm hơi phòng, quanh mình nhiệt độ cực cao, dưỡng khí rồi lại mỏng manh. Mỗi lít một hơi đi vào, trong phổi lại coi như hấp thu không đến bao nhiêu dưỡng khí chỉ cảm thấy hung nguồn khí đoạn nột ngạt khó thở nàng trên giường chăn trọc cực kỳ khó chịu nhưng bởi vì phía trước liên tục hơn 20 tiếng đồng hồ chưa từng ngủ mọi mệnh cực kỳ như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại trong cơ thể nàng dị trạng theo viêm hoàng dưỡng sinh thuật tự hành vận chuyển càng thêm kịch liệt ước chừng 10 giờ về sau đương đợt thứ hai chu thiên hoàn thành lúc chân khí lại chuyển lần này nàng cả người toàn thân làn da cũng lộ ra khắc thường đường đỏ quần áo quần từ lúc nàng bất chi bất giác bị xé rách hủy hoại mất được đầy đất đều là mạnh vụn đáng sợ hơn thì là nàng hiện tại đã không phải tự nhiên ngủ say, mà là đầu óc cũng bị nhiệt độ cao đốt được hỗn loạn, căn bản là vẫn chưa tỉnh lại rồi. Vệ Thiên vọng phía trước trong lúc vô tình xem nhẹ vấn đề, rốt cục tại lần thứ nhất lúc tu luyện tiểu đau goc phát ra. Có thể càng là như thế, Mạc Vũ ưu trong đầu cái kia một cỗ thuộc về đặc công đích ý chí, lại đè nén nàng dù là đã thần trí mơ hồ, cũng không phát ra một tia trống khổ djen gì, làm cho ngoại giới Vệ Thiên vọng căn bản không biết bên trong tình huống. Nàng ngủ rúc chừng 10 giờ cũng còn không có, Vệ Thiên tia thong thậm chí cho rằng nàng là quá mức mỏi mệt tại bổ sung giấc ngủ, không lắm để ý lại đã quên viem hoàng dưỡng sinh thuật trong giấc mộng tự hành vận chuyển cũng có thể có thể làm cho biến đổi lớn. Điều này cũng không có thể trách hắn, Vệ Thiên vọng vốn cũng tại nghiên cứu phát minh bước phát triển mới công pháp quầng hỉ bên trong, lại lần nữa bị Mạc Vô Ưu dùng ném nội y biện pháp làm quái, dối loạn tâm thần, bằng không thì dùng tính tình của hắn, nơi nào sẽ tại trong lòng âm thầm đất ý, vui vẻ lại chặn Mạc Vô Ưu cầu dẫn. Lúc này hắn đã ở hết sức chăm chú trong khi tu luyện, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, chờ hắn rốt cục phục hồi tinh thần lại, đã là 15 cái giờ đồng hồ đi qua. Kỳ quái, nàng như thế nào vẫn chưa chịu dậy. Vệ Thiên vọng cảm thấy buồn bực hướng nhà kẻ đi đến, cũng chưa từng đa tưởng tiểu đẩy cửa vào, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, nhưng lại mạc vô ưu đỏ đến thật giống như bị mở nước nóng một lần. vệ thiên vọng quá sợ hãi, biết rõ nàng ra tình huống, cũng bất chấp phía trước rất nhiều lễ tiết, trước tiên cất bước đi lên, bàn tay theo như phân biệt đặt tại nàng khí hải cùng thiên trung hai huyệt, mắt lạnh, cửu âm chân khí dung mãnh bảo điều tra trong cơ thể nàng tình huống. bàn tay vừa mới sờ đi lên, vệ thiên vọng tiểu thần sắc đại biến, thật nóng, cái này nhiệt độ đã là cao đến làm cho người tức lộ ruột, nếu không là vừa vặn luyện ra được chân khí giúp nàng che chở tâm mạch cùng đại não, chỉ sợ nàng đã bị tươi sống đốt chết rồi. phang phát phát giác được vệ thiên vọng đã đến mặc vô ưu rốt cục phát ra tiếng thứ nhất vô ý thức dễ dị, nhiệt xê như ta vệ tiên vọng cao mày rốt cục ý thức được chính mình quên mất đúng là môn công pháp này lớn nhất tính chất đặc biệt tự hành vận chuyển sớm biết như thế tiểu không nên làm cho nàng một người trong phòng để đi ngủ tính sai a hắn trước tiên thử dùng chân khí đi áp chế y nguyên tại tự hành vận chuyển viêm hoàng dưỡng sinh thuật chân khí ngược lại là thuận lợi đem những chân khí này đều áp hồi đan điển của nàng nhưng chưa từng nghĩ đan điển của nàng phía trên càng là nhiệt lưu bắt đầu khởi động dù là chân khí đã không hề vận hành giải nhiệt nhưng lại một khắc không ngừng Vệ thiên vọng một bên dùng cửu âm chân khí bảo vệ nàng quanh thân, một bên tại trong lòng phân tích tình huống này, khổ tư thượng sách. Thời gian không đợi người, nhiều hơn nữa kéo một khắc, tựu nhiều một phần sinh ra biến cố khả năng. Ít khi, hắn rốt cục biết rõ xuất hiện cái này tình huống nguyên nhân rồi. Chương 704, Hỏa hại đốt tâm. Chương 704, Hỏa hại đốt tâm mạc vô ưu phía trước cũng không phải là võ giả, thân thể đối với chân khí còn cần một lần nữa thử trứng, đây là thứ nhất. Hôm nay tuy nhiên đã đem chân khí đè trở về, nhưng còn có vô số tán loạn khí tức tỏ khắp nàng quanh thân vô số tế bào, ý nguyên tại đem nàng nhiệt độ cơ thể nâng lên. Thứ hai, thì là nàng chính là sự nữ, một thân nguyên âm đều đặt ở nhất buồn nguyên chỗ, chưa rơi là tà đi ra. Cái này Viêm Hoàng dưỡng sinh thuật lại cứ lại là thuộc tính thiên dương công pháp, nếu là nàng không có sự nữ thân, tự nhiên có thể đạt tới đến âm dương chế thuốc, không ngừng cải thiện thân thể hiệu quả. Nhưng bây giờ nàng nguyên âm bị khóa, bởi như vậy Dương thịnh em suy, dĩ nhiên là muốn ra tình huống. Viêm Hoàng dưỡng sinh thuật tuy nhiên nhìn như công hiệu tới chậm chạp, nhưng lại cố chấp được đáng sợ, như là nước chảy thẩm thấu tiến bọt biển một loại, nhân vật mạnh ý mắng rồi lại không thể ngăn cản. Bay ở Vệ Thiên vọng trước mặt, có hai bộ phương án. Một là cưỡng ép dùng tiểu âm chân khí gột rửa toàn thân của nàng, đem chân khí của nàng kể hết cưỡng ép phá hủy, có thể kể từ đó đan điền của nàng tất nhiên đã bị trọng thương, quanh thân thật vất vả để cao chân khí thích tương tính sẽ bị đánh thành linh, cái này rất có thể sẽ cho nàng lưu lại không cách nào đền bù bị thương, có lẽ tại chữa thương quyển sách dưới sự trợ giúp cũng có thể khôi phục, nhưng lại cứ vệ thiên vọng dùng chữa thương quyển sách cho người khác chữa trị đan điền lại xa không bằng hắn tự cứu lúc hiệu quả, cái này ý nghĩa mặc vô ưu về sau rất có thể lại không có cơ hội tu luyện môn công phu này, thậm chí liền cái khác võ học cũng luyện không được. Vệ thiên vọng nhìn xem mặc vô ưu mồ hôi rơi như mưa thống khổ không chịu nổi khuôn mặt cắn chặt hầm rằng chẳng lẽ chỉ có thể dùng cái khác biện pháp sao tại một cái nữ trong cơ thể con người dương khí qua thịnh lúc biện pháp tốt nhất tự nhiên là nghĩ biện pháp làm cho nàng âm dương điều hòa bay ở vệ thiên vọng trước mặt tốt nhất lựa chọn nhưng lại đem nàng ngay tại chỗ phá thân làm như thế tự nhiên có thể làm cho trong cơ thể nàng nguyên âm tàn mắt ra làm cho nàng tự nhiên biến hóa vi âm dương tương sinh đích trạng thái đúng là môn công pháp này tốt nhất kết quả đồng thời vệ thiên vọng dự đoán trong cơ thể nàng nhiều ra những dương khí này càng sẽ bị thân thể của mình thu nạp tới với mình hôm nay dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ tam trọng công pháp cảnh giới cũng là rất có ích lợi nếu không có thể khởi nàng cái này khẩn cấp càng có thể làm cho nàng tại thời gian ngắn cảnh giới vững chắc nếu không nhắc đến tổn hao gì tu luyện lại là tự nhiên mình dương cương chi khí phản mớm tại nàng càng có thể làm cho nàng thiếu đi rất nhiều đường quan co từ đó bước vào môn công pháp này tiền đồ tươi sáng tại suy nghĩ ra môn công pháp này lúc vệ thiên vọng căn bản không có cân nhắc đến nguyên âm sử nữ tu luyện có thể sẽ có tệ hơn này nói cách khác mặc dù vệ te đoan nay vọng một mực trông coi mặc vô ưu ngủ say cũng y nguyên sẽ xuất hiện bực này tình huống cái này căn bản là không thể nghịch từ khi viêm hoàng dưỡng sinh thuật chân khí tại nàng trong đan điền diễn sinh đi ra tựu nhất định sẽ có cái này kết cục cái này một hai cái gian nan lựa chọn. Cái thứ nhất biện pháp mang đến di chứng, chỉ sợ là cho tới nay, có trí tại đang luyện võ chi đạo bên trên có chỗ đột phá mặc vô ưu căn bản không thể thừa nhận. Theo nàng mấy lần ba fan thúc hỏi vệ Thiên Vọng tranh công pháp đã biết rõ, nàng không có đem mình đương ngoại nhân, cũng không có đem vệ Thiên Vọng đương ngoại nhân. Bản thân nàng đối với võ đạo cũng có được rất mạnh hướng tới. Thứ hai biện pháp chẳng những không có di chứng, càng khả năng giúp đỡ mặc vô ưu đi phía trước bước ra một bước dài. Vệ Thiên Vọng cũng biết Mặc Vô ưu bản thân trên tâm lý không có bất luận cái gì gánh nặng, Mặc Trọng đã cùng mình đề cập qua đề nghị, tự nhiên cũng là cùng nàng thương nghị đã qua. Bản thân nàng chỉ sợ là ước gì như thế đâu, có thể lại cứ Vệ Thiên Vọng đến bây giờ cũng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn trong lúc nhất thời bước bất quá trong lòng đích đạo kia khảm a, nếu như đây là cổ đại thì tốt rồi, lại cứ đây cũng là hiện đại, không bằng nam nhân vốn là ba vợ bốn nàng hầu hợp lý lục, những chuyện này tại người hiện đại truyền thống quan niệm ở bên trong vốn là đã bị mâu thuẫn. Nếu như hắn là cổ nhân, không nói Vi Tiểu Bảo như vậy hoa tâm chi thần rồi, tự làm một ít danh môn đại phái trưởng môn cũng là không ít người đều có nhiều cái thế thiếp, vậy hắn sao có thể còn như vậy khôn đốn, đem Mạc Vô Ưu Thu vào trong phòng lạ. Vệ Tiên vọng xanh ở hiện đại, luận chính là cổ nhân võ học, chính hắn nhưng lại cái người hiện đại. Hắn tại trên thân thể tiếp nhận Lê Gia Hân, tâm hồn lại đã tiếp nhận Ngải Nhược Lâm, hắn vốn đã đâm lao phải theo lao, thật vất vả mới đi qua đạo kia khảm, trong chốc mắt rồi lại đối mặt phải tiếp nhận người thứ ba hoàn cảnh, thực đang phiền não. Hắn không khỏi phạm vào khó, nhưng bây giờ thời gian không đợi người, cũng không biết còn có thể lại do dự bao lâu, Mạc Vô Ưu thân thể muốn vượt qua cái kia điểm tới hạn, đến lúc đó tựu không có lựa chọn khác chọn rồi chỉ có thể trước hủy diệt đan điển của nàng rồi vệ thiên vọng vạn phần hối hận sớm biết sẽ là cái này kết quả nên trước gọi lê gia hân đến nếm thử mới công pháp không thể tưởng được chính mình thông minh cả đời lại đang luyện võ chi đạo bên trên cũng phạm vào cái hồ đồ cho đến tận này vệ thiên vọng tại võ đạo một đường bên trên quá mức xuôi gió xuôi nước thậm chí hắn cũng có thể nói là có chút tự phụ nhưng là võ đạo một đường sao mà gian nan tối nghĩa nhìn như đơn giản lại giấu giếm sắc cơ một bước đi sai bước nhẩm cựu là vạn kiếp bất phục thâm nguyên không biết có bao nhiêu tiền bối tại trên con đường này đi cha rồi rơi vào thân tử đạo tiêu kết cục Hiện đại võ học thế gia, như là Lâm Đường Chu Tam gia ở bên trong luyện đã là càng tầng thấp võ đạo, cũng thỉnh thoảng xuất hiện nhân viên thao tổn. đã từng quân đội vì nắm giữ một ít thô thiện công phu nội gia, càng là không biết tổn thất bao nhiêu mạng người. Vệ tiên vọng bản thân đã có hoàng thường truyền xuống kinh nghiệm, chính hắn tu luyện được không hề chướng ngại, cho nên mặc dù biết tiền nhân thê thảm đau đớn giáo hấn, nhưng bản thân của hắn lại cũng không thập phần để ý hắn cũng hết lần này tới lần khác không cam lòng tại hiện trạng, mà là một lần lại một lần nếm thử tự hành nghiên cứu phát minh mới võ đạo. vô danh công so sánh làm cơ sở, ngược lại là bị hắn khiến cho hoàn mỹ vô quyết, cho hắn lớn lao tin tưởng nhưng nhất bản sát đã ra trục chặt bằng không thì lưu chi sương cũng không trở thành biến thành băng nhân này cũng cũng không trở thành không thể tiếp nhận ngược lại càng phù hợp lưu chi sương luyện vó báo thù tâm ý cái này hai lần kinh nghiệm lại để cho vệ thiên vọng không để ý đến trong đó vấn đề lần này viêm hoàng dưỡng sinh thuật thai hại càng lớn nhưng lại bởi vì vệ thiên vọng phía trước tê liệt chủ quan mà chưa từng phát giác tại suy nghĩ ra cái môn này có thể nói không tiền khoáng hậu mới công pháp về sau hắn vô cùng hưng phấn không để ý đến rất nhiều ẩn nút vấn đề hiện tại hắn rốt cục vì chính mình lần thứ nhất qua loa chủ quan bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn đang do dự lấy Toàn thân đỏ thẫm mạc vô ưu lại lần nữa phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, trên người nhiệt khí càng tăng lên, đã là nhanh ép không được rồi. Vệ Thiên Vọng túi đầu nhìn qua nàng, trong đầu Thiên Nhân Giao Chiến lại là lòng nóng như lửa đốt, lại là không thể làm gì. Nhìn xem nàng vẻ mặt thống khổ, Vệ Thiên Vọng không khỏi thật sâu tự trách. Hắn rất muốn chọn dùng cái thứ nhất biện pháp, như vậy có lẽ có thể cầu được an tâm, có thể lại một nhớ lại mặc vô ưu một lần lại một lần nói nàng khát vọng trở nên mạnh mẽ lúc biểu lộ. Vệ Thiên Vọng cảm thấy như vậy đối đầu nàng quá mức tàn nhẫn, hung hăng cắn răng một cái, hắn trùng trùng điệp điệp cho mình một bật lại để cho chính mình đầu góc phân loạn tâm tư bị đánh ra đi hơn phân nửa, ta thật sự là đáng xấu hổ, thật sự là ích kỷ. Đều lúc này thời điểm rồi, còn vào xem lấy chính mình điểm này yên tâm thoải mái, lại đem Mạc Vô Ưu đặt ở như vậy tình cảnh nguy hiểm nhìn như không thấy. Ta thừa nhận nếu như dùng loại thứ hai biện pháp về sau, ta sẽ biến thành một cái đáng xấu hổ nát người. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp khác tốt muốn. Dù là sau này ta sống tại ấy nãy trong cũng thế, dù là bị thế nhân mắng ăn ở cặn bã cũng thế, ta đều nhận rồi. Ta không có có đạo lý làm cho nàng đến gánh chịu lỗi lầm của ta, càng không có đạo lý trơ mắt nhìn xem nàng nhận hết tra tấn đã biết rõ nàng muốn cùng ta cùng một chỗ lúc này lại ở vào cái này tình huống ta lại là không thể như một nam nhân đồng dạng gọn gàng mà linh hoạt một điểm ta trước hết thực xin lỗi nàng một mảnh thiệt tình càng là đối với không dạy nổi nàng học ta võ đạo tín nhiệm hết thể đáng ghê tởm cùng lỗi để cho ta tới gánh chịu chỉ cần nguyên nguyện ý ta không thể lại mang xuống nữa à tại trong lòng làm ra sau khi quyết định vệ thiên vọng trước tiên cố lấy rời hồn chi pháp đâm vào mạc vô ưu nội tâm hắn không thể để cho mạc vô ưu không minh bạch đã bị chính mình cầm chủ ý dù là biết rõ nàng hội lựa chọn như thế nào nhưng vẫn là phải làm cho nàng cảm kích tiến vào mạc vô ưu tâm trong nước Quả nhiên phát hiện bên trong một cái biển lửa. Nàng trong cơn ác mộng chàng cảnh đã là như vậy đáng sợ, gọi người xem xét tiểu sợ đến vỡ mật. Trong huyễn mộng này chẳng cảnh, đúng là lại nhớ tới hai người mới gặp gỡ lúc cái kia phiến Hoa Nguyên. Đây khắp núi đổi đại hỏa đốt lên sở hữu cỏ dại bụi cỏ, xa xa nhìn lại, bay lên trời liệt diễm một mực ngã vào cuối chân trời, nhìn không tới bên giới. Không tin bầu trời đêm bị đại hỏa chiếu rọi được đỏ thẫm một lần, đây trời đây đất đều là đằng đằng hun người nhiệt khí cùng lửa. Vệ thiên vọng trôi nổi tại không trung đưa mắt nhìn bốn phía, một mắt liền nhìn thấy tại đây vô tận trong biển lửa, một cái hoảng bất lực thân ảnh chính bốn phía chạy vội. Nhưng nàng vô luận như thế nào chạy như điên, cũng trốn không thoát hỏa diễm bao phủ. Vệ Thiên vọng đau lòng không chịu nổi, đây đều là tội của ta quá a. Phi thân xuống dưới, đem Mạc Vô Ưu tâm thần biến thành tiểu nhân một mực ôm lấy, lớn tiếng nói, "Đừng sợ, ta đến rồi." Vừa nói, Vệ Thiên vọng một bên đem tinh thần lực hướng bốn phía áp bách mở đi ra, đem quanh thân liệt diễm làm cho rời xa hai người, đem Mạc Vô Ưu liệt diễm phần thân cảm giác xua tan mất. Nguyên bản chẳng có mục đích chạy như điên Mạc Vô Ưu, rốt cục mánh liệt dừng lại bước chân, quay người ôm Vệ Thiên vọng, nhưng lại không nói một lời. Nàng rõ ràng sợ đến không được thống khổ được bên ngoài thân hình cũng rủa không nớt, nhưng nàng đúng là cưỡng ép nhịn xuống thống khổ cùng kinh hoàng. Một lát sau, mặc vô ưu ngược lại là trước tỉnh táo lại, tung ra ôm vệ thiên vọng cánh tay tay, xi si ngóc nhìn xem hắn, nói ra, vệ thiên vọng là ngươi đi, ngươi như thế nào đến trong ác mộng của ta đã đến. vệ thiên vọng gật gật đầu, là ta, ngươi đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu ngươi. mặc vô ưu lắc đầu nói, ngươi đừng ăn đuổi ta rồi, ta quá coi thường luyện võ chi đạo nữa à, vốn tưởng rằng có thể cùng ngươi đồng dạng, không nghĩ tới, ai, ta tình huống của mình tự mình biết, bất quá trong chốc lát, lòng ta là gan tinh khí thận đều muốn tiêu hủy á ta phải rõ à người yên tâm đi ta nhất định sẽ không để cho đây hết thể phát sinh vệ thiên vọng trịch địa hữu thanh cam đoan nói mặc vô ưu buồn bã lắc đầu ta cái này tẩu hỏa nhập ma tình huống ta rất rõ ràng so trên tivi muốn đáng sợ nhiều hơn vệ thiên vọng ngươi không phải đi được không ngay ở chỗ này cùng ta ta có thiệt nhiều lời nói muốn muốn nói với ngươi về sau chỉ sợ không có cơ hội ngươi biết không tại sơ khi thấy ngươi trong nội tâm của ta thì có ngươi lúc ấy ngươi đừng nhìn ta như vậy kiên cường khuyết ra đạn nhưng ta một chút cũng không đau bởi vì vào xem lấy thẻn thùng về sau ngươi lại giúp ta giết ngân làng ta thiếu nợ ngươi thật lớn nhân tình đã đến hương giang ngươi lại cứu ta lại giúp ta nhưng ta muốn làm sáng tỏ một điểm ta thích người yêu người cũng không phải bởi vì ngươi giúp ta cứu ta ta đến hương giang tự là muốn cùng ngươi cùng một chỗ ta muốn luyện võ muốn trở nên mạnh mẽ cũng là bởi vì ta xem một mình ngươi chống đỡ thật khổ cực ta muốn cho mình có thể làm thêm nữa sự tình có thể giúp ngươi thêm nữa bề bộn sự tình sẽ biến thành như vậy ta thật sự tốt không cam lỏng ta muốn cùng ngươi cùng đi được xa hơn dù là chỉ có thể núp trong bóng tối làm tình nhân của ngươi hiện tại những cái này đều không có đùa dỡn á chờ sau khi ta chết ngươi có thể hay không chủ động hôn ta một lần đáp ứng ta Được không nào? Chương 705, Tước định cùng biểu tượng. Chương 705, Tước định cùng biểu tượng cho tới nay, Vệ Thiên vọng cho rằng Mạc Vô Ưu chỉ là có chút ưa thích chính mình, hoặc là nàng nửa đời trước ở bên trong nhận thức nam tính quá ít, cho nên cùng nàng đi được thêm gần chính mình trong lòng hắn lưu lại ấn tượng càng sâu khắc. Nhưng hắn không ngờ rằng, tại Mạc Vô Ưu đáy lòng, chính mình lại có lấy như thế địa vị. Khó trách nàng cho tới nay có thể như vậy chi kỳ dán phổi giúp mình, vốn tưởng rằng là nàng tại còn chính mình đối với ơn cứu mệnh của nàng, nhưng nàng kỳ thật sớm tại trong lòng liền lấy thân báo đáp. Vì mình, nàng thậm chí hạ xuống được đối chi tha xuong đuoc đoi voi ma túy tử hận làm cho nàng theo qua lại chấp nhất trong giải thoát đi ra đi vào hương rằng cái này địa phương xa lạ gánh điểm chính trước mặc vô ưu dùng tình chi sâu một mảnh thiệt tình không cần nói cũng biết đã như vậy vệ thiên vọng trong lòng đích quyết định liền càng cố định rồi hắn khẽ gật đầu một cái dù sao đều trở thành là lỗi của ta a kỳ thật hiện tại có hai cái biện pháp có thể cứu ngươi vệ thiên vọng nhanh chóng cùng nàng nói cái này hai cái biện pháp quả nhiên mặc vô ưu không chút do dự lựa chọn loại thứ hai thậm chí thúc giục hắn nhanh chút ít còn nói cái gì loại thứ nhất biện pháp còn tiến đến trưng cầu ý kiến của mình làm cái gì tranh thủ thời gian độc a vệ thiên vọng bị nàng nói cái mặt đỏ lên nhanh chóng đem ý thức bước ra đi ra. Lúc này Mặc Vô Ưu vốn là toàn thân sạch sẽ bóng bẩy, Vệ Thiên Vọng tuy nhiên trong lòng ý nguyên cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng cứu cánh mạng người sự tình lừa xé lông mày, hắn cũng là có quyết đoán người, lại càng không lại do dự. Huyết khí phương cương nam tử cùng toàn thân khô nóng nữ tử, linh cùng thịt giao tiếp tới là như thế đột nhiên, nhưng lại giống như lại thuận lý thành trương. Mặc Vô Ưu trong cơ thể qua thịnh dương khí tại song phương tiếp xúc nháy mắt, thuận tiện giống như bách xuyên nạp biện giống như tuân hướng Vệ Thiên Vọng trong cơ thể. Vệ Thiên Vọng tuy nhiên không là lần đầu tiên, nhưng trong cơ thể hắn dương khí vốn là cực kỳ tràn đầy, cùng Mặc Vô Yêu nguyên âm chi khí hung hăng giao hội cùng một chỗ lẫn nhau giao hòa. Một lát sau, Mạc Vô Ưu trong cơ thể nhiều ra dương khí liền toàn bộ bị vệ thiên vọng chuyển hóa, cùng lúc đó âm dương nhị khí rồi lại không ngừng tại giữa hai người tuần hoàn thay đổi liên tục. Thời gian dần trôi qua Mạc Vô Ưu thần sắc thống khổ cũng là thư chậm lại, nàng rốt cục khôi phục ý thức, mặt mũi tràn đầy ế e lệ có chút chợn mắt, phải nhìn nữa tuy nhiên giữa hai người vô hạn thân mật, nhưng lại đóng chặt hai mắt tận lực đi thuốc dục khí tức lưu chuyển vệ thiên vọng, nói không nên lời là cái gì tư vị. Ta xem như thành người của hắn, lần này xem như cả đời đều thoát khỏi không hết a tới lúc này, Mạc Vô Ưu mới xem như cảm nhận được viêm hoàng dưỡng sinh thuật môn công pháp này mang đến thoải mái dễ chịu cảm giác trong cơ thể âm dương chi khí một khi điều hòa chân khí mỗi một lần du đang đến trong cơ thể các nơi đều có thể lại để cho người cảm thấy như tam do xuân. bất quá lúc này thời điểm mặc vô ưu còn không chỉ có tại đây một phương diện cảm thấy thoải mái dễ chịu nàng cùng vệ thiên vọng ở giữa khí tức lưu động tuần hoàn mới khiến cho nàng không cách nào tự kềm chế hạnh phúc. đường mây tan mưa cạnh hai người tâm tình tất cả không giống nhau vệ thiên vọng mặc quần áo tử tế ngồi ở một bên có chút không dám xem hắn song xuôi việc này về sau hắn mới rốt cục có thời gian đến chậm rãi mặc vô ưu một bên chậm rãi mặc quần áo tử tế lại nhìn một bên vệ thiên vọng hắn ngược lại như một vợ bé dạng ủy khuất bộ dáng. Chật cảm thấy buồn cười, nàng cảm thấy mình tựa như tinh ra trong phim ảnh công chúa kiến linh, vệ thiên vọng lúc này thời điểm bộ dáng cực kỳ giống vi tiểu bảo, nàng dứt khoát kéo qua vệ thiên vọng đến, nói ra, chúng ta lại nhìn một hồi địa ảnh, không ngoài sở liệu, quả nhiên lại là lộc đỉnh ký, cái này thật đúng là chăm xem không chán ai nhìn ngươi bộ dạng như vậy, giống như làm phức tạp được không được đâu rồi, ta có biết bát như vậy sao? Mặc vô ưu vừa cười vừa nói, vệ thiên vọng lắc đầu, không phải, chỉ là của ta trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào đối mặt ngươi, hiểu tính tình của hắn, mặc vô ưu lại một ngón tay địa ảnh dứt khoát đem lời đẩy ra nói chẳng lẽ ngươi sẽ không học trong điện ảnh này nhân vật nam chính đồng dạng ạ ngươi đem ta trở thành công chúa kiến minh được buồn cung hôm nay sùng hành ngươi không biết bạc đãi ngươi vệ thiên vọng im lặng mạc vô ưu gặp tâm tình của hắn nhiều tiếp tục nói được rồi không đùa ngươi rồi trước kia chúng ta như thế nào về sau còn chẳng phải như thế nào tràn nở dê lẽ lại sự tình đều đã xảy ra ngươi còn muốn ăn xong lau sạch tiểu bị nợ ạ được rồi được rồi ngươi rủ sao là biết rõ tâm tư ta ta thế nhưng mà nhận chuẩn vệ thiên vọng bài không tay nhìn xem mạc vô ưu rất nghiêm túc biểu lộ vệ thiên vọng ý thức được chính mình tựa hồ mơ hồ sự tình gì tựa hồ việc này tại trong lòng các nàng cũng không phải là như vậy không thể tiếp nhận hoặc là không có nghiêm trọng như vậy đây càng như là một loại biểu tượng cũng có thể nói là một loại ước định ước định tốt rồi có tầng này quan hệ là điều kiện tiên quyết đối với song phương mà nói về sau một đời một thế đều là không thể chia liệng người đặc biệt vệ thiên vọng cũng không mê luyên chuyện nam nữ trái lại còn tương đối bài xích bởi vì hắn tổng lo lắng loại quan hệ này sẽ ảnh hưởng đến mình luyện võ cho nên hắn luôn lảng tránh nhưng hắn chờ được rất tốt không có nghĩa là người khác không nghĩ pháp Hôm nay sự tình trời đưa đất đẩy làm sao mà đã xảy ra, Mạc Vô Ưu nhưng lại thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch, nàng biết rõ Vệ Thiên vọng trong tính tính khó, cho nên sẽ không muốn lập tức tựu cùng hắn tiến hóa thành ngọt nhân nhất người yêu, mọi người vốn cũng không phải là cái loại này tính cách, mà là một loại ngầm hiểu lẫn nhau tình táo tương tích. Đây là đang song phương trên người đều triệt để đánh lên một cái đánh dấu bài, cái này là đủ rồi. Thấy hắn tựa hồ nhẹ nhõm chút ít, Mạc Vô Ưu lại tiếp tục khai đạo đạo, được rồi được rồi, đừng khổ lấy khuôn mặt rồi. Ngươi là ai? Ngươi thế nhưng mà Vệ Thiên vọng à, làm sao có thời giờ cho ngươi ở nơi này xoắn xuýt những chuyện này? Hảo Hảo đem ngươi muốn. Việc làm tốt, đây không phải là nhân lực nhân tố nha, lại không trách ngươi. Ta cũng cao hứng, cũng không biết chính ngươi tại mâu thuẫn mấy thứ gì đó. Hơn nữa, mỗi ngày xem lộc định ký, chán lở dê lẽ lại ngươi thực cái gì đều không có học được ạ. Chẳng lẽ ngươi cái này đều vẫn không rõ ngải Nhược Lâm tâm ý? Nàng bảo ngươi xem lộc định ký mục đích, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại đâu rồi? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong của cô mê, bị Mạc Vô Ưu một điểm phá, vệ thiên vọng toàn thân chấn động, phục hồi tinh thần cu me bừng tỉnh đại ngộ. Ngải Nhược Lâm tựa hồ sớm đã đoán được sẽ có một ngày như vậy, cho nên nàng cũng là cùng Mạc Vô Ưu đồng dạng vì để cho chính mình không hề có cái gì gánh nặng mà cô ý an bài nhìn xung cái này điện ảnh nhiệm vụ điện ảnh lại phóng tới đại kết cục vệ thiên vọng nhìn xem bên trong tinh ra sắm vai vi tiểu bảo hắn đang định mang theo bảy cái lao bà tiêu giao thế gian đi nói không nên lời cái gì tư vị âm thầm thẩm vấn ta thật có thể hiểu rõ như hắn như vậy phải không được rồi được rồi xem hết nên làm chính sự rồi ngươi tranh thủ thời gian giúp ta nhìn một cái hiện tại cái này lập đại công viên hoàng dưỡng sinh thuật thế nào ta còn có thể luận sao về sau còn sẽ xuất hiện loại tình huống này sao mặc vô ưu đem thoại để chuyển rời đến một phương hướng khác đi qua Một khi liên quan đến đến võ học, Vệ Thiên vọng cơ hồ không cần tốn nhiều sức chịu lại để cho chính mình tỉnh táo lại, lại lần nữa cẩn thận kiểm tra một phen mạc vô ưu trong cơ thể. Một lát sau hắn gật đầu nói, về sau ngươi cứ yên tâm luyện à, có rảnh thời điểm là hơn tự chủ ngồi xuống vận công. Bình thường ngươi lúc ngủ, nó cũng sẽ tự hành vận chuyển, hiện tại ngươi đã không có sử tự nguyên âm, ngược lại là có thể âm dương điều hòa, về sau sẽ không xuất hiện loại tình huống này rồi. Chỉ cần định kỳ cùng ta, ách, âm dương điều hòa thoáng một phát là tốt rồi. Mạc vô ưu cố ý hay nói dơ nói, thì ra là thế a. Ngươi có phải hay không cố ý làm cho một môn loại này sắc sắc công phu đến hoạt động đùa ta nha. Ngươi còn ý định dạy cho ai nha? Vệ Thiên vọng trướng đỏ mặt, lúng túng nói, "Nào có. Ta tại sao có thể là loại người này, cái này là của ta thất sách ra sáng lập môn công phu này ước nguyện ban đầu vốn là muốn cho mẹ ta chuẩn bị, thật sự là phiền muộn, không có cách nào khác cho nàng luyện." Nghĩ đến này, Vệ Thiên vọng tiểu là một hồi phiền muộn, vốn tưởng rằng thủ được mây mờ trăng tỏ minh, chưa từng nghĩ hay vẫn là kính hoa thủy nguyện công gia chẳng. "Được rồi được rồi, ngươi cũng đừng thất lạc rồi, ngươi còn trẻ, thời gian còn dài mà." lâm a di bệnh tình ngươi sớm muộn có thể có biện pháp liền ngươi đều làm không được trên đời này cũng không có người có thể giải quyết rồi mạc vô ưu đứng lên vô vô quần áo ngươi ngược lại là đi nghỉ ngơi một chút đi về bộn hồ hai ngày đều không ngủ rồi nói xong nàng lại đem vệ thiên vọng theo như đến trên giường bắt buộc hắn không được rời giường vệ thiên vọng bất đắc dĩ nằm chết dí trên giường đúng là thực cho hắn ngủ rồi hắn ngủ như thế hắn tưởng như đứa bé giống như đơn thuần mạc vô ưu ở một bên nhìn hắn hồi lâu ngược lại là ngay tại chỗ ngồi xuống vận khởi công the an tuong nhu đua be chỗ này cảnh cùng trước kia hoàn toàn làm phản rồi Vệ Thiên vọng thật lâu cũng không từng sâu như vậy tầng ngủ qua mở giấc, chờ hắn tỉnh lại lại phát hiện Mạc Vô Ưu đã không thấy bóng dáng, trên bàn lưu lại một tờ giấy, chỉ nói là trong cục có việc gấp cần nàng hồi đi xử lý. Vệ Thiên vọng nhìn xem tờ giấy, biết rõ nàng là sợ chính mình sau khi tỉnh lại trước tiên không biết như thế nào đối mặt, dứt khoát về trước đặc thủ sự vụ cục đi, lại để cho tự cái một người hảo hảo sửa sang lại một phen tâm tư. Vệ Thiên vọng nhìn về phía phương bắc, hắn nhớ tới Ngải Như Lâm, không khỏi âm thầm tiếc quyền, vì sao ta gặp được luôn như vậy khéo hiểu lòng người nữ hài tử. Hắn vậy cũng là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng rồi. Như Hàn Khinh Ngữ như vậy, thật là khó được cho hắn tới một lần tranh giành tình nhân, liền trực tiếp bị hắn tự tuyệt được gọn gàng mà linh hoạt. Không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Nếu không phải khéo hiểu lòng người tính tình, sao có thể cùng hắn đi đến gần? Không thấy Hàn Khinh Ngữ hiện tại cũng thay han kinh ngu hien tâm tư sao? Cùng hắn dính vào cùng một chỗ, có thể nói là oan nghiệt, cũng sao nói là may mắn. Nhân sinh gặp gỡ, ai là ai không phải, ai còn nói được chuẩn. Những ngày này, Hương Giang ở bên trong nhân sinh thay đổi rất nhanh cũng không chỉ hắn một cái, còn có chính khổ ha ha chờ mạc vô ưu hồi âm lệ trọng khải. Vài ngày trước hắn hay vẫn là tiếng ngạo hương Giang lệ ra gia công tử hương giang đại thiếu hôm nay chỉ có điều mới đi qua vài ngày hắn là được thể sắc và tinh thần để hoài cô đơn vạn phần ung thư gan người bệnh xét nghiệm chỉ tiêu lục tục nao ngoe nghe đi ra kết quả mỗi nhiều ra một cái kết quả lá gan tờ ho giờ kỳ trần đoán bệnh thì càng vô cùng xác thực một phần vô luận phụ thân cùng đại ca dù thế nào khích lệ lệ trọng khải trong lòng đích vẻ này khí hay vẫn là không ngừng tại tán đi hắn rót so với người bình thường thậm chí nhanh hơn thật sự là hắn sợ chết sợ đến phải chết một mình kinh doanh công ty tam đệ lệ thuốc nam trở lại rồi cũng là hảo ngôn hảo ngữ cổ vũ hắn có thể lệ trọng khải như thế nào đều cảm thấy cái này tam đệ nhìn ánh mắt của mình không đúng coi như hắn đã thành lệ gia phú khả địch quốc gia sản người thừa kế chính mình chẳng những muốn bỏ mệnh còn muốn vứt bỏ hết thảy còn ở nước ngoài học đại học tiểu mội lệ quý nguyện cũng trở lại rồi vô ngực cam đoan nhất định giúp hắn dây dưa nữa ở mạc cục trường vô luận như thế nào cũng cho hắn đem vệ thiên vọng người đến dù là dùng vẻ đẹp của mình sắc câu dẫn cũng là không quan tâm kết quả lại giống nhau như lúc căn bản tìm không gặp người liền mạc vô ưu cũng không thấy rồi chương bảy vô xỉ đến cực điểm chương bảy Vô Sĩ đến cực điểm lệ trọng khai không có ngờ tới có thể như vậy, hắn liền cơm đều ăn không vô rồi. Hôm nay khó khăn đợi đến lúc Mạc cục trưởng lại lần nữa xuất hiện, nhưng Lệ Quý nguyện phản hồi đến tin tức lại như cố gọi hắn thất vọng, Mạc cục trưởng hay vẫn là nói tìm không thấy vệ thiên vọng. Mạc Vô ưu kỳ thật cũng thực cho vệ thiên vọng gọi điện thoại, cảm thấy đã không sai biệt lắm đem Lệ trọng khai gạt được là lúc này rồi. Nhưng vệ thiên vọng lại đột nhiên nhận được một cái đến từ Hoàng Giang huyện điện thoại, trước tiên vung hết tay chạy về Hoàng Giang huyện đi. Gọi điện thoại tới, là hồi lâu chưa từng trở lại Ninh Tân gì, trong nhà nguyệt phan hoi đen tin tuc lai nhu co goi han that vong mac cuc truong hay van la noi tim khong thay ve thien vong mac vo uu ky that cung thuc cho ve rốt hoang giang huyen đien thoai truoc tien het tay chay ve hoang giang huyen đi goi đien thoai toi la hoi lau chua tung tro lai ninh tan gi trong nha nang rot cuc ra tình huống. Ninh Tần Di tại trong điện thoại là khóc nói chuyện, nàng cầu vệ Thiên Vọng tranh thủ thời gian hồi Hoàng Giang, hồi Sa Chấn. Xưa nay kiên Cường độc lập Ninh Tần Di chưa bao giờ dùng khẩn cầu ngữ khí cùng vệ Thiên Vọng nói chuyện nhiều. Vệ Thiên Vọng rốt cuộc biết vì sao thường xuyên nhớ tới Ninh Tần Di lúc, đều cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, mỹ mắt trực nhẹ, nhưng cứ gọi điện thoại đi qua, nàng lại tổng nói hết thảy mạnh khỏe rồi. Cái này thậm chí làm rối loạn vệ Thiên Vọng đem viêm Hoàng Dưỡng sinh thuật chuyển cho Lê Gia hơn kế hoạch, tại loại này đột phát tình huống trước mặt, hết thảy đều muốn áp sau. Mới vừa cùng Mặc Vô ưu đã xảy ra thực chất quan hệ, đã mắt lại muốn vì một nữ nhân khác ly khai Giang đổi lại người khác, mười phần sẽ cảm thấy rất có tâm lý gánh nặng. Nhưng việc này lại phát sinh ở Vệ Thiên vọng trên người, đồng thời Mạc Vô Ưu rồi lại biểu hiện ra lớn lao rộng dãi, thậm chí chút nào không có lại để cho Vệ Thiên vọng cảm nhận được một tia giữa hai người quan hệ biến hóa. Được nhờ sự giúp đỡ nàng nguyên bản tiểu cường kiện đặc công thể chất, bất quá sơ luyện thành viên hoàng dưỡng sinh thuật tầm bổ, Mạc Vô Ưu hoàn toàn không có hiện lộ ra phá thân nữ nhân mềm nún, ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn. Mạc Vô Ưu dộc dãi, tăng thêm Linh Tân Di trong lòng hắn đặc thù địa vị, lại để cho Vệ Thiên vọng không chút do dự đánh về phía Hoàng gia viện. Cái này đáng giận nam nhân, ngươi còn xứng làm Linh Tân Di phụ thân sao? cái này tiếp thời gian gần 2 tháng ở bên trong ninh tân di đều tại hoàng giang huyện mà không có hội trường học mới đầu nàng nghe mẫu thân nói mất tích nhiều năm phụ thân gọi điện thoại tới rồi lúc ấy chỉ thoáng khôi phục một ít ninh mẫu tại trong điện thoại lộ ra đặc biệt vui vẻ ninh tân di cảm thấy cái này không chịu trách nhiệm phụ thân đều đã đi rồi nhiều năm như vậy bây giờ trở về đến lại có làm được cái gì trong nội tâm không yên lòng dứt khoát cựu cho láo sư phùng hạm xin phép nghỉ nói là phải đi về xử lý gia sự phùng hạm đối với này thiên tài đến cực điểm đệ tử cũng là rộng thủng thình biết rõ nàng là có nặng nhẹ người cho nên cựu đứng nàng một cái nghỉ dài hạn ninh tân di vốn là về đến trong nhà cùng mẫu thân chờ đợi, ước chừng đợi một tuần, nàng cơ hồ không nhớ ra được dung mạo phụ thân, rốt cục trở lại rồi. Tại trong một tuần thời gian này, linh mẫu thân thể như kỳ tích càng thêm khôi phục không ít, thậm chí bắt đầu chủ động để ý khởi dung mạo đến, thỉnh thoảng hỏi ninh tân di một ít như thế nào cách ăn mặc đồ vật, nàng cho đoi uoc chung đoi mot tuan nang co ho khong nho ra đuoc dung mao phu than rot cuc tro lai roi tai trong mot tuan thoi gian nay ninh mau than the nhu ky tich cang them khoi phuc khong it tham chi bat đau chu đong đe y khoi dung mao đen thinh thoang hoi ninh tân di thân là người trẻ tuổi sẽ biết. cái này cũng gọi là ninh tân di đã minh bạch, vì cái gì rõ ràng mình bây giờ cũng không thiếu chút rồi, cũng cho nàng tìm thấy thuốc tốt, mỗi ngày dùng khong thieu chuc roi dược, càng có thiên sa công ty an bài hai cái chuyên nghiệp hộ lý hỗ trợ quản lý, thân thể của nàng vì cái gì luôn hảo bất khởi lai. nguyên lai bệnh của nàng không riêng tại trên thân thể là trọng yếu hơn nhưng lại tâm bệnh. Mặc dù đối với phụ thân Y nguyên lòng có nghi kỵ, nhưng Ninh Tân Di vì hứng mẫu thân vui vẻ, tự hiện học nữ tử như thế nào trang điểm cách ăn mặc, sau đó lại quay đầu lại giáo mẫu thân. Dù sao lấy trước nàng là không ở ý những điều này. Chớ mắt nhìn xem mẫu thân tâm tình cùng thân thể một chút tốt, nàng trong lòng đích nghi kỵ cũng dần dần vi hong che giấu xuống dưới. Đợi đến lúc cái này phụ thân trở lại, lúc mới gặp mặt, nàng phát giác tình huống cùng chính mình tưởng tượng không quá đồng dạng. Vốn cho là hắn là ở bên ngoài ăn hết khổ, rốt cục qua không đi xuống, mới vừa về xa trấn nhưng hắn vẫn là lái xe trở lại, mà xe này càng là giá trị xa xỉ, bản thân của hắn cũng là mặt mày hường hảo. Cái này lại để cho Ninh Tân Di đặc biệt phẫn nộ. Đã ngươi những năm này ở bên ngoài trôi qua tốt, vì cái gì chậm chạp không trở lại xem nhà này một mắt. Nếu như không phải gặp được vệ thiên vọng, chúng ta hai mẹ con tại năm trước tiệu ngay ngắn hướng chết hết. Dù là gia tài của ngươi bạc triệu, nhưng ngươi như thế nào có mặt điểm nhiên như không có việc gì trở lại. Ngươi như thế nào có mặt trang làm cái gì sự tình đều không có phát sinh qua, nói cái gì thực xin lỗi, những năm này ngươi phụ chúng ta mẹ con, nói cái gì về sau nhất định hào hảo đối với chúng ta. Tại chúng ta cần có nhất ngươi thời điểm, ngươi ở nơi nào, đang làm cái gì? Ngươi hưởng thụ lấy thuộc về chính ngươi vinh hoa phú quý, lại quên tại xa xôi xa trấn ở bên trong còn có hai mẹ con tại nghèo khó cùng đói khát trong đau khổ rã ruộng. Ninh Tân Di hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhất là hắn tống xuất một kiện lại một kiện nhìn như quý giá lễ vật lúc, những lễ vật này càng giống là đạo tại nặng trái tim bên trên nào. Giá trị mấy ngàn ngàn bổ, 2000, 3000 một kiện xinh đẹp quần áo, mấy máy tính điện thoại mới hết thẻ đều là mới đích, là đắt đỏ. Nhưng trong những thứ đồ vật này mỗi đồng dạng, đổi vào lúc khác đưa cho hai mẹ con, đều có thể cung cấp các nàng hảo hảo qua suốt một tháng. Ninh Tần Di thật sự rất muốn hung hăng chất vấn hắn, nhưng mẫu thân lại lâm vào cuồng hị bên trong, hoàn toàn mất hết lý trí, mấy lần lưu lại hạnh phúc nước mắt, chỉ khích lệ Ninh Tần Di, thật vất vả đợi đến lúc ba của ngươi trở lại rồi, đối với thái độ của hắn tốt đi một chút, về sau chúng ta người một nhà hảo hảo sinh hoạt chung một chỗ. Ninh Tần Di hạng gì thông minh, từ nơi này phụ thân xem chính mình cái kia hai mắt trong ánh mắt, tự phát giác được một tia không đúng. Nàng vốn nên sớm chút hồi đi trường học, nhưng chính là bởi vì trong lòng nghi hoặc mà lựa chọn tiếp tục lưu lại hoàng giang huyện, ý định xem thấu cái này áo gấm về nhà phụ thân đến tuột cùng làm cái gì ý định. Hắn cũng đã từ bỏ mẹ con lĩnh 20 năm vì cái gì đột nhiên hiện tại lại trở lại rồi nếu như là lương tâm của hắn phát hiện vì cái gì hết lần này tới lần khác lại là hiện tại mà không phải sớm hơn thời điểm cho nên ninh tân di biết do hắn nhất định có cái gì không muốn người biết mục đích nhưng mỗi lần nàng tìm được cơ hội hỏi phụ thân lúc hắn luôn đấm ngực dẫm chân hối hận nói trước kia cảm thấy không có hôn gia cá nhân dạng đến không mặt mũi trở về gặp hai mẹ con ninh tân di biết do hắn nói năng bậy bạn nhưng hết lần này tới lần khác muốn tiếp tục chất vấn lúc hắn lại cười tùng tìm bưng hắn nấu đi ra chén thuốc nói là muốn cho ninh mẫu uống thuốc đi Đầy ngập nghi vấn luôn bị ngăn ở trong miệng, Linh Tân Di căn bản hỏi không ra đến, tại trong miệng Mâu Thân trung thực phụ thân, coi như trở nên đặc biệt giàu hoạt cùng Tình Thông nói lời. Cái này đột nhiên trở lại phụ thân, biểu hiện được vô cùng hoàn mỹ, nhưng hắn càng như vậy, Ninh Tân Di lại càng là không tin hắn, có thể hết lần này tới lần khác Mâu Thân lại bị hắn hống được xoay quanh. Ninh Tân Di quyết định muốn tìm ra ngửa của hắn chân, nhưng ngoại trừ cảm giác, cảm thấy hắn xem ánh mắt của mình giống như có mưu đồ bên ngoài, lại nghị không ra bất luận cái gì cái khác nội ban quan. Tính cách của nàng làm cho nàng cũng không muốn cầu người, cho dù là vệ thiên vọng, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng là khai không đi khâu cái này kỳ quái gia đình ở này loại quỷ dị trong không khí qua số dưới này trong đó vệ thiên vọng mấy lần gọi điện thoại cho ninh tân di nàng cũng che giấu không muốn nói nàng cảm thấy vệ thiên vọng bề bộn nhiều việc sự tình rất nhiều nàng không muốn kéo vệ thiên vọng chân sau tổng nói hết thẻ mạnh khỏe thậm chí đem mâu thân thân thể tình huống cũng nói ngoa nói được rất tốt đương nhiên nếu như không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần trị liệu phí cùng mà vượn, ninh mẫu khôi phục vốn cũng chẳng qua là vấn đề thời gian nhưng là thẳng đến có một ngày ninh tân di rốt cuộc biết vấn đề chỗ tân di dung mạo xinh đẹp tuyệt trần càng là hương giang đại học cao tài sinh có tiểu thư khuê các cảm giác, ta cảm thấy được nàng cùng ngươi ở tại chỗ này có tinh tức rồi. Ta lần này trở về, ai kỳ thật có khác nguyên nhân. Hôm nay trong đêm, Ninh Tần Di trên giường chằn trọc không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nghe đi ra bên ngoài trong phòng khách truyền đến tiếng nói, hẳn là phụ thân cùng mẫu thân tại nói chuyện. Nàng tiệu lặng lẽ đưa lô hai môn bên trên, ý định nghe một chút hai người nói cái gì. Một lát sau, nàng sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, rốt cục minh bạch cái này phụ thân trở lại mục đích. Những năm này hắn quả nhiên là ở bên ngoài hưởng phúc, tại đi ra ngoài tại bên ngoài làm công năm thứ ba, ngẫu nhiên cứu được cái nhà giàu nữ thánh mạng. Cái này nhà giàu nữ lại thích hắn, từ đó cùng với trong nhà đã đoạn liên hệ, tìm cũng tìm không thấy. Không thể phủ nhận, có thể sinh ra nình tân di như vậy dung mạo con gái, cha mẹ của nàng ngoại hình kỳ thật đều không kém, phụ thân nàng lúc tuổi con trẻ cũng là anh Tuấn Hữu Tử, loại này ma tước bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng nam sự tình, tự phát sinh ở trên người hắn. Kết quả không có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn che giấu mình đã kết hôn sự thật, lựa chọn cùng nhà giàu nữ cùng một chỗ. Hết lần này tới lần khác loại chuyện này tại trong miệng hắn nói đến vờ ơ y mà có thể sử dụng muốn nhiều tranh một ít tiền giúp mình mẹ con cải thiện sinh hoạt vi lấy cớ chỉ là những năm này bị chằm chằm được thật chặt cho nên không có thể quản một ống xa chấn sự tỉnh vô sỉ đến cực điểm a trong phòng ngủ ninh tân di bóp nát nằm đấm, nhưng bên ngoài mẫu thân vờ ơ mà thực tin hắn cái này lấy cớ ninh tân di không thể không là mẫu thân thuần phát cảm thấy bị ai, càng vì phụ thân vô sỉ phẫn nộ không thôi hắn cùng với cái tia nhà giàu nữ sau khi kết hôn lại là dục có một tử hắn với tư cách ở rể con rể tại phú hào trong gia tộc địa vị không cao nhưng là ấm no không lo theo lý thuyết chờ phú hào trong gia tộc trưởng bối già đi về sau bọn hắn cái này một nhà ba người cũng có thể phân đến lớn ước một phần ba tài phú nhưng ngay tại bên trên tháng trước hắn cùng với nhà giàu nữ con ruột hai nạn xe cộ của mình hai người mai táng nhi tử về sau cái này phụ thân lại trước tiên lại lo lắng lập nghiệp sinh ra vấn đề đến bởi vì không có người thừa kế đợi đến lúc ở riêng sản lúc tất nhiên bị người chèn ép công ty cổ phần cái này giết ngàn đao phụ thân còn muốn ra cái chủ ý hắn rốt cuộc hướng nhà giàu nữ thê tử thừa nhận mình ở quê quán còn có đứa con gái ý định hồi đến xem cái này còn gái dáng vẻ như thế nào nếu như phù hợp liền đem nàng mang về phú hào ra cai chu y han rot cuoc huong nha giau nu the tu thua nhan minh o que quan con co đua con gai y đinh hoi đen xem cai nay con gai dang ve nhu the nao neu nhu phu hop lien đem nang mang ve phu hao gia toc đi chưa đem nàng thu được danh nghĩa, lại làm cho nàng gả cho đại ca nhi tử, dù sao cũng không có huyết thống quan hệ. Hai người mặc dù cảm thấy chủ ý này rất là hoang đường, có thể trùng công, trong gia tộc ngược lại trở nên càng có địa vị. Cái kia nhà giàu nữ cũng là nữ nhân ngu ngốc, bị cái này đưa người ở rể luyện được một thân âm u tâm lý phụ thân cho lửa dối được xoay quanh, đúng là đồng ý vì vậy Ninh Tân Di phụ thân trở về Hoàng Giang, mới gặp gỡ Ninh Tân Di lúc, hắn tiểu cảm thấy việc này không rời mời rồi. Không nghĩ tới tại Thâm Sơn cùng cốc lớn lên con gái lại ngày thường sắc nước hương trời, tại biết được nàng lại tại Hương Giang đại học tiểu lúc, càng làm mừng rỡ như điên chỉ hạ quyết tâm muốn đem hắn mang về nhà tộc đi. Đại ca nhi tử háo sắc như vậy, nhất định ngăn không được nữ nhi của mình bị lực đương nhiên linh phụ đang cùng linh mẫu lúc nói, lại cũng không phải như vậy giọng điệu, chỉ nói là con gái thiên tư cốt sắc, qua thời gian thái thanh khổ rồi, cái này vì cô nàng, nàng những năm này chịu khổ nhiều lắm, nên làm cho nàng hưởng hưởng rộng rãi phu nhân phúc phận rồi. kho roi cai nay hủy co của tác giả, đêm qua trong lúc ngủ mơ trong nhà bị trộm, tổn thất tham trọng, hai tháng làm việc cực nhọc, hủy hoại chỉ trong chốc lát, tâm loạn như ma, trạng thái cực kém, trong đầu một đoàn bộ não, viết chữ lúc thậm chí sinh ra hào giác giống như có người ở sau lưng xem ta. Hôm nay chỉ có hai canh rồi thật có lỗi thực xin lỗi mọi người ta sẽ cố gắng mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái từ đầu lại đến chương 707, trở về hoàng giang chương 707, trở về hoàng giang mặt khác phụ thân còn nói là muốn cho mẫu thân một khoản tiền lại để cho hắn hào hào dưỡng lão tương lai ninh tân di gả sau khi ra ngoài cũng sẽ mang theo ngoại tôn cùng đi xem nàng tâm tư đơn thuần ninh mẫu thật sự là bị lừa đến thần trí không rõ dầu dĩ lại đồng ý chỉ là trong giọng nói có chút xa suốt coi như cảm thấy những năm này nhưng thật ra là chính mình liên lụy con gái bằng không thì nàng đã sơn có thể hưởng phúc rồi làm sao về phần cùng chính mình cùng một chỗ thiếu chút nữa bị chết đói trong phòng ngủ Ninh Tân Di bị hắn trợn mắt nói lời bịa đặt nói dối tức giận đến toàn thân phát run nhưng lúc này đêm đã khuya nàng cũng tiểu cường nhìn xuống ý định sáng sớm ngày mai tiểu vạch trần hắn Ninh Tân Di vốn định ngày hôm sau tìm Thiên Sa công ty đường trình bọn người đến đuổi đi cái này ác ôn phụ thân lại vạch trần hắn dối trá bản chất có lẽ chỉ là một người nói Mậu Thân còn chưa hẳn tín nhưng nói như vậy nhiều người Mậu Thân cũng sẽ thanh tỉnh lên ai biết sáng sớm hôm sau phát hiện trong đêm qua Mậu Thân lại ngây ngốc ăn hết hai ba mười phiến thuốc ngủ cơ hồ không có cứu rút xuống nàng lại muốn tự sát bệnh nặng thật nhiều năm Phía trước bác sĩ cùng y tá tổng nói cho nàng biết, thân thể của nàng tại chuyển biến tốt đẹp. Trong miệng nàng đáp lời, trong lòng cũng không tin, cho rằng bọn họ là cố y tại lừa gạt mình, muốn cho chính mình như bên cạnh ra cái kia chết không lâu hàng xóm một loại, ngốc núc nick đem sở hữu tiền đều cầm lấy đi ý ý, ý ý, cuối cùng còn không phải phải chết. Cho nên, nàng cảm giác mình y bệnh nặng con thân, dù sao cũng không mấy năm tốt sống, có thể kiên trì đến bây giờ nguyên nhân tiểu là muốn nhìn đến linh tân di hương phúc. Đã phụ thân nàng đã trở lại rồi. Cái tia phú hảo trong gia tộc vừa rồi không có chính mình đứng thẳng trí địa, cần gì phải tiếp tục liên lụy con gái, cần gì phải tiếp tục bị ốm đau tra tấn, dứt khoát uống thuốc ngủ lại để cho chính mình ăn nghỉ bất tỉnh, coi như là cái giải thoát. Nhưng nàng cũng không hiểu được, thuốc ngủ trí tử trình độ kỳ thật rất thấp, cho nên cuối cùng nhất là không chết đi qua. Lúc này, Ninh Tấn Di cũng là trong đầu một mảnh hỗn loạn, trước tiên gọi điện thoại cho vệ thiên vọng. Nàng biết rõ vệ thiên vọng buồn sự, cũng biết chỉ có hắn trở lại rồi, mình mới có thể có người tâm phúc. Tại vệ thiên vọng xuất phát đồng thời, linh mẫu bị Ninh Tấn Di phát hiện về sau, cũng là trước tiên tiện đưa ý. ý miễn cưỡng là cứu giúp đi qua, chỉ là chưa thoát khỏi nguy hiểm kỳ, tùy thời có tê liệt phong hiểm, có thiên sa công ty cùng La thị chế cắn ra mặt, Hoàng Giang trong huyện cao cấp nhất bác sĩ đều là đến, thậm chí Hoa Hạ nghĩa cùng Diêu Chí vạn hai cái nguyên bản tại đã thị chế cắn ở bên trong gánh cương dược vật nghiên cứu phát minh công tác danh y, tự mình đảm nhiệm chuyên gia tổ tổ trưởng. Nhưng linh mẫu thân thể phía trước cũng rất chien lệnh, lần này lại là gặp trọng thương, muốn khôi phục cũng không dễ dàng, thậm chí hiện tại Y Nguyên ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái, đây đã là hai đại danh y mang theo Hoàng Giang huyện bệnh viện đem hết toàn lực hiệu quả, hai vị danh y cũng là phi thường lo lắng nhất là tại biết rõ ninh tân di là vệ thiên vọng hồng nhan chi kỷ về sau càng là nội tâm hoảng sợ bất quá nghe nói vệ tiên sinh đã tại tự mình gấp trở về trên đường rồi hai người đã biết rõ nhiệm vụ của mình dễ dàng chỉ cần bảo trụ ninh mẫu tính mạng cùng với đầu góc của nàng không nên bị quá lượng dược vật biến thành sinh ốc tin tưởng vệ tiên sinh nhất định có thể có biện pháp cứu trở về đến ninh tân di phụ thân tắc thì mặt mũi tràn đầy mờ mịt hắn vốn định dựa vào phú hào quan hệ của gia tộc tranh thủ thời gian tại hoàng giang huyện tìm người ai biết chính mình điện thoại còn không có đánh đi ra ngoài vốn là rầm rầm ra ba bốn xe con từ trong bên trong đi ra hai người đầu đến sau lưng đi theo chính là xa trấn vệ sinh viện toàn bộ viên lại một bên xe bên trong đi ra gần đây tại cả nước cao thấp đều có chút nổi danh mỹ nữ tổng giám đốc la tuyết ninh phụ cũng là biết rõ la tuyết chỉ là không nghĩ tới nhà mình con gái như thế nào sẽ cùng bực này đại nhân vật nhắc lên quan hệ la thị chế cắn so trong mắt của hắn cái kia giàu có đến mức tận cùng nhà phú hảo đều càng bàng rất nhiều loại người này như thế nào tự mình đã tới rồi đâu rồi hoa hạ nghĩa cùng diêu chí vạn trước tiên làm khẩn cấp xử lý nhưng chế ngự tại xa trấn vệ sinh viện thiết bị phương tiện không đồng đều toàn bộ không cách nào làm tiến thêm một bước trị liệu chỉ có thể chờ xe cứu thương đến đem người kéo đến huyện bệnh viện không có muốn được bao lâu xe cứu thương đã vụ vụ chạy đến trước cửa xe cứu thương phía trước thì là tầm 10 chiếc mẹ xe bên từ bên trong vốn là đi tới bảy tầm cái hình dáng tướng mạo ưu hãn nam tử trẻ tuổi thấy thế nào cũng là tổng giám đốc khí phái đi tại phía trước nhất tự nhiên là đường trình cùng hầu tử mọi người cùng linh tân di đều là đồng học cảm tình vốn là tính toán tốt là trọng yếu hơn là đường trình cùng hầu tử cũng biết linh tân di đối với vệ thiên vọng đặc thù tính cho nên linh tân di bên này vừa đánh một trăm hai mươi hai người tự từ trong bệnh viện người biet Ninh tan chỗ biết được tin tức nói mot hai nguoi tieu tu trong benh vien nguoi quen cho biet đuoc tin tuc noi la hai nguoi cao trung đồng học mẫu thân bệnh tình nguy kịch rồi cẩn thận sau khi nghe ngóng Kết quả là Ninh Tân Di, Đường Trình cùng Hầu Tự sợ tới mức toàn thân nổi ra gà loạn bút lên, Ninh Tân Di tại hoang giang huyện gặp chuyện không may, tiểu tại chính mình mỹ mắt dưới đáy, thiên vọng ca trở lại không tới ra gia cấp của chúng ta. Trước kia bọn hắn trả lại thay Ninh Tân Di cao hứng, phụ thân nàng rốt cục trở lại rồi, như thế nào cái này đã xảy ra chuyện đâu rồi? Hai người một bên trước tiên kéo người xuống dưới, bị em đút phía trước cho xe cứu thương mở đường, đằng sau tranh thủ thời gian nghe nóng tin tức muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế mới biết Ninh Tân Di mẫu thân dĩ nhiên là ý đồ nuốt thuốc ngủ tự sát, hai người vạn phần khó hiểu, hôm nay Ninh Tân Di lại không thiếu tiền. Mậu thân của nàng thân thể mắt thấy lấy chậm rãi bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nhà nàng phòng ở mới cũng đang tại lắp đặt thiết bị, làm sao lại đột nhiên muốn ổn áo tự sát đâu rồi. Từ đó, thiên sa công ty cùng la thị chế cắn hai cái hoàng giang huyện số một xí nghiệp lớn người phụ trách, toàn bộ đứng ở ninh tân di bên người, dám ba câu an ủi nàng. Như thế cục diện một mực tiếp tục đến bệnh viện cứu giúp thất, ninh tân di lo lắng chờ đợi tại cứu giúp cửa phòng bên ngoài lúc, ninh phụ lại là xa xa đứng ở một bên không dám tới. Hắn hiểu được một sự kiện, chính mình lầm định bỡ mục tiêu, cùng hắn tại cái đó phú hảo trong gia tộc tranh quyền đoạt lợi, chẳng thật sự về là tốt tốt đối đại thế nữ, chiếu cái này su ve la tot tot đoi đai the nu chieu cai nay xu the xem. Sau này phát triển không có thể có thể so với tiếp tục đứng ở nhà phú hào rất tốt. Nếu không nữa thì, ta thậm chí có thể hai bên linh ngọn Cái này tập trung tinh thần muốn qua người trên người sinh hoạt tác nhân, đã vì tư lợi đến lại để cho người tức lộn ruột cảnh giới. La tuyết cùng đường trình đều rất lo lắng hỏi Ninh Tân Di rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì hào hào mẫu thân muốn tự sát. Tuy nhiên Ninh Phụ trốn ở một bên không dám tới, đã gọi trong lòng mọi người sinh nghi, nhưng cái này dù sao cũng là Ninh Tân Di việc nhà. Vẫn phải là chính cô ta tới bắt ra quyết đoán, Đường Trình đặt quyết tâm, tuy nhiên hiện tại Thiên Sa công ty sớm đã không còn là hắc gác thế lực, nhưng chỉ cần Ninh Tân Di muốn, hắn không ngại lại để cho Thiên Sa công ty lại đường một lần ắc nhân, muốn đem hắn như thế nào cũng có thể. Nhưng cái này cuối cùng là phụ thân của nàng, nghiêm khắc trên ý nghĩa thể sắc và tính toán trưởng bối của mình, Đường Trình cùng hầu tử cũng không thể tự hành quyết định A Ninh Tân Di lại cái gì cũng không muốn nói, nàng thật sự thể xác và tinh thần đều mệt, việc này đến cùng trách ai được? Quái mâu thân quá mức mềm yếu, quái cái này phụ thân quá mức tuyệt tình, hay vẫn là tự trách mình không quả quyết? Người này cuối cùng là của mình cha ruột. Hơn nữa dù là mẫu thân lựa chọn tự sát lúc, mong rằng đối với hắn Y Nguyên đều có hảo cảm, bởi vì nàng thật sự đợi tin cái này buồn nôn phụ thân buộc vòng quanh mỹ hảo tương lai. Ninh Tần Di hối hận không thôi, sớm biết như thế, tự không nên bởi vì không có ý tứ mà chậm chạp không cùng mẫu thân ngả bài. Ta nên càng dứt khoát chút ít nói cho nàng biết, mình đã thành vệ thiên vọng nữ nhân, vệ thiên vọng bản thân càng là hoàng giang trong huyện hai nhà xi nghiệp lớn phía sau màn đại lão bản, tiền tài muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng hiện tại đã muộn a, nàng cũng, cũng không thể thực gọi đường trình đánh chết phụ thân a, cho nên nàng trong lòng bực khổ, người khác hỏi nàng cũng chỉ là lắp đầu lại cái gì cũng không nói lúc này thời điểm ninh phụ thử thăm dò đi tới tân di mụ mụ ngươi nàng đến cùng chuyện gì xảy ra đâu rồi hào hào làm sao lại nghị không ra nữa nha ninh tân di trừng mắt nhìn hằm hằm lấy hắn cút ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này nói lời trông trọng chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi ngày hôm qua nói những nói nhảm kia sao trên đời này tại sao có thể có loại người như ngươi người cút sao một chút ta ninh phụ nghe vậy lui về sau đi sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm nhưng hắn có thể ổn được tâm tư hướng về phía đường chỉnh cùng la tuyết giả trang ra một bộ xấu hổ bộ dạng vo đầu nói Không, có ý tứ, việc xấu trong nhà, việc xấu trong nhà, là lỗi của ta. Ninh Tân Di rốt cục khắc chế không được, hung hăng sông đi lên, tự muốn đánh lẫn nhau hắn. Lúc trước ngươi vô tình vô nghĩa vứt bỏ chúng ta mẹ con, hiện tại lại trở lại nói cái loại này lời trâm trọc, giả giả trang cái gì giả nhân giả nghĩa, thực tế lại là vì bán đi ta tới giúp ngươi đổi được vinh hoa phú quý. Hiện tại gặp ta nơi này có hai cái tổng giám đốc rồi, ngươi lại muốn đến định bợ ta. Càng muốn việc này, Ninh Tân Di lại càng là bờ môi phát tím, run không ngừng đường trình cùng hầu tự xoáy lên tay áo liền định đi lên động thủ nhưng chính vào lúc này hoa hạ nghĩa cùng diêu chí vạn hai người lại dắt tay nhau theo cứu giúp thất bên trong đi ra đến hai người đằng sau còn đi theo một đoàn hoàng giang huyện bác sĩ bất chấp xen vào nữa cái này nát người tất cả mọi người lại xuống lại đi qua hỏi tình huống hai vị danh ý bất đắc dĩ lắc đầu nên làm chúng ta đều làm xong nhưng người bệnh thể chất suy yếu đề nghị tạm thời ở lại y củ quan sát chúng ta sẽ nhớ hết mọi biện pháp mặt khác vệ tiên sinh còn chưa tới sao hắn nếu như đã đến thì tốt rồi lúc trước hẳn ách dù sao chỉ cần vệ tiên sinh trở lại tù mọi sự không lo vừa dứt lời, chỉ thấy cửa bệnh viện xuất hiện một cái phong trần mệnh mọi thân ảnh, đúng là vệ thiên vọng. huyện bệnh viện bác sĩ cũng phần lớn nhận thức vệ thiên vọng cái này hoàng giang huyện thiên chi thay cua benh vien xuat hien mot cai phong tran mệt moi than anh đung la ve thien vong huyen benh tử, trong lòng buồn bực vì sao hai vị này danh y đều thấy thế nào chẳng hắn, hắn không phải trạng nguyên sao, không phải vẫn còn hương giang học đại học sao? như thế nào hai vị này danh y nói hắn trở lại tiêu mọi sự không lo đâu rồi, nhưng có hai vị danh y ở phía trước, các thầy thuốc tuy nhiên trong lòng buồn bực, nhưng cũng không nên nghi vấn. bên này ninh tân di, la tuyết cùng đường trình bọn người gặp vệ thiên vọng đã đến, tranh thủ thời gian dựa đi tới. Ninh Tần Di kiên cường hồi lâu tâm tình lại một lần sụp đổ, mắt nước mắt lưng chồng nhìn xem vệ thiên vọng. Vệ Thiên Vọng cái khác không nói nhiều, đã nắm Ninh Tần Di tay, trùng trùng điệp điệp ngắt thoáng một phát, nói ra, hết thể có ta. Thiên Vọng ca ngươi xem như trở lại rồi Đường trình ở một bên ý định nhiều nói hai câu, đem Ninh Tần Di phụ thân trò bán đi. Vệ Thiên Vọng ý bảo hắn không cần nhiều miệng, trước tiên đem người cứu được nói sau, sẽ cùng La Tuyết Ánh mắt ý chào một cái, Vệ Thiên Vọng lôi kéo Ninh Tần Di trực tiếp đi vào cứu giúp trong phòng đi, lại gọi Đường Chỉnh dẫn người giữ vững vị trí cửa ra vào, không thể gọi bất luận kẻ nào tiến đến. Ninh phụ cũng không phải nhận thức Vệ Thiên Vọng nhưng thấy tất cả mọi người đối với hắn cung kính và phần giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện hắn lập tức đã biết rõ người trẻ tuổi kia địa vị mới là cao nhất vốn định đi lên bộ đầu cái gần như ai biết người khác nhìn cũng không nhìn chính mình một mắt hắn khí chàng cường đại như là một cái vương giả đương hắn xuất hiện tại trong lối đi nhỏ lúc ngoại trừ nữ nhi của mình cùng vị kia la tổng thậm chí những thiên sa này công ty thiếu niên tổng giám đốc cũng toàn thân siết chặt là cái đại nhân vật ta cứu giúp trong phòng chậm chế cứu chữa ninh mẫu quá trình ngược lại là so với lúc trước cứu hàn khinh ngữ muốn nhẹ nhõm nhiều lắm chỉ cần dùng chữa thương quyển sách chân khí dần dần đi cọ rửa mất thuốc ngủ dư tính, đồng thời hơi chút tăng cường phảng một phát thân thể nàng tế bảo hoạt tính là được. Tại Ninh Tân Di nhíu mắt dưới đáy, vệ thiên vọng chỉ tốn một giờ không đến, tựu trả nàng một cái kiện kiện khang khang mẫu thân. Chương 708, ác nhân. Chương 708, ác nhân cùng lúc đó, vệ thiên vọng một bên trị liệu một bên hỏi Ninh Tân Di đến cùng chuyện gì xảy ra. Đối mặt người khác lúc, Ninh Tân Di còn không biết nói như thế nào, nhưng đối mặt vệ thiên vọng nàng lại không có bất kỳ do dự, đem sự tình. Vệ thiên vọng thở dài một tiếng, ngươi nói ta sớm nói, ngươi có bất kỳ sự tình đều có thể cho ta nói. Ngươi sớm chút nói cho ta biết, mẹ của ngươi thân thể tình huống còn không tốt, hoặc là ngươi cái kia ác ôn phụ thân vừa trở về lúc đã kêu ta trở lại, ta liếc mắt nhìn có thể vạch trần hắn, làm sao khổ kéo đến bây giờ. Hồi lâu sau, Ninh Mẫu bị hắn chữa thương quyển sách chân khí hung hăng an dưỡng một phen, đã là khôi phục không ít, tuy nhiên không kịp nổi vấn đề tại liên kinh cho lâm nhược thanh điều dưỡng thân thể lúc liều mạng như thế, nhưng là không sai biệt lắm xa. Tùy ý hai mẹ con ôm đầu khóc giống, Vệ Thiên Vọng đẩy cửa mà ra, trước hết để cho La Tuyết đi vào bên trong đi, giúp đỡ Ninh Tấn Di an bài sự tình, chính mình lại mang theo đường trình mấy người đi đến Ninh Phụ trước mặt. Vệ Thiên Vọng nhìn xem hắn ánh mắt phức tạp cả bởi lại không nói được lời nào ninh phụ không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì chủ ý cũng không rõ ràng lắm cái này nam từ trẻ tuổi đến cùng đã biết bao nhiêu sự tỉnh nhưng hắn ỉ vào chính mình cuối cùng là ninh tân di phụ thân hay vẫn là cả gan nói ra vị tiên sinh này ta là ninh tân di phụ thân rất hân hạnh được biết ngươi nữ nhi của ta ngươi cũng đi thừa dịp nàng hiện tại không rảnh của ngươi bằng không thì ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì nếu không phải ngươi là phụ thân nàng ngươi bây giờ đã nằm rạp trên mặt đất rồi vệ thiên vọng nhìn xem cái này thật đáng buồn phụ thân nhớ tới cùng chính mình đồng bệnh tương liên ninh tân ninh di thậm chí cảm thấy được người này thực không bằng lĩnh viễn đều không cần xuất hiện, có lẽ rất tốt. Đột nhiên bị Vệ Thiên vọng giận dữ mắng mỏ, linh phụ trên mặt mũi cũng có chút gây khó dễ, mặc dù biết hắn là đại nhân vật, nhưng như trước có chút không cam lòng nói, ngươi mo ninh phu tren mat mui cung co hiểu lầm rồi. Ta lại không có làm sai cái gì, ta là vì nàng tốt, ta muốn cho nàng mẹ một khoản tiền, cũng là vì mẹ của nàng tốt. Ta làm sao biết nàng sẽ nhớ muốn tự sát ta Ngươi không thể đối với ta như vậy, mẫu thân của nàng đối với ta còn có cảm tình. Chúng ta còn có thể cùng một chỗ sống. Hắn vừa dứt lời, lại đột nhiên cảm thấy như đọa hầm băng, toàn thân phát lạnh, quỷ dị hơn chính là chính mình không tự chủ được nói, ta làm sao có thể đối với hai người này tốt đâu rồi? Các nàng trong mắt ta tính toán cái gì? Con ghẻ ký sinh mà thôi. Nếu không phải con của ta chết rồi, ta sẽ hồi tại đời sao? Không nghĩ tới cái này, tiện nghi con gái lớn lên còn xinh đẹp như vậy, đem nàng đưa cho trong nhà lão đại nhi tử đường lão bà, chờ lão bất tử qua điệu lúc có thể đa phần không ít ra sản a. Vừa nói xong những này, linh phụ toàn thân chấn động, phục hồi tinh thần lại. Vệ Thiên vọng lần này rời hồn chi pháp tận lực bảo lưu lại trí nhớ của hắn, hắn sắc mặt tái nhợt nhìn xem mọi người, liên tục quát tay, không phải như thế, không phải như thế. Ta không phải nghĩ như vậy đường chính mấy người thật sự là nhịn không được xông đi lên tủ đánh một bên đánh vừa mắng nói trời ạ xa chấn nơi này khí hậu sao có thể dưỡng ra loại người như ngươi xuất sinh không đúng cái này liền ninh tân di cũng mắng đợi lát nữa ta đánh chính mình hai thai quang dù sao ngươi cũng đi cúp nhanh lên xa một chút đợi lát nữa chúng ta sợ thu lại không được tay ninh phụ rụt lại cổ sau này mặt lui xám xịt chạy đi xuống lầu lần này hồi hoàng giang muốn như vậy sự tỉnh là triệt để thất bại cũng không dám ở lâu trước tiên lái xe bỏ chạy đường được rồi việc này xác thực không dễ làm bằng không thì quay đầu lại đi dùng tiền tìm xinh đẹp điểm kỹ nữ làm làm giải phẫu tu bổ thoáng một phát mạng, giả dạng làm nữ nhi của ta tốt rồi. Đuổi đi cái này ác ôn về sau, Đường Trình mấy người mới xem như nghỉ khẩu khí, quay đầu đối với Vệ Thiên vọng nói ra, Thiên vọng ca, cái này đều là của chúng ta sai. Tại mỹ mắt dưới mặt đất vờ ơ im mà lại để cho chị dâu bị tổn thất nặng, thật đáng chết. Vệ Thiên vọng lắc đầu, cái này quái cũng không đến phiên ngươi nhóm trên đầu đến. Ai, Ninh Tân Di mụ mụ thật sự là mệnh khổ, nàng quá thiện lưng rồi, bị người này cặn bã lựa thị phi chẳng phân biệt được rồi. Cũng là lỗi của ta. Sớm chút thời gian sẽ trở lại giúp nàng nhiều điều dưỡng thoáng một phát, cũng không trở thành làm cho nàng còn lầm cho là mình bệnh tình trong mắt, y định vừa chết chi rồi. Đuổi đi cái này nam, chính là sợ hắn tiếp tục lừa gạt Ninh Tân Di mâu thân, nhân tâm kỳ thật rất mù quáng, một khi nguyện ý đi tin tưởng một việc, người khác cho hắn nói cái gì đều vô dụng. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể là ta đảm đương cái này ác nhân, trước tiên đem người này cặn bã đuổi đi, quay đầu lại lại lại để cho Ninh Tân Di chậm rãi đi khích lệ mâu thân của nàng a. Hầu tử ở một bên đắc ý lấy điện thoại cầm tay ra, Thiên vọng ca, ngươi xem ta vừa rồi làm bạn sao? Vốn ý định lục hắn bị thu thập cảnh tượng thế thảm, ai biết chính hắn đem trong nội tâm lời nói nói ra đợi lát nữa ngươi tìm một cơ hội đem một đoạn này video phong cho á di xem chẳng phải đại công cáo thành rồi hả hầu tử quả nhiên tiệu thông minh cũng ít vệ thiên vọng cũng cười vô xuống đầu của hắn ngươi được làm đấy có vệ thiên vọng ra tay linh mẫu bệnh tình khôi phục được rất nhanh nhanh đến làm cho người trở tay không kịp ngoại trừ hoa hạ nghĩa cùng diêu chí vạn hai đại danh y gì mặt khác huyện bệnh viện người hoàn toàn sợ ngây người về phần đang từ âu châu thành phố cùng tỉnh phủ giang xa thành phố chạy tới hoàng giang huyện chữa bệnh bà nội tắc thì ở nửa đường bên trên đã bị triệu hồi nói là người bệnh đã hoàn toàn khôi phục không hề cần trị liệu những chữa bệnh này tổ người mới đầu còn có chút bất mãn vốn hào hào đứng ở trong bệnh viện nhận được thượng cấp mệnh lệnh liền được lập tức khởi hành nửa đường lại đem chúng ta làm cho trở về tính toán có ý tứ gì sao nhưng ở biết rõ bên kia có hoa hạ nghĩa cùng diêu chí vạn hai đại danh ý tọa trấn về sau những một chuyến tay không này các thầy thuốc thật cũng không câu hỏi hận có hai người kia tại có thể bằng lúc xử lý hạ người bệnh hào không kỳ quái nếu có cơ hội bọn hắn thậm chí còn nguyện ý nhiều cùng hai vị danh ý trao đổi chỉ tiết lần này xem ra là không có hy vọng rồi nhưng bọn hắn cũng không biết đạo hoa hạ nghĩa cùng diêu Chí vạn hai người lần này tại cả kiện sự tình ở bên trong sắm vai chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi chính thức dựa vào là hay vẫn là vệ thiên vọng có thể bởi vì lúc ấy vệ thiên vọng ở bên trong là giam giữ môn huyện bệnh viện người căn bản không biết hắn làm cái gì chỉ biết là thần bí khó lường được chứng kiến hắn trị liệu hàn khinh ngữ thủ đoạn hoa hạ nghĩa cùng diêu trí vạn ngược lại là cảm thấy đương nhiên nhưng những người khác lại bị sợ ngây người ánh mắt trải qua việc này vệ thiên vọng người này nguyên bản trạng nguyên tại hoàng giang trong huyện thanh danh không thể tránh né nếu nhiều một cái đằng trước tiểu thần y danh xưng đối với cái này vệ thiên vọng cảm thấy bất đắc dĩ biết rõ chính mình có vài phần buồn sự lao tôn đầu đang nghe nghe thấy việc này về sau không chừng muốn tới gọi chính mình cái tự trách mình quá coi thường ý thuật suýt nữa gây thành đại họa các loại đâu chờ một đám huyện bệnh viện người tại trong phòng bệnh bệ buồn hồ cả buổi về sau ninh mẫu rốt cục bị chuyển rời đến vệ thiên vọng từng ngủ qua một lần săn sóc đặc biệt phòng bệnh la tuyết cùng đường trình bọn người công ty đều có chuyện quan trọng đi về trước lưu lại cơ linh hầu từ hỗ trợ chạy lên chạy xuống ăn bài sự vụ vệ thiên vọng cái này đại lao bản ngược lại là có thể một mực hầu ở bên cạnh vung tay trường bày tiểu điểm ấy tốt thân di a và của ngươi đâu rồi hắn đi nơi nào ai Lần này là lỗi của ta, hẳn là nghe một chút bác sĩ, không thể tưởng được bệnh này thực vui vẻ tốt rồi, ta thật là khờ, đem ba của ngươi có thể sợ hai A Ninh mẫu một bên ngồi tê đít bị dao động lên trên giường bệnh, một bên nhìn xem tiêu diệt quả Ninh Tân Di nói ra. Ninh Tân Di trên mặt cứng đờ, cuối cùng nhất nàng lựa chọn nói thật, dù là biết rõ nàng hơn phân nửa sẽ không tin, nhưng Ninh Tân Di hay vẫn là lựa chọn ý đồ tại mâu thân trước mặt vạch trần ác ôn phụ thân mặt nạ. Quả nhiên, nàng không tin, hoặc là cho dù lý trí của nàng biết rõ đây là sự thật, nhưng nàng khát vọng cho Ninh Tân Di một cái nguyên vẹn gia đình chấp nhiệm, lại làm cho nàng không ngừng tại trong lòng mình ám chỉ, không phải như thế hắn nhất định là vì ninh tân di tốt, hắn sẽ không muốn lợi dụng nữ nhi của mình. vệ thiên vọng đẩy cửa vào, nhìn xem chính ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu ninh tân di, hạ quyết tâm muốn làm cái này ác nhân, đi ra phía trước, nói ra, a di, ngài còn nhớ rõ ta à? linh mẫu ngẩng đầu nhìn lên, đúng là lúc trước cho hai mẹ con một số tiền lớn, bang hai người thoát ly khổ hải chính là cái kia bướng bỉnh thiếu niên. linh mẫu hồi lâu chưa từng đem qua hắn, lúc này gặp lại cũng là cảm khái ngàn vạn, tạm thời quên mất linh Phụ sự tình, mãnh liệt gật đầu nói, ta đương nhiên nhớ rõ ngươi á, ngươi tự là vệ thiên vọng nhà, cảm ơn ngươi á. a là như thế này chữ thúc thúc đã bị ta đuổi đi ân ta đuổi đi hắn vệ thiên vọng lập lại một lần cái gì ninh mẫu mờ mịt nhìn xem hai người nàng không rõ vệ thiên vọng nơi nào đến lập trường ra tay đuổi đi ninh phụ ngươi ngươi như thế nào có thể nàng vốn định chỉ trích vệ thiên vọng nhưng hắn cuối cùng là nhà mình nhân nhân lời này như thế nào cũng nói không nên lời đi a di chẳng lẽ ngươi thật sự xem không rõ mục đích của hắn sao loại người này lại để cho ninh tân di cùng hắn đi thật có thể trôi qua hạnh phúc vệ thiên vọng biểu lộ trở nên nghiêm trọng chợt hắn còn nói thêm đương nhiên a di ngươi cũng có thể nói ta ích kỷ Ta tin tưởng Ninh Tân Di cùng ta cùng một chỗ, ta có thể cho nàng tốt nhất tương lai. A di bệnh của ngươi cũng căn bản không phải sự tình, như cái kia loại không có đảm đương nam nhân, ta ít nguyện ý thừa nhận hắn là Ninh Tân Di phụ thân." Hắn mà nói nói được đặc biệt khó nghe, linh mâu trên mặt âm tình bất định, đổi lại người khác, nàng sớm đã chửi ầm lên, nhưng Vệ Thiên vọng thế, nhưng mà ân nhân Á Vệ Thiên vọng thấy nàng lầm vào trầm tư, rèn sắc khi còn nóng xuất ra hầu từ điện thoại, đem vừa rồi làm bạn sao Ninh phụ trong nội tâm lời nói thả một lần. Vệ Thiên vọng nói tiếp, "Xem đi, hắn tiểu là loại người này." Ninh Tân Di nói ngươi không nghe, như vậy tiểu đến lượt ta mà nói." nếu như hắn thật sự lo lắng các ngươi mẹ con làm sao có thể vài chục năm biến mất không thấy gì nữa nếu như con của hắn bất tử hắn làm sao có thể hồi hoàng giang về đến hắn lại để cho ninh tân di trở về gả cho cái kia cái gì ai, có hỏi qua ninh tân di ý kiến sao người kia phẩm tính đến cùng như thế nào đây mục đích của hắn căn bản không phải cái gì vì ninh tân di tốt mà là vì lại để cho hắn tại không có nhi tử dưới tình huống đi phân đến càng nhiều nữa gia sản loại người này quả thực tự là chết cười lời nói gióng giặc cái kia cái gì phú hào ra trong mắt ta cái gì đều không tính là hôm nay ta cho dù là nổ một sợi lông cũng so trong mắt của hắn cái gọi là phú hào mạnh hơn nghìn lần và lần. Nếu như nói đi theo kẻ có tiền có thể hạnh phúc, vì cái gì Ninh Tân Di không cùng ta, mà không phải là lấy được cùng cái kia nàng cũng không nhận ra người đâu." Vệ Thiên vọng vừa nói ra khỏi miệng, Ninh Tân Di cùng Ninh Mẫu hai người đều cứng lại rồi. Ninh Mẫu toàn thân chấn động, nàng rốt cục ý thức được chính mình thật sự rất ngu, lẩm bẩm nói: "Tân Ninh Di, hắn nói là sự thật sao?" Ninh Tân Di đã bị khiếp sợ, so Ninh Mẫu càng lớn, trở Vệ Thiên vọng lời nói này, cũng không biết đợi bao lâu, rốt cục vào hôm nay nghe hắn chính miệng nói ra. Chương 709: Biến hóa. Chương 709 biến hóa lúc này hai mẹ con tâm tình hết sức phức tạp bởi vì ninh phụ cái tiêu phiên vô tình vô nghĩa mà phẫn nộ lại bởi vì chưa đúc thành sai lầm lớn mà may mắn đồng thời ninh mẫu lại đang bởi vì chính mình đem qua phí hoài bản thân mình mà cảm thấy hổ thẹn nhưng nàng muốn lại như cũng là ta cái này cho người khác tạo thành bao nhiêu phiền vậy a cỡ nào thuần phát tâm lý nàng lại bởi vì vệ thiên vọng cái này mình xác tỏ thái độ mà cảm thấy yên tâm con gái nửa đời trước thật là khổ nhưng tựa hồ từ ngày đó vệ thiên vọng về đến trong nhà đến ném năm nghìn nguyên tiền bắt đầu con gái vận mệnh cũng thay đổi phật chủ phù hộ ve đen trong nha đen nem nam nguyen tien bat đau con gai van menh tuu thay đoi phat chu phu ho cam on quan thế âm bồ tát Không có bởi vì ta ngu xuẩn mà hủy diệt con gái tương lai. Học phật nàng bắt đầu ở trong nội tâm mặc niệm lấy những này, chưa chắc là thực tín, nhưng là tính toán cái ký thác tinh thần. Ninh Mẫu trong nội tâm lại là phẫn nộ lại là lòng chua xót lại là hổ thẹn, nhưng càng nhiều nữa đúng là vui vẻ. Chỉ cần con gái trôi qua tốt, chuyện của mình kỳ thật cũng không trọng yếu. Về phần Ninh Tấn Di, tuy nhiên thấy tận mắt lấy phụ thân đem thiệt tình lợi nói nói ra miệng lúc rất cảm thấy thất lạc, nhưng cái này kỳ thật từ lúc dự liệu của nàng bên trong, cho nên nàng cũng không có thủ cái gì đả kích. Ngược lại là vệ thiên vọng cuối cùng nói câu kia, vì cái gì Ninh Tấn Di không cùng ta. Tại nàng trong lòng nhiều lần lượn lờ, dần dần tản mát ra, thẳng đến chiếm cứ nàng toàn bộ tâm thần. Thời gian dần trôi qua, nàng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ thẹn thùng, nghiêng đầu sang chỗ khác có chút không dám xem vệ thiên vọng, nghe mẫu thân chất vấn, bỏ qua vệ thiên vọng đã bắt đầu hối hận biểu lộ, cười tủm tỉm nói, "Mẹ, hắn nói đích đương nhiên là sự thật. Nếu không phải hắn, chúng ta đã sớm chết rồi. Con gái mẹ muốn tiểu bán cho vệ thiên vọng á, như thế nào còn có thể gả cho người khác." Nàng xưa nay tiểu là có quyết đoán nữ von tieu ban đầu ở xa trấn nhà ga tiểu dám hiển nhiên câu dẫn vệ thiên vọng, hiện tại được hắn vô ý thức ném ra thượng phương bảo kiếm, sao có thể khách khí? đi đến trước một bước tiểu vén lên vệ thiên vọng tay đến hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái mặt hiểu được sắc trong khoảng thời gian này bởi vì lo lắng nô thân tâm tình của nàng một mực rất không thoải mái sáng nay càng lang mau gần như sụp đổ nhưng vệ thiên vọng trở lại rồi chỉ dùng khẽ người nhi thật sự lại để cho hiệm tử nhưng vẫn còn sống mẫu thân nhanh chóng khôi phục càng là giải quyết dứt khoát một loại đuổi đi ác ôn phụ thân dù là hiện tại mẫu thân nàng không hiểu nhưng chỉ cần thời gian dài chậm rãi cùng nàng giải thích cái loại này nam nhân thật sự không đáng lại có bất kỳ lưu niệm rồi nàng nhất định có thể đã minh bạch cái này là có một cái cường thế có thể dựa vào nam nhân tư vị sao quả nhiên rất không tệ đâu rồi, ninh tân di nét mặt tươi cười như hoa, ngắn ngủn 10 giờ không đến thời gian, tâm tình nhưng lại hoàn toàn bất động. hung chi, hắn những lời này rất hiển nhiên đã hung hăng xúc động mẫu thần a. nói ra, tương đương giải ra nước, vệ thiên vọng biết rõ chính mình nói sai, nhưng ở ninh mẫu mặt lại lại không tốt gọi ninh tân di đừng kéo chính mình, ngược lại chỉ có thể vẻ mặt xấu hổ hướng về phía nàng cười ngây no lấy. ninh mẫu trước chợt nghe ninh tân di nói vệ thiên vọng hôm nay thân phận địa vị, thấy hắn lại lộ ra loại này thần thái đến, thầm nghĩ, nhưng hắn là hoàng Giang huyện nhà giàu nhất đâu rồi, vợ em mà hội bởi vì con gái kéo tay của hắn mà Hàn đối với con gái là thật tâm đó à? Ta cái này cũng thật là khờ, để đó con gái hạnh phúc trước mắt không ủng hộ, lại làm cho nàng đi cái kia lạ lẫm không đáng tin, cậy phụ thân chỗ đó. Ai? Sự tình xét đến cùng, kỳ thật ở chỗ Ninh Mậu đối với Ninh Tân Di tình huống cũng không rõ ràng lắm, cho nên làm cho nàng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với Ninh Phụ làm ra như bộ. Mặt ngoài xem ra là nàng ngốc, nhưng cái này nhưng không mất làm một loại tầng sâu tình thương của mẹ. Mà con gái, nàng cam nguyện lựa chọn tính bỏ qua mất ninh Phụ tuyệt tình tuyệt nghĩa, bởi vì tại nàng hẹp trong ánh mắt, gọi Ninh Tân Di đi theo nàng có tiền phụ thân đi là lợi nhiều hơn hại nhưng nhưng bây giờ có một thân gia bối cảnh một điểm không lầm vệ thiên vọng đối với con gái coi ý tứ ninh mẫu trong lòng thoáng cái tiểu an tâm xuống vốn chỉ cấp ninh mẫu điều dưỡng một lần là được chỉ cần nàng không lại phạm sai lầm chậm rãi cũng có thể khôi phục bất quá vì cải thiện hiệu quả vệ thiên vọng quyết định tại hoàng giang nhiều ngốc một hồi ninh tân di ở lại trong phòng bệnh chiếu cố mẫu thân vệ thiên vọng lại đứng một lúc liền tạm thời cáo từ khó được trở lại một chuyến hắn cũng muốn nhìn xung quanh hầu tử nhạy bén giữ lại hành động vệ thiên vọng lái xe hắn rất là đắc ý đã kiếm được a đường chỉnh thân là thiên xa công ty người đứng đầu không tốt tự ý tạm rời cương vị công tác thủ ngược lại là hầu tử cái này phụ tá cơ linh dùng di động chụp được thu hình lại mượn chơ điện thoại vì lý do thuận thế lưu tại vệ thiên vọng bên người thời gian càng là chuyển rời đường trình cùng hầu tử bọn người lại càng là cảm giác được vệ thiên vọng trên người vẻ này gọi người không thể bỏ qua khí thế dù là hắn tận lực thu liễm nhưng lại như cũng như thế một bên hầu tử trên người đã cao hứng lại là khẩn trương nỗi lòng biến hóa không có thể tránh được vệ thiên vọng con mắt vệ thiên vọng tại trong lòng thở dài một tiếng biết vậy nên bất đắc dĩ hắn tận lực đem công lực cấp chế lại để cho chính mình lộ ra bình thường Nhưng hắn mặt ngoài bình thường, lại giấu không được hắn nhấc tay giơ lên đủ gian cho người khác tạo thành áp lực. Vệ Tiên vọng mình cũng thường xuyên cảm thấy, tuy nhiên đã hết sức tại khắc chế loại hiện tượng này phát sinh, rất cố gắng muốn cho chính mình trở nên càng bình thản, nhưng Đường Trình Hầu tử thậm chí kể cả vũ tung mấy người, tại mặt đối với chính mình lúc, luôn trở nên càng ngày càng cung kính. Đối với hắn hiểu do được càng nhiều người, tựa hồ tại đối mặt hắn lúc, lại càng có sợ đầu sợ đuôi cảm giác. Hắn thử đi tìm ra loại biến hóa này nguyên nhân, cũng vì chi làm ra cái biến, hắn cũng không muốn như vậy. Chẳng lẽ cái này là cổ đại những tuyệt thế kia cao thủ thường xuyên cảm nhận được cao sự bất thắng hàn cảm giác? theo thực lực mà nói ta hiện tại không thua lâm thường thắng so chu hoán chi có lẽ thiếu một ít nhưng kém đến cũng là không nhiều lắm cũng coi như nửa cái tộc lao cấp cùng những tu luyện kia nhiều năm lao quái vật so sánh với ta rồi lại phi thường trẻ tuổi bọn hắn có lẽ đã thành thói quen người trên người thư vị đối với người khác kính sợ không có bất luận cái gì không thích ứng nhưng ta không muốn như vậy à vệ tiên vọng vốn không có bao nhiêu bằng hữu hắn đặc biệt quý trọng những cảm tình này nhất là tại xa chấn lúc mấy cái này bản thân đương nhiên cũng kể cả hoác nghĩa long có thể loại biến hóa này lại phảng phất là không thể nghịch ngược lại là những cô gái kia Có lẽ tình yêu cùng thân tình mới là trên đời này cường đại nhất cảm xúc, thậm chí có thể áp qua tình bạn, cho nên bọn họ phản thật không có cùng hầu tử đường trình đồng dạng, đang cùng hắn ở chung lúc trở nên cần trương. Như vậy xem ra, hàng Khinh Ngữ cũng là thật sự là lợi hại, mỗi ngày bị Vệ Thiên Vọng bày mặt lạnh, nàng chắc hẳn cũng sẽ theo ra ra của nàng chỗ đó nghe được không ít cùng hắn tương quan sự tình, ngược lại là hoàn toàn không sợ mà. Hầu tử, ta bây giờ nhìn lại rất dọa người ạ. Ngồi trên xe, Vệ Thiên Vọng đột nhiên hỏi. Chính lái xe hầu tử tay du lên, ngượng ngùng nói ra, không có đây này, Thiên Vọng ca ngươi hay vẫn là chúng ta Thiên Vọng ca à? Nhưng ta cảm giác cảm thấy các ngươi bây giờ nhìn ánh mắt của ta cùng trước kia không quá đồng dạng, vệ thiên vọng phi thường trắng ra nói, hầu tử phàm phất cũng bị chạm được trong nội tâm vi hiếp, thân xác trở nên có chút tạm đạm, nói ra, thiên vọng, ca ngươi nói tình huống này, kỳ thật ta cùng với đường trình sớm đi thiên tẩu thảo luận đã qua, tuy nhiên chúng ta cũng biết, ngươi đối với chúng ta rất tốt, là đem chúng ta làm huynh đệ, mọi người cũng nguyện ý đem ngươi trở thành huynh đệ, nhưng không biết vì cái gì, chỉ cần trông thấy ngươi, chúng ta tiểu vô ý thức muốn đem đầu hướng thấp ở bên trong đi, cảm giác, cảm thấy có chút không dám nhìn ngươi, chúng ta biết rõ cái này tình huống không đúng, lần này ngươi hồi trước khi đến, chúng ta đều đã hạ quyết tâm nhất định phải khắc chế nội tâm túi đầu xúc động có thể giống như trước đối đại huynh đệ như vậy mà đối lại ngươi nhưng ta cái này thật sự làm không được á làm sao tới hình dung chúng ta bây giờ cảm thụ đâu rồi đứng tại bên cạnh ngươi thật giống như cổ đại thần tử đứng tại hoàng đế bên người đồng dạng ai nghe xong hầu tử buôn dâu vệ thiên vọng cũng minh bạch đến vấn đề giống như trước tại trên người bọn họ đã ở phát sinh tựa hồ cái này có thể lý giải vi cường đại võ giả đối với kẻ yếu không thể tránh khỏi mang đến cảm giác cát bách khó trách võ đạo thế gia rõ ràng tụi nhiều như vậy người các bach tổng có thể áp đảo nước cộng hòa đỉnh trên đỉnh cái này không phải là không có nguyên nhân đã thành ta đã biết Các người hiện tại kinh doanh công chuyện của công ty, có thể tận lực giao cho chức nghiệp người quản lý đi làm là hơn bị quyền, không muốn không rõ chi tiết chằm chằm vào rồi, bản thân tu luyện không thể rơi xuống. Ai nếu như thừa dịp các người không có chằm chằm vào, ý định đối đầu mọi người bất lợi sự tình, các người lại ra tay trừng trị là được vệ thiên vọng nói ra. Hầu từ gật gật đầu, thầm nghĩ cái này không phải là hán quản lý thiên xa công ty cùng là thị chế cắn biện pháp sao. Việc nhỏ đều không cần quản, đại sự mới tự mình ra tay, một câu tay tiểu lôi đình và quân vạn phong cùng mã chỉ quốc vượt độc lúc như vậy la thị chế cắn lần kia kỹ thuật bị ăn cắp lúc cũng là như thế này nghe nói về sau nổ người khác thật lớn một cái nghiên cứu căn cứ đâu rồi đây chính là chúng ta cái này một đám vệ thiên vọng hệ thống ở bên trong cao nhất cơ mật nha hai người trước hết nhất đi địa phương tự nhiên là la thị chế cắn hiện tại lúc ban đầu nhà máy chỉ đã không phải là đại quy mô nhất sản xuất tuyển đến, đến rồi giá đại la thị chế cắn lấy hoàng giang huyện thậm chí âu châu thành phố mấy cái địa phương đều có mới xây xưởng mỗi ngày đều có hơn vạn bình tĩnh thần minh mục dịch bị sản xuất ra tiêu hướng cả nước các nơi thậm chí cả thế giới các nơi Dù là sản lượng so sớm sơ đã làm lớn ra mấy chục lần, nhưng lại như cũ cung không đủ cầu. Vệ thiên vọng lại không nhìn mặt khác phân nhà máy, mà là trực tiếp đi vào ở vào xa chấn nhà xưởng, la tuyết chính ở chỗ này chờ hắn. Ba người cùng một chỗ tại vệ thiên Vọng làm giàu chi địa đi vao o vao xa tran nha xuong la tuyet chinh o cho nay cho han ba nguoi cung mot cho tai ve thien vong lam giau chi đia đi vao trong lấy, vệ thiên vọng lại nhìn thấy lúc trước chính mình đóng cửa lại đến khổ luyện thiếu dương đan phòng thí nghiệm, không khỏi rất cảm thấy hoài niệm. Chợt hắn vừa khổ cười lắc đầu, chính mình còn không có lao, làm sao lại bắt đầu học lao đầu tử đồng dạng ký ức khổ tư rồi. Cái này một phương hoàng Giang huyện một lần nữa khôi phục đến gió êm sóng lặng, bên kia chật vật lái xe rời đi, Ninh phụ lại hoàn toàn vui vẻ không đứng dậy, hắn tìm cái thoạt nhìn tiêu chuẩn không tệ giá cao kỹ nữ, ý định mang về đi lừa gạt. Chưa từng nghĩ kỹ nữ nghe xong là lừa gạt hồn, kiên quyết không đáp ứng, dù là hắn ra giá đến 50 vạn, cũng không đáp ứng. Dựa theo kỹ nữ ý tứ, nàng làm thế nhưng mà Tuân Kỷ Tuân theo luật pháp suy ý, người vấn đề này tương đương lừa dối, muốn ăn cơm tù nhà, đừng nhìn 50 vạn rất nhiều, lão nương mỗi ngày nhiều chương mấy lần chân, cũng không phải không thể kiếm được, nhưng vì ngươi tiền này đem cả đời góp đi vào, không không đáng đường. Mặc cho Ninh phụ nói nát miệng, Việc này ý nguyên ngâm nước nóng, về sau hắn lại thay đổi nhiều cái mục tiêu, hoặc là tiểu là tiêu chuẩn không đủ, há mồm tiểu lòi đôi, hoặc là hơi có chút trình độ, rồi lại cả đám đều người tinh đến lợi hại, nghe nói là lừa gạt hôn, nhau nhau lắc đầu, hảo hảo tranh điểm an ổn tiền, ai nguyện ý vì ngươi chút tiền ấy đi đem đầu đừng có lại trên lưng a, lại cứ ninh phụ lại cầm không xuất ra thêm nữa đến. Cuối cùng nhất hắn chỉ có thể hai tay không trở về phú hào nữa ra, mắt thấy lấy lao bất tử rốt cục sắp chết, nhưng sự tình cũng không có hoàn thành. Chương 710 nghiên cứu phát minh sản phẩm mới. 710, nghiên cứu phát minh sản phẩm mới nhà giàu nữ thỉnh thoảng tổng hội nhớ tới đã chết mất nhi tử mà khóc sức mướt ninh phụ chính mình mặc dù đối với nhà này đình không có gì cảm tình nhưng nhi tử chúng quy là thân sinh cũng dẫn theo lớn như vậy so tiện nghi con gái ninh tân di cần phải thân nhiều lắm hắn hay vẫn là rất cảm thấy phiền mượn nghĩ đến sau này rất có thể sẽ bị những cái này vẫn nhìn mình không vừa mắt các thân thích liên khởi tay đến đuổi ra khỏi cửa ninh phụ tâm phiền ý loạn vừa hận chết xấu hắn chuyện tốt vệ thiên vọng nếu ta đem con gái dẫn theo trở lại ở đâu còn có thể có những lo lắng này các người những óc đầy bụng vệ này nhà giàu đệ tử liền nữ nhi của ta một đầu ngón tay đều so ra kém đến lúc đó ta cùng với con gái phụ nữ liên thủ đem cái này nhà phú hào đoạt đến trên tay như thế nào không tốt rồi còn có cái kia đáng giận vệ thiên vọng ngươi không đúng đối với ta con gái có ý tứ sao ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy nhưng hắn lại phẫn nộ cũng vô dụng hiện nhiên đối phương không ăn chính mình một bộ ánh mắt kia quá lợi hại rồi hoa của mình hoa ruột căn bản không thể gặt được đáng sợ hơn đúng là không hiểu thấu nói ra trong nội tâm lợi nói kỳ lạ rồi hiện tại hồi tương lại ninh phụ y nguyên cảm thấy sợ hãi được toàn thân phát run, tại nơi này mặt người trước chính mình căn bản giấu không được bí mật Hy vọng đời này không bao giờ nữa muốn gặp đến thằng này rồi. May mắn, nhà giàu nữ còn rất dễ bị lừa, hắn đem không có thể mang về con gái sai lầm đều đổ lên vệ thiên vọng nam nhân này trên đầu, xem như lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Ninh phụ cùng nhà giàu nữ nói là có một du côn vô lại đem con gái cho mê hoặc, con gái không muốn đi theo chính mình đi, cho nên vấn đề này không có hoàn thành. Nhà giàu nữ một bên đánh bạc mang cái kia gọi vệ thiên vọng du côn vô lại, một bên an ủi linh phụ, chủ quan kiểu là nông thôn ở bên trong lớn lên con gái không có tieu la nong óc cũng là bình thường, mang không trở lại coi như xong đi. Bên này vệ thiên vọng ba người một đạo tại nhà máy đi vào trong sau một lúc La Tuyết lại có chuyện đi về bộ rồi, hầu tử cũng nhận được cái cấp dưới gọi điện thoại tới. Hắn vốn không muốn trở về, nhưng Vệ Thiên vọng lại nói chính sự quan trọng hơn, xế chiều ngày mai có rảnh lại tụ họp, gọi bọn hắn mảnh hổ huynh đại hội 8 người tốt nhất từ hôm nay tiểu điều chỉnh tốt trạng thái, ngày mai chính mình thi toàn quốc trường học công phu của bọn hắn. Hầu tử tâm không cam lòng tình không muốn đi rồi, ý định trở về đem gọi điện thoại đến báo cáo sự tình cấp dưới cho Hung Hang huấn một châu. Tiếp tiếp, Vệ Thiên vọng một người tại nhà máy ở bên trong loạt chuyện, kết quả La thị chế cắn phòng thí nghiệm cho hắn kinh hỉ lớn, đương nhiên đây cũng là hai vị bị hắn lừa dối tới danh y lập hạ đích công lao. Hoa Hạ Nghĩa cùng Diêu Chí Vạn hai người trước cho hắn trở về nghiên cứu phát minh bộ phòng thí nghiệm, trước mắt chính ở vào tân dược nghiên cứu phát minh mấu chốt giai đoạn, ném đi hai ngày nghiên cứu phát minh sự tình, hai người trong lòng cũng không nỡ. Ta sớm đã từng nói qua, nơi này không thể dùng trong các ngươi y lý niệm đến xử lý, làm sự tình làm nghiên cứu, sao có thể nói lập lờ nước đôi đâu rồi? Cái này một mất bại, lại là nửa tháng thời gian bị lãng phí. Phòng nghiên cứu ở bên trong, Hoa Hạ Nghĩa lớn tiếng ồ nào lấy, hiển nhiên hắn giống đối tượng tựu là Diêu Chí Vạn rồi. Diêu Chí Vạn cũng không cam chịu yếu thế, mặt đỏ cổ thô tranh luận đạo được rồi được rồi lãng phí nửa tháng thời gian là rất xin lỗi nhưng cái này cũng không tối thiểu nghiệm chứng riêng vĩ hoa không thể dùng nhà lời này của ngươi là có ý gì xem thường chúng ta trung ý đúng không tình thân minh mục dịch hay vẫn là trung ý ở bên trong trong thành dược đâu người nói ta coi như xong nói chung ý ta với ngươi gấp A. phòng nghiên cứu ở bên trong mặt khác viện nghiên cứu đối với hai vị lãnh đạo cãi lộn nhìn như không thấy như trước riêng phần mình vội vàng riêng phần mình sự tỉnh hiện nhiên loại này tranh luận đã không phải là lần đầu tiên mà là chuyện thường ngày hai người âm thanh ồn nào quá lớn bên này vệ thiên vọng vừa đi ra thang máy Khoảng cách phòng nghiên cứu còn có hơn 10 mét, tiêu một chữ không rơi toàn độ nghe được thanh thanh sợ sợ. Hắn không khỏi bước nhanh hơn, không rõ ràng lắm tình huống hắn còn tưởng rằng trong công ty không hòa thuận, ý định tìm cách giúp bọn hắn giải quyết thoáng một phát mâu thuẫn đâu. Đúng lúc một gã nghiên cứu viên theo trong phòng thí nghiệm đi tới, vệ thiên vọng đưa hắn giữ chặt, hỏi: bên trong bọn hắn tại vì cái gì tranh giành à? Làm cho lợi hại như vậy, la tổng mặc kệ một ông đấy sao? Người này từ trên xuống dưới dò xét vệ thiên vọng một mắt, lòng tràn đầy hùng nghi, trong ánh mắt lộ vẻ cảnh giác cảm giác. Đột nhiên, hắn mãnh liệt há mồm la lớn, có ai không? nơi này có cái đến dình coi chúng ta nghiên cứu thành quả người xa lạ ta bắt lấy hắn rồi nhanh có ai không giống hết hắn tựu không khỏi phân trần giữ chặt vệ thiên vọng cánh tay làm bộ không cho hắn đi chỉ qua nguoi xa la ta bat lay han roi nhanh co ai khong giong het han tieu khong khoi phan đến 20 giây phân biệt theo lầu trên lầu dưới xông lại ba cái bảo an vệ thiên vọng nghẹn họng nhìn chân chối người này phản ứng thật sự quá cái kia rồi bất quá nghĩ lại muốn, hắn lập tức lại cao hứng trở lại xem ra hiện tại chế cắn đề phòng ý thức thật sự là cao không tệ rất tốt xông lại ba cái bảo an tất cả đều là lao công nhân đều biết vệ thiên vọng nhao nhao một đầu mồ hôi lạnh Phòng nghiên cứu ở bên trong Hoa Hạ Nghĩa cùng Diêu Trí Vạn cũng vẫn chưa thỏa mãn dừng lại cái lột, chạy đến xem tình huống, đồng thời còn phân phó người ở bên trong đội vàng đem mấu chốt kỹ thuật tư liệu ẩn nút đi. "Đi tôi xem xét, hai vị danh y hận không thể muốn đem cái này ngạc nhiên ngu ngốc cấp dưới đạp chết. Ngươi bắt lấy này nhà công ty đại lão bản, nói hắn muốn rình coi nghiên cứu của chúng ta thành quả, ngươi cũng thật sự là man liều đi ta." Mọi người nhao nhao một đầu hất tuyến, vị này to gan lớn mật nghiên cứu viên bắt lấy vệ thiên vọng về sau, đợi trái đợi phải, sẽ chờ người tới tiếp nhận chính mình, gặp tất cả mọi người đứng ở nơi đó bất động, như là xem kỳ lạ quý hiếm đồng dạng, dùng dị ánh mắt nhìn mình không khỏi nóng nảy, các ngươi mau tới đây đổi tay à? Ta chỉ là nghiên cứu viên không phải bảo an à? đây nhất định là buôn bán gián điệp à? các ngươi mau tới đổi tay được không? hắn tốt cường tráng, ta phải sợ, ta nhanh đứng không yên. nói càng về sau, hắn đều nhanh có khóc nước nở rồi, rõ ràng rất sợ, nhưng dắt lấy vệ thiên vọng bả vai tay ngược lại là níết được màn nhanh. hoa hạng nghĩa đi tới, người này lại dùng tay đẩy ra hoa hạng nghĩa, hoa chủ nhiệm đừng tới đây. nguy hiểm, một đám nhận thức vệ thiên vọng người rốt cục nhận không tộc đường cười to, chịu không được hắn. ngươi là thật sự không biết hắn, hay là giả không biết ăn à? sẽ không phải là tại thanh hoa đại học đọc sách đem đầu góc ngươi cho đọc thấy ngu chưa ngươi biết ngươi bắt người là ai chăng bên cạnh diêu trí vạn cười hắc hắc nắm bắt dâu bạc trắng cười mìm nói người này ngây ngẩn cả người lẩm bẩm nói hắn ai hả ai chúng ta đại lao bản vệ thiên vọng vệ tiên sinh hoa hạ nghĩa rốt cục đi tới vốn là đem cái này hú tử tay kéo khai sau đó đối với vệ thiên vọng một túi chào nói ra vệ tiên sinh tiểu đỗ hắn vừa tới không có vài ngày không biết ngươi đừng cùng hắn không chấp nhặt ta tiểu đỗ người hay vẫn là rất không tệ công tác chăm chú phụ trách vệ thiên vọng cũng cười ta trách hắn làm cái gì hắn làm tốt lắm ta cũng là một ngốc tử cùng con mọt sách tỉnh táo tương thích nha. Sau đó vệ thiên vọng lại quay đầu hướng mấy cái bảo an, nói ra, các ngươi cũng không tệ, quay đầu lại ta an bài thoáng một phát. chế cán bảo an đều muốn tới thiên xa công ty đi thay phiên tiếp nhận huấn luyện. vệ thiên vọng đối với bọn họ tính cảnh giác phi thường hài lòng, bất quá cảm giác còn có thể làm được rất tốt, lại để cho bọn hắn đi tiếp thu đường trình mấy người huấn luyện, cũng thuận tiện tương đương với đốc xúc đường trình mấy cái hảo hảo luyện võ rồi, cũng coi như một lần hành động rất hiếm có. người này gọi tiểu đấu nghiên cứu viên mới biết được vợ im mà cầm lấy lao bản giống bắt bớ tặng, khẩn trương được không được? lấp bắp nói, đúng, thực xin lỗi. Vệ Thiên vọng khoát khoát tay, không có gì thực xin lỗi. Ngươi làm rất khá, tháng này ta tư nhân cho ngươi ban thưởng 5000, làm rất tốt. Nói xong hắn lại đi đến hai vị danh ý bên người, hỏi, các ngươi vừa rồi giống như làm cho rất lợi hạ nha, làm sao vậy? Lưỡng Lao Đầu Nhi hơi có vẻ xấu hổ gãi gãi đầu, giải thích cho hắn một phen nguyên nhân. Nguyên lai từ khi lưỡng người đến chế cắn về sau, phụ trách nghiên cứu hạng mục chủ yếu ngay tại ở lợi dụng Vệ Thiên vọng sớm nhất cho La Tuyết ghi mấy cái đơn thuốc bên trong đích trong đó một cái, tên là năm cốt cường tráng lực hoàn. Do linh dương, tuấn mã, sải lang chờ năm loại động vật cốt cách, sủng dùng xứng dùng hơn 10 loại thảo dược luyện chế mà thành chủ yếu công hiệu ở chỗ tăng cường thể chất, thực tế áp dụng tại trung lão niên người, có thể hữu hiệu, hiệu cải thiện trung lão niên người thiếu máu, cốt cách dễ dàng thoái, dễ dàng rút gần hiện tượng. Cái môn này sản phẩm một khi nghiên phát ra tới, có thể cùng tỉnh thần minh mục dịch hình thành hữu hiệu, hiệu lẫn nhau bổ, sẽ trở thành chế cán mới một đời năm đấm sản phẩm, có thể đoán được hắn thị trường quang đại, lượng tiêu thụ thậm chí khả năng vượt qua chủ đánh đệ từ tỉnh thần minh mục dịch. Hiện tại la thị chế cán lãi hàng năm nhuận đã vượt qua 200 triệu, bất qua cái này năm cốt cường tráng lực hoàn mở ra thác hoàn toàn mới trung lão niên thị trường, chỉ sợ trong khi sản lượng hình thành quy mô về sau, có thể đạt tới lãi hàng năm nữa tăng chỉ là cái môn này y không giống tình thần minh mục dịch nguyên hình thanh tâm đan như vậy sở hữu dược liệu đều là có sẵn cách điều chế ở bên trong ghi lại bộ phận thảo dược hiện tại đã hoàn toàn tuyết tích muốn lại lượng sản xuất phải tìm được phù hợp vật thay thế trước mắt nghiên cứu phát minh chỗ khó ngay tại ở tìm kiếm vật thay thế bên trên hai vị danh ý vì việc này xem như thao nát tâm trước trước sau sau đã thử mấy chục loại phối hợp lại như cũng không thể hoàn toàn thành công đương nhiên khi bọn hắn trước khi đến la tuyết phía trước tổ kiến nghiên cứu đoàn đội thảm hại hơn căn bản tựu là không hề tiến triển diêu chí vạn trung y tri thức có thể cung cấp phù hợp khả năng rất cao cách điều chế hoa hạ nghĩa đồng thời mang theo hắn tây y đoàn đội theo dược liệu ở bên trong có hiệu lực thành phần nhập thủ trong hai người tây kết hợp ngược lại là đem việc này đi phía trước hung hăng đẩy mạnh đi một bước dài hiện tại ước chừng còn kém ba loại rực rồi vệ thiên vọng nghe xong hai người nói lại cảm thấy việc này đáng tin cậy đã nói đạo như vậy các người đem trước mắt nghiên cứu thành quả sửa sang lại thành một phần hoàn thiện tư liệu đại khái muốn bao lâu hai người vui vẻ vệ tiên sinh muốn đích thân xuất thủ cái này sự tình còn không vắn đã đóng chuyển sao hai người đồng loạt gật đầu nửa giờ chỉ cần nửa giờ chúng ta nhất định xuất ra một phần xác thực tập hợp báo cáo đến cái kia tốt nửa giờ sau đem thứ đồ vật đưa đến bên kia phòng họp tới tìm ta ta thử xem xem có thể hay không cho ra điểm đề nghị đến vệ thiên vọng nói được rất bảo thủ hắn cũng biết tình huống này cũng không đơn giản không dám đem lời nói chết vệ thiên vọng đi rồi lúc trước cái kia tiểu đỗ hỏi dò, vệ tổng còn hiểu kỹ thuật hai vị danh ý tức giận lường hắn một cái ngươi biết cái gì tình thân minh mục dịch chính là các ngươi vệ tổng một người nghiên phát ra tới hai chúng ta lao đầu cũng là bị các ngươi vệ tổng y thuật hấp dẫn đến ngươi cảm thấy hắn hiểu hay không kỹ thuật lao công nhân nghe vậy nhao nhao kiêu ngạo hơn mức giống như vệ thiên vọng như chẳng khác nào chính bọn hắn như đồng dạng. Không biết rõ tình hình mới công nhân thì là nhao nhao hít vào khí lạnh, không nghĩ tới nhà máy ở bên trong chính thức thân tàng bất lộ kỹ thuật người có quyền dĩ nhiên là đại lao bạn a. Chương 711, tiền. Chương 711, Tiên la tuyết chính trong phòng làm việc ký tên văn bản tài liệu, Vệ Thiên vọng đẩy cửa vào, nàng lại hồn nhiên chưa tỉnh, có chút mỏi mệt dụi dụi mắt. Vệ Thiên vọng thấy có chút lo lắng, ngược lại muốn đem Viêm Hoàng dưỡng sinh thuật hiện tại tiểu truyền cho nàng, nhưng nghĩ tới vừa bởi vì công pháp này lừa được Mạc Vô Ưu, lúc này nhi lại lấy ra đến lựa biện La Tuyết, hắn thì có điểm tâm ở bên trong chướng ngại. Cuối cùng nhất hắn chỉ là mở miệng nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút a chuong 711 tien chuong 711 tien la tuyet chinh trong phong lam viec ky ten van ban tai lieu ve thien vong đay cua vao nang lai hon nhien chua tinh co chut moi met rui rui mat ve thien vong thay co chut lo lang nguoc lai muon đem viem hoang duong sinh thuat hien tai tieu truyen cho nang nhung nghi toi vua boi vi cong phap nay lua đuoc mac vo uu luc nay nhi lai lay ra đen lua bip la tuyet han thi co điem tam o ben trong chuong ngai cuoi cung nhat han chi lam mo mieng noi nguoi truoc nghi ngoi mot chut ta ta dùng chân khí cho ngươi điều một điều. So về một lần vất vả suốt đời nhàn nhã viem hoàng dưỡng sinh vật, vệ tiên vọng tạm thời lựa chọn càng thêm phiền toái tự mình điều trị, đây cũng là hết cách rồi, chờ ngày nào đó lòng hắn đầu không có cái kia phiền phức khó chịu rồi, lại nhìn tình huống không mượn. La Tuyết bạn muốn tiếp tục xem văn bản tài liệu, nhưng nhìn vệ thiên vọng kiên trì ánh mắt, nàng đã biết rõ không đáp ứng cũng phải đáp ứng rồi, nghe lời nằm chết dí trên ghế salon, nói ra, "Vừa vặn, ta cho ngươi báo cáo thoáng một phát chúng ta chế cán gần đây tình huống." Vệ Thiên vọng lắc đầu, "Không cần, kinh doanh bên trên sự tình ta lại bang không có bao nhiêu bề bộn." năm cốt cường tráng lực hoàn điểm ấy từ không tệ ta tại nghiên cứu phát minh bên trên lại thôi động một bước chờ nghiên cứu phát minh sau khi thành công mới có thể lợi nhuận không ít ta la tuyết gật gật đầu ta đã làm rất kỹ càng thị trường điều tra nghiên cứu rồi ổ lợi nhuận không thể nghi ngờ đoán chừng lại hội chén chết một nhóm lớn lừa gạt tiền nhà máy ai chúng ta sản phẩm đều là làm hiệu quả không cần như người khác đồng dạng liều quảng cáo bởi vì vi lợi nhuận của chúng ta xuất phi thường cao hiện tại nhà máy ở bên trong tiền mặt lưu đã rất đủ rồi tạm thời cũng không cần lệnh sản lượng đều tồn không ít trước rồi ta muốn đem tiền này chuyển quăng đến thiên xa công ty đi kéo đường trình bọn hắn một bà đồng thời lại giúp ngươi khuyết trương tại thiên sa công ty công ty cổ phần nhưng dù sao không thuộc về cùng một cái công ty thao tác cũng thật phiền thoái, ngươi xem làm như thế nào tốt vệ thiên vọng nghĩ nghĩ hai tay một quán đừng hỏi ta ta không biết rõ ta chỉ biết dùng tiền la tuyết biết hắn cái này vung tay trưởng quẩy tính tình cũng không tức giận nháy mắt mấy cái nói ra may mắn ngươi vốn là như vậy tử bằng không thì ta cũng không biết khả năng giúp đỡ đến ngươi cái gì á ta cùng với đường trình bọn hắn thương lượng chúng ta cố ý đem hai nhà công ty hợp lại đến cùng đi thành lập một cái vệ thị tập đoàn ngươi thấy thế nào vệ thiên vọng ách một câu cái này ta thực không hiểu không bằng rảnh rỗi ngươi hỏi nhiều hỏi lận lễ tiên sinh a hắn công ty quy mô đại phương diện này kinh nghiệm phong phú vệ thị tập đoàn a cảm giác rất cao điệu được rồi dù sao ta hiện tại kỳ thật cũng ít xuất hiện không đứng dậy rồi đúng rồi ta qua một thời gian ngắn có thể sẽ có một cái phi thường dùng tiền kế hoạch tinh khiết dùng tiền không kiếm tiền đã sớm muốn làm rồi vốn lấy trước ta không có có lòng tin bây giờ nghe ngươi nói tình huống này nếu như một năm thuận lợi nhuận thật có thể đạt tới 500 triệu có lẽ có thể nếm thử nếm thử la tuyết cả kinh làm cái gì kiến một cái phòng luyện công, phi thường khổng lồ phòng luyện công. Ta tổng cảm giác mình thực lực tăng lên tốc độ còn chưa đủ nhanh. Nếu như có thể, ta hy vọng có thể có được một cái chỉ vì ta một người phục vụ cực lớn nghiên cứu căn cứ quy mô có lẽ sẽ rất lớn. Nhưng cụ thể muốn xài bao nhiêu tiền, còn phải ta sẽ cùng Ninh Tân Di cẩn thận thương lượng một phen, làm tiếp quyết định. Vệ Thiên vọng cái chủ ý này cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Ở vào Hương Giang phòng luyện công tại hắn đạt tới dịch kinh đoàn cốt quyển sách đệ tam trọng về sau đã không thể hoàn mỹ thích ứng yêu cầu của hắn rồi. Một mặt là bởi vì Ninh Tân Di ngưng lại hoàn giang chính hắn cũng không có đi siêu tập gần đây hoàn mỹ tham số làm cho chậm chạp không thể đem phòng luyện công tham số tiến hành điều khiển tinh vi đồng thời hắn đang nhìn qua đường ra nghiên cứu căn cứ về sau cũng cảm giác mình phía trước cũng quá tiểu đà tiểu nháo đã có thực lực kiêu ngạo cái tiên nên quyết đoán động địch nhân so trong tưởng tượng đáng sợ hơn tuy nhiên cho đến tận này cũng không biết rốt cuộc là những người nào nhưng vệ thiên vọng trực giác lại nói cho hắn biết muốn chiến thắng trước mắt cái này tiến cảnh tốc độ là không đủ la tuyết lâm vào trong chấm tư hiển nhiên nàng tại biết rõ vệ thiên vọng nhu cầu về sau đối với lợi nhuận khát vọng càng cường liệt rồi đúng rồi Trước chút thời gian chúng ta kỹ thuật không phải là bị trộn qua một lần sau. Hiện tại có một phiền thoái, ta đều nhanh không dám lại chiêu tấn công nhân, nhân rồi, kỹ thuật mới giữ bí mật biện pháp trước trước sau sau lại để cho người nói ra nhiều cái phương án, nhưng cảm giác, cảm thấy y nguyên không an toàn, ai la tuyết còn nói ra trước mắt khó khăn. Việc này tại vệ thiên vọng trong lòng cũng trang thật lâu, y nguyên cùng minh Tân Di có quan hệ, hắn nói ra, không có việc gì, đừng lo lắng ninh tân di kỳ thật đều tính toán nửa cái công nghiệp thiết kế đại sứ rồi chờ mẫu thân của nàng sự tỉnh bề bộ xong ta sẽ đem hương giang đặc công đầu lĩnh gọi tới được rồi cựu là tại tòa án coi trọng ngươi từng thấy qua mạc vô ưu như là đặc công phương diện người trong nghề tại bảo an phương diện tiêu chuẩn cũng rất cao nếu có nàng cùng ninh tân di hai người liên thủ trợ giúp chế cắn cải thiện bảo an biện pháp cứng mềm kết hợp hiệu quả có lẽ rất không tệ vệ thiên vọng hời hờ nói nhưng lại không ý thức được tuy nhiên hắn trên miệng nói xong không muốn tham dự quản lý nhưng hắn loại này tư duy quy nạp năng lực lại càng ngày càng mạnh rồi rất nhiều sự tình cùng ý niệm trong đầu Hắn căn bản không cần tận lực đi suy nghĩ, mà là tại hắn cường đại tinh thần lực khống chế xuống, đem trong đầu chứa vô số tin tức tùy thời tùy chỗ chỉnh hợp lại, tại thời điểm cần thiết làm ra nhất quyết định chính xác. Chính như lúc trước mình ở kỳ thi thử trong lấy được tốt đẹp thành tích, huyện đại truyền hình phóng viên đến phỏng vấn, kết quả bị hắn tiện tay sở chốt một phen, ưu biến thành đối với tình thần minh mục dịch tuyên truyền, đúng là như thế. tieu bien thanh đoi có thể từng bước một đi cho tới hôm nay, chính là vì hắn có loại này tính chất đặc biệt. Đây là hắn bẩm sinh bản lĩnh, nhất là tại hắn có được rời hồn chi pháp, lại để cho trí nhớ cùng tinh thần nhạy cảm độ đều đột nhiên tăng mạnh về sau, trở nên càng mạnh hơn nữa, càng có ưu thế tại thường nhân. Lâm Thường Thắng tự xưng là Đam Miêu Tốc Chí, tính toán không bỏ sót, Lâm Nhược Thanh bởi vì trí kế vô song được xưng là Hoa Hạ đệ nhất yêu. Vệ thiên vọng là Lâm Thường Thắng huyết thống bên trên ngoại tôn, Lâm Nhược Thanh nhi tử, càng là trò giỏi hơn thầy Mã Thắng Vu Lam, chỉ lúc trước hắn phương diện này buồn sự bị hắn một thân võ học che giấu mà thôi, lại để cho rất nhiều người đều chỉ chú ý tới thân thủ của hắn cao cường, không để mắt đến hắn tinh thông tính toán. Đương nhiên, Đường gia cùng Chu gia có lẽ biết rõ hắn giỏi về tại chém giết trong lợi dụng quanh thân hoàn cảnh, nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào, bọn hắn trả lại là bị lừa bịp được thê thảm đau đớn. Cùng La Tuyết tán gẫu qua một hồi, vừa vặn giúp nàng điều trị hết một lần, Hoa Hạ nghĩa cùng Diêu Chí Vạn tiểu bị kích động mang theo tư liệu đến văn phòng cao ốc bên này rồi. Không ít bình thường nghiên cứu viên cũng muốn theo tới, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết vệ tổng là như thế nào kinh tài tuyệt diễm, nhưng bị nhị lão lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Với tư cách cấp dưới công nhân viên chức, biết được quá nhiều cũng không tốt, chỉ cần dựa theo kết quả thành thành thật thật đi làm sự tình là được. Bây ở vệ thiên vọng trước mặt là dầm dạp chẳng chị hai người phân tích báo cáo. Tổng cộng 3 loại thiếu thốn dược liệu còn cần cân nhắc, mỗi một chủng dược liệu đều có nhiều thì mấy chục loại, ít thì vài loại khả năng lựa chọn, mà mỗi một loại khả năng lựa chọn dược liệu chủng loại đằng sau còn có hoa hạng nghĩa đoàn đội lấy ra phân tích báo cáo trình bày hẳn có thể xảy ra hiệu thành phần hóa học công thức mặt khác phía trước còn có bốn loại đã xác nhận dược liệu tương quan phân tích báo cáo cũng là không có rơi xuống lưu loát mấy trăm trang nhiều đến hơn mười vạn chữ người bình thường nhìn xem tiều qua mắt dài dòng phức tạp đến hai vị danh y chính mình nhìn xem cũng đau đầu vệ thiên vọng nhưng lại không nói một lời theo nhận lấy bắt đầu liền nhanh chóng lần xem quan sát lấy hắn hôm nay dù là không mở ra tinh thần phong tỏa cũng là có được rất mạnh năng lực phân tích nhưng lần này vì nghiên cứu phát minh năm quất cường tráng lực hoàn đang mang kiếm tiền đại kế vệ thiên vọng gọn gàng mà linh hoạt dùng tới tinh thần phong tỏa Hai vị danh ý mới đầu ngồi ở Vệ Thiên vọng bên người, thời gian dần trôi qua cảm thấy có chút không chịu được nổi, liền bắt đầu hướng xa xa chuyển đi. Chờ Vệ Thiên vọng rốt cục xem hết, hai vị danh ý dứt khoát trực tiếp ngồi ở thật dài bàn hội nghị bên kia rồi. Danh ý tỏ vẻ, nói không ra cảm giác này nha, dù sao tiểu là ngồi tới gần áp lực đại a thả tay xuống ở bên trong tư liệu, Vệ Thiên vọng bắt đầu nhắm mắt chấm tư, lại lần nữa tại trong lòng nhớ lại Hoàng Thường lưu lại năm cốt cường tráng lực hoàn cách điều chế đến. Bọn hắn nên làm công tác chuẩn bị đều làm được vô cùng đầy đủ, nhưng Vệ Thiên vọng lại so với bọn hắn biết nhiều hơn một ít gì đó, hắn có thể theo trong trí nhớ Hoàng Thường luyện chế cái này đan dược lúc trắng cảnh. Đi phản đậy có thể xảy ra hiệu có cơ thành phần. Kết hợp với hoa hạ nghĩa cùng diêu chí vạn phân tích báo cáo, Vệ Thiên vọng tìm được khả năng đượng có hiệu lực thành phần dược liệu cũng không khó. Hắn hóa học cũng không phải là mạnh nhất, nhưng năm trước kỳ mộ thử cũng là a thành tích. Huống chi cái này vốn lượng co hieu luc không tính toán thuần túy hóa a thanh tich Húng vẫn là xuyên thấu qua hiện tượng tìm quy luật sự tình. Như thế chấm tư, suốt rằng co 3 giờ, Vệ Thiên vọng cái này mới chậm rãi mở to mắt, tại trên tờ giấy viết xuống 12 loại dược liệu. Cái này 12 loại dược liệu bị hắn chia làm tứ hành, mỗi một chuyến đều đối ứng lấy một loại khả năng lựa chọn. Hắn đem tờ giấy dùng nhẹ tay nhẹ hất lên, Tờ giấy tựu bay qua hơn 10 thước khoảng cách chính chính bay xuống tại nhị vị danh ý trước mặt, nói ra, phía trước có một loại dược liệu dùng sai rồi, tựu la phía trên nhất cái kia một chuyến, thử xem ta ghi cái này ba loại, những thứ khác đều là chính xác, không cần phải nữa cái biến. Mặt khác ba loại chưa nghiên cứu ra đến, ta cũng phân biệt viết ra ba loại khả năng, nhất định là trong đó một loại tổ hợp. Đến lúc đó sản phẩm tuy nhiên bởi vì chọn dùng vật thay thế, công hiệu có lẽ chưa hẳn có thể đạt tới lý tưởng nhất trạng thái, nhưng khẳng định so người khác những lừa dối kia người đồ chơi lợi hại. Hai vị danh ý cảm thấy mỹ mãn cảm vệ thiên vọng ghi sợi trở về phòng nghiên cứu, nhất thời mọi người nhiệt tình mười phần. Ngày hôm qua tất cả mọi người còn một mảnh mỡ mịt chưa từng nghĩ vệ tiên sinh chỉ tốn mấy giờ sẽ đem việc này làm ra mặt mày đến, thật sự là không phục không được ca. Xem hết la thị chế cắn, vệ thiên vọng lại trở về thị trấn, trên đường hắn ngược lại là cảm thấy mỹ mãn. Nếu quả thật như la tuyết theo như lời, tại hoàn thành năm cốt cường tráng lực hoàn bố cục về sau, lãi hàng năm nhuận có thể đạt tới 500 triệu, hoàn toàn chính xác có thể chính thức thành lập một cái chuyên thuộc về nghiên cứu của hắn căn cứ đến. Đến lúc đó sẽ xuất hiện một cái dùng ninh tân di làm hạch tâm nghiên cứu toàn đội hơn mấy trăm ngàn người đều có thể vùi đầu vào cái này nghiên cứu công tác đến thử đem hiện đại khoa học kỹ thuật cùng võ học tiến hành hoàn mỹ nhất dung hợp cuu đoan đoi hon may tram ngan nhiên sẽ không có cùng đường ra đồng dạng thí nghiệm bởi vì vệ thiên vọng sở muốn thành lập nghiên cứu các cứ chỉ vì hắn một người phục vụ hết thể đều dùng lại để cho hắn tiến độ tu luyện nhanh hơn mà cố gắng từng cái tham số đều muốn đạt được hoàn mỹ tính toán mỗi một bước điều khiển tinh vi đều tinh tế đến thường nhân không có thể hiểu được trình độ muốn triệt để đả đạo sở hữu bất công chỉ có lại để cho chính mình dùng tất cả mọi người ngưỡng mộ tốc độ trở nên mạnh mẽ, nhanh nhất cường đến lại để cho địch nhân đều tuyệt vọng trình độ. Võ đạo thế gia đại hội, những người kia muốn xuất thế. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là những người nào đem ta một nhà đều bức thành như vậy, Vệ Thiên vọng tràn ngập tin tưởng hung hăng nhất quyền. Mặc kệ địch nhân mạnh như thế nào, ta đều so các ngươi càng mạnh hơn nữa. Cho nên, ta hay vẫn là rất cần tiền, tiền nhiều hơn. Chương 712, lão tôn đầu bí mật. Chương 712, lão tôn đầu bí mật đến thị trấn về sau, hắn trước bay về quê quán ở bên trong ngủ một đêm ngày hôm sau buổi sáng đi trước bang ninh mẫu làm tiếp một lần điều trị sau đó vừa lớn thể đến thiên xa công ty đi một vòng cụ thể sổ sách vụ hắn toàn bộ không quan tâm tiêu cảm thụ thoáng một phát nhà này chính bồng bột phát triển công ty công nhân tinh khí thần coi như thỏa mãn vệ thiên vọng chính mình cảm thấy rất im lặng vì sao đi tới đi tới thì có loại cổ đại quý tộc thị sát đất phong lúc cảm giác thật đáng tiếc hắn phát hiện mánh hồ huynh đệ hội 8 người không một may mắn thoát khỏi đã thành túi đầu không dám nhìn người của mình nghĩ đến này hắn lại có chút thất lạc quả nhiên chỉ có thể như vậy sao theo huynh đệ biến thành thủ hạng cái này nhìn như tự nhiên chuyển biến lại làm cho người rất cảm thấy trong nội tâm vấn vẻ. đến xế chiều lúc thiên sa công ty cao tầng toàn bộ nghỉ ngơi, bởi vì phân biệt chiếm cứ trọng yếu nhất vị trí tám người đều tại một nhà dạ đại phòng tập thể thao ở bên trong tiếp nhận vệ thiên vọng trà đạm. nhà này phòng tập thể thao tự là thiên sa công ty năm trước mới mở sản nghiệp, bình thường đối ngoại buôn bán, nhưng phần lớn thời gian ngược lại là đường trình mấy người luyện võ địa phương. đây cũng là vi để tránh cho quá mức kinh tế hai tụ chuyên môn cho mình làm cho cái nơi thích hợp. xưa nay tám người cũng thường xuyên lúc này huấn luyện thiên sa công ty dưới cờ bảo an công ty đoàn đội tám người hôm nay tại hoàng giang huyện cơ hồ thành truyền kỳ từng cái tại người khác trong mắt đều là không thể địch nổi cờ giả nhất là đường trình cùng hầu tử hai cái được vệ thiên vọng đặc thù chiều cố bản thân thiên phú lại tốt tuy nhiên hiện tại thiên xa công ty đã ít cần cùng người tranh đấu rồi nhưng đường trình cùng hầu tử lại cũng không dám vung lòng luyện võ hôm nay dùng hai người bọn họ thực lực tại đối mặt bình thường từ giờ tí một người đánh mười người cơ bản không có vấn đề nhưng hiện tại tám người này nhưng lại ngay ngắn hướng nằm trên mặt đất không thể động đậy tám cái đánh một cái lại hào không có lực phản kháng vệ thiên vọng từ đầu tới đôi đều đứng ở nơi đó không nhúc đích mặc cho tám người phí đem hết toàn lực vây công nhưng căn bản không gặp được góc áo của hắn Vệ Thiên Vọng nhìn xem nằm trên mặt đất như một mảnh dài hẹp từ cầu đường trình bọn người, thấy bọn họ mặt lộ vẻ vẻ để bại, nói ra: Các ngươi đừng quá để ý trong lúc nhất thời thắng bại, có tiến bộ tiêu là chuyện tốt. Lại nói trước kia các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên cũng đánh không lại ta, hiện tại bại bởi ta cũng rất bình thường nha. Ta nhớ đến lúc ấy tại trong hẻm nhỏ còn có thép quyền cùng thiết đầu người của bọn hắn. Mỗi khi cùng mấy người bọn hắn cùng một chỗ lúc, Vệ Thiên Vọng sẽ gặp nhớ tới tại xa chấn trung học sự tình đến, vô ý thức lại nhắc tới lúc trước. Đường Trình hưu khí vô lực nói: Thiên Vọng ca, đạo lý kia chúng ta cũng đều bên nhà, nhưng vẫn là cảm thấy không mặt mũi gặp người á. Vệ Thiên Vọng chủ động đề khởi chuyện quá khứ, Đường Trình mấy người không hẹn mà cùng cũng nhớ lại, trước kia áp lực ngược lại là không có lớn như vậy rồi. Hầu Tử so Đường Trình thảm hại hơn, nhưng hắn là sông đến nhất ra sức, đúng vậy nhá. Thiên Vọng ca, ta cảm giác, cảm thấy chúng ta mấy cái cho dù dù thế nào luyện võ, cũng không giúp được ngươi lại an không bằng hảo hảo an tâm làm công ty kiếm tiền, mới có thể càng hưu dụng à? Vệ Thiên Vọng lắc lắc đầu nói, luyện võ cũng không nhất định không nên dùng để cùng người tranh đấu, cũng có thể cường sinh kiên thể, cũng có thể tu tâm dưỡng tính. Vạn nhất gặp lại đến tình huống đặc biệt lúc, các ngươi cũng có thể giúp ta chấn một chấn nơi này, không muốn tự coi nhẹ mình nếu như các ngươi hảo hảo sử xuất hợp kích chi thuật, mà ngay cả ta cũng muốn cảm thấy đau đầu. Mọi người nằm ở đầu, ngược lại là không có người nhắc lại buông tha cho luyện võ sự tỉnh. Đa hận nói hữu dụng, cái kia cứ tiếp tục luyện a theo phòng tập thể thao đi ra. Vệ Thiên Vọng lại trở về nhà, trên đường mua chút ít hoa quả, nên đi xem lão tôn đầu rồi. Hôm nay lão tôn đầu theo tuổi tăng lớn, thân thể nhưng lại ngày càng xa suốt, nhất là nhi nữ trưởng kỳ không ở nhà, Vệ Thiên Vọng lại đã hương giang đọc sách đi, hồi lâu khó được nhìn thấy một lần. Lão nhân trở nên rất cô đơn, rất tịch mịch. Lão tôn đầu không hề có cơ hội tự mình ra tay giúp Vệ Thiên Vọng chữa thương đồ đệ cũng dần dần thành mới, hắn ngược lại bởi vậy trở nên chán đến chết, thân thể cũng tiêu gián mua được nhanh hơn. Cho tới bây giờ, hắn tuy nhiên ý nguyên nữa thích ngồi ở cánh cửa trước hút thuốc, nhìn xem trong cửa hàng người đến người đi náo nhiệt, cùng đến đây xem bệnh người quen biết cũ đánh chào hỏi, nhưng hắn vẫn cực nhỏ tự mình xuất thủ. Vệ Thiên Vọng đến bên này lúc, hắn chính híp mắt liếc trong mắt, từng miếng từng miếng môi lấy yên, thần sắc thích ý, thưởng thụ đến cực điểm, một bà tuổi rồi cũng không có cái khác yêu thích, trước khi chết có thể ăn nhiều mấy ngụm, tự ăn mấy ngụm a tôn ra ra, ngươi thoạt nhìn tinh thần không tốt lắm nha. Vệ Thiên Vọng đem hầu tử xe đứng ở bên đường, dẫn theo hoa quả tiêu đi xuống. Lão tôn đầu ngựa đầu xem xét, phát hiện là vệ thiên vọng trở lại rồi, cười đến híp mắt suy nghĩ. Ngươi cái này hôn tiểu tử, cũng biết trở lại xem ta rồi. Đúng vậy à, ngươi đã giả. Dù thế nào hội dưỡng, coi như là uống ngươi cái kia tỉnh thần minh mục dịch cũng không dùng được á, không chừng cái đó thiên lão già ta cũng tự mất. Đến lúc đó thiên vọng ngươi biết đến cho ta tống trung à? Lão tôn đầu cũng không cùng vệ thiên vọng khách khí, gọi đồ đệ đi ra đưa hắn mang đến hoa quả mang vào đi. Đối với đặt mông ngồi tại bên người vệ thiên vọng nói như vậy lấy. Ngươi còn không có cái chính hình, hiện tại ngươi cái này bờ mông có thể đáng giá á, bị ngươi như vậy ngồi xuống ta cái môn này hạng đều muốn tăng tỷ giá đồng bạc. người mau dậy đi. người khác muốn phát hiện đại lao bản đến ta cái này đến, mà ngay cả một căn băng ghế đều không có, vẫn không thể ở sau lưng đâm ta lưng à? Lao tôn đầu vừa nói, một bên thò tay vỗ xuống vệ thiên vọng đầu, cũng không phải thực sinh khí, mà là đã lâu không gặp coi như thân tôn vệ thiên vọng, hắn cao hứng, khai vui của đầu. vệ thiên vọng bị lao tôn đầu giáo hấn, không có bất kỳ không khói, ngược lại cảm thấy ấm áp. lao tôn đầu còn lúc trước lao tôn đầu, chính mình ở trước mặt hắn, cũng còn lúc trước cái kia luôn cùng người đấu được mình đầy thương tích vệ thiên vọng. từ nơi này lần hồi hoàng giang đến nay, một mực đặt ở hắn trong lòng đích thất lạc rốt cục tan thành mây khói nguyên lai like không phải tại mỗi người trong mắt ta đây đều không giống với lúc trước tiểu tường đốc nhìn ngươi mắt nước mắt lưng trỏng ta nói ngươi hai câu ủy khuất tà nha lao tôn đầu rất ít gặp vệ thiên vọng lộ ra mềm yếu một mặt trước tiết nhưng hắn là trên tay bị người đánh ra cái đại lỗ thủng cũng không hử một tiếng đây này vệ thiên vọng gật gật đầu tôn ra ra ta là có chút ủy khuất nhưng không là vì ngươi nói lời nói lần này trở về thật nhiều người đều cảm thấy ta thay đổi nhưng ta cảm giác mình kỳ thật không thay đổi cũng không biết vì cái gì đường trình bọn hắn cũng bắt đầu sợ khởi ta đến mọi người đều biết cái này trạng thái không đúng thế nhưng không có gì hay biện pháp đi cải biến tôn ra ra ta cảm giác cảm thấy bộ dạng như vậy xuống dưới bằng hữu tựu không là bằng hữu nữa rồi ta nên làm cái gì bây giờ nghe xong hắn mà nói lao tôn đầu trầm ngâm thật lâu đột nhiên nói ra tiểu tử nốc lúc trước ngươi lửa gạt ta nói ta đấy thuốc mỡ là thần dược ta tại trên thân người khác thử lại không có cái này hiệu quả khi đó ta biết ngay ngươi học được trường học người khó đạt đến một sự sớm đoán được ngươi biết có một ngày biến thành ông nội của ta trong miệng cao nhân á nhưng ngươi lại tuổi còn rất trẻ kinh nghiệm sự tỉnh còn thiếu bình thường tuy nhiên có thể cường trống có thể có đôi khi cũng rất không muốn như vậy đúng không Vệ Thiên Vọng gật gật đầu, Hiếu Kỳ nói: Tôn Gia Gia, ngươi tuổi đều lớn như vậy, Gia Gia của ngươi trong miệng cao nhân, nên là dạng gì đó à? Tính toán thời gian, đều một hơn trăm năm trước đi à nha? Hắn rất cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy việc này khả năng cùng mẫu thân trong miệng những người kia có chút quan hệ, vô ý thức hỏi. Lão Tôn đầu nghe vậy một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng nhất nhưng vẫn là chưa nói, đều là chút ít đồn đại rồi, ta lại không thấy qua chân nhân. Ta cái này một bà tuổi rồi, ở đâu còn nhớ rõ trước kia ông nội của ta nói như thế nào? Xú Tiểu Tử, nói chuyện của ngươi lâu rồi, biết rõ vì cái gì Đường Trình bọn hắn đối với thái độ của ngươi thay kinh ngac cam thay viec nay kha nang cung mau than trong mieng nhung nguoi kia co chut quan he vo y thuc hoi lao ton đau nghe vay mot bo muon noi lai thoi bo dang cuoi cung nhat nhung van la chua noi đeu la chut it đon đai roi ta lai khong thay qua chan nhan ta cai nay mot ba tuoi roi o đau con nho ro truoc kia ong noi cua ta noi nhu the nao xu tieu tu noi chuyen cua nguoi đau roi biet ro vi cai gi đuong trinh bon han đoi voi thai đo cua nguoi thay đoi Nhưng trong mắt ta ngươi, nhưng vẫn là trước kia ngươi sao?" Vệ Thiên vọng lắc đầu, Lão Tôn Đầu đang muốn trả lời, một cái hàng xóm láng giềng bác gái đúng lúc đi ngang qua, trông thấy Vệ Thiên vọng ngồi ở chỗ kia, cười tủm tỉm đi tới chào hỏi, "Ơ, đây không phải Thiên vọng tiểu tử sao?" "Đến, ăn cây quýt." Vệ Thiên vọng tiếp nhận cây quýt, nói ra, "Cảm ơn Phan Thẩm." Phan Thẩm cười tủm tỉm nói, "Cảm ơn cái gì, nhìn ngươi lớn lên đúng á hiện tại gặp ngươi tốt rồi, mọi người láng giềng đều rất vui vẻ ở trong nhà vẫn chờ nấu cơm, ta tủng này đi trở về, có rảnh thường hồi đến xem, đến thẩm thẩm ra cam on phan tham phan tham cuoi tủng tim noi cơm a." hien tai gap nguoi tot roi moi nguoi lang gieng đeu rat vui ve a trong nha van cho nau com ta cai nay đi tro ve co ranh thuong hoi đen xem đen tham tham ra an com a noi xong Phan Thẩm liền đi rồi, Vệ Thiên vọng cũng hiểu được chút gì đó lao tôn đầu thấy hắn giống như có điều ngộ ra cũng không đánh gây hắn mà là chờ trong chốc lát mới lên tiếng hiện tại ngươi mới ta chúng ta đều là nhìn xem ngươi lớn lên cho nên vô luận biet ta chung biến thành cái giặc gì cai dang gi chúng ta trong nội tâm ngươi đều lúc trước chính là cái kia vệ thiện vọng đường trình bọn hắn không giống với, bọn hắn tiếp xúc đến ngươi lúc ngươi đã bắt đầu bộc lộ tài năng cho nên hiện tại bọn hắn không thể tránh né sẽ có chút sợ ngươi nhưng ngươi cũng không cần lo lắng à mọi thứ thuận theo dĩ nhiên là tốt ngươi nếu như là xuất ra một khỏa thiệt tình đối xử mọi người thâm nhiên lâu ngày mọi người cũng sẽ dần dần minh bạch đến tâm ý của ngươi chờ đường trình bọn hắn cũng cùng ta đồng dạng Nhận thức ngươi hơn 10 năm thời điểm, hết thảy tiểu tự nhiên mà vậy trở nên bình thường, ngươi những bằng hữu khắc cũng là như thế này. Ngươi bây giờ lo lắng, căn bản tiểu là dư thừa, đương nhiên, đầu tiên chính ngươi được thật sự không thể đổi mới được. Cái này rất khó đây này, cho nên cổ nhân mới nói, cậu thả phú quý chớ tương quên đâu. Lão Tôn đầu lời nói tháo lý không tháo, Vệ Thiên vọng cảm thấy rất có đạo lý. Thời gian có thể san bằng cảm tình, cũng có thể làm sâu sắc cảm tình. Nếu như Vệ Thiên vọng đúng như lão Tôn đầu chỗ nói như vậy, vô luận chính mình đạt tới cái gì cấp độ, tuy nhiên cũng có thể bảo trì sơ tâm, như vậy, nên cùng hắn sóng vai đi xuống đi người. Tự nhiên có thể cùng một chỗ đồng hành, nên mỗi người đi một ngả người, cũng thì sẽ phất tay đi xa. Cùng Lão Tôn đầu một phen tâm tỉnh, Vệ Thiên Vọng gặt hái được rất nhiều, vô cùng nhanh chóng cường đại, lại để cho hắn không để ý đến tiến lên trên đường rất nhiều thứ, cho nên mới phải có cái này làm phức tạp. Lão Tôn đầu mặc dù chỉ là cái tiểu nhân vật, nhưng hắn tại Vệ Thiên Vọng trong suy nghĩ nhưng lại có đặc thù địa vị. Nếu như có thể, Vệ Thiên Vọng kỳ thật muốn nhiều cùng hắn nhờ một chút. Hắn sớm đã gần đất xa trời, qua một ngày tiểu ít đi một ngày, người giả yếu là không dùng ý chí vi chuyển gì, mà ngay cả Vệ Thiên Vọng cũng không có cách nào có thể hắn không cách nào thời gian dài ở lại hoàng giang lao tôn đầu càng không khả năng xa xứ ra ngoài địa phương vệ thiên vọng có thể làm tự là tại lao tôn đầu khỏe mạnh lúc phân phó ở lại hoàng giang đường trình bọn người nhiều giúp hắn một ít thí dụ như lần trước trong nhà hắn mất trộm tự là đường trình phân phó người đi đem ăn trộm bắt được đến càng nhiều nữa vệ thiên vọng lại không làm được lao tôn đầu không thiếu tiền chỉ thiếu náo nhiệt vệ thiên vọng trưởng thành những vật này hắn cho không được nữa nhìn xem vệ thiên vọng lái xe rời đi lao tôn đầu cũng tại do dự mà quyển sách kia muốn hay không cho hắn đâu rồi hắn hiện tại đã thành người trong võ lâm Có lẽ sẽ cùng quyển sách kia có quan hệ người liên hệ a, nhưng là hứa cũng sẽ không, nếu như cho hắn, có phải hay không là hại hắn. Trong sách ghi lại người một hai chục năm mới xuất hiện một lần, chắc có lẽ không gặp được hắn a. Lão Tôn đầu nghĩ như vậy, cuối cùng là lựa chọn đem mình theo ra ra cái kia có được bí mật tảng dưới đáy lòng. Lúc này Vệ Thiên vọng cùng Lão Tôn đầu hai người đều không nghĩ tới, cái này rất có thể là bọn hắn một lần cuối cùng gặp mặt. Lại qua một ngày, Ninh Mậu rốt cục có thể xuống đất hành đầu, Vệ Thiên vọng cùng Ninh Tân Di thương nghị một phen, quyết định đem nàng nhận được hương giang đi ở. Chương 713, vạch trần mắt người. Chương 713 vạch trần nát người về sau ninh tân di có lẽ sẽ cùng theo vệ thiên vọng phòng luyện công vị trí đi ninh mẫu một người ở nữa tại hoàng giang cũng là gọi người lo lắng còn phải phòng bị lấy cái kia không có thiên lương phụ thân ngóc đầu trở lại một đoàn người trước chuyển hướng hương giang hoàng giang huyện phòng ở cũ hết thệ cũng có thể không đam ớn toàn bộ cộng lại cũng không đến vạn nguyên giá trị ninh mẫu không nữa, dù sao khóa tại xa trấn trong phòng tự lạ cũng không ai dám đi vào trộm vệ thiên vọng lại không cùng ninh tân di cùng nhau đi hương giang hắn chỉ ăn bài mạc vô ưu tại hương giang tiếp người giúp hắn mua phòng ốc dàn xếp ninh tân di mẹ con về phân chính hắn Tắc thị tìm cái lấy cớ, nói mình có chuyện khác phải xử lý. Ninh Tân Di tựa hồ đoán được hắn ý định đi làm cái gì, nhưng là cũng không khuyên can, hắn biết rõ Vệ Thiên Vọng làm việc là có trường mực người. Tại Giang Sa thành phố sân bay cất bước Ninh Tân Di mẹ con, Vệ Thiên Vọng ngồi trên La thị chế căn Giang Sa thành phố phòng làm việc cung cấp xe, thẳng đến hàng xóm tỉnh Mộ thành phố, không tệ, đúng là cái kia Ninh phụ chỗ địa phương. Vệ Thiên Vọng muốn đi xem một cái, cái này cái gọi là nhà phú hào đến cùng trưởng cái dạng gì. Ninh Tân Di mẹ con bị cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân thương thành như vậy, Vệ Thiên Vọng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại sớm đã quyết định tuyệt không dễ dàng buông tha hắn chưa hẳn thật muốn đưa hắn thương thành cái dạng gì, nhưng phải cho hắn biết đau nhức, biết rõ phạm vào sai lầm muốn tiếp nhận trừng phạt. Có Mạc vô ưu liên hệ bản địa quốc các cục, điều tra ninh phụ tư liệu cũng không khó, không cần tốn nhiều sức. Ninh phụ cưới nhà giàu nữ chô gia tộc, tại nơi này địa cấp thành phố ở bên trong cũng coi như danh môn vọng tộc rồi. Lúc trước nàng gả cho Ninh Hạo lúc, tại địa phương bên trên còn đưa tới hoành động, đương nhiên về sau Ninh Hạo cũng không có lại để cho người thất vọng, bề ngoài hiện ra nhất định tài năng, trong gia tộc mặc dù không được coi trọng, nhưng quản tốt chính hắn có lẽ phụ trách sự tình cũng không thành vấn đề, biểu hiện được hoàn toàn không giống như là một cái nơi khác tới làm công tiệu nhân vật. Hết thể đều rất hạnh phúc, thẳng đến bên trên tháng trước đau nhức mất thái tử. Hôm nay thành phố bệnh viện rất náo nhiệt, bởi vì lão gia tử lại một lần nữa bị đưa vào cứu rút thất, đây đã là trong tháng này lần thứ ba rồi. Nói không chính xác ngày nào đó hắn sẽ tắt thở, hắn chỉ cần vừa đức khí, cơ bản đã đến ở riêng sinh ra thời điểm, gần đây trong khoảng thời gian này, lão gia tử năm sáu vóc dáng nữ tất cả đều vô cùng ân cần canh giữ ở bệnh viện, đồ không phải cái khác, tiểu hy vọng lão gia tử có thể đem gì trúc sửa lại, chứng vừa tăng chính mình tỷ lệ, khấu trừ khẽ bóp người khác tỷ lệ tại tranh đoạt di sản cạnh tranh ở bên trong ninh hạo đôi đã rơi vào hoàn toàn hạ phong bởi vì lao ra tự trách bọn họ quá phong túng lại để cho hay vẫn là học sinh cấp 3 tiểu tôn tử đi đi đua xe kết quả hiện tại tốt rồi người đã chết đương vệ thiên vọng đi vào nội thành lúc cái này dạ đại gia tộc chính ngay ngắn hướng canh giữ ở bệnh viện phòng bệnh bên ngoài hắn đi thẳng tới nhà này người khu nhà cấp cao trước cổng chính đây là một tòa biệt thự bất quá bên trong không không đáng đáng bảo an dùng xem kỹ ánh mắt xem hắn nhưng vệ thiên vọng chỉ nói mình là tới tìm ninh hạo bảo an không có nhiều cẩn thận muốn cựu lại để cho hắn đến bệnh viện đi hiện tại một mọi người người đều tại bệnh viện đang đang bao an dung xem ky anh mat xem han nhung ve thien vong chi noi minh la toi tim ninh hao bao an khong co nhieu can than muon tuu lai đe cho han đen benh vien đi hien tai mot moi nguoi nguoi đeu tai benh vien đang cho chờ lao Gia từ bị cứu giúp trở lại hoặc là dứt khoát như vậy mất vệ thiên vọng sau đó lại đến bệnh viện nhưng là cũng không có trực tiếp hướng bên trên mà đi chỉ là đem xe đứng ở cửa ra vào chờ lấy thời gian trôi qua rất nhanh hắn một mực đợi tiếp cận bao giờ thời gian đều nhanh đến tối điểm một đám người mới lục tục no ngoe từ trong bệnh viện đi tới bọn hắn thần sắc phức tạp có tại may mắn có tại tiếc lối cũng có rất ít người thì là phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ đây cũng là một ngày dài dòng buồn chán cứu giúp cùng lục đục với nhau con đường trải qua có người được lợi có người thất bại nhưng cái này cũng chưa kết thúc bởi vì lao ra từ còn chưa có chết bọn hắn đấu tranh còn đem tiếp tục nữa, thẳng đến hết thề đều kết thúc vào cái ngày đó. Đó là một không có có tình vị phú hảo ra bi ai, nhưng bọn hắn làm không biết mệt. Lão gia từ hôm nay lại khiêng qua một ngày, trong khoảng thời gian này chiếm được thượng phong người hơi có vẻ tuyệt đối. Nếu như hắn hôm nay tiêu chết rồi, hẳn là tốt. Như là linh hảo dưới loại rơi xuống này phong người, nay tieu chet roi han la tot nhu la ninh thì trong lòng mừng thầm, còn có một tia hy vọng, ngày mai nhất định có thể hòa nhau một thành. Vệ Thiên vọng nghiêng dựa vào thân xe bên trên, nhìn xem xa xa đi tới đám người, hắn liếc mắt liền phát hiện trong đám người lộ ra lo lắng lo lắng linh hảo. Tại vừa đi Hoàng Giang Trừng Linh Tân Di lúc hạn tại trong điện thoại cho chất nhi đem ninh tân di khoa trương được bầu trời ít có dưới mặt đất vô song thậm chí còn vụn trộm vỗ ninh tân di ảnh chụp phát tới ninh tân di dung mạo tự không cần nhiều lời hoa hoa công tử chất nhi bị mê được thần hồn điên đạo. ninh hạo lão bà đại ca cũng xem qua cái này ảnh chụp lại nghe xong đúng là hương giang đại học cao tài sinh cũng rất hài lòng tuy nhiên cái này quan hệ phức tạp thoạt nhìn có chút không ổn nhưng chỉ cần cái này hoa hoa công tử nhi tử muốn tại cái này trên người cô gái hồi tâm rồi cái kia cũng không tệ đại ca lúc này tự hứa hẹn nếu như linh hạo có thể đem việc này hoàn thành trước khi kết hôn lại ly hôn chỉ cần ngươi có thế để cho con gái của ngươi cho con của ta sinh cái một thai, ta đã giúp ngươi nói chuyện kết quả ninh hạo tay không mà về hắn chất nhi hy vọng thất bại đối với hắn tự nhiên không có tốt nhan sắc đại ca cũng là cảm thấy hắn hơn phân nửa căn bản không có con gái cầm minh tinh ảnh chụp lừa dối người cố ý tại trêu chọc chính mình chơi đâu cái này ngược lại lại để cho ninh hạo tại trong gia tộc này càng thêm bị động ngày hôm qua di trúc cũng không biết bị ai tháo chạy xuôi khiến lấy đổi thành hắn đôi chỉ có một phần năm rồi cùng nhau đi tới hắn túi thấp đầu một bên trong lòng mắng vệ thiên vọng một bên khổ tư xoay người sách này ninh hạo chứ thúc thúc ta tới thăm ngươi một chút cái này có tiền gia tộc đến cùng trường cái dạng gì, thoạt nhìn không ra hồn nhà, cũng không phải đặc biệt có tiền, ngươi làm đến lúc này, thật sự giá trị sao? Vệ Thiên Vọng lớn tiếng nói. Linh Hạo ngẩng đầu nhìn, phát hiện người này lại truy đến nơi đây rồi. Trước tiên vốn là hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại chấn định lại, tại đây cũng không phải là Hoàng Giang, không phải của hắn địa bàn a, chính mình sợ cái gì? Những người khác cũng nhao nhao ngừng chân, Thiếu Kỳ nhìn về phía cái này, lưng tựa xe sang trọng lại không rõ lai lịch người trẻ tuổi, chẳng lẽ hắn là Linh Hạo Bằng Hưu? Vệ Thiên Vọng, ngươi tới nơi này làm gì? Tại đây không có người chuyện gì? linh hạo lạnh mặt nói hắn vừa dứt lời một bên hắn lao bà tiểu sông đi phía trước đến nội giận mắng chính là ngươi cái này tiệu tạp chúng đúng không ngươi đến cùng dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ đem tiểu ninh lừa cùng ngươi cùng một chỗ chịu khổ ngươi đến cùng có hay không điểm nhân tính dù côn vô lại lưu manh rất hiển nhiên nữ nhân này cũng không có cỡ nào phong phú thô tục tốn kho mắng được rất là tái nhuận vô lực nhưng cũng rất tốt cho thấy phẫn nộ của nàng vệ thiên vọng vốn là xứng sở chật kịp phản ứng nhìn nhìn ở một bên suong so xử lạnh nhạt nhìn chính mình linh hạo nhất miệng cười cười ngươi thật là làm cho ta chướng kiến thức ta cũng đội phục khởi ngươi vô sỉ trình độ lợi hại thật sự là lợi hại nữ nhân nghe hắn còn mắng trượng phu của mình cũng không để y đối phương thoạt nhìn người cao ngựa lớn dù sao tại nàng trong mắt còn không người dám ở nơi này đối với chính mình độc thủ xông lên tiểu muốn đánh lẫn nhau vệ thiên vọng linh hạo mặc dù biết vệ thiên vọng lợi hại nhưng lại mừng rỡ xem nữ nhân này cùng hàn đấu cường lòng không áp địa đầu xà đây cũng không phải là hoàng giang thật muốn nào lớn hơn không may hay vẫn là ngươi đi lại không nghĩ rằng vệ thiên vọng chỉ là tại nàng trên cánh tay vỗ nàng liền toàn thân du lên, không thể động đậy ngươi mỏ mâm sao không thấy được xe này sao ngươi từ nơi này nhìn ra ta là tạp trùng hay sao từ nơi này nhìn ra ta tất nhiên du côn vô lại lưu manh hay sao vệ thiên vọng vừa nói một bên vô giá trị trăm vạn buôn chỉ xe thương vụ cửa xe hắn không phải thật muốn khoe khoang mà là bị cái này mắt mù nữ nhân khí nợ nụ cười trong gia tộc này tuy nhiên không hòa thuận nhưng những người khác tốt xấu là nữ nhân này minh đệ tìm muội gặp vệ thiên vọng động thủ liền cho rằng người trong nhà muốn chịu thiệt liền định như ong vỡ tổ đi lên về phần có mấy cái cho trong gia tộc này đương lái xe người xông đến nhanh hơn vệ thiên vọng cũng lười được cùng bọn họ nói nhảm xông lên muốn động thủ nam nhân Toàn bộ cột ngã trên mặt đất, về phần nữ tử ngược lại là không, có người lại cùng Linh Hạo lão bà đồng dạng điên. Chờ những người này tất cả đều há hốc mồm về sau, Vệ Thiên vọng mới dừng lại tay đến tiếp tục nói chuyện, lúc này thời điểm hắn thậm chí liên ý phục đều không có tạng. Đến cùng trường cái dạng gì đầu góc mới có thể có các ngươi loại này hiểu thấy. Chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra nam nhân này là cái dạng gì người? Một người nam nhân trong miệng nói xong đi ra ngoài kiếm tiền nuôi sống gia đình, lại đem thân ở quê hương thê nữ toàn bộ vứt bỏ, hiện ở bên ngoài nhi tử chết rồi, vì tranh giành gia sản lại trở về tìm nữ nhi của hắn mục đích là vì đem nữ nhi của hắn gả cho nữ hải tử thấy đều chưa thấy qua lão đại nhi tử. Loại người này có thể tại các ngươi cái này hỗn được như cá gặp nước, các ngươi là muốn mọ mẫm thành cái dạng gì, hay vẫn là nói các ngươi cùng hắn đều là đồng loại. Nhất là ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ không có vì vậy mà sinh ra một tia cảm giác bị lường gạt. Vệ thiên vọng lại là kinh ngạc, lại là khó hiểu lớn tiếng hỏi. Không nghĩ tới cái này bị điểm huyết quyển sách định thân nữ nhân nghe vậy không chút nào lộ ra kinh ngạc, ta đương nhiên biết rõ hắn đã đã kết hôn rồi. Nhưng hiện tại kết hôn ly hôn không nhiều bình thường sao? Ngươi ngạc nhiên cái gì? Cái thứ hai cái hai lúa thế nào cùng ta có quan hệ gì? ngươi bắt chó đi cày quản cái gì nhàn sự nàng ngù quá ngoài dự đoán mọi người ngược lại là bị điểm đến tên đại ca lôi kéo nhi từ sau này mà tối lui đồng thời trong gia tộc này một người khác lại đang cho thành phố ở bên trong cục công an người gọi điện thoại ý định gọi người đến xử lý việc này không tin hắn lại có thể đánh còn dám hướng cảnh sát vung quyền trong gia tộc những người khác nhưng lại không biết cái này chân tướng nhất là lao thái thái tức giận đến thân thể phát run, đi tiến lên đây vốn là nhìn nhìn cường tại đâu đó con gái sau đó lại nhìn xem linh hạo lao thái thái run lấy thân thể nói ra linh hạo hắn nói là sự thật sao linh hạo ngược lại là rất muốn nói dối Nhưng Ninh Tân Di cùng nàng mẹ hai cái đại người sống tiểu còn tại đó, đại ca cùng chất nhi cũng là bất rõ, lại chợt mắt nói lời bịa đặt cũng tảng không được bao lâu. Hắn đành phải ngượng ngùng đáp, "Mẹ, thật sự." Lão thái thái hung hăng một bàn tay phiến trên mặt hắn, "Ta đánh chết ngươi cái này đàn ông phụ lòng, ngươi không có tư cách bảo ta là mẹ." Sau đó nàng lại nắm con gái bà bay, "Ngươi nó cả, loại nam nhân này ngươi đến cùng ưa thích hắn cái gì? Hắn muốn đem nữ nhi cung la biet ro lai tron mat noi lấy ra bán lấy tiền a." Lão thái thái quay đầu lại lại đi đánh con gai ba vai nguoi no ca loai nam nhan nay nhất cùng đại cháu trai, hai người các ngươi cũng là. Hoàn cố, phá sản. Ta và các ngươi cha tân tân khổ khổ, thành thành thật thật làm cả đời suy nghĩ, làm sao lại sinh ra các ngươi bọn này mắt mù người đến. Mấy ngày nay ngươi nguyên một đám người náo thành cái dạng gì rồi, ta nhìn trong nội tâm gấp, nhưng là bắt tụi bay hết cách rồi, do được các ngươi đi. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Lao Thái Thái nào lấy nào lấy, đúng là vướt cái chán chóng mặt ngã xuống. Chương 714, Nhị Tiên Sơn gặp nạn. Chương 714, Nhị Tiên Sơn gặp nạn vệ thiên vọng biết Lao Thái Thái không phải giả bộ, càng nhìn ra được nàng đối với cái này một đám bất tài hậu nhân thất vọng. Đi ra phía trước tại Lao Thái Thái sau lưng nhẹ nhàng ngỗ miễn cho lão nhân ra cho khí đã bất tỉnh, mục đích của hắn đã đạt tới. Tại đây đại đại toàn ra trước mặt vạch Trần Linh Hạo rối trả mặt nạ, còn có một biết chuyện lý Lão Thái, chắc hẳn kết quả của hắn sẽ không quá tốt, cho dù sẽ không bị đuổi ra gia tộc, sau này có lẽ cũng không có ngày tốt lành. Cảnh sát tới rất nhanh, bất quá gặp đứng ở cửa ra vào xe sang trọng, cảnh sát đã biết rõ thân phận của người đến có lẽ sẽ không quá thấp. Linh Hạo như trước ở trên xuyến hạ nhảy, hy vọng cảnh sát đem cái này treo dẹt chuyện người bắt đi nhưng cảnh sát ở bên trong hết lần này tới lần khác có một nhận thức vệ thiên vọng biết rõ hắn là năm trước cả nước nổi danh trạng nguyên hiện tại trên mạng lại lúc có đồn đãi nói hắn là gần đây cả nước chạm tay có thể bỏng xí nghiệp lớn la thị chế căn phía sau lá bản người ta cái này thân phận địa vị cũng là không thấp lúc trước công thẩm trong vệ thiên vọng trước mặt mọi người chọc thủng lưu đình an lưu đình an trước hết giết người sau tự sát thu hình lại tại cả nước giới cảnh sát đều là với tư cách điển hình tài liệu giảng dạy học tập qua biết rõ người này tựu là ác cảnh cắt tinh coi như là nhà này người gọi tới giữ thể diện cũng không thể xúc động a quả nhiên hỏi nhiều hai câu cũng Tiêu Ninh hạo tâm không cam lòng tình công ấn, mặt khắc phú hào người nhàn ngược lại là lộ ra rất nhạt định, tại biết rõ vệ thiên vọng thân phận về sau, nhà này người thì càng lộ ra rất nhận lượng mấy ức, lợi nhuận hai trăm triệu xí nghiệp lớn lão bản, tự mình một mình lái xe tới ngươi nơi này nói chuyện này, người khác là đang nói đùa sao? Nếu như vệ thiên vọng Y Nguyên hay vẫn là từng đã là học sinh cấp ba, như vậy hôm nay việc nhà nhưng, nhưng lại xưa đâu bằng nay, lại không luận hắn tại yên kinh làm những sự tình kia, chỉ nhìn hắn thân là La thị chế cắn lớn nhuan 200 trieu xi nghiep lon lao cổ đông cái này một thân phận, có thể lại để cho hắn tránh khỏi vô số phiền toái cuối cùng nhất cảnh sát không có nói thêm cái gì nhanh chóng rời đi xung đột nhỏ phiền toái nhỏ song phương đã đạt thành hòa giải rồi bỏ qua mặt xám như cho linh hạo vệ thiên vọng quay người rời đi hắn cũng không có vội vã ly khai nơi này dù sao đêm đã khuya rồi vừa rồi hắn thân thể to lớn sửa sang lại qua một phen trí nhớ từ nơi này nội thành đi ra ngoài vào đến năm thục bất đi giới về sau có hai tòa cao cao tuyết sơn tại hoàng thường thời đại kia hai tòa tuyết sơn bên trên từng xuất hiện qua tuyết liên hoa ảnh tử dù sao cũng tới tại đây chẳng đi tuyết sơn bên trên đi bộ một vòng xem có thể hay không đụng vận khí tìm một chút tuyết liên hoa Tuy nhiên hy vọng rất xa vời, nhưng vệ thiên vọng lại có thể một mực lên tới thường nhân khó đạt đến địa phương. Xác suất ngược lại là so với người bình thường muốn lừa chút, đã mua không được, cái kia cầu người không bằng cầu mình. Có xét thế này, hắn quyết định ở bên cạnh ở một đêm, ý định sáng mai chuẩn bị đầy đủ lương khô, chân lái xe đến khoảng cách tuyết sơn gần đây lương chấn, lại đi bộ xuống dưới, thử tìm kiếm một phen. Có thể tìm được là cơ duyên xạo hợp, tìm không thấy cũng không cần đoán trời trách đất. Vệ thiên vọng có thể đem y đinh sang mai chuan bi đay đu luong kho truoc lai xe đen khoang cach tối đối với Ninh hạo làm một chuyện trở thành là không có phát sinh qua, bởi vì này đối với hắn căn bản không biết tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng từ nay về sau ninh hạo sẽ không còn có cơ sẽ xuất hiện tại ninh tân di mẹ con trong thế giới hắn chỉ là một cái bị ra khỏi người mà thôi nhưng đối với ninh hạo mà nói đây cũng là thai họa ngập đầu tại về đến nhà về sau hắn trước bị cùng lao bà tách đi ra một đoàn thất đại cô bát đại di vây quanh nhà giàu nữ khích lệ nói nàng như thế nào ngu như vậy dù là hắn lúc trước là thật tâm thích ngươi nhưng là không thể nói dối à cho dù hắn nói thẳng quê quán còn có một lao bà cùng lắm thì trả thù lao cách tự là nhưng loại này lại không cùng quê quán lao bà ly hôn càng làm ngươi cưới tại trong khi nói dối sống nhiều năm như vậy ngươi ngẫm lại tiểu không biết là sợ hãi à hắn đổ chính là cái gì chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao liên bán con gái loại sự tình này đều làm ra được cái kia vạn nhất ngày nào đó nhà của chúng ta là phách có phải hay không hội bán ngươi thì sao nói ngắn lại cựu là ninh hạo người này như thế nào như thế nào như thế nào khó nghe làm sao tới càng về sau cái này đáng thương lại không có biết nữ nhân cũng mới kịp phản ứng chính mình tựa hồ thật sự bị gạt thật nhiều năm lão thái thái lúc này thời điểm đã ở thư phòng đùng đùng thống mạ con lớn nhất ngươi biết rõ việc này vì cái gì gạt không nói con lớn nhất cũng rất bị khuất ta đây cũng là mới biết được không lâu a ngài Tôn nhi ưa thích cái kia gọi ninh tân di nữ hai tử ra cái này cũng lúc đó chẳng phải không có biện pháp sao? Hoang đường! Lão Thái Thái cơ hồ bị tức giận đến lại là một hơi chỉ hoan không qua. Các ngươi biết rõ chính mình gần đây bộ dạng như cái gì sao? Các ngươi như một đám lang, muốn đem mình tra giả cho gặm. Hắn thân thể vốn không bị thua được nhanh như vậy, nhưng các ngươi biết rõ đây là tại sao không? Đã quên bệnh tình của hắn truyền đến lúc, các ngươi lúc ấy trong nháy mắt đó biểu lộ là ở cỡ sao? Thiên sát! Lão Thái Thái vốn không muốn nhắc lại, lão bạn Nhi tuy nhiên đem chuyện này nói cho nàng, nhưng lại gọi hắn đừng xuất ra đi chỉ trích bọn hắn rồi, từ không giáo phụ từ qua, sai cũng sai tại hắn trên người mình. Dù sao sau khi hắn chết, con cháu đều có con cháu phúc, còn không được nhiều như vậy. Lão Thái Thái nhưng bây giờ là không có có thể nhịn được, đem Y Nguyên tại trong bệnh viện, vừa lại một lần nữa thoát khỏi nguy hiểm kỳ không lâu, Lão Tiên Sinh nói ra. Mọi người tất cả đều im lặng, dùng cái gia đình này ngay tại chỗ địa vị, không có có bất cứ người nào dám như vậy ở trước mặt chỉ trích bọn hắn. Chính là bởi vì không người chỉ trích sai lầm, cho nên bọn hắn cảm giác mình làm cái gì đều là đối với, thẳng cho tới hôm nay bị Vệ Thiên Vọng ngăn đón tung hung ác giáo hơn một trận. Cẩn thận nhớ lại một phen, cái gia đình này người liền phát hiện, trước hết nhất nhấc lên cướp đoạt gia sản thủy triều. Không phải người khác, đúng là cái kia Ninh Hạo. Hắn tuy nhiên cũng không đặc biệt rõ ràng biểu hiện ra ngoài, nhưng lại luôn núp trong bóng tối, dùng sức đi định nọ sinh bệnh cha già. Cha già bị hắn lần thứ nhất nói được động tâm, sửa lại di trúc. Những người khác mới có thể mãnh liệt tỉnh quay tới, học theo. Kết quả là, Tiểu Biến thành rõ ràng tất cả mọi người tại cùng cha già, trong miệng nói xong quan tâm, nhưng trong lòng nghĩ nhưng đều lá trước rồi. Chẳng qua hiện nay bị vệ thiên vọng một chút như vậy, cái này người một nhà Tiểu Thanh tỉnh lại, phía trước hoàn toàn chính xác quá tròn vắng. Người một nhà nếm qua choang vang nguoi mot nha ăn khuya về sau, Lão Thái Thái lại là muốn đi bệnh viện lúc này đây hay vẫn là một đám người cùng đi nhưng ninh hạo lại không hề nghi ngờ bị bài xích ra vòng tròn luẩn quẩn bên ngoài thậm chí liền nguyên bản nhất mù quáng đích nhà giàu nữ cũng là không để ý hắn rồi nữ nhân này cuối cùng là thanh tình tuy nhiên trong lòng như trước vạn phần không căm lỏng thậm chí cực độ thương tâm thất lạc nhưng nàng biết rõ người khác đều là nói thiệt tình lời nói cũng là vì mình tốt về sau cùng hắn sẽ không còn có bất luận cái gì khả năng ninh hạo bị một người ném ở trong nhà chán nản chật vật thậm chí quét liên tục địa người hầu xem trong ánh mắt của hắn đều tràn đầy khinh bỉ hắn tức dẫn đến toàn thân phát run nhưng lại không thể làm gì cái gia đình này không còn có hắn một tia vị trí vô luận cuối cùng ở riêng sản đến cùng như thế nào ninh hạo cũng biết cùng mình sẽ không còn có một phân tiền quan hệ hắn như một đầu chó nhà có tang đồng dạng đã đi ra cái này nhà phú hảo trong nội tâm hối hận khó nói lên lời nếu như không hồi hoàng giang nếu như không là vì ninh tân di việc này hắn không có thể như vậy hắn chẳng có mục đích ở trên đường phố đi tới trước tùy tiện tuyển cái khách sạn trụ tiến đi ý định ngày hôm sau tiểu ly khai tại đây tuy nhiên bị đuổi ra ngoài nhưng những năm này hắn trộm tàng tiền riêng thực sự không ít bảo vệ hắn nửa đời sau không lo là không có vấn đề gì mới vừa ở trước sân khấu xong xôi và ở chương trình, đi vào khách sạn phía sau quảng trường, Ninh Hạo quay đầu nhìn lại, đột cảm giác hai mắt tỏa sáng, bên kia không phải là vệ thiên vọng xe sao? Người này còn chưa đi nột. Ninh Hạo nộ sông trong lòng lên, ác hướng gan bên cạnh sình, ta bị ngươi hại thành như vậy, cùng ngươi không để yên. Hắn cũng không có xúc động sông lên phía trước đánh đệ̣n vệ thiên vọng xe, cái kia thuần túy là muốn chết, hắn chỉ là bất động thần sắc lại đi ra khách sạn, gọi điện thoại tìm quen biết sửa xe điểm người đến. Ninh Hạo văng ra 20 vạn, từ một cái yêu cầu lại để cho bọn hắn nghĩ biện pháp lại để cho cái này bánh xe mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì dấu hiệu nhưng ở rất nhanh điều khiển trong lại hội trở nên dễ dàng bạo thai chạy đến sửa xe điếm tiểu ca mới đầu nghe được các độc như vậy yêu cầu cũng là có chút ít do dự nhưng ở 20 vạn hấp dẫn phía dưới ngược lại là cắn răng một cái đã làm dù sao cho dù bạo thai cũng chưa chắc gặp người trên nhà đương nhiên bọn hắn làm việc này cũng không phải là thuận buồm xuôi gió hai người lén lén lút lút ở bên cạnh làm cho lốp xe chính khiến cho không sai biệt lắm lúc khách sạn bảo an phát hiện sửa xe tiểu ca chạy trốn nhanh chóng ninh hảo tiểu chạy đi đi hai bước bị bắt được rồi hắn chưa tới kịp nói chuyện đã bị khách sạn bảo an một trận đánh. Đương nhiên về sau khách sạn bảo an dừng tay về sau, hắn mượn chính mình cái kia người nhà con rể thân phận, thật ra khiến những khách sạn này bảo an chịu nhận lỗi rồi, chỉ nói mình là ở cùng bằng hưu chỉ đùa một chút. Khách sạn các nhân viên an ninh xin lỗi là thành khẩn, nhưng Ninh hạo mặt mũi bầm dập bộ dạng cũng rất thảm, hắn cũng không dám cùng những người này lâu làm dây dưa, sợ bị mắt sắc người nhìn ra lốp xe bên trên khắc tương đến. Tóm lại, tuy nhiên bị đánh một trận có chút oan uổng, nhưng đi suốt đêm hướng nhà ga Ninh Hạo lại đường làm quan rộng mở, trong đầu coi như tưởng tượng lấy ngày mai vệ thiên vọng thai nạn xe cổ chết hình ảnh bảo ngươi xấu ta chuyện tốt, đại lao bản rất giỏi sao? thân thủ lợi hại không dậy nổi sao? chết vệ sau, ngươi còn có thể như vậy chừng sao? bất quá hắn cũng biết hại chết vệ thiên vọng việc này không phải chuyện đùa, chúng chi chính mình còn bị phát hiện rồi, nếu như vệ thiên vọng thực cho ngã chết rồi, sớm muộn cũng sẽ tra được đầu mình đi lên. được rồi, dù sao cũng cư như vậy rồi, cầm còn lại mấy trăm vạn, tìm địa phương nhỏ bé mai danh nhận tích qua cả đời a, cho nên hắn cũng bất trụ khách sạn rồi, trượt được nhanh chóng. đối với phía dưới chuyện đã xảy ra, chính đang nhắm mắt tu luyện vệ thiên vọng cũng không biết rõ tình hình khách sạn bảo an không gặp lấy xe bên trên có vết cắt cũng sẽ không cùng hắn báo cáo ninh hạo cho rằng hại vệ thiên vọng bạo thai có thể đã muốn mạng của hắn nhưng lại không biết cho dù là cùng xe tải lớn ở trước mặt chạm vào nhau vệ thiên vọng cũng sẽ bình yên vô sự cái này tối đa có thể hơi chút buồn nôn buồn nôn hắn mà thôi mua lấy tràn đầy một bao bọc hành lý đạp vào thẳng đến đại tuyết sơn hành trình tiến về trước đại tuyết sơn con đường phi thường gập đền đi càng về sau trực tiếp ra vốn là pha bi tiến vào năm thuộc tỉnh khu vực về sau địa hình biến thành hoàn toàn đồi núi vùng núi càng là một đường bản sơn mà xuống con đường bảy kẹo tắm rẽ mặt đường loạn thạch xếp. Đạo khó khó với lên trời thống chi cái này nằm thuộc tỉnh bà địa thành phố nơi này có thế giới nổi tiếng phong cảnh danh thắng chín trại núi cũng có quanh năm tuyết động không thay đổi nhị tiên sơn theo như lồn đãi có thể leo lên nhị tiên sơn đỉnh núi người có thể nhìn xa đến tiên nhân lầu cát cho nên cái này hai tòa song song mà liệt đại tuyết sơn liền bị đặt tên vi nhị tiên sơn cái này cũng theo bên cạnh phản ứng cái này hai tòa núi đến cùng đến cỡ nào khó leo cho đến tận này cũng chưa có lên đội chinh phục qua nhị tiên sơn trong bất luận cái gì một tòa chủ phong đỉnh núi nhiều lắm là có thể lên tới độ cao so với mặt biển 6.000 đi gia đình rồi lại hướng lên độ cao so với mặt biển tiếp cận 7.000 năm chủ phong đỉnh núi tất cả đều là dốc đứng tuyết vách tường căn bản không có đi lên đường càng là tiếp cận nhị tiên sơn cái này vùng núi đường cái lại càng là khó đi trên đường gặp được xe khách đều khai được thật chậm nhưng vệ thiên vọng kẻ tài cao gan cũng lớn chỉ cần là đường thẳng cũng không có tận lực khống chế tốc độ tới gần đường rẽ lúc mới có thể giảm tốc độ rốt cục đi đến một cái đường xuống dốc lúc ra tình huống Đang tại hắn bắt đầu giảm tốc độ lúc, một khối bén nhọn tảng đá vừa vặn đội lên bị Ninh Hạo động tay chân địa phương, xâm lốp mãnh liệt bảo tạc, sau đó thân xe không khống chế được hất lên, trực tiếp bay ra vách núi. Chương 715, hai cái thần tiên lão đầu. Chương 715, hai cái thần tiên lão đầu vệ thiên vọng động tác đã rất nhanh, đương cố xe vừa mới không khống chế được lúc, hắn cũng đã mở cửa xe phi thân đã đến trần xe, đang định phi thân nhảy về trên đường, xe này, nhưng lại giữ không được. Đột nhiên, hắn khỏe mắt liếc qua vô ý thức mắt nhìn bảo thai địa phương, nhíu mày, cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ. Hơi chút nghiền nghĩ hắn liền buông tha cho lập tức nhảy về đi ý định ngược lại lựa chọn tạm thời đi theo xe rơi đi xuống đi rơi xuống hơn 10 mét vệ thiên vọng nhìn thấy cái cơ hội thích hợp nhảy đến trên vách núi đá sau đó tiếp tục rơi đi xuống đi xe ngược lại là một mực hướng rơi xuống trong nháy mắt sau cùng vách núi chạm vào nhau nhấp nô lấy xuống tiếp tục rơi đi tiếng va chạm liên tiếp vang lên thì ra là hai 30 giây thời gian âm âm nổ vang đây là hảo hảo một cỗ buôn chỉ thương vụ triệt triệt để để chụp đến phía dưới mặt đất chỗ chuyển đến thanh âm vệ thiên vọng quay đầu xuống nhìn lại cũng chỉ thấy một mảng lớn bị xe tự áp đảo vách đá thứ vật ngược lại là nhìn không thấy xe rồi Vừa rồi hắn kinh hỏng thoáng nhìn, phát hiện bạo thai bánh xe có chút dị thường, hắn ý thức được chính mình có thể là bị ám toán. Tuy nhiên đoán được có thể là Ninh Hạo làm, nhưng hắn hay vẫn là nghĩ tiếp nhìn cái minh bạch, cái này vách đá nhìn như gian nguy như danh trời, nhưng đối với hắn mà nói lại cùng bình thường lộ không giống, lúc lên lúc xuống cũng phế không mất bao nhiêu thời gian, nhưng không hiểu thấu bị người khác chơi đều rồi, lại là không cho phép. Hạ đến thấp, xe này quả nhiên rơi thất linh bất lạc, toái được so điện thoại theo 5 tầng té xuống cũng cũng không khá hơn chút nào, ngược lại là không có tự cháy bạo tạc, cũng coi như vận khí tốt. Vệ tiên vọng cẩn thận kiểm tra rồi bạo thai bánh trước, quả nhiên không ngoài sở liệu. Hắn phát hiện một ít nhân công thiết cắt dấu vết, thủ pháp rất chuyên nghiệp. Nếu như không phải mình tinh mắt, dưới một kia căn bản là nhìn không ra đến. Hắn thở dài một hơi, Ninh Hạo người này, hắn cũng thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì hắn, Ninh Tần Di mẹ con đau lòng tan nát cõi lòng, chính mình rồi lại bang Ninh Tần Di báo thù, hủy diệt rồi cuộc sống của hắn, hắn trái lại rồi lại trên xe động tay chân, y đổ ám toán chính mình. Việc này từ đầu tới đuôi, sẽ đi đến một bước này, nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thật tất nhiên. Vệ Thiên Vọng ngồi ở bên cạnh xe, ánh mắt ngốc trệ, hắn đang suy nghĩ đến cùng xử lý như thế nào việc này. Lúc này Ninh Hạo tất nhiên đã chạy trốn tới nơi khác đi, hắn biết do thân phận của mình, không có khả năng còn có lá gan ở lại nơi đó chờ chết. Nhưng thì thật muốn đem hắn bắt được đến cũng không khó, tại trong quốc gia này, có rất ít người bình thường có thể theo quốc can cục trong tầm mắt đào thoát, Ninh Hạo cuối cùng cũng chỉ là cái người bình thường mà thôi. Nhưng đưa hắn cầm ra đến có ý nghĩa sao? Ta có thể làm thịt hắn sao? Không thể, bởi vì hắn dù là nhiều hơn nữa sai lầm, dù sao cũng là Ninh Tân Di phụ thân, húng chi hắn muốn cũng tội không đáng chết đâm xăm lốp loại sự tình này đối với người bình thường mà nói là muốn chết nhưng đối với vệ thiên vọng mà nói cùng đưa hắn xe đạp thai phong khí cũng không có quá lớn khác nhau không đến nơi lên trốn như vậy có thể đem hắn đạ thương hoặc là đánh tới tàn phế sao kỳ thật cũng không thể còn là vì hắn cùng với ninh tân di quan hệ vô luận hắn người này tính tình như thế nào ninh tân di mâu thân đối với hắn y nguyên có cảm tình có lẽ theo thời gian phi chuyển rời sẽ từ từ làm nhạt, nhưng lại không phải hiện tại ninh tân di cũng không hy vọng chính mình thực đem người này đánh chết đánh cho tàn phế kết quả tốt nhất vờ y mà ngay tại lúc này như vậy hắn cho là hắn làm lớn cỡ nào chuyện sai sau này tất nhiên hội triệt triệt để để trốn ẩn nút đi vĩnh viễn không hề cùng ninh tân di mẹ con gặp mặt hắn như phảng phất là một cái không tồn tại người theo tất cả mọi người trong tầm mắt biến mất về sau một mình sống ở mọi người cũng không biết địa phương cái này đối với ninh tân di mẹ con mà nói là cái giải thoát đối với vệ thiên vọng mà nói hắn cũng không hề cần đi gánh chịu tổn thương người này chỗ mang đến áp lực trước kia vệ thiên vọng có thù tất báo là vì hắn muốn ngăn chặn từng cái địch nhân ở tương lai đối với chính mình tạo thành tổn thương khả năng nhưng hiện tại dùng hắn hôm nay thân phận địa vị cùng thực lực, Ninh Hạo dù là xuyên phá thiên, cũng không thể đem hắn vệ thiên vọng như thế nào, cho nên, tiểu lại để cho hắn theo gió mà đi a tiểu hữu, xe của ngươi ngã, thấy thế nào tâm tình ngược lại là rất thoải mái a, tự không đau lòng sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm dàn mua ở bên phía sau vang lên. Vệ Thiên Vọng vuon người đứng dậy, quay đầu nhìn lại, ai? Hắn không khỏi chấn động, dùng chính mình hôm nay tính cảnh giác, lại có người có thể vô thanh vô tức tới gần đến 50 em ở nội, cái này không thể không gọi hắn hết sức cảnh giác. Cái này xem xét đi đúng là hai cái râu tóc bạc trắng mặt mày hừng hào lao đầu nhi dắt tay nhau đến đây một người đang mặc áo bào trắng một người đang mặc áo bào xanh cái này hai người đầu xem xét tự tuổi tác đã cao nhưng hết lần này tới lần khác hai người tại đây quái thạch đá lởm chởm mặt đường lại như giẫm trên đất bằng hành tẩu như bay thoạt nhìn hai người bước chân bước được không lớn nhưng tốc độ không chút nào không chậm trong chấp mắt muốn đến vụ cận đến vệ thiên vọng thử đi cảm thụ hai người tu vì kinh ngạc phát hiện lại chỉ có thể tra ra cái đại khái bất quá hắn hay vẫn là thả lòng trong lòng nhức đầu thạch hai người này tuy nhiên lộ ra cố quỷ dị nhưng chân khí cường độ nhưng lại không cao so với chu đường hai nhà tộc lão cũng là phải kém bên trên một đường so bản thân của hắn ngược lại là tương xứng bất quá cái này chỉ có thể theo chân khí hùng hậu trình độ mà nói nếu như nói là độ tinh thuần vệ thiên vọng có tỷ nghệ thiên hạ tư cách bọn họ cùng chu đường hai nhà tộc già trước tuổi so tựa hồ chân khí tu vi không kịp nhưng dưỡng sinh bổn sự nhưng lại rất cao tuổi bọn họ tuyệt đối so với hắn từng thấy qua đường gia tam thúc tổ đại nhưng không giống với tam thúc tổ cho người dần dần ra thay ấn tượng hai người này thoạt nhìn tinh thần quắc thước toàn thân cơ bắp cường trắng ăn nói văng rội trong lồng ngực có khí bọn hắn đi phảng phất là võ đạo một con đường khác trọng dưỡng sinh mà nhẹ sắp phạt, cho nên mới lại để cho bọn hắn dùng tuổi lại không trông có vẻ ra thái, nhưng chân khí rồi lại không tính hùng hậu, không thể cho người dùng cảm giác các bác. Bất quá vệ thiên vọng làm việc xưa nay coi chừng, tuy nhiên không sợ hai người bọn họ, nhưng khi bọn hắn phi tốc tiếp cận lúc, hắn y nguyên bị bảy phần chân khí trên tay, tùy thời chuẩn bị ra tay. Vị tiểu hữu này lễ khí nặng nghề, không muốn kinh hoàng. Hai người chúng ta lão đầu tử tuy nhiên luyện bó qua, nhưng lại rất ít cùng người đồng thủ, lần trước ra tay, đều là 70 năm trước giết quỷ lúc cá lão đầu ta tự giới thiệu thoáng một phát, tại hạ vương hầu, vị này chính là tại hạ nhiều năm hảo hữu tưởng tương tương hai người chúng ta tại trong núi này ẩn cư nhiều năm mới vừa nghe đến bên này cực lớn tiếng vang cứ tới đây nhìn một cái tưởng rằng lại ra thai nạn xe cổ rồi muốn nhìn một chút có người nào đó cần muốn giúp đỡ áo bảo xanh lao đầu vương hầu nói ra nhiều hưng thu đánh giá vệ thiên vọng áo bảo trắng lao đầu tưởng tương cũng nuốt nuốt trồng dâu ở một bên nói ra bất quá gặp tiểu hưu đúng là người trong đồng đạo tuổi còn trẻ tiểu một thân tu vi kinh người chắc là không biết có chuyện gì rồi gặp lại tiểu là duyên hai người chúng ta thiên cư gốc đã có chút đầu năm cực nhỏ nhìn thấy ngoại nhân không biết tiểu hưu có thể có hưng thu đến hàn xá một tòa. Phẩm nhất phẩm, cái này linh sơn ẩn trong đất sinh ra trà thơm đâu rồi? Vệ Tiên vọng để phòng nhìn về phía hai người, hắn bản không muốn sinh thêm sự cố, nhưng cảm giác, cảm thấy hai người này cho hắn loại cùng bình thường võ giả không quá đồng dạng khí tức, ngược lại cũng không phải tu đạo như vậy mơ hồ, chỉ là bọn hắn đại biểu cho tập võ một con đường khác, cùng Lâm Đường Chu ba đại thế gia phong cách không giống với. Nhiều cùng bọn họ tiếp xúc một chút, ngược lại là cũng có thể được thêm kiến thức, có lẽ còn có thể từ nơi này hai cái lão được hư không tưởng nổi lão đầu tử trong miệng, biết được chút ít trong miệng mẫu thân những người kia tin tức. 70 năm trước giết quỷ Lời này cho nói, muốn cũng biết bọn hắn không phải là dùng hiếu tử thân phận đi giết quỷ. 70 năm trước bọn hắn ít nhất từ hai ba tuổi, vậy bây giờ đều nhanh 100 tuổi chín có cái này thân thể, bọn hắn luyện công phu tuy nhiên so cửu âm chân kinh trên lệ không thể tính bằng lẽ thường, nhưng bằng vào dưỡng sinh, cái này hạng nhất đã đủ để tiêu ngạo mặt khác võ đạo thế ra rồi. Vậy được, đã quay dây hai vị tiền bối rồi vệ thiên vọng chắp tay nói, ba người một đường bước đi, lưỡng lao đầu bộ pháp không chậm, nhưng vệ thiên vọng lại nhanh hơn, không cần tốn nhiều sức tiêu một mực đi theo hai người bên cạnh. Ba người vừa đi vừa trò chuyện hai gã lão giả tuổi hồ thật sự là hồi lâu chưa thấy qua ngoại nhân, đặc biệt hay nói vệ thiên vọng căn bản sẽ không giới thiệu qua lai lịch của mình, ngược lại là nghe hai người đem chuyện xưa của bọn hắn nói được thông thấu, cái này hai gã lão giả tuổi thọ cùng vệ thiên vọng trong tưởng tượng không sai bị lắm, quả nhiên đã gần trăm tuổi tuổi. bọn hắn vốn chỉ là trong núi bình thường thợ săn, bất quá tại hỗn loạn nhất trong 8 năm kia, bị cao nhân thu làm đệ tử, truyền chút ít buồn sự cho bọn hắn, thân thể to lớn chính là bọn họ luyện công phu, gọi bọn hắn ra trận giết địch. hai người đầu danh tự đều là sư phụ của bọn hắn cho khởi, bằng không thì gọi khi đó chữ to không nhìn được lượng săn đặt tên vương hầu tướng tướng cũng thật là quỷ dị, gọi Vương lão đại, tưởng có phúc còn không sai bịt lắm. Kháng chiến sau khi kết thúc, hai người trở về đến trong núi này, vượt qua ẩn cư nhân thế thời gian, con gái của bọn hắn ngược lại là khai chi tán diệp, trước mắt cũng là ba địa thành phố nội đại môn nhà giàu. Hai người tiểu là cái này hai nhà nhà giàu lão tổ tông, nhưng bọn hắn lại cần tuân sư phó dạy bảo, theo không tham dự thế tục, cũng là không cầu trưởng sinh loại này tán gẫu sự tình, chỉ là hưởng thụ lối sống ở thanh sơn lục thủy gian thoải mái dễ chịu thích ý mà thôi. Hai người riêng phần mình tinh chi la huong thu lay song o thanh son già sớm muoi năm tiểu phân biệt qua đời rồi, bọn hắn cùng tồn tại trên núi, lâu các tương đối mà đứng rảnh rỗi tiểu cùng một chỗ sau cuốn cờ, thỉnh thoảng đánh quyền tỷ thí với nhau, cũng là trôi qua vô ưu vô lự. Rõ ràng không phải cái gì người tu đạo, thâm niên lâu ngày ở bên trong, không tự giác tiểu dưỡng thành loại này qua người khí độ. Bọn hắn cũng không phải là tận lực chịu, đổi lại bất luận kẻ nào nếu như như bọn hắn như vậy, không tranh quyền thế sống quá vài thập niên, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm y tứ. Tất cả ăn mặc chi phí, tự nhiên có hậu người định kỳ đưa tới. Về sau theo quốc gia mở rộng ra phát, tiến về trước Nhị Tiên Sơn bản sơn đường bị tu kiến hoàn thành, hai người trong sinh hoạt ngược lại cũng nhiều chút ít chế thuốc, nói đúng là đến có chút thê thảm đau đớn. Cái kia chính là cứu người cách đoạn thời gian sẽ từ trên núi trở mình xuống cái xe tới hai người một khi nghe được tiếng vang tiệu nghe tin lập tức hành động ôm có thể cứu một cái là một cái ý niệm trong đầu những năm này bọn họ là cứu được không ít người nhưng chỉ tiếp càng nhiều nữa người khi bọn hắn đuổi tới sau đều đã đều chết hết mỗi lần gọi bọn hắn bóp cổ tay thở dài tâm thương bọn hắn cứu người tới không lâu sẽ gọi hậu nhân an bài xe tới kéo đến nội thành đi trị liệu những được cứu kia người ngược lại là nhớ rõ cái này hai cái lao thần tiên hai người không có cảm giác ở ba địa thành phố đều nhanh thành truyền thuyết coi như là giúp bọn hắn hậu nhân dựng lên rất tốt thanh danh Nhưng Vệ Thiên vọng lại xem như bọn hắn gặp được qua cái thứ nhất đồng loại, có thể cùng Vệ Thiên vọng đồng dạng người mang một thân buồn sự, lại ở chỗ này là xe, cũng coi như nhân gian chuyện lạ rồi. Chương 716, nhân gian tiên cảnh. Chương 716, nhân gian tiên cảnh hai người đầu bị kích động chạy đến, tuy nhiên cái này đồng loại trên người sát khí có chút trọng, nhưng bọn hắn cũng không lắm để ý, nhiều năm trước bọn hắn ra trận giết địch lúc, sát khí cũng không nhẹ. Lương lao đầu lại là Hiếu Kỳ, nhưng lại căn cứ hảo tâm trạng, muốn nhiều cùng Vệ Thiên vọng nhờ một chút, nghe một chút bên ngoài võ lâm là rằng gì, cũng muốn xem này nhân gian tiên cảnh giống như chỗ có thể hay không hóa giải điểm người trẻ tuổi kia trên người sát khí? Tâm tư của bọn hắn phi thường trắng ra, mà ngay cả cảm thấy vệ thiên vọng trên người sát khí trọng loại lời này đều trực tiếp nói ra. Vệ thiên vọng cũng không phải sinh khí, nhà mình sự tỉnh tự mình biết, hắn nghe được đối với hai người này cũng là nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ, 70 năm trước giết quỷ, đó là anh hùng, cái này 2 30 năm như một ngày cứu người, càng là anh hùng. Đương nhiên, vệ thiên vọng càng hiếu kỳ cái kia dạy bọn họ bổn sự, lại để cho bọn hắn theo thợ săn biến cao nhân sư phó, rốt cuộc là cái gì tồn tại? Nghe như là không mang danh lợi ẩn sĩ cao nhân, nhưng hắn tựa hồ trong nội tâm lại có chấp nhiệm. Theo hắn cho hai vị này lão già đặt tên vương hầu tướng tướng, tự có thể thấy được lốn lốm. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình tựa hồ muốn sở đến những người kia cánh cửa rồi. Nếu như không phải đến rơi xuống, vệ thiên vọng vĩnh viễn cũng không biết cái này dưới vách núi lại có như thế mê hoặc. Ba người tại đi qua hơn 10 phút, đã vượt qua một đại đoạn khu rừng rậm rạp về sau, đi vào sơn cốc ở chỗ sâu trong, lại dọc theo dòng sông một mực hướng bên trên đi. Hai tòa ba tầng lầu các ven bờ mà thiết, theo trong lòng sông dẫn xuất từng nhánh lưu đến, theo lượng tòa lầu cắt trong xuyên qua, hình thành nước chảy dưới lầu các mặt là sâu sắc diễn võ trưởng, 18 loại vũ khí chỉnh tề bài trí tại trong đỉnh. diễn võ trưởng mặt đất bị dấm được bóng loáng chỉnh tề, hiển nhiên hai người cũng không thiếu ở chỗ này luật bàn. xa hơn ở bên trong nhìn lại, xa xa trên vách núi đá lại tu lấy cái cục gạch lục ngói thanh long cây cột đỉnh tạng, áo bào trắng lao giả tưởng tương tiến vệ thiên vọng hiếu kỳ, giới thiệu nói, đó là chúng ta xưa nay đánh cờ địa phương, cái kia dọc theo trên vách núi đá đi đường, là hai người chúng ta chính mình đào lên. vệ thiên vọng phóng tầm mắt nhìn lại, mắt thấy một đầu bản xà giống như đường nhỏ theo đáy vực bay lên, dọc theo thạch bích quang co vòng vèo mà xuống, hướng đỉnh tạ, dài tới thiếu vài trăm mét hai vị thật sự là tốt lòng dạ thanh thản vệ thiên vọng cảm thán nói áo bào xanh lão giả vương hầu vuốt một vuốt trong râu cười nói trong núi không nhận nguyện xưa nay nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đây là đang chúng ta vừa ở vào năm thứ năm tu phía trước đều dưới chân núi đánh cờ cảm thấy chưa đủ ý tứ chờ tự chúng ta đem bàn cờ xếp đặt đi lên mới có điểm kim tiên sinh trong tiểu thuyết vô nhai tử cùng tô tinh hà cảm giác đương nhiên hai người chúng ta lão thợ săn cái này quân cờ trình độ tiểu không nói chuyện rồi lại thấy vệ thiên vọng đem ánh mắt quan hướng trong diện võ trường binh khí vương hầu lại nói sư phó từng dạy cho chúng ta dù là chiến tranh đã xong cũng không phải buông lòng tu cung to tinh ha cam giac đuong nhien hai nguoi chung ta lao tho san cai nay quan co trinh đo tieu khong noi chuyen roi lai thay ve thien vong đem anh mat quang huong trong dien vo truong binh khi vuong hau lai noi su pho tung day cho chung ta du la chien tranh đa xong cung khong phai buong long tu luyen bởi vì luyện được càng tốt, sống được càng lâu, trừ phi là chẳng sống. Vậy thì tuyệt không có thể ở tu luyện chi đạo bên trên trộm gian dùng mạnh lưới. Chúng ta lại cực nhỏ cùng ngoại giới trao đổi, cho nên muốn cái biện pháp, mỗi cách một năm tại đây diễn võ trưởng nhận chăm chú thật sự tỷ thí một phen, người nào thắng, ai cái này năm sẽ ngủ ở hoa tiêu thượng, dù thua phải ở tại hạ du đi, như vậy coi như là giúp nhau đốc xúc rồi. Vệ Thiên Vọng tức cười cười cười, như thế cái ý kiến hay. Lại xa xa nhìn lại, càng bên trong chỗ còn có một thác nước rủ xuống thiên mà hàng, loáng thoáng tiếng nước chảy truyền đến, nếu không không những người, ngược lại như là một khúc tự nhiên chi ca. Không nghĩ tới trước khi đến nhị tiên sơn trên đường lại có người này gian tiên cảnh, hai vị này lao ra tử cũng là biết hưởng thụ rồi. Đương nhiên từ nơi này đến nội thành cũng không có con đường, người ở tại nơi này bên cạnh là qua không được thời gian, cũng tiêu hai vị phía dưới đều có địa phương gia tộc quyền thế trèo trống, tài năng vượt qua bực này sinh hoạt. Thời gian trước bọn hắn vừa trụ tiến lúc đến, hay vẫn là rất kháng khổ. Cũng ngay tại lúc này theo giao thông càng thêm phát đạt, địa phương gia tộc quyền thế kinh tế thực lực cũng là cảng cường, liền định kỳ tiến đưa vật dụng hàng ngày đích thủ đoạn cũng theo quân vác biến thành phi cơ trực thăng, diễn võ trưởng cách đó không xa sân bay đã nói lên việc này mặt khác bọn hắn ba tầng lầu cắt xem ra giống như là mới xây không tới vài năm, chọn dùng tài liệu cũng không phải nhất truyền thống gạch nói phỏng, song tầng cách âm chân không thủy tinh, có thể cho bọn hắn đang ngủ lúc không bị thắc nước cầm thanh bái dậy. Theo dưới núi một mực kéo đi lên mạng lưới tuyến cùng điện thoại tuyến, nói rõ hai vị lao ra tử cũng là không tính quá thuần túy ngắn cách, chỉ là không muốn đến thành thị ở bên trong đi hô hấp đục ngầu không khí mà thôi. Thân ở nơi đây, vệ thiên vọng cũng trở nên so bình thường bình thản rất nhiều. Đây là hoàn cảnh lây, thân ở nhân gian tiên cảnh, tự nhiên sẽ bất chút lệ khí, nhất là ngồi ở bờ sông đỉnh tạ chi về sau. Nghe bên cạnh thân dòng sông chuyen đến quần quần thanh âm, lại thấy tưởng tương động tác phiêu nhiên giống như tiên lấy nuoc suối, phao tỉnh thế trà động tác, càng sẽ để cho người dần dần mất trong lồng ngực các khí. Đến, tiểu hữu, nếm thử lão đầu chúng ta tự tay xào trà, ngươi xem, cái hương kia, chính là chúng ta chính mình loại một mảnh tây trà, tại đây khí cay ướt, sơn cốc ở chỗ sâu trong càng thêm âm hàn, thích hợp loại trà vương hầu vừa nói, một bên cho vệ thiên vọng rót một chén thanh trà. Môi bên trên một ngụm, coi như là không hiểu gì trà vệ thiên vọng, cũng hiểu được cái này so trước kia chính mình uống đều càng đỡ một ít. Nước suối, lục như đệm, chim bay chơi bùa, linh thú chạy leo như thế nhân gian tình cảnh tiểu hữu có thể có hứng thú đem thân bằng hào hữu đều tiếp đến này định cư kéo dài tuổi thọ không dám nói nhưng tu tâm dưỡng tính đây cũng là cái cực địa phương tốt vương hầu cười nói nếu như không phải biết rõ hai người này lai lịch vệ thiên vọng cơ hồ cho là bọn họ là bầu trời phái tới cảm hóa chính mình thần tiên đa tạ hai vị hào ý bất quá tiểu tử tại giữa trần thế còn có rất nhiều sự tỉnh chưa xử lý nếu quả thật có một ngày có thể vô khiên vô quải tuyển cái nơi thích hợp tần cư đích thật là không tệ chủ ý nhưng không phải hiện tại vệ thiên vọng một vừa uống trà nói ra hắn chấp niệm cực kỳ mãnh liệt Đúng chi cho dù hắn muốn tránh đến lúc đó người khác cũng chưa chắc sẽ bỏ qua chính mình người trong giang hồ thân bất do kỳ nếu có thời gian vệ thiên vọng cũng là nguyện ý cùng hai người này cùng ăn cùng ở hảo hảo qua thoáng qua một cái thư giãn thích lý thời gian nhưng bây giờ là thời cơ chưa thành thục thanh thu vị người sáng mắt không nói tiếng lóng ta cũng tiểu không cùng hai vị vòng vo rồi ta vốn là có chuyện quan trọng tại thân lựa chọn lưu lại cũng là đối với hai vị có mưu đồ chắc hẳn các ngươi cũng đoán được ta muốn từ hai vị trong miệng biết rõ thêm nữa về hai vị tôn sư sự tình Ta cảm giác lệnh sư cùng tương lai của ta cần đối mặt người có lẽ phần thuộc một loại, nhưng cũng có chút biến hóa. Các ngươi nhị vị là sống trong núi, không biết ngoại giới phong vân, ta đem ta biết rõ tình huống, cùng hai vị nói một câu, các ngươi lại quyết định muốn hay không nói cho ta biết. Ta cũng không miễn cưỡng nhị vị, các ngươi nghe xong làm tiếp quyết định, như thế nào? Vệ thiên vọng đặt chén trà xuống, mở miệng nói. Nhị lão liên nhau, cười khổ một tiếng, đã biết rõ cái này tuổi còn trẻ võ đạo cao thủ tâm tính không phải dễ dàng như vậy dao động. Đã thất bại tiểu đã thất bại bỏ đi, đến hai người cái này nên kỳ, càng hiểu được hết thảy không thể cưỡng cầu đạo lý. Thiếu hiệp tỉnh giảng vương hầu cùng tưởng tương cùng nhau gật đầu nói. Vệ Thiên Vọng liền đem lâm đường chu tam gia sự tình thân thể to lớn nói cho hai người nghe. Trước mắt võ đạo thế gia hoành hành nghiêm kinh, vụ trộn khống chế hoa hạ, thông qua khống chế chính trị, quân sự, kinh tế chờ các mặt lợi ích, đi cấp đoạt bóc lột dân chúng. Hắn nhất là trọng điểm nói ra đường ra cái kia ma quật giống như nghiên cứu căn cứ. Nghe được hai người thẳng nhíu mày. Cuối cùng Vệ Thiên Vọng lại nâng lên, coi như cái này tam gia người trong miệng đều từng có đã từng nói qua một cái tên là những người kia danh tử. Phảng phất khi bọn hắn phía trên còn có một đám người hoặc là một cái thế lực lại để cho bọn hắn vô cùng kiếm kỵ thậm chí đem hắn xưng là những người kia cũng không dám gọi thẳng kỳ danh thậm chí bọn hắn giống như lại phi thường muốn định bợ những người kia muốn tử trong tay bọn họ đạt được mấy thứ gì đó vệ thiên vọng không có cụ thể để quan tại chuyện của mình tuy nhiên không biết vì sao nhưng hắn cảm thấy đã những người kia tại chính mình cùng mẫu thân trên người tốn công tốn sức bên trong có lẽ liên lụy đến cái gì thật lớn bí mật về bản thân của hắn nhưng lại làng tránh rồi hắn cũng cựu thân thể to lớn đẩy gõ một cái được ra như có kết luận võ đạo thế gia tại bóc lột dân chúng cùng quốc gia này đồng thời những võ đạo này thế ra tựa hồ hoặc như là những người kia tại lúc này gian hành tẩu người phát ngôn nhị lao sau khi nghe xong biểu lộ mờ mịt lâm vào trong hồi ức hiện nhiên thầy của bọn hắn trong lòng bọn họ không phải như thế nhưng nếu như muốn nói có ai thật có thể áp đảo lâm đường chu tam gia tộc lao phía trên nhị lao cho rằng đại khái cũng chỉ có mình sư phó cái loại người này rồi thực không dám đầu diếm vệ thiên vọng tiểu huynh đệ chúng ta cảm thấy sư phó cùng miệng ngươi bên trong đích những người kia vẫn có nhất định khác nhau nhưng là hứa ngươi nói không sai bọn họ đều là cùng một cái cấp độ Tiểu huynh đệ ngươi tuổi còn trẻ thì có bực này thực lực, đem để đạt tới cái kia cấp độ khả năng cũng là không nhỏ. Càng nghĩ, chúng ta sư phó đi được chính đi được thẳng, từ khi kháng chiến thắng lợi về sau, chúng ta cũng chưa bao giờ thấy qua lão nhân gia ông ta, ngược lại là cũng không có gì không thể muốn nói với ngươi." Vương Hầu trầm ngâm nói. Chương 717, Truyền kỳ. Chương 717, Truyền kỳ Tưởng Tương gật đầu nói, "Tiểu huynh đệ ngươi tuy nhiên thoạt nhìn sát khí trọng, nhưng lại không có gì tà khí, ta liền muốn nói với ngươi vừa nói a, hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp, nhưng là hy vọng tương lai ngươi có thể dùng từ bi vi hoại." không muốn tạo hạ quá mức sâu nặng sát nhiệt, cái này cuối cùng có làm thiên hòa. 19315918 sự biến phát sinh, kéo ra nước Nhật xâm lấn nước cộng hòa đại màn, thẳng đến 19325 tháng 2, trong vòng mấy tháng ba tỉnh đông bắc rơi vào tay giặc, minh ngông đại quốc lâm vào trước nay chưa có cực lớn nguy cơ. Cùng năm mùa đông, vương hầu cùng tưởng tương hai cái thân ở năm thuộc tỉnh xa xôi vùng núi thợ săn chưa đã bị chiến tranh ảnh hưởng đến, nhưng lại đang tìm kiếm qua mùa đông con mồi lúc hám sâu thâm sơn, bị đi ngang qua vô danh lão giả cứu. Lão giả cứu hai người về sau, một bên truyền nghề cho hai người, một bên cho bọn hắn giảng bên ngoài chiến tranh. Giảng hoa hạ dân tộc đang bị ngoại tộc tàn sát cũng không biết hắn từ nơi này tìm được hắc bạch ảnh trụ thấy hai người nhìn thấy mà giật mình vương hầu thân thể to lớn nhớ lại sư phó từng nói qua như vậy một phen hôm nay quốc nạn vào đầu đang lúc là mỗi người xuất lực thời điểm nếu như tất cả mọi người thiên cứu góc nước mất nhà tan chỉ bach anh chu thay hai nguoi nhin thay ma giat minh triều đất tat ca moi nguoi thien tu goc nuoc mat nha tan chi o minh trieu đat thuoc tuy nhiên xa xôi nhưng cũng không thể không đếm xỉa đến lại cứ ta hay bởi vì đặc thù nguyên nhân chị có thể nhìn không được ra tay hôm nay các ngươi hai tánh mạng người cho ta cứu cũng học ta bản lĩnh coi như nghe ta phân công ra sức vì nước tháng sau các ngươi liền xuống núi bỏ đi, các ngươi có thể gia nhập kháng chiến quân, cũng có thể đương độc hành hiệp, đều là tùy ý, người nhà của các ngươi ta tự nhiên chăm sóc. chỉ cần cái này, minh mông đại quốc chi nhân menh mong hơi thở cuối cùng, hoa hạ dân tộc ổn thỏa chiến đến cuối cùng một khắc. trận chiến này như thắng, các ngươi tiệu về tới đây đến an tâm tập võ, ta giáo bản lãnh của các ngươi, có thể bảo vệ các ngươi sống đến trăm tuổi. trận chiến này như bại, liền không còn mà nói, các ngươi chiến sau khi chết, ta cũng sẽ chết ở địa phương khác. ba tháng về sau, tại kháng chiến trên chiến trường xuất hiện nguyên một đám truyền thuyết, trong đó tương đối lộ ra lấy liền là đến từ đất thủ nói xong một ngụm sông lợi nói hai cái người bị mặt một thân lấy áo trắng một thân lấy thanh y thì hai người này không quy bất luận cái gì bộ đội sai nhưng lại tổng qua lại tại tình hình chiến đấu kịch liệt nhất địa phương không ăn không uống ẩn nuốt mười ngày tự cao 10 mét trên đại thụ rơi xuống thiết thương đâm thổi đỉnh tướng ép ám sát đi quan Sáp nhập 500 người uy trong quân trong đội cứu vớt kháng uy tướng lãnh vô ý rơi bẫy dập về sau không ngủ không nghỉ khổ chiến 3 ngày mang theo một thân máu tươi rết ra lớp lớp vào ngây, thanh y thì áo trắng đều bị nhuộn thành áo đỏ tại toàn bộ kháng chiến tám năm bên trong chuyến lưu hạ vô số hoa hạ kỳ hiệp phong mạo mà thanh y áo trắng hai người tức thì bị nước Nhật người xưng là xanh trắng song sát. Cái này, tiểu là Vương hầu cùng tưởng tượng năm đó ở Hoa Hạ cả vùng đất lưu lại chiến tích, chạm địch hơn 1000, cứu người mấy ngàn. Kháng chiến sau khi kết thúc, hai người Tiểu Cẩn Tuân sư phó dạy bảo, trở lại Nhị Tiên Sơn dưới chân, dốc lòng tập võ, bọn hắn hậu nhân cũng trôi qua càng ngày càng tốt, trở thành bọn tộc. Tuy nhiên về sau hai người lại cũng chưa từng thấy qua sư phó, nhưng đối với hắn tôn kính lại một khắc chưa giảm. Bởi vì vì bọn họ thật sự sống đến nhanh 100 tuổi, hơn nữa còn tinh thần quắc thước, thân thể không việc gì, bọn hắn có đôi khi đều tại hoài nghi chính mình có phải hay không có thể sống đến một trăm hai mươi tuổi đi sư phó lúc trước chi phí hơn một tháng thời gian dạy dỗ bản lĩnh cực kỳ khủng khiếp hã như bọn hắn như vậy người tại thời đại kia kỳ thật không ít đương nhiên xanh trắng song sát câu chuyện tương đối càng thêm thoải mái phập phồng một 120 vì vì so like. tích thậm chí bị một ít tác giả ghi thành truyện ký tiểu thuyết đăng báo tại câu chuyện hội cái này một loại trên tạp chí lưu truyền rộng rãi chỉ có điều theo thời gian day do ban linh cuc ky khung khiep ha nhu bon han nhu vay nguoi tai thoi đai kia ky that khong it đuong nhien xanh trang song sat cau chuyen tuong đoi cang them thoai mai phap phong mot it boi vi vi bon ho tinh tinh so sanh thang lai đoc lai đoc vang cang co chuyen ky sac thai mot it hai nguoi su tich tham chi bi mot it tac gia ghi thanh truyen ky tieu thuyet đang bao tai cau chuyen hoi cai nay mot loai tren tap chi luu truyen rong rai chi co đieu theo thoi gian troi qua tất cả mọi người đem cái này trở thành là thổi phồng hóa hạ võ thuật biểu đạt đi ra câu chuyện, nhưng mà chính chủ nhưng lại ẩn cư ở chỗ này hưởng thụ lấy lúc tuổi già tưởng. Vệ Thiên vọng lúc trước ghi văn chương tra tư liệu lúc đã từng bại kiến về nhị vị miêu tả, hắn không khỏi dựng thẳng nhưng bắt đầu kính nghệ. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ trải qua chuyện năm đó, nhưng mỗi lần chứng kiến tổng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Vệ Thiên vọng trước kia ghi văn chương kiếm tiền nuôi sống gia đình lúc, đã từng ghi qua hiện đại võ hiệp loại. Hắn một quyển sách tạp chí xã đang báo qua trong quyển sách văn chương, đúng là tên là xanh trắng đi thế này. đối với hai người này, năm đó làm những chuyện như vậy lại đã tiến hành một phen nghệ thuật gia công thôi có quyết đại, nhưng là thiên hướng kỳ thực, không thể tưởng được hai vị này tự là chính chủ. Nghĩ đến này, Vệ Thiên vọng ngược lại là có chút không có ý tứ, lúc trước hắn vì tiền nhuận bút cùng danh khí, đem hai người kết cục ghi được rất là bi thảm, kết quả người ta hiện tại sống phải hào hào đều nhanh 100 tuổi. Trước kia hắn xem những truyền kỳ kia câu chuyện lúc, ngược lại là đối với bên trong đi tới đi lui thần châu kỳ hiệp sùng bái được rất, ai biết hắn mình bây giờ so với cái kia người đều còn lợi hại hơn nhiều lắm rồi. Sau khi nói xong, Vương Hầu tưởng tương hai người gặp Vệ Thiên vọng biểu lộ kỳ quái, không khỏi hỏi hắn cái này là vì sao. Vệ Thiên Vọng lúng túng nói ra, bạn thân mấy năm trước từng ghi qua giảng bọn hắn câu chuyện tiểu thuyết, chỉ là kết cục nhưng lại ghi bọn họ cùng y quân đại bộ đội gặp nhau, giết mấy ngàn người hậu trận vong rồi. Nhị Lão nghe vậy vốn là tức cười, một lát sau cao giọng nợ nụ cười. Tuy nhiên tiểu huynh đệ này trong ngôn ngữ tựa hồ có chút bảo thủ, không muốn nhiều lời hắn chuyện của mình, nhưng hoàn toàn chính xác cũng là tính tình người trong, chắc hẳn hắn không nói, là có nỗi khổ tâm riêng của hắn a nghe xong những này, Vệ Thiên Vọng đã dần dần chắc chắn nhị Lão sư tôn, có lẽ tựu là võ đạo thế gia trong miệng những người kia một trong rồi. này không xuất ra thế, quốc nạn vào đầu lúc sẽ gặp đứng ra là một ít đủ khả năng sự tỉnh, ví dụ như giáo một ít đồ đệ đi ra, lại để cho những võ công này cao cường đồ đệ hôn đến kháng chiến trong đại quân đi, trở thành công thành giết địch trung kiên lực lượng. Võ đạo thế gia là bên ngoài, nhị lão sư phó rồi lại là triệt triệt để để lãnh đời. Loại người này cùng võ đạo thế gia hỗ trợ lẫn nhau, truyền thừa mấy trăm năm võ đạo thế gia, đại biểu đồng dạng truyền thừa mấy trăm năm có lẽ thêm nửa đầu năm bọn hắn hành tẩu thế gian, thành vi cổ của bọn hắn lưỡi bên thay mục. Bọn hắn sở tu luyện năng lực cùng võ đạo thế gia lại có chỗ khác nhau, đích thật là trọng dưỡng sinh mà nhẹ sát phạt, nhưng dưỡng sinh đến cảnh giới nhất định, sát phạt năng lực cũng là không kém. Cho nên tại kháng chiến trong đại phóng dị sắc, đương nhiên những thần châu kia kỳ hiệp ở bên trong, có lẽ sẽ có Lâm Đường Chu cái này một loại võ đạo thế gia người trong, tóm lại, là tại quốc gia này nhất thời điểm khó khăn, tất cả mọi người đứng lên làm đủ khả năng sự tình, cùng kẻ thù bên ngoài đối kháng. Chỉ là theo nhị chiến sau khi kết thúc, xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển thật sự quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người trở tay không kịp trình độ, thế cho nên toàn bộ thế giới mặt ngoài xem ra là quốc cùng quốc tồn tại, nhưng kỳ thật lẫn nhau ở giữa liên hệ rồi lại càng ngày càng gấp mật, thậm chí không có cái nào đại quốc có thể thoát ly quốc gia khác một mình ổn định vận hành. Nước Cộng hòa những năm này cùng nước Mỹ, anh cắt lợi các loại quốc gia đấu đến đấu đi, nhưng thật muốn cách đối phương, lại ai cũng chơi không chuyện. Thế cho nên không còn có người tin tưởng, gia đại nước Cộng hòa hội lại lần nữa cuốn vào cả nước động viên chiến hỏa bên trong. Thế giới thôn cách cục dĩ nhiên không thể nghich giao thông cùng tin tức hóa tiện lợi, càng làm cho thiên cư gốc võ đạo thế gia điều khiển cả nước trở thành có thể thực hiện. thí dụ như Minh Thanh lúc càng lợi hại người, cũng không có khả năng hôm nay tại Yên Kinh, ngày mai lại đến năm thuộc tỉnh đến thu tài vận Nhưng hiện đại, chỉ cần một cái ngân hàng tài khoản, chỉ cần một lớp vận chuyển bằng đường hàng không, tựu có thể làm được trước kia không thể nào làm được sự tỉnh thế giới mới cách cục, bay lên hiện đại khoa học kỹ thuật, cải biến rất nhiều rất nhiều đồ vật. đương thủ hộ cái này trách nhiệm đã trở nên râu ria, đương coi trọng vật chất, tiền tài trí thượng thế giới quan đã bao phủ cái thế giới này lúc, lại thuần túy người cũng rất khó chỉ lo thân mình. mà ngay cả vương hầu tượng tương lưỡng vị lão giả, cũng chiếu cố lấy hai cái ba địa thành phố trọng tộc. đồng dạng, dùng thủ hộ hoa hạ vi nhiệm vụ của mình những người kia đồng dạng trong lòng thái bên trên xuất hiện biến hóa, bọn hắn không hề tình nguyện đơn thuần trả giá, mà là muốn đạt được. vô luận là ai, dù là biết rõ trường sinh là vô căn cứ, nhưng tuy nhiên cũng hy vọng có thể sống lâu hai năm. Nhưng dù là chỉ là muốn lại để cho một cái hản phải chết không thể nghi ngờ 80 tuổi, lão giả Diên Thọ kéo dài 10 năm, hoa tại trên người hắn tài nguyên, có lẽ có thể cứu sống 100 cái 40 tuổi người bệnh. Cương giả cướp đoạt kẻ yếu, nhìn như lấy đi chính là ngươi tiện, kỳ thật lấy đi chính là ngươi mệnh. Những người kia có cái kia năng lực, cũng có cái kia cần. Thí dụ như Vương Hầu tưởng tượng hai vị lão giả sư phó, thực lực của hắn tuyệt đối là muốn bao trùm tại Lâm Đường Chu Tam gia bất kỳ một cái nào tộc lão phía trên, cụ thể cảnh giới, Vệ Thiên vọng theo trong ngôn ngữ của bọn hắn cũng không cách nào đo lường được. Lâm Đường Chu cái này một loại võ đạo thế gia, cũng không hề tình nguyện trở thành đơn thuần võ lâm thế gia, mà là muốn đạt được càng nhiều nữa địa vị, càng lớn lợi ích. Công pháp của bọn hắn tuy nhiên chiến lực cường đại, nhưng dưỡng sinh năng lực lại tệ quá. Bọn hắn muốn theo đuổi trường thọ, trường thọ có thể mang đến vô số chỗ tốt, tộc lao cao thủ sống lâu vài năm, có thể lại để cho gia tộc này nhiều hồn vài năm, có khát vọng phải theo những người kia trong tay đạt được càng nhiều nữa trong non. Võ đạo thế gia, liền từ đơn giản tiếng nói hai mắt, thăng cấp đã trở thành mênh tại nước cộng hòa cả vùng đất mục đích, cũng theo thủ hộ dân tộc này biến thành bóc lột dân tộc này. Đường ra trong khu phòng rộng lượng quý hiếm vật liệu, liền có thể thấy được lún đốn chỉ là đường ra bồi thường cho vệ thiên vọng dược liệu, tiểu cơ hồ tương đương trên thị trường đã nhiều năm cực phẩm dược liệu tổng lượng giao dịch. Nhưng kỳ thật, đường ra còn có thêm nữa, lâm ra trong kho hàng còn có thêm nữa. Vương Hầu Tưởng Tương cái này một loại người, xem như cuối cùng một đám bị dùng thủ hộ vi nhiệm vụ của mình những người kia lựa chọn đồ đệ, lúc ấy bọn hắn chọn đồ yêu cầu, hẳn là thiên phu cùng tầm tính đều muốn cân nhắc. Ngay lúc đó bọn hắn coi trọng trời sinh tính đạm bạc chi nhân, Vương Hầu Tưởng Tương hai vị lão giả cũng không có vi phạm bọn hắn sư tôn dạy bảo, chiến hậu liền ẩn cư trong núi, không tại bên ngoài gây sóng gió, mà khắc cùng loại người cũng thân thể to lớn không sai biệt lắm cho nên hiện tại sinh động tại nước cộng hòa nội vẫn là lâm đường chu tam gia như vậy song song truyền thừa xuống võ đạo thế gia mà không phải bọn hắn nhưng là rất hiển nhiên coi như là sư phụ của bọn hắn sớm tại cái đó có xe tăng có máy bay đệ nhị thế chiến tâm tính tiêu đã dậy rồi biến hóa bằng không thì tên của hai người cũng sẽ không bị đặt tên vi vương hầu tướng tướng lão giả kia tất nhiên sinh ở thanh thời đại khi đó còn có hoàng đế mới có vương hầu tướng tướng ninh có loại hồ loại này thuyết pháp nhưng đã đến đệ nhị thế chiến đã không có hoàng đế lão giả lại như vậy nhìn như tùy ý, nhưng kỳ thực không bàn mà hợp ý nhau hắn lúc ấy tâm tình đặt tên trong đó huyền bí không nói cũng hiểu. Sư phụ của bọn hắn cũng có thêm nữa, có lẽ lão giả kia hiện tại đã đi về coi tiền, có lẽ hắn hiện tại còn sống, trở thành Lâm Đường Chu Tam gia sau lưng chỗ dựa một trong, đương nhiên cũng có khả năng hắn kịp thời khống chế được nội tâm bốc lên, tại quang đời còn lại ở bên trong Hảo Hảo tuân thủ lấy cuối cùng một lần thủ hộ. Phân tích hết những này, Vệ Thiên vọng không khỏi tại trong lòng tươi thắm thở dài, cuối cùng nhất nhưng lại chỉ phải ngửa đầu nhìn lên thiên không, buồn vô cớ thở dài một tiếng, nhân tâm nột, khó dò a. Chương 718, thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 718, thu hoạch ngoài ý muốn Vệ Thiên vọng nghĩ đến, lão giả nhóm cũng nghĩ đến rồi bất quá may mắn bọn hắn hậu nhân làm người làm việc coi như có kết cấu chính bọn hắn cũng là thuần phát thợ săn sinh ra những năm này bọn hắn cũng cứu rất nhiều người xem như đền bù gia tộc trở thành vọng tộc trong quá trình theo dân chúng trong tay cướp đoạt tài phú hình thành tội nghiệt nhị lao cũng coi như không thẹn với lương tâm chỉ là muốn đến sư phó khả năng trở thành ác ma kia giống như đường ra sau lương chỗ dựa nhị lao nội tâm cũng là phức tạp đến cực điểm không muốn tiếp nhận trong suy nghĩ vô cùng nhất kính trọng sư phó lại sẽ biến thành cái vì tư lợi người vệ thiên vọng gặp nhị lao thần sắc bi thương khuyên nhủ hai vị không cần quá mức chú ý nhân tâm xưa nay đều là thiên biến văn hóa Trương Tam Phong trường chân nhân còn trẻ lúc đã từng hùng hổ do người, lúc ấy tôn sư có lẽ có suy nghĩ pháp, nhưng là hứa về sau hắn tuổi tác đã cao về sau, tâm tính lại có sở biến hóa. Hơn nữa chúng ta vốn cũng không biết rõ bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người, người ở bên trong rốt cuộc là dùng phương thức gì mà tồn tại, tại đây diễn biến trong quá trình, phải chăng bên trong lại sẽ có cái gì tranh đấu? Đây hết thề cũng còn chưa biết, ta tin tưởng hai vị sư phó là sẽ không thay đổi thành ác nhân, bằng không thì lúc trước hắn chuyển cho các ngươi tiểu cũng không là cùng lâm đường Chu Tam gia không đồng dạng như vậy dưỡng sinh pháp môn, mà là chân chính dùng sát phạt làm chủ, công thuật côn sư lúc trước cũng là từ bi vi hoài nhân tâm thực so muốn càng phức tạp làm địch nhân trở nên không hề thần bí lúc bọn hắn cũng không hề đáng sợ có lẽ cái kia là một đám có thể sống rất nhiều năm láo quái vật bởi vì vì bọn họ tu chính là dưỡng sinh nhưng bọn hắn cuối cùng cũng là người có thất tình lục dục người mà không phải thần đã có thất tình lục dục, tự nhiên tính toán người nhiều lắm là bất quá là chút ít có thể sống lâu vài năm người mà thôi nếu là người vậy thì nhất định có khuyết điểm vệ thiên vọng biết rõ chính mình am hiểu nhất bắt lấy người khác khuyết điểm tới lấy được thắng lợi của mình vô luận bọn hắn đã từng vì cái này quốc gia làm ra bao nhiêu công hiến Cái kia cũng đã là chuyện đã qua rồi. Bọn hắn hiện tại không phải người tốt, lại không luận đường ra làm chuyện này có phải là hay không sau lưng bọn hắn mà đi, nhưng tối thiểu theo trên người mình đến xem, vệ thiên vọng cảm thấy bọn hắn quả thực xấu thấu rồi. Là những người này lại để cho hắn từ nhỏ chỉ có thể cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, đến bây giờ thậm chí liền tra mình đến cùng trưởng cái dạng gì, là người nào cũng không biết. Còn có so đây càng chuyện gì quá phận sao? Kỳ thật nếu như bọn hắn không là vì bọn hắn liều đồ suy giảm tới vệ thiên vọng bản thân, hắn cũng chưa chắc có cái kia tâm tư đi quản những chuyện này. Nhưng hiện tại vệ thiên vọng biết rõ mình cũng chính ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Không cách nào là tránh. Tại nhị lão bên này lại uống vài chén trà, lại trung tiến cơm trưa, món ăn sau ba người một phen luật bàn. Quả nhiên, mặc dù hai người công lực cùng vệ thiên vọng không kém nhiều, sớm mấy năm cùng người solo kinh nghiệm cũng là sung túc, nhưng một phương diện hai người sơ tại chiến trận quá lâu, lẫn nhau luận bàn lúc lại chủ yếu dùng so đấu nội lực làm chủ, hơn nữa hai người tu luyện công pháp cuối cùng không phải dùng công giết làm chủ, chỉ thắng tại bền bỉ tính. Hết lần này tới lần khác cửu âm chân kinh mới là phương diện này thủy tổ. Nhị lão mặc dù liên thủ, cũng không cách nào ở đây trên mặt ngăn chặn vệ thiên vọng, ngược lại là vệ thiên vọng không thể không một mực khắc chế lấy bởi vì công lực gần khí cơ dẫn dắt làm cho hạ nặng tay quả nhiên là trường giang sóng sau đệ sóng trước vệ tiểu huynh đệ tốt thân thủ thống khoái thật sự là thống khoái vương hầu cười văn nói tưởng tương ngồi tê đít trên mặt có gỗ cười nhìn xem vệ thiên vọng nói ra nếu có cơ hội thực hy vọng có thể mỗi ngày cùng tiểu huynh đệ ngươi luận bản bực này sảng khoái khó nói lên lợi a nhị lao đánh cho thư thái thích ý bắt đầu tỉ thi không lâu sau nhị lao liền phát hiện vệ thiên vọng thực lực càng mạnh hơn nữa dứt khoát cũng không cần lưu thủ rồi chủ đầm địa thi triển thủ đoạn một phen khổ trên xuống nhị lao xem như đánh cái cảm thấy mỹ mãn hồi lâu đều không có như vậy không hề cố kỹ xuất thủ quá rồi vệ thiên vọng ngược lại là toàn thân khó chịu cười khổ nhìn xem hai người cảm tình chính mình thành sống điem ngắm hắn liên tục khoát tay nói tương lai như có cơ hội ta sẽ rồi trở về xem nhị vị chẳng qua hiện nay tiểu tử ta việc vật thân cũng không phải có thể ở lâu rồi chờ ta đạt được cơ muốn ta sẽ đến cùng nhị vị nhiều tụ nói xong vệ thiên vọng liền ý định cáo từ rời đi nhưng vào lúc này vương hầu tưởng tương liếc nhau làm như làm cái quyết định do vương hầu đứng ra nói ra vệ tiểu huynh đệ chấm đã tại hạ có một yêu cầu quả đáng hắn không có mở miệng vệ thiên vọng đã biết rõ hắn muốn nói cái gì không gọi trong lòng thở dài, hắn ngược lại là muốn đáp ứng hai người này, nhưng thực đã đến đao kiếm tương hướng thời điểm. Nếu như mọi người thực lực tiếp cận, thậm chí đối với lại vừa có thể càng mạnh hơn nữa, hắn thì như thế nào lưu thủ đầu rồi. Quả nhiên, Vương Hầu nói ra, vệ tiểu huynh đệ, tuy nhiên ngươi từng nói qua chúng ta sư phó sẽ không thay đổi thành ngất nhân, nhưng huynh đệ chúng ta cuối cùng cảm thấy trong lòng bất an, một ngày vi sư cả đời ví phụ, dù là hắn thực biến thành vẽ đường cho hiệu phụ, dù về tình về lý, cũng muốn cầu tiểu huynh đệ đến lúc đó dưới đao lưu người. Chúng ta cuoi cung cam thay trong long bat an mot ngay vi su ca đoi vi phu du la han thuc bien thanh ve đuong cho hieu chay nguoi chung ta ve tinh voi ly cung muon cau tieu huynh đe đen luc đo duoi đao luu nguoi chung ta co hai đại lý do, thứ nhất tính xin vệ tiểu huynh đệ xem tại huynh đệ của ta hai người từng làm sự tình bên trên, dùng chúng ta trong tay cứu đến thiên thiên vạn vạn người mệnh, đổi chúng ta sư phó một mạng, đây là tình, chúng ta cũng tin tưởng sư phó, dù là hắn thực tại trong lòng có ý nghĩ cá nhân, nhưng hắn bản tính lại nhất định là tốt, nhất định sẽ không đi làm táng tận thiên lương sự tình. Vương Hầu vừa nói, một bên coi chừng quan sát đến vệ thiên vọng biểu lộ tiếp tục nói thứ hai chúng ta ở bên kia phía sau núi từng hưu ý vô ý gieo xuống không ít phẩm loại dược liệu ngẫu nhiên cũng cho chúng ta hậu nhân chăm sóc một hai những năm này một ít thích hợp bản địa khí hậu dược liệu đã tự hành sinh trưởng đến hơn vạn mẫu nếu như ngươi đáp ứng tình cầu của chúng ta chúng ta liền đem cái này vạn mẫu thuốc hay tặng cho ngươi chúng ta cũng không cho ngươi khó xử đến lúc đó nếu là vệ tiểu hình đệ ngươi thắng sợ rằng chúng ta sư phó đã trọng thương cũng muốn tỉnh ngươi phóng hắn một con đường sống đưa hắn đưa đến chúng ta hai người tại đây đến đương nhiên chúng ta cũng đều là theo trên chiến trường xuống người Biết rõ sinh tử tương bạc phía dưới, không thể đơn giản lưu thủ, nếu như thật sự thiên ý như thế, chúng ta cũng không bắt buộc, chỉ cầu vệ tiểu hình đệ cho chúng ta một cái niệm tưởng, cũng không hưởng công năm đó sư phó cứu mạng truyền nghề tri ân. Vệ thiên vọng nghe hai người yêu cầu, trong lòng có xử nghĩ nghĩ, mà thôi, không phải là cho cái niệm tưởng lợi ư, kỳ thật việc này phát sinh xác suất thật sự rất thấp. Lúc trước bọn hắn sư phó truyền công lúc, chỉ sợ tuổi tác đã cao, hiện tại lại qua 6, 70 năm, càng lợi hại người cũng nên hóa thành một ly đất vàng rồi. Bọn hắn thì ra là muốn tại lão niên được cái an tâm mà thôi. Nhưng vào lúc này tương tương thấy hắn tựa hồ vẫn còn do dự tiếp tục nói trừ lần đó ra chúng ta còn có thể cung cấp một tin tức hai tiên trên đỉnh núi nhị lao lên nhau như là làm cái trọng yếu quyết định tương tương tiếp tục nói trên đỉnh núi có một chỗ che giấu địa phương trước kia chúng ta từng tại đâu đó phát hiện một đóa năm cực cao tuyết liên hoa nhưng ta hai người cũng sẽ không lẹ dược lại biết rõ tuyết liên hoa một mình phục dụng không có hiệu quả gì tự đặt ở nơi nào chưa từng ngất lấy những năm qua đi này chỗ kia thường nhân khó đạt đến tuyết liên hoa nếu như còn sống chỉ sợ năm càng lâu rồi nếu như vệ tiên sinh đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta chúng ta nguyện đem tuyết liên hoa vị trí chắp tay đưa lên Lúc trước sư phó thì ra là ở đằng kia chỗ vị trí phụ cận cứu được chúng ta chúng ta là truy một thất chạy thuộc mạng kết hồ mới tới cái chỗ kia gặp hai người bọn họ còn muốn nói tiếp vệ thiên vọng vội vàng khoát tay nói được rồi được rồi hai vị đã thành các ngươi nói ta cũng biết rồi ta đáp ứng các ngươi là được a sư phó của các ngươi lại là lợi hại cũng rất khó sống đến bây giờ đúng á ta cái này xem như bạch nhặt các ngươi chỗ tốt rồi thụ chi có xấu hổ nhị lao thật sự quá thành khẩn lấy tới vệ thiên vọng đều không có ý tứ nhưng không nghĩ tới lại thật có thể đạt được tuyết liên hoa tin tức cũng coi như ông trời chiều cố nhị tiên sơn lớn như vậy Cho dù hắn càng lợi hại, quan dựa vào tự mình đi tìm, kỳ thật cũng cơ bản tương đương đụng đại vận. Bất quá hiện tại nhà, tiểu biến thành hắn cho mượn nhị lão đại vận. Thấy hắn rốt cục đáp ứng, nhị lão mặt lộ vẻ vui mừng. Vương hầu động tác nhanh chóng xông về trong lầu các lấy địa đồ, tương tương tới cùng vệ thiên vọng nói tỉ mỉ cái kia chỗ cực lớn dược điển như thế nào đi, cũng nói cho hắn biết, dùng thân thủ của hắn, trực tiếp theo cái kia chỗ dược điển vượt qua đi qua, đi bộ thẳng đến nhị tiên sơn muốn thời gian so trở lại trên đường lớn lái xe đều phải nhanh nhiều lắm. Vương hầu đem địa đồ giao cho vệ thiên vọng trong tay, hắn liền chính thức cáo tử. Địa đồ coi như phúc hậu không phải cổ nhân dùng cái chủng loại kia lửa bịp chữ như gà đối, mà là hai người chuyên môn học dùng google trên bản đồ đoạn ra đổ đến vị trí liền kinh độ và vĩ độ cùng độ cao so với mặt biển độ cao đều có quả thực phúc hậu được làm cho không người nào có thể nhìn thẳng đương vệ thiên vọng đi ước chừng hơn nửa giờ ra khỏi núi danh mương thấp bên cạnh chứng kiến mạng lớn dược đến lúc cũng không khỏi y bạt hai người nói được nhẹ nhàng linh hoạt nhưng cái này vạn mẫu dược điển hoàn toàn chính xác sáng mù mắt của hắn tuy nhiên không tính quý báo dược liệu nhưng cái này tinh đều là thật tốt nhất thuốc đồng ý a Chu Chu xem xét, Vệ Thiên Vọng không khỏi ý bật, chính mình vài ngày trước cho Hoa Hạ Nghĩa cùng Diêu Chí Vạn viết ra 12 loại dược liệu, kỳ thật chính hắn ẩn ẩn cảm giác trong đó có 6 loại khả năng khá lớn, nhưng tiểu cái này dược bên trong ruộng, hắn thô thô đi vào mấy trăm mét, sẽ đem cái này 6 loại dược liệu toàn bộ xem chỉnh tề rồi. Hơn 1 vạn mẫu dược điền, chiếu cái này số lượng dự trữ, cũng không biết có thể sản xuất bao lâu, huống chi nơi này đã thích hợp sinh trưởng những dược liệu này, chờ dùng qua một đám về sau, lại có thể gián đoạn tính gieo. Cái này có thể so sánh đến cả nước các nơi đi thu mua, đến nhanh hơn nhanh cũng càng tiện nghi, quan trọng là, còn không cần bị thương nghiệp cung ứng cả tay chờ việc này xong xuôi trở về la tuyết nàng bên kia nghiên cứu ra thành quả nếu quả thật như chính mình sở liệu cựu làm cho nàng dứt khoát đem năm cốt cường tráng lực hoàn sản xuất tuyến làm được ba địa thành phố đến tốt rồi ngay tại chỗ lấy tài liệu lại có vương hầu tưởng tương hai người hậu bồi chiêu ứng cái này khởi thế so tại hoàng giang huyện còn tới cũng nhanh đương nhiên tuy đẹp tốt tương lai cũng vẫn phải là chờ bọn hắn đem nghiên cứu công tác làm xong nói sau vạn nhất đến lúc lieu tu lam cho vệ thiên vọng đoán lam đuoc 3 loại toàn bộ diện vậy hắn cũng chỉ có thể luôn uống tuy nhiên xác suất ve thien vong đoan 6 loai toan bo thấp nhưng mua sổ số số tổng cũng có thể trong một lần không phải xuất phát lúc đã là buổi chiều chờ hắn đã vượt qua hơn 10 dặm khắp không có người ở cánh đồng bắt ngát đồi núi đi đến nhị tiên sơn ở dưới du lịch cảnh điểm lúc đã là buổi tối vệ thiên vọng cũng không vội vã lên núi mà là lựa chọn trước tiên ở cảnh điểm nhà khách ở lại ngày mai sáng sớm lại lên núi còn phải lại mua cái lều vải cùng lương khô hắn nguyên bản mang những vật này cùng hắn buôn chỉ xe thương vụ thé ra đến đĩa sắc hỏa lại với nhau ngày ra tới cũng không có gì ý nghĩa đương nhiên vệ thiên vọng cũng không biết nhị tiên sơn với tư cách là một cái cảnh khu cũng không có mặt ngoài hắn chứng kiến đơn giản như vậy cũng có thể nói cùng truyền thống trên ý nghĩa cảnh khu đồng dạng Ở chỗ này, độc hành khách muốn chỉ lo thân mình cũng không dễ dàng. Chương 719, Tiên nhân phiêu. Chương 719, Tiên nhân Khiêu trông thấy vừa mới đi lên lầu tiểu tử kia chưa. Lữ Điểm Đại Đường phục vụ viên nhìn như không có việc gì gõ lấy trong tay con dấu, Mỹ mắt cũng không đài ngồi đối diện trước người quẩy ba bên ngoài nam tử nói ra. Nam tử này là nhị tiên sơn tiếp theo có chứa tiên đấu đường số trợ Bình thường cùng với nhà này Lữ Điểm Đại đường phục vụ viên cấu kết cùng một chỗ, do phục vụ viên cung cấp tin tức, hắn đến an bài nhân thủ, chuyên môn lừa bịp một ít nơi khác tới lạc đàng khách. Do ở nơi này khach do o noi nay dan phong hãn, hơn nữa trời cao hoàng đế xa. Cảnh sát cũng không thế nào quản được ở những biêu hán này dân bản xứ, cực nhỏ có người bên ngoài dám ở chỗ này náo sự. Một loại lữ khách gặp gỡ loại sự tình này, chỉ cần không phải quá phận, bình thường cũng là có thể chịu tự nhịn. Cho nên những năm này nam tử buồn bán lời không ít tiền. đương nhiên gần đây bởi vì một ít truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, tới đây cảnh khu người cũng càng ngày càng ít, là đoàn khách càng ngày càng ít, cái này sinh ý cũng chẳng phải tốt làm. Có xét thấy này, nam tử cái này ngay cang it lac đan khach cang ngay cang it giảm bớt ra tay tần suất, theo trước kia gặp người ra tay, biến thành hiện tại chỉ chảo cá lớn, tranh thủ khai trương một lần có thể ăn hơn nửa năm. đoạt mười cái người bình thường chưa hẳn có thể bị kịp được xảo trá một lần có danh tiếng người dù sao tất cả mọi người là lưu manh cũng không sợ ngươi trả thù có năng lực tiểu bên trên nhị tiên sơn tới tìm chúng ta nhìn thấy thì thế nào cái này tiểu thí hải nhi một người xem xét tiểu là vừa tốt nghiệp học sinh cấp ba chạy tới chơi một mình đi không có ý nghĩa cho dù đem hắn cướp sạch rồi nhiều lắm là cũng tiểu mấy ngàn khối không có ý nghĩa a nam tử vô tình nói hiện nhiên hắn là ngóng trông một lần lợi nhuận cái đại phục vụ viên thấy hắn khinh thường bộ dáng lặng lẽ đem đầu gom gót tới liếc mắt nói ngươi biết cái gì biết rõ vừa rồi hắn ở chỗ này của ta muốn chính là cái gì gian phòng sao Ngươi tại đây đắt tiền nhất phòng cũng mới bảy cả đêm a, có thể có quý giá. Tiêu lần trước học sinh kia em bé, ngươi nói có thể ở lại được rất tốt phòng nhất định là phú nhị đại. Ta bị kích động đi, kết quả trên thân người khác tiêu năm sáu ngàn tiền mặt, đoạt đã xong sẽ không có. Với hỏi, H, ở phòng là vì nghĩ đến chỉ ở một hai ngày a, đại ca ngươi đừng gặp phong tiêu là vũ được rồi. Ta đã bị ngươi lừa bịp qua một lần hỏi, rồi, thượng cấp đã cho ta trả hỏi rồi, bảo ta thu liệm lấy chút ít. Tháng trước chỉ có hai lần danh này đã, làm nhiều hơn tiêu muốn đem ta trước chảo một hồi rồi nam tử tức giận nói, gian phòng không phải hắn chủ động muốn, chỉ là hắn hỏi ta bao nhiêu tiền một đêm ta nói bảy trăm hắn trực tiếp tự quét thẻ thanh toán hắn rồi mỹ mắt cũng không có nháy thoáng một phát mặt khác biết rõ trên người hắn cái kia quần áo giá trị bao nhiêu tiền sao ta vừa rồi lên mạng tra xét thoáng một phát hơn bảy nghìn một kiện được rồi ngươi có lẽ sẽ nói đây là phản phát hàng ta đây nói tiếp hắn trên lưng cái khác dây lưng da cá xấu hơn một sấu, một như ngươi vẫn kiên chỉ cho là hắn toàn thân đều là phản phát hàng ta đây cũng không có biện pháp rồi a đúng rồi đoạn thời gian trước ta không phải cho ngươi đề cập qua có một loại chi phiếu gọi bách phu trưởng đấy sao đặc biệt bức tự hắn vừa rồi lấy ra xem đầu người có điểm giống bách phu trưởng hắc kim tạ a tiêu hao ngạch mấy trăm vạn a không rõ lắm phục vụ viên tiếp tục nói quanh năm suốt tháng ở chỗ này đương ánh mắt hắn cũng coi như luyện được một thân hào nhãn lực vệ thiên vọng bản thân đều không thế nào để ý sự tỉnh lại bị hắn một nhãn thức phá không tệ hiện tại vệ thiên vọng trên người một áo liền quần nếu không phải lê ra hơn cho hắn đặt mua muốn không phải là la neu khong phai le ra han cho hắn đặt mua hai người này biết thân phận của hắn tự nhiên không biết cho hắn mua bên đường hàng chính hắn chưa bao giờ hỏi cũng không có cảm thấy những quần áo này đa đặc biệt dù sao mặc lên người thoải mái tự lạ về phần trong tay hắn cái này tấm thẻ chi phiếu cũng là lần này hồi hoàng giang lúc la tuyết kín đáo đưa cho hắn phục vụ viên không nhìn lầm là la tuyết dùng chế cắn danh nghĩa cho hắn xử lý bách phu trường hắc kim tạp vệ tiên vọng hoàn toàn không rõ ràng lắm dù sao cầm ở trong tay nên hoa là hoa hắn xưa nay cũng không phô trương lãng phí không có cảm nhận được cái này chi phiếu ý lực lại tránh mủ phục vụ viên mắt ta cái này đi bể bộ rồi nam tử nghe xong phục vụ viên trước tiên hướng ngoài cửa đi vừa đi một bên gọi điện thoại giao phe cường tranh thủ thời gian kêu lên các huynh đệ đều nổ súng chuẩn bị đem muội muội ta kêu đến bên này mẹ nó cá lớn khai trương một lần ăn vài năm lớn như vậy cá. Phục vụ viên man im lặng nhìn xem bóng lưng của hắn, thằng này, đem muội muội cũng gọi đã đến. Được rồi, tiểu thí hải kia chưa đủ lông đủ cánh, tiểu muội tướng mạo còn thành, có lẽ ngăn không được, tuy nhiên có thể sử dụng Bạch Phu trưởng đều là nhu nhân, nhưng càng nhu người càng mỉ ngon từ nha, có thể gõ cái hơn 10 vạn đi ra thì tốt rồi. Vệ Tiên vọng đối với trong đại sảnh sự tình không chút nào quan tâm, cho dù hắn một đến nơi đây, liệt tử ở đây người được một cố quen thuộc hương vị, không tệ, cùng năm đó xa trấn cùng loại. Nhưng hắn không có hứng thú đương ở đây cứu thế chủ, người khác như thế nào, hắn không có tinh khong chut nao quan tam cho du han mot đen noi đay liền tu o đay gui đuoc mot co quen thuoc huong vi khong te cung nam đo xa chan cung loai nhung han khong co hung thu đuong o đay cuu the chu nguoi khac nhu the nao han khong co tinh luc đi quản, chỉ cần chớ chọc đến trên đầu của hắn là tốt rồi hắn chỉ thanh thản ổn định trong phòng vận công ngồi xuống chờ sáng mai đi lấy tuyết liên hoa tước chung đã qua hơn một giờ đại khái buổi tối mười một giờ phòng trọ điện thoại tiếng chuông vang lên vệ tiên vọng muốn mày vốn không muốn tiếp nhưng người đối diện tựa hồ vô cùng có nghị lực quải điệu một cái về sau còn đánh thứ hai tới truyền được về sau hắn đều không có há mộm, đối diện trước tiên là nói về đi lên này đẹp trai chúng ta nơi này có đặc thù phục vụ ở đó là một ngọt nhân nhất thanh âm vệ tiên vọng không chút do dự tiểu cho quải điệu rồi trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười vừa truyền được tiểu nói đẹp trai nếu thật là cổ nhạc trong miệng nói khách sạn đặc thù phục vụ ít nhất cũng phải chờ mình trước nói một tiếng uy làm cho đối phương biết rõ bên này là nam hay là nữ nói sau cái khác ga kẻ đến thì không thiện kẻ thiện thì không đến a nhưng hắn sợ phiền phức sao hiển nhiên là không sợ hắn có chút không biết rõ chính mình xem ra giống như là rất có tiền bộ dạng sao đối phương động tác thật nhanh tại hắn cúp điện thoại sau không đến 3 phút cửa phòng đã bị người gõ vào rồi vệ thiên vọng kẻ tài cao gan cũng lớn trực tiếp mở ra nhóm đến một cái màu da rất có dân bản xứ đặc sắc xinh đẹp cô nương đứng tại cửa ra vào ra vẻ vũ mị cười đẹp trai, ngươi thật không có tư tưởng à? lời nói đều không cho tiểu muội nói xong đâu, tiểu muội phục vụ rất tuyệt bộ ở, nhất định không cho ngươi thất vọng á. nói đến đây nữ nhân tiểu đi phía trước đánh tới, làm bộ muốn bổ nhào vào vệ thiên vọng trên người đi. vệ thiên vọng thấy thế sao có thể làm cho nàng lờ lượn, bước chân liền sai liền lui đến bên trong mặt, bên cạnh hắn lại không thiếu nữ nhân, loại này mặt hàng hắn là nửa điểm hứng thú đều thiếu lợn phụ. không nghĩ tới cái này tay của nữ nhân đoạn phi thường bị liệt, dù là vệ thiên vọng không có lờ lượn nàng, trên người nàng áo khoác tiểu tự hành hướng hai bên kéo ra đến, lộ ra bên trong màu đen đay nu nhan tieu đi phia truoc đanh toi lam bo muon bo nhao vao ve thien vong tren nguoi đi ve thien vong thay the sao co the lam cho nang lần luon buoc chan lien sai lien lui đen ben trong mat ben canh han lai khong thieu nu nhan loai nay mat hang han la nua điem hung thu đeu thieu nợ phu khong nghi toi cai nay tay cua nu nhan đoan phi thuong bi liet du la ve thien vong khong co lần luon nang tren nguoi nang ao khoac tuu tu hanh huong hai ben keo ra đen lo ra ben trong mau đen noi y đương nữ nhân này vừa bổ nhào vào mặt đất lúc liền từ phía sau chuyển đến kịch liệt hùng hùng hổ hồ thanh âm thiện nhân kia ở nơi nào lần này bắt lấy nàng cần phải đem nữ nhân này cùng nàng gian phu chân đánh gãy dám cho lão từ đội nón xanh không muốn sông trăng tục tăng nam tử âm thanh chuyển đến mặt khác còn có náo ồn ào nhiều cái người nghe khởi lạp tựa hồ là đang gọi nam nhân này bình tĩnh một chút Vệ tiên vọng tuy nhiên chưa bao giờ gặp qua loại sự tình này nhưng hắn không đốc không thể tưởng được chính mình lại tại nơi này gặp được trong truyền thuyết tiên nhân khiêu nếu như loại sự tình này rơi vào tay lâm đường chu tam gia trong lỗ thai chắc hẳn bọn hắn hội cười đến dụng răng a đem bọn họ tam gia chân áp đến vô lực phản kháng vệ thiên vọng lại hội bị một đám dế nhủi sự xuất tiên nhân khiêu, muốn không gọi người bội phục đều không được vệ thiên vọng có chút ít ác thú vị thẩm nghĩ chính tại nơi này đúng lúc bốn nam nhân cơ hồ đồng thời ra hiện tại cửa phòng của hắn đứng tại phía trước nhất chẳng hắn đúng là lúc trước dưới lầu đại sảnh cùng nhân viên phục vụ nói chuyện người nọ ta nói nàng gian phu là ai đâu rồi dĩ nhiên là cái tiểu bạch kiểm cho ta đánh gãy răng hắn đánh gãy chân của hắn đại hán vung tay lên ý bảo sau lưng ba cái tùy tùng đi lên đương nhiên hắn cũng không phải thực ý định đánh gậy vệ thiên vọng chân nhưng trước đánh một chầu là phải trong miệng nói như vậy chẳng qua là vì trước dọa dọa đối phương mà thôi trên mặt đất nữ nhân nhưng lại trở lại ôm lấy dẫn đầu nói chuyện tráng hán đầu trọng sau đó quay đầu hướng vệ thiên vọng hô người đi mau à chạy mau cái kia biểu lộ động tác kia hành động thật đúng là không tệ vệ thiên vọng cơ hồ thực cho là mình cùng nàng có cái gì liên quan rồi xem ra đám người kia làm không ít việc này ai những người này điểm ấy tiểu tâm tư vệ thiên vọng liếc thấy xuyên cũng lời được cùng bọn họ nét mực chỉ nói một câu muốn chơi tiên nhân khiêu các ngươi tìm lột người kế tiếp Vốn là nhào lên ba người này bị hắn dễ dàng phóng ngược lại. Dựa theo bọn hắn nói, đánh gãy chân, vệ thiên vọng không cùng bọn hắn khách khí, các ngươi trong miệng nói như thế nào, ta tựu như thế nào đối với các ngươi, may mắn chính mình cũng không nói gì bẻ gãy cổ a ba người đều là đuổi phải bị hắn một cước đạp đến gãy xương, nằm dạp trên mặt đất hừ hừ không thôi, toàn bộ quá trình không đến 10 giây đồng hồ. Những đại này nhị tiên sơn hạ hô phòng hắn vũ hơn 10 năm người, căn bản là không thấy rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ biết là trên đuổi truyền đến kịch liệt đau nhức, sau đó tiểuụ đứng công yên. Ngay sau đó, vệ thiên vọng tiếp tục đi về hướng diễn kịch nghiệm một nam một nữ, được rồi được rồi đừng đóng kịch rồi vô dụng hôm nay các người đá đến chính là thiết bản cam chịu số phận đi nam nhân cơ cơ đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đã té trên mặt đất ba tiểu đệ ý bảo nữ tử lại để cho qua một bên đi sau đó vung quyển vù vù đánh tới tiểu tử còn thật sự có tài đâu rồi xem hắn tư thế cũng hẳn là lùi qua người không là đối thủ đương nhiên đây cũng là hắn có thể đương lão đại một cái rất trọng yếu nhân tố đúng vậy à thật sự có tài ngươi cũng thật sự có tài nhưng kém đến quá xa vệ thiên vọng bàn tay đi phía trước dễ dàng đã bắt ở quả đấm của hắn hướng trước người một kéo lại là một quyển nện ở hắn trên bụng Nam nhân a một tiếng ôm bụng tiểu hướng trên mặt đất ngồi xổm xuống, xuống đi, trong ánh mắt đỏ bạch, trong mồm mạo hiểm thao. Tiểu lần này, hắn cảm thấy chính mình ngũ tạm lục phủ đều nhanh lệnh vị trí, trong óc trong giống, tiểu một cái ý niệm trong đầu, vì cái gì cái này bé con thoạt nhìn cao cao gầy kheo, trên nắm tay lực nói sao lớn như vậy? Hắn nào biết đâu rằng, vệ thiên vọng đã hạ thủ lưu tình, nếu thật là toàn lực bộ phát, cái này nắm đấm nên ngạnh xanh xanh xuyên tấu bụng của hắn mới đúng. Vệ thiên vọng lại là thoáng một phát vô vào đầu hắn bên trên, lại để cho cái mũi của hắn cùng một sàn nhà đã đến cái tiếp xúc thân mật, chiếu vào hắn phải bắp chân tái rỗng xuống dưới, răng một tiếng xương cốt cũng nát, so ba tiểu đệ muốn thảm một điểm, bởi vì hắn là lão đại nha. Cái này, thật dài lư điem trong hành lang vang vọng bốn người liên tiếp kêu thảm thiết, dẫn đầu nam nhân tiếng kêu vô cùng nhất vang rọi, bởi vì hắn là lão đại, hắn trung khí đủ nhất, bị thương nặng nhất nha. Chương 720, không may cô nương. Chương 720, không may cô nương nữ nhân xem mắt tròn váng, một lát sau hét dầm lên, tiểu muốn đi đằng sau thẳng đi. Vệ tiên vọng phủ nàng một mắt, đừng kêu rồi, không có việc gì ta không đánh nữ nhân, huống chi ngươi đối với ta lại không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngươi biết hắn là ai ư? Nữ nhân lưng tựa với tượng, toàn thân run rẩy nói ra Vệ Thiên vọng khoát khoát tay chỉ, không biết, cái này không trọng yếu. Vậy các ngươi lại biết rõ, ta là ai sao? Đã thành, nói cho ta biết tại đây nhà ai điểm có lều vải cùng lương khô bán, ta phải đi rồi. Dùng dị hồn chi pháp tại nữ nhân này trong đầu đè ép, ác, đem muốn nghe được sự tình đánh nghe rõ ràng, Vệ Thiên vọng đem hai tay gước lượng tại trong túi quần trực tiếp đi xuống lầu, lưu lại đầy đất đống rạ buộn. Bọn hắn vận khí không tệ, bởi vì Vệ Thiên vọng gần đây bẻ buộn nhiều việc, cảm thấy giao hấn đến như vậy cũng không xe xích gì nhiều, đã đều náo thành như vậy, rồi lại không đến được đại khai sát giới trình độ, chẳng suốt đêm lên núi, cầm tuyết liên hoa tự đi. Trải qua việc này, Sau này những người này tổng cũng nên học thu liễm chút ít đi à nha. Đi đi xuống lầu, bởi vì thượng diện kêu thảm thiết, giá đại cái lựu điểm đều làm ầm ĩ phía trước bốn người này xong lúc đến, kỳ thật rất nhiều người cũng đã lưu tâm đến, nhưng xem của bọn hắn hung thần ác sát, cũng không ai dám đứng ra nói chuyện, việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên. Đại đường nhân viên phục vụ đã sớm thông qua giám sát và điều khiển chứng kiến vệ thiên vọng phóng ngược lại dẫn đầu nam tử màn ảnh, trước tiên báo cảnh sát, bên này cảnh sát nhất định là hội rút bọn hắn những đều là này người địa phương nói chuyện lần này vợ ở y mà bại chỉ có dựa vào cảnh sát chỗ dựa rồi như thế nào đều được lại để cho rua roi nhu tử này nhà điểm tài đi ra thấy hắn muốn đi ra ngoài cái này ăn hết gan báo phục vụ viên cũng không biết nơi nào đến dũng khí lại dám lên tiến đến ngăn đón hắn đứng lại đánh người tiểu muốn chạy ta đã báo cảnh rồi trở tay một bàn tay phiến tại đây mặt người bên trên vệ thiên vọng nhắc tới cổ áo của hắn trong miệng nói ra đã biết rõ ngươi là bọn hắn đồng loá bằng không thì bọn hắn sao có thể tới như vậy chuẩn nói cho ta biết vì cái gì trong lữ điếm này nhiều người như vậy ngươi không gọi bọn hắn chầm giết hết lần này tới lần khác tìm ta bị một bạt thai đánh cho đầu hóc phát ngộng, phục vụ viên mơ mơ màng màng đem lúc trước cùng dẫn đầu nam tử nói lời cho Vệ Thiên vọng thuật lại một lần. Vệ Thiên vọng nghe vậy im lặng kéo chính mình cổ áo, lại móc ra chi phiếu nhìn xem, không có ngờ tới chính mình một áo liền quần lại thành tiêu chuẩn công tử phạm, quá lãng phí rồi, tùy tiện cái gì y phục mặc không phải xuyên, mua mắc như vậy, cái này tạm cũng không phải sai, tác dụng mang lại, chủ yếu là thuận tiện, có thể tiết kiệm thời gian. Ném này xui xẻo nhân viên phục vụ, một bên đi ra phía ngoài, hắn vừa muốn, cũng không đúng tỉnh, không nên quấy các nàng, hiện tại lại không kém tiền, vì cái gì không thể mua tốt quần áo cũng ở này địa phương mới sẽ bị người tìm phiến thoái đi ở bên ngoài trên đường cái sao có thể bởi vì mặc quần áo tốt một chút tiểu chọc tới phiến thoái đi vào bán lều vải cung áp suất bánh bích quy chờ lương khô cửa hàng lúc này chính trực đêm khuya sớm đã đóng cửa nhưng hắn quyết định chú ý tăng thêm tốc độ xem trên lầu ngọn đèn y nguyên lói lên tiểu ở dưới mặt hô một hồi nói là muốn mua đồ chưa từng nghĩ sau nửa ngày đều không có động tĩnh thậm chí liền ngọn đèn đều cho tắt đi có luong kho cua hang luc nay chinh truc đem khuya som đa đong cua nhung han quyet đinh chu y tang them toc đo xem tren lau ngon đen y nguyen loai len tieu mắt trong bóng đêm lặng lẽ dõi xét hắn quả nhiên nơi này người đều là cá mẹ một lứa nhà này cửa hàng lão bản cùng vừa rồi bị chính mình thu thập người tất nhiên cũng là nhận thức Cố ý trang không tại, kéo dài thời gian chờ cảnh sát đến. Theo lư điếm đi ra đến bây giờ ước chừng đi qua 3 4 phút, không có gì bất ngờ xảy ra cảnh sát rất nhanh sẽ tới, vệ thiên vọng chẳng muốn phiền toái, rướn khoát xong về phía trước đi, tại cửa hàng cạnh cửa trên vách tường đạp một cái, phi thân tựu lên tới lầu hai cửa sổ, xong vươn tay ra đi, bắt lấy ngoài cửa sổ xôi theo, ở bên trong người nọ trợn mắt há hốc mồm nhìn soi mói, thằng tắp phi thân đi vào, đứng ở trước mặt của hắn. Vệ thiên vọng tự hành mở đèn, hướng dưới lầu đi đến, người này sững sờ đứng ở nơi đó, sợ hãi rụt rè rối rối tay, cuối cùng nhất là không dám nói ra nói cái gì đến minh ở dưới lầu đem thứ đồ vật làm cho đều gánh tại trên lưng dựa theo hết gia tính toán xuống nước chừng là hơn 2.000 khối vệ thiên vọng đa số cho hắn 500, sau đó một tước đạp mở sách mảnh bài môn quay đầu lại nói không có ý tứ ta thời gian đang gấp đón lấy hắn là cũng không quay đầu lại đi ra ngoài dọc theo đường đi chạy như điên chỉ để lại vừa chạy đến cảnh sát trận mắt há hớm mồm lữ liếm đại đường nhân viên phục vụ bụng mặt ở phía sau vội la lên truy nha phân ngươi tiền nha chạy đến hai cái bản địa cảnh sát trận mắt chừng một cái truy cái rắm người khác có bao chạy trốn so xe còn nhanh cái này ni mã là chạy nhanh quán quân à ngươi xem hắn cứ gây đến lên núi đường nhỏ đi dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ đại nghiên một núi muốn truy ngươi đội theo ta ca lưỡng trước rút lui đêm nay thì khí trời coi như không tệ ba địa thành phố người ở thưa thớt mây trên trời tầng cũng không dày nửa loan ánh trăng y nguyên đem con đường chiếu lên có chút hiệt quang dùng vệ thiên vọng thị lực dù là không tay chân điện cũng không có bất cứ vấn đề gì hắn cứ như vậy con cái đại sự túi từng bước một hướng bên trên mà đi tại đến bên này trên đường hắn tự cẩn thận cân nhắc qua nhị tiên sơn ở bên trong địa hình biết rõ dọc theo cái này đầu đường đất một đi thẳng về phía trước là có thể đến đỉnh núi tuy nhiên so với cái kia ngồi xe cắp lên núi người muốn nhiều đi rất nhiều đường nhưng cái này vốn là đêm khuya đi ngồi xe cắp vạn nhất đến nửa đường lúc bị tại đây người địa phương cho đem điện ngừng trên không chạm trời dưới không chạm đất đó mới gọi chuyện phiền thoái nhiều Chúng chi xe cắp kỳ thật cũng chỉ đi lên trên đến một phần tư độ cao mà thôi coi như là chính mình leo núi cũng nhiều lắm là chỉ nhiều hoa nửa giờ hắn không biết là tại hắn ly khai chân núi cảnh điểm căn cư không đến nửa giờ hậu lại một cô phong trần mệnh mọi bị tạp cũng đến nơi này bên cạnh mạnh tiểu đội sau khi xuống xe vịn cửa xe thở hổn hển hơn nửa ngày khí thô mới chỉ hoãn qua thần đến tự đủ mệnh chết buồn cô rồi như thế nào muốn truy cái vệ thiên vọng cứ như vậy khỏi a lần này xem như đội kịp chuyến đến rồi cũng không tin còn đụng cũng không đến với ngươi nguyên lai like, từ khi vệ thiên vọng hồi hương giang về sau mạnh tiểu đội thứ hai thời gian liền từ yên kinh chạy tới hương giang nàng vốn định tới trường học đi chẩn hắn cũng không có cái khác biện pháp tốt nàng ngoại trừ biết rõ vệ thiên vọng là hương giang đại học cao tài sinh bên ngoài cũng đã biết rõ hắn cùng với mạc vô ưu tầm đó có chút liên hệ nhưng dù là nàng là đại phóng viên mạnh tiểu đội cũng là không có biện pháp biết rõ đặc thù sự vụ cục mới đích tổng bộ chỗ những vật này đều được trên nhất tầng đích nhân vật tài năng tin tưởng Đại phóng viên mạnh tiểu bội cái này thân phận, thật đúng là không bằng mạnh gia hậu nhân mạnh tiểu bội cái này thân phận dễ dùng. Kết quả đau rồi, tại Hương Giang đại học đau khổ cắm điểm vài ngày, đừng nói vệ thiên vọng hứng, rồi, liền một cái họ vệ người đều không có gặp được. Về sau nàng rốt cục lại phải đến vệ thiên vọng tin tức, hay vẫn là tại nàng chuyên môn ủy thác ở hàng không cục đi làm bằng hữu lộ ra, chỉ nói là vệ thiên vọng lại mua hồi hồ đông tỉnh vé máy bay, lại bay mất. Mạnh tiểu bội tức giận đến chán nóng lên, phát nhiệt, bủn co nương mẹ chết việc cực đuổi theo Hương Giang, xuất ra đam cho săn bùn sự cắm điểm ngươi, ngươi lại hoàn toàn không đến trường học, có hay không ngươi như vậy trạng a? ngươi thật không phải là dựa vào ăn gian mới lấy được trạng nguyên đấy sao vườn khổ đến cực điểm mạnh tiểu đội lại truy hướng hoàng giang khó khăn đến nơi này bên cạnh vốn là xuất gia phóng viên thân phận nhìn thấy la thị chế cắn người phụ trách la tuyết một phen giả vờ giả vị phỏng vấn cuối cùng chính cô ta trước nhịn không nổi mới đem mình đến vậy chân thật mục đích nổ ra cũng truy vấn vệ thiên vọng hạ lạc la tuyết mới đầu không tin nàng không muốn nói mạnh tiểu đội lại chuyển ra mạng vô ưu đến chứng minh mình cùng vệ thiên vọng là hiểu biết mọi người tin được chuyen ra mac vo uu đen chung minh một nhà a la tuyết lúc này mới nói cho nàng biết vệ thiên vọng khả năng lái xe đến ba địa thành phố đi nhưng cụ thể hạ lạc nàng cũng không biết, bởi vì nàng không lo lắng vệ thiên vọng ở bên ngoài gặp được cái gì không giải quyết được phiền toái, cho nên cũng rất ít chú ý hắn đi ra bên ngoài làm cái gì. Mạnh tiểu bội trước tiên taxi thẳng hướng ba địa thành phố, trên đường la tuyết lại nói cho hắn biết, vệ thiên vọng lái xe tái dê đột nhiên không có tín hiệu, có lẽ gặp được cái gì biến cố, sẽ đem tín hiệu biến mất vị trí nói cho nàng, làm cho nàng đi tìm một cái. Kết quả mạnh tiểu bội ngay tại vệ thiên vọng xe rất xuống vách núi địa phương cân nhắc hồi lâu, cuối cùng lại hao hết chắc trở hạ đến vách núi, mới phát hiện ngã thành bùn nhão buôn chỉ xe thương vụ. đương nhiên nàng cũng không lo lắng vệ thiên vọng an nguy, hắn người này coi như là ngây thơ sụp đổ xuống cũng nện bất tử hắn, húng chi chỉ là lật xe mà thôi. duy nhất lợi tin tức tốt, chính là của hắn chỗ mục đích nhất định là nhị tiên sơn không thể nghi ngờ, trừ lần đó ra con đường này không còn mặt khác nơi đi. một bên nhà danh vệ thiên vọng không xong kỹ thuật lái xe, mạnh tiểu đội một bên phí hết càng lớn hoảng hốt trở lại đại lộ, lại lần nữa khai cái này chiếc bị nàng dạy vào đến không thành xe tiểu bị tạp thẳng hướng nhị tiên sơn. nàng vốn là cái tính bướng bỉnh nữ tử, liên tiếp bị vệ thiên vọng leo cây, tính tình lên đây, tựu nhất định phải không đạt mục đích thì không bỏ qua. cụ thể nhìn thấy vệ thiên vọng lúc nói cái gì làm cái gì, mạnh tiểu đội kỳ thật căn bản chưa nghĩ ra chỉ tính toán trước tiên đem người bắt được nói sau ít nhất được hung hăng phê phán thoáng một phát hắn người đi thì đi à đem ta điện thoại kéo sổ đen là mấy cái y tứ Buồn cô nương đổi người khác số điện thoại di động cho ngươi đánh ngươi nghe xong là thanh âm của ta tiểu kéo véo điện thoại số đen đây là mấy cái y tứ ta cứ như vậy không bị chào đón rốt cục đổi tới cảnh khu cái này lúc sau đã là đêm khuya tuyệt đại bộ phận cửa hàng đều đóng cửa nơi này khách sạn khách sạn tiểu như vậy mấy cái nàng sẽ cầm trên điện thoại di động vụng trộm chụp được vệ thiên vọng ảnh chụp bắt đầu khắp nơi hỏi ngươi dù sao cũng phải ngủ ở chỗ nào à nhất định là có người bài kiến ngươi nàng hỏi trước hai nhà đều là hỏi gì cũng không biết, một mực hỏi thứ ba ra lưỡi đến lúc, rốt cục có kinh hỉ rồi, hơn nữa còn là kinh hỉ lớn. Thiếu ca, người bài kiến người này sao? Hắn ở chỗ này sao? Mạnh tiểu bội cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Đó là một nửa bên mặt bao khỏa giống như bánh trưng, hơn nữa vẫn còn dùng túi trường nước đá thoa bánh trưng phục vụ viên, hắn chính nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm cái gì? Nghe xong mạnh tiểu bội, hắn mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn quát tay, ngay cả điện thoại cũng không nhìn, nói ra, chưa thấy qua, chưa thấy qua, đừng đến phía ta. Người ca khúc khải hoàn a. Mạnh tiểu bội không hiểu thấu bị người này giống lên vẻ mặt nước bọt chấm nhỏ tức giận đến không được, buồn cô nương đều khách khí như vậy rồi, ngươi xông ta phát cái gì họa, không có điểm danh đường a nàng cũng là hòa đại, ỷ vào gia truyền mèo ba chân công phu, mạnh tiểu đội cũng là có tính tình người, đem cái này nhân viên phục vụ cổ áo một kéo, đầu cho kéo qua đến, lại đưa di động bày ở trước mắt hắn, ta nói, ngươi bái kiến người này chưa? Ta tìm hắn có việc, ta là bạn hắn. Chương 721, tuyết rơi nhiều phòng núi ỉ Chương 721, tuyết rơi nhiều phòng núi a. A. A. Chính là hắn. Đồng dạng tiết đấu, bất đồng tình cảnh, đại đường nhân viên phục vụ bị vệ thiên vọng chỉ qua mặt còn đau nhức lấy bị nhéo qua cổ áo còn níu lại tiểu lại bị người tóm khởi cổ áo đến đây là bạn hắn quả nhiên là một cái đường đi đến người a chào cổ áo động tác đều như vậy tương tự thu mới hận cú cùng tính một lượng, thiếu niên này đánh máu gà một loại mãnh liệt dây dụa mạnh tiểu bội tay hung hăng một vô bản đều đi ra cho ta cầm vũ khí vừa rồi chạy trốn tiểu từ kia đồng loa đã đến còn là một nũng nịu mỹ nữ vừa rồi vệ thiên vọng ở bên cạnh đại náo một trận đánh gây bốn người chân phiến xưng nhân viên phục vụ mặt bên này người vốn là đoàn kết hoặc nhiều hoặc ít đều tới tỏ vẻ qua an ủi thậm chí còn có hai ba người xung phong nhận việc chạy tới ven đường bày xuống ghế hạ trại chờ dưới người kia đến không nghĩ tới hắn đồng loã chủ động đưa tới cửa đến cái này nhân viên phục vụ một giống quyết đoán tiệu tạc nổi rồi trong lữ điếm mặt khác ngủ nhân viên phục vụ phần phật lạp tiệu xông lại quản lý sống lại mãnh liệt đi ra lúc còn trộm lấy băng ghế hô tại nơi nào đâu rồi tại nơi nào đâu rồi ngay cả chúng ta bên này người cũng dám đánh đem nữ nhân này trói lại chờ giới ra hỏa kiên núi trở lại cầm hai mươi vạn chuộc chín được quỳ chuộc thông chi giao phay cường hắn lao đại gọi bọn hắn cũng tranh thủ thời gian gọi người, đem trận chiến làm cho lớn một chút. mạnh tiểu bội sau này loé lên, mỹ mắt trực nhẹ, mẹ của ta đấy, vệ thiên vọng mới vừa rồi là ở bên cạnh sóc phòng ở hay vẫn là như thế nào hay sao? như thế nào cả đám đều như vậy khổ đại thù sâu. trong lúc nhất thời lữ điếm trong hành lang vây tới vây tới, gọi điện thoại gọi điện thoại, rất náo nhiệt. mạnh tiểu bội nào dám ở lâu, chạy đi tiểu hướng mặt ngoài chạy. vừa chạy ra đi vài bước, vốn định chạy về phía xe, nghĩ nghĩ, giống như vệ thiên vọng đã lên núi rồi, được rồi mặc kệ, trước chạy lên núi. vì vậy nàng gãy cái Loan lại đi trên núi đi. Thì ra là không đến 30 giây thời gian, phần Phật Lạc vô số cửa hàng mở cửa, từ bên trong một đám lại một đám lao ra những người này đến. Vừa rồi vệ thiên vọng bên kia chuyện đã xảy ra quá mức tấn mãnh, thế cho nên dẫn đầu lão đại cùng phục vụ sinh đều không có kịp phản ứng gọi người, đương nhiên bọn hắn cũng lo lắng gọi người đều chưa hẳn hữu dụng, chỉ tính toán chờ cảnh sát đã đến về sau tiếp tục hành, ai biết đối phương không đợi cảnh sát trước hết lên núi. Hiện tại tất cả mọi người là nghẹn lấy đầy minh hỏa, đối thủ vẫn chỉ là cái nữ nhân, bọn này bưu hán ra hỏa trước tiên tiệu bắt đầu chuyển động. Nhị tiên sơn hào hào một cái cánh khu, tựa là bị bọn hắn những vô cùng này đoàn kết người địa phương làm hư mất bầu không khí mạnh tiểu bội coi như là trường kiến thức may mắn nàng mẹo ba chân công phu những thứ không nói khác tại trước mặt người bình thường trốn chạy để khỏi chết coi như nhất tuyệt bị nàng trái chi phải trốn cũng là chạy trốn tới lên núi trên đường nhỏ đi lúc này thời điểm nàng quay đầu lại xem lại có ba bốn mươi người khiêng băng ghế côn sắt chờ ra hỏa không thuận theo không bông tha xông lên sợ tới mức nàng tráng váng đầu nào trướng không kịp ngẫm nghĩ nữa tiếp tục hướng trên núi chạy đi trong nội tâm thầm mắng không nớt, cái này đám lưu manh còn rằng hay không đạo lý à vệ thiên vọng ta lần này cho ngươi hại chết mạnh tiểu đội thân thủ mặc dù không kịp vệ thiên vọng nhưng là hoàn toàn chính xác so với người bình thường mạnh hơn một đường, người phía dưới đuổi hơn 10 phút, ngạnh xanh xanh cho nàng chạy trốn không còn bóng dáng. Ngoài đó, không đuổi, bắt đầu phiêu tuyết rồi, chờ sáng sớm ngày mai, con đường này tiểu đi không được nữa, nữ nhân này so với lúc trước nam còn bệnh tâm thần, cái gì đều không mang, nàng tiểu đợi đến chết đói trên chân núi à, chính cô ta muốn chết, có thể không phải chúng ta sai. Đúng đấy, người bên ngoài đến chúng ta địa bàn còn dám đùa nghịch hành, đáng đời. Cái kia cô nàng trưởng rất không tệ, quá đáng tiếc. Đáng tiếc cái giám a, cha NG lẽ lại ngươi còn ý định đem người cho mạnh. Vì cái gì không thể hiện tại chỉ còn thi thể ngươi còn muốn hay không? Được rồi được rồi. mà tiểu bộ tuy nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng đối với đại tuyết sơn khí hậu không phải rất hiểu, nàng cũng không biết lúc này từ trên trời giáng xuống lốm đa lốm đốm băng tinh chiếu bảy ra lấy tại đây sắp buộc phát một hồi bao phủ thiên địa tuyết rơi nhiều. Vệ thiên vọng tuy nhiên cũng không phải rất hiểu, nhưng là hắn thân là võ giả trực giác lại nghe thấy được trong không khí dị thường mùi, nhìn xem trong bầu trời đêm dần dần trở nên dày đặc tầm mây, hắn biết rõ cái này ý vị như thế nào. đương nhiên hắn không quan tâm. Cảm tạ cái kia thương phẩm điểm lá bản, bên trong bán gps định vị nghi vợ im mà không phải hàng giả giúp hắn giảm đi chuyện rất lớn. Đương nhiên hắn áp xúc bánh bích quy cũng là hàng thật giá thật, bên này cảnh khu bán hàng giảm một loại đều đập vào thổ đặc sản danh nghĩa, bên ngoài sản đồ vật hay vẫn là chính. Dọc theo con đường này núi, bất ngờ đường núi cũng không thể đối với vệ thiên vọng tạo thành cái gì làm phức tạp, cho dù là không có lộ địa phương, hắn cũng có thể đơn giản vượt qua mà qua. Tuy nhiên phương hướng của hắn cảm giác vô cùng tốt, nhưng là thỉnh thoảng dừng lại so sánh địa đồ cùng GPS định vị nghi xem mình bây giờ vị trí, theo thời gian trôi qua, đường hắn rốt cục leo đến giữa sườn núi lúc, thiên đã tảng sáng. Tuyết rơi nhiều tới càng ngày càng mãnh liệt rồi, đem con đường hoàn toàn bao trùm, phóng nhãn nhìn lại, trong thiên địa lộ vẻ trắng xóa một mảnh, đồng bên nhiều huyệt mạn thiên phi vũ, vươn tay ra chỉ cần vài giây đồng hồ, trên cánh tay có thể che khởi một tầng he do y đến. mặt đường tuyết động không thể ước chế đang gia tăng, người bình thường một cước đạp xuống đi, ít nhất nửa cái bắp chân hàm ở bên trong. vệ thiên vọng ngược lại là nhẹ nhõm, cũng mặc kệ lúc này chính bản thân ở một bên là vách núi, một bên là vách đá hiểm trên đường, thừa cơ luyện khởi xà hành ly phiến, chỉ ở tuyết trên mặt lưu lại nhẹ nhàng hai đạo dấu chân. nếu không đi được không tốn sức, ngược lại tiến lên tốc độ so lúc trước nhanh hơn hai phần. bay ở hắn phía trước là một đạo sâu không thấy đáy vách núi mơ hồ chứng kiến phía trước ước chừng 30 mươi em mở vị trí xa xa đang nhìn đây là một đạo chính thức danh trời rất nhiều người đều bị hôm nay hố ngăn đón ở chỗ này hai đầu ngược lại là có tu kiến qua cầu đôn dấu vết nhưng thượng diện xích sắc sớm được kính phong thổi đã đoạn một ít xích sắc tiểu túi tại đâu đó thượng diện đúng là không có, có bao nhiêu di dấu vết bị lạnh tấu xương gió lạnh sen lẫn băng chặt tờ dẹt mài đến long công sáng cái này ước chừng là bảy tám năm trước đức rời tắc kiểu bất quá đã đoạn về sau cũng sẽ không người trùng tu rồi bởi vì cho nay hai đau nguoc lai la co tu kien qua cau đon dau vet nhung thuong dien xich sắt som đuoc kinh phong thoi đa đoan mot it xich sắt tieu tui tai đau đo thuong dien đung la khong co có bao nhieu gì dau vet bi lanh nơi này đi qua cũng không có ý gì từ từ nơi này bắt đầu phía trước lộ sẽ trở nên càng ngày càng khó đi Lên rất dễ gặp được các loại đất lỡ, tuyết lở, áp suất hấp, kính phong thậm chí giấu ở dưới mặt tuyết hầm bằng chờ một chút nguy hiểm, sẽ tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên phiền phái nhất chính là, từ nơi này sau khi đi qua vách núi sẽ trở nên đặc biệt dốc đứng, cơ hội hiện lên 90 độ gấp vông, liền leo lên giá trị đều không có. Không phải là không có lên đội thử qua, nhưng là tại chết không ít người về sau, cũng không có người lại đi tìm cái chết, ý đồ chinh phục cái này toi mạng núi cao rồi. Trước dùng sức đem sau lưng ba lô ném hướng đối diện. Nằm sấp một tiếng rơi trên mặt đất, vệ thiên vọng quay người hướng về sau mặt đi đến, ý định cầm cái 50M đến chạy nước rút, tranh thủ đợi lát nữa nhảy qua đi lúc tận lực thiếu rơi đi xuống một điểm. Chờ hắn quay đầu lúc, không khỏi mở to hai mắt nhìn, ta vệ thiên vọng anh minh cả đời, rõ ràng bị đánh cấp rồi. Đúng vậy, đối diện trong đống tuyết toát ra ba đầu tuyết trắng hồ ly đến, phân biệt ngầm hắn ném xuống đất ba lô một góc, sau đó sôi nổi tiểu hướng trên núi chạy đi. Vệ thiên vọng sao có thể khiến chúng nó đơn giản thực hiện được? Chạy đi tiểu đi phía trước phương phóng đi, cái này núi độ cao so với mặt biển tuy nhiên nhìn xem không cao, nhưng đến Tuyết Liên Hoa vị trí con đường bảy rẽ tám vòng, ít nhất được leo 1 2 ngày, gọi chúng đem ăn cùng lều vài ngậm trong mồm đi rồi, chuyện phiền toái không ít. Hét lớn một tiếng, trên không trung bay tứ tung mà qua, vệ thiên vọng trùng trùng điệp điệp vô vào đối diện dưới vách đá dựng đứng hơn 10 thước địa phương, 10 ngón khấu trừ tại trên vách đá dựng đứng, vốn là chảo phá mặt băng, nhưng thân thể lại tiếp tục đi xuống đi, tại mặt băng bên trên lưu lại bốn 4m mở lớn lên vết cào. Công vận hai tay, hung hăng trảo phá mặt băng tốc hành bên trong nhang thạch, mới xem như đem thân thể ổn định. Chờ về Thiên vọng leo đem đi lên, ba con tuyết hổ đã không có bóng dáng, may mắn hổ ly dấu chân dọc theo đất tuyết một mực đi phía trước, Vệ Thiên vọng liền men theo tung tích đuổi tới. Những tuyết hổ này hiển nhiên phi thường rào hoạt, tựa hồ là biết do hắn cùng đã tới, chuyên môn hướng bất ngờ lộ leo lên, động tác còn cực nhanh. Thì ra là Vệ Thiên vọng rồi, bất quá đổi cá nhân đích lời nói cũng không có can đảm tự theo vách núi nhảy qua đến, càng đừng đề cập truy đạo tạp rồi. Tước chừng nửa giờ sau, hắn rốt cục đuổi tới một cái cửa động, không người chui đi vào, mới nhìn thấy một ổ hổ ly chính lưu vây quanh ở lưng của hắn bao bên cạnh, cắn sẽ gặm, muốn hết mọi biện pháp May mắn cái này ba lô chất lượng thật sự là không tệ, chúng lại làm trò không mở. Gặp vệ thiên vọng đi đến, vừa rồi nhặt ba ba cái hổ ly vọt tới phía trước đến, cố làm ra vẻ liệt răng nứt miệng, muốn là muốn đem hắn dọa đi. Vệ thiên vọng không khỏi cảm thấy buồn cười, vung tay lên, hơi chút buông ra điểm khí thế, ba con tuyết hồ lập tức tụt sấp trên mặt đất đi, ố ỗ cầu khẩn không thôi. Nhặt lên trên mặt đất bao, hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát lại từ bên trong xuất ra một nửa áp xúc bánh bích quy đến, ném trên mặt đất. Những hổ ly này rất có linh tính, cơ hồ cùng không người nào dị. Vệ thiên vọng biết rõ cái này đột nhiên hạ tuyết rơi nhiều khiến chúng nó không cách nào kiếm ăn. Không quan tâm chúng rất có thể chết đói, bằng không thì dùng hồ ly lá gan cũng chưa chắc dám đến cướp người đồ vật rồi. Húng chi chúng thông minh như vậy, thấy mình có thể nhảy qua như vậy khoảng cách xa, có lẽ đã biết rõ chính mình không dễ chọc, nhưng vẫn là mang thứ đó khiêng đến bên này. Bọn này gào khóc đòi ăn huyền lý hiển nhiên là đói chịu không được. Tiếp tục hướng tuyết liên hoa vị trí bước đi, vệ thiên vọng bộ pháp nhẹ nhàng, khoảng cách cửu hoa tuyết tham hoàn lại càng gần một bước, hắn có thể nào không thoải mái? Vệ thiên vọng cũng không biết, còn có một khổ ha ha nữ tử quả nhiên là bị nuốt tại trên nửa đường, mạnh tiểu đội đông lạnh được lạnh run chuẩn bị rất nhiều thứ đồ vật đều lưu trên xe, nàng bây giờ tiểu một cái đánh không xuất ra đi điện thoại điện thoại mà thôi. Huống chi xuống xe lúc nàng lại vội vàng chạy tục mạng, ăn mặc quá mức đơn bạc. Áo lông không mang, lều vải không có, lương khô cũng không có, đại nhiên mực núi đột nhiên hạ nhiệt độ, bên ngoài động vật đều không có, huống chi cho dù bắt lấy, nàng không còn biện pháp nào nhóm lửa, lúc này Mạnh Tiểu Bộ xem như kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay rồi. Lên núi không đường, muốn xuống núi đâu lại phát hiện một đoạn đường nhỏ bị sụp đổ xuống tuyết cho phủ lên, như vậy một đại đoạn bị tuyết phủ ở vách đá đường núi, dán bên cạnh đi qua là không thể nào không để ý tiểu một cước dẫm trượt rất xuống bách núi rồi. Muốn tuyết dùng tay xúc khai cũng không thực tế, nếu như tuyết rơi nhiều một mực không ngừng, cả đời cũng không có khả năng xúc ra một con đường đến. huống chi trông thấy gần trong gang tấc vực sâu không đáy, trong nội tâm nàng tiểu sợ hãi, nào dám lại đi tới gần. Chương 722, có ân báo ân. Chương 722, có ân báo ân quận mình lấy thân thể dựa lưng vào vách đá, nhìn về phía trước vô tận dãy núi, lạnh lẽo gió lạnh thổi chúng ra mặt đau nhức, mạnh tiểu đội lại chăm chú bọc khóa hai chân, trong đầu lại toát ra cái ý niệm trong đầu đến, nếu như vệ thiên vọng không có lên núi, hoặc là hắn lại từ dưới địa phương khác núi rồi. Ta có phải hay không hội chết ở chỗ này? Cái này ý niệm trong đầu một khi bay lên, không thể ước chế chiếm cứ nàng toàn bộ trong óc. Thật đói, đầu tốt trong mặt, mạnh tiểu bội tại mất đi ý thức trước, nghĩ như vậy đạo, sau đó ôm thân thể nghiêng nghiêng nằm chết dí trên mặt đất đi. Cùng lúc đó, còn có một nhóm lớn người chính hạo hạo đáng đáng chạy tới nhị tiên sơn, đúng là vương hầu tượng tương nhị lao hậu nhân. Hai nhà bọn họ cũng không tham dự nhị tiên sơn dưới chân khi dễ du khách xấu xa sinh ý, bất quá nhị lao thân thể to lớn biết rõ phía dưới này tình huống, phân phó hậu nhân lưu tâm nhiều thoáng một phát. Quả nhiên Tiệu đã nghe được vệ thiên vọng đại não một trận tin tức. Đương nhiên nếu như chỉ là vệ thiên vọng một người, nhị lao cũng không đáng đem hậu nhân phái tới. Nhưng những nữ người này uy hiếp không được cái tia chờ cao thủ. Nhưng rất nhanh lại truyền tới tin tức, nói là một cái tìm hắn nữ tử cũng bị buộc lên núi đi. Hơn nữa đêm nay thì có phong núi tuyết rơi nhiều. Nhị lao cái này luôn cũng thận, tranh thủ thời gian phái hậu nhân hướng bên này. Không biết nàng kia cùng vệ thiên vọng là quan hệ như thế nào, nhưng vạn nhất chết, như thế nào cùng hắn bàn giao. Bang hữu của hắn tại nhà mình địa bàn gặp chuyện không may, vương hầu tưởng tương nhị lao tuy nhiên sớm đã không hề hỏi đến chuyện giang hồ, nhưng lần này lại cũng không khỏi không phát ra chỉ lệnh. Gọi hai nhà hầu nhân lập tức chạy tới nhị Tiên Sơn, muốn hết mọi biện pháp lên núi cứu người. Nhưng trên đường lúc, hai nhà hầu nhân liền phát hiện tình huống nghiêm trọng, tuyết rơi nhiều tới quá mức tấn mãnh, không khỏi cảm thấy lo lắng lo lắng. Chờ đến cảnh khu, hai nhà nhân liền phát hiện, quả nhiên cùng đoàn trước đồng dạng, căn bản là bên trên không được núi đi. Hai nhà nhân lúc này mới bất đắc dĩ hướng nhị Lao báo cáo, kết quả Vương hầu tưởng tượng hai người đem hầu nhân thống mạ một trầu, không thể đi lên các ngươi không biết sớm chút nói sao? Cái này lại kéo đã hơn nửa ngày, vạn nhất người chết thật ở phía trên, vậy làm sao bây giờ? Thiếu niên kia vốn là lễ khí rất nặng, khó khăn mới nói động đến hắn tương lai phóng sư phó một con ngựa hiện tại lại ra cái này việc sự tỉnh như thế nào cùng hắn bằng hàng giao nhị lao trước đem hậu nhân giáo hơn qua sau đó phân phó bọn hắn đem nhị tiên sơn hạ sở hưu thế lực tất cả đều cho đãi chân áp ai dám công phục, đem ra các của bọn hắn cho tới đồng thời nhị lao lúc này khởi hành tự mình xuất phát tiến về trước nhị tiên sơn vì tiết kiệm thời gian nhị lao thậm chí đi chính là cùng vệ thiên vọng đồng dạng đi bộ lộ tuyến hai người hậu nhân nghe xong nhị lao và im mà tự mình đi ra ngoài rồi cả kinh cái cảm rơi xuống đất đi đối với chuyện này coi trọng trình độ đột nhiên tăng lên mấy cái cấp bậc. Nhị Lão đã bao nhiêu năm không có xảy ra núi rồi hả? Hậu nhân nhóm đều nhớ không được. Dù sao lần này tới hai nhà hậu nhân ở bên trong làm đội trưởng đều chẳng qua trưởng 30 tuổi, tối thiểu theo bọn hắn sinh hạ mở ra thủy sẽ không gặp hai vị Lão tổ tông ly khai qua chân núi. Lão tổ tông muốn đến rồi. Tất cả mọi người đậu. Đem bên này Sở Hưu tham dự chuyện này người đều cho ta kêu đến. Một cái đều không được thiếu. Vương gia đại công tử nghiến răng nghiến lợi quát. Mà nó, các ngươi đến cùng chọc tới người nào rồi? Các ngươi biết rõ các ngươi hội chết như thế nào sao? Tưởng gia đại công tử tính tình cũng cũng không khá hơn chút nào. Hắn chính gọi người đem tại giao lộ chuẩn bị chắn xuống núi người mấy cái bản địa đầu đường só trợ kéo đến nơi hẻo lánh hung hăng đánh. Vệ Thiên vọng lúc trước ở qua lư điểm lao bản thảm nhất, cơ hội là bị người kéo lấy tới. Đương nhiên cái kia xưng nghiêm mặt chứng phục vụ viên cũng không tốt đến nơi nào đây, lúc này hắn rốt cục không cần lại xoắn xuýt một bên mặt sư phụ, một bên mặt gầy teo không đối xứng vấn đề, bởi vì hiện tại hai bên mặt đồng dạng xưng. Vệ phần chơi tiên nhân khiêu mấy cái, vốn đã bị đánh đá đ断 chân, hiện tại lại bị người theo vệ sinh viện trên giường bệnh kéo xuống, may cai ban đia đau đuong xo tro keo đen noi heo lanh hung hang đanh ve thien vong luc truoc o qua lu điem lao ban tham nhat Vương han rot cuc khong can lai xoan suyt mot ben mat su phu mot ben mat gay teo khong đoi xung van đe boi vi hien tai hai nhà người bởi bi đanh đa chan Vương hầu tượng tương giáo dục làm việc coi như có tiết chế, bằng không thì đám người kia còn có thể hay không mạng sống cũng không biết. Nhị Tiên Sơn Hạ sâu sắc cửa hàng nho nhỏ, thậm chí cả cánh khu nhân viên quản lý, thậm chí kể cả địa phương cục cảnh sát, đều xem như một đám người, tại ba địa thành phố một đời cũng coi như một phương thế lực. Nhưng ở vương tưởng hai nhà trước mặt, thật sự là không đủ xem. Tại nội trận lôi đình hai nhà nhân trước mặt, toàn bộ nhị Tiên Sơn đều chịu run rẩy, nhất là suy nghĩ đến trong truyền thuyết hai vị Lão Thần Tiên vợ âm im mà cũng muốn đích thân chạy đến, đám người kia mới biết được mình rốt cuộc chọc bao nhiêu hỏa, liên ngôn ngữ cũng không thể rồi. Đỉnh lấy lanh tấu xương gió lạnh cùng đập vào mặt Phi Tuyết. Hơn trăm người nơm nớp lo sợ đứng ở đây tự ở bên trong, đại khí không dám thở gấp một tiếng, chỉ cảm thấy lấy thiên đều muốn sụp đổ xuống rồi. Có gan to nhỉ người thử thăm dò hỏi vương gia đại công tử, cái kia một nam một nữ đến cùng là người nào? Ai biết vương gia đại công tử giống như là bị dẫm lên cái đuôi lang đồng dạng gầm hết lên? Ngươi hỏi ta hai người kia là ai? Ta đi hỏi ai đây? Đêm qua ta đang ở nhà ở bên trong hào hào thổi điều hòa, nhìn xem điện ảnh. Tự bởi vì các ngươi gây lầm người, ta cùng lao tưởng đi suốt đêm đến bên này. Hai chúng ta ra lão tổ tông đều là tự mình gọi điện thoại, tự mình an bài chúng ta tới tại biết rõ chúng ta không có trước tiên cho bọn hắn phản hồi bên trên không đến núi tin tức lúc bọn hắn nói là muốn nói ra ra các của chúng ta tưởng ra đại công tử sắc mặt cũng khó xem đến cực điểm các ngươi đừng nhìn có chút hả hê cho dù chúng ta bị bới lao tử cởi bỏ một thân không có ra thân thể cũng đem ra các của các ngươi đều cho cởi xuống đến trọn tại trên người của ta các ngươi bình thường như thế nào náo như thế nào làm chúng ta đều lười được quản dù sao bên này cũng không có gì chất béo nhưng các ngươi có thể hay không thật dài con mắt à con chim hồ dao phay cường hai người các ngươi con mắt trường trên mông đi đi. cái kia nam nhân các ngươi gây hắn coi như xong Hắn nếu như muốn muốn mạng của các ngươi, các ngươi từng phút đồng hồ tự biến thi thể. Hắn vốn đều tha các ngươi một con ngựa rồi, các ngươi còn đi gây hắn nữ nhân làm cái gì? Biết do hắn cái gì thực lực sao? Chúng ta láo tổ tông liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Con chim hồ đúng là lúc trước dẫn đầu tráng hắn kia, lúc này thời điểm hắn chính cài nhắc lấy một chân, siêu siêu vẹo vẹo đứng tại trong đống tuyết, vốn một mực đau đến đều không được, hiện tại nửa cái chân khám tại trong đống tuyết, lại đã hết đau nhưng cái này trở ngại hắn không được đáy lòng bối rối thầm mắng mình thật sự là bị dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm rõ ràng đối phương thu thập mình bọn người đích thủ đoạn đáng sợ như vậy như thế nào về sau sẽ không nghĩ đến lại để cho người tính táo một chút thực đem nữ nhân kia trói lại thì sao có mệnh cầm tiền chuộc vậy cũng phải có mệnh hoa mới là người khác ở trước mặt cho tiền chuộc đem nữ nhân đưa đến quay đầu lại đem tại đây nổ tận gốc không cần tốn nhiều sức à? cùng bán đầu a tất cả mọi người cho ta đứng ở chỗ này đang chờ ai cũng không cho hồi đi ngủ người ra rồi tựu cho ta quỷ đối phương đủ hài lòng tại năng đi Vương gia đại công tử nội giận đùng đùng nói: Năm gần đây hai nhà nhân tại ba địa thành phố phát triển hết thảy thuận lợi, giả đại cái ba địa thành phố so nhiều năm trước chỉ an tình huống tốt lên rất nhiều, duy chỉ có cái này nhị tiên sơn là cái đoạn bản. Bây giờ đang ở tại đây đã xảy ra chuyện. Chơi ạ, lão tổ tông đều cảm thấy là đại phiền toái, người nọ rốt cuộc là thần thánh vương nào? Ban ngày về sau, vương hầu tưởng tương hai vị lão giả đuổi tới hiện trường, đem vệ thiên vọng cùng mạnh tiểu bội phân biệt xung đột sự tình giải tinh tường về sau, cũng là bị một nhóm người này tức giận đến nói không ra lời. phien toai nguoi no rot cuoc la than thanh phuong nao biết như vậy bọn hắn coi trời bằng vung không nghĩ tới lại biến thành toàn bộ cánh khu liên hợp lại khi dễ nơi khắc khách trình độ nhị lao vốn là phân biệt lưỡng bàn tay phiến tại nhà mình hai cái đại cháu trai trên mặt đều nát thành như vậy các ngươi cũng không biết quản mũi ống tận ném người của chúng ta đánh xong đại cháu trai nhị lao cũng lười được lại đáng thương những bị này do lạnh thổi chúng lạnh run và môi phát âu người quay đầu tiểu hướng trên núi đi một đường phá tuyết hướng bên trên mà đi bọn hắn cũng không vệ thiên vọng khinh thân công phu hai nhà đại công tự ủy khuất cực kỳ nhưng lại không dám cùng lao tổ tông đình một cái đỉnh lấy bên mặt đỏ nổi giận đùng đùng nhìn xem cái này trường trăm người mặc kệ dù sao các người đều đứng ở chỗ này cơn cũng không được ăn nữ nhân kia lúc nào được cứu đến các người tựu lúc nào chạy trở về đi ăn cơn ngủ nàng nếu như trên chân núi đông lạnh chết rồi vậy các ngươi cũng tựu đông lạnh chết ở chỗ này cái này ban ngày trong thời gian vệ thiên vọng một mực tại hướng trên núi leo lên khoảng cách tuyết liên hoa vị trí càng ngày càng gần hắn lại ẩn ẩn có cổ tâm thần bất định cảm giác nhị lao cơ hồ là bảy hơn 10 năm trước chứng kiến tuyết liên hoa thời gian dài như vậy đi qua phát sinh cái gì biến cố khả năng hoàn toàn tồn tại a nếu như không có cái này đoá khả năng tuyết liên hoa lại muốn đi tìm năm trăm năm phần sao mà gian nan thiên địa có linh cùng một nơi có thể dài được ra một đóa mấy trăm năm phần đích tuyết liên hoa đã là cực kỳ gian nan muốn sẽ tìm thứ hai đóa không khắc đầm rồng hang hổ vệ thiên vọng lại đợi không được nó 500 năm đường hắn rốt cục leo đến trước vị trí lúc đi phía trước xem xét thật sự là trước mắt một khắc tại nhị lao miêu tả ở bên trong nơi này có một khối lồi ra tảng đá lớn đầu bởi vì vị trí này chỗ khe núi sức gió vô cùng nhất mảnh liệt cái này trên tảng đá lớn ngược lại phiến tuyết không sinh tuyết liên hoa đang tại tảng đá lớn khe hở ở bên trong cắm rễ sinh trưởng nhưng hiện tại đâu rồi tâm tình của hắn tâm thần bất định đem đầu ngã vào khe núi bên cạnh chỉ thấy trống rỗng một mảnh tảng đá lớn đầu căn bản cũng không có, mặt đất chỉ có bóng loáng đến nhanh kết thành băng dày tuyết, dám lên đi đều là không. Cẩn thận cảm thụ tại đây sức gió, vệ thiên vọng lại nhớ lại hai người miêu tả hòn đá kia vốn cùng vách núi là ngay cả lấy. Vừa vặn bởi vì khe núi hình dạng, làm cho tầng dưới phong càng thêm mãnh liệt, cho nên tảng đá lớn cùng mặt đất tiếp xúc vị trí thoạt nhìn thật giống như bị thổi chúng càng mạnh một ít, cực giống nửa cái hồ lô bộ dạng. Cho nên, mười phần là tảng đá bị thổi đã đoạn, sau đó dọc theo mang một điểm nghiêng độ mặt đất cho lăn đi rồi, vệ thiên vọng đi lên phía trước hai bước. Chỉ thấy dọc theo dưới thân kéo mà đi vô tận dốc đứng vách núi, sao có thể sẽ tìm được ra cái kia một tảng đá đến. Hắn không khỏi vạn phần thất vọng, quả nhiên bầu trời là không có rất bánh nhân chuyện ta. Nhưng vào lúc này, bên cạnh của hắn chuyển đến xèo xèo hai tiếng, quay đầu nhìn lại lại phát hiện đúng là lúc trước rực túi ba con tuyết hồ ở bên trong cường tráng nhất cái con kia. Không thể tưởng được nó lại theo kịp rồi, nó tựa hồ đã minh bạch vệ thiên vọng ý đồ, vốn là hướng về phía hắn xèo xèo hai tiếng, sau đó liền đem đầu hướng dưới núi nhìn. Nó coi như biết rõ vệ thiên vọng mục đích, muốn cho hắn dẫn đường. Vệ thiên vọng hai mắt tỏa sáng. Những hồ ly này sinh ở chỗ này, đối với bên này địa hình hình dạng mặt đất vô cùng quen thuộc. Tuyết Liên Hoa Chân Quý, cái này hồ ly như thế thông minh, hẳn là có chỗ nhận thức. Chẳng lẽ nó đây là muốn báo đáp chính mình mới bao áp xúc bánh bích quy ân tình. Không kịp ngâm nghĩ nữa, hồ ly đã dọc theo vách núi xuống lẻn một đoạn ngắn, sau đó quay đầu lại tiếp tục hướng về phía Vệ Thiên vọng gọi. Ôm ngựa chết cho rằng ngựa sống y tâm tính, Vệ Thiên vọng đi theo xuống mà đi, dù sao cũng phải thử xem á người tốt có tốt bao a. Chương 723, kinh hỉ cùng kinh hỉ. Chương 723, kinh hỉ cùng kinh hỉ một một xuống, cũng không biết đi bao lâu rồi tuyết hồ rốt cuộc ngừng lại quay đầu hướng lấy vệ thiên vọng hưng phân liệu dịu thằng gọi sau đó đem thân thể đi phía trước phương trong đống tuyết nú ước chừng nhìn nhìn tảng đá kia hình dạng tuy nhiên cùng phía trước nhị lão miêu tả có chút không nhất trí nhưng tốt xấu có thể nhìn ra điểm hình thức ban đầu đến xem như tìm được cái này đến rơi xuống tảng đá rồi tựa hồ nó đến rơi xuống thời gian cũng không dài bởi vì càng là xuống trên vách núi đá bị đụng đi ra dấu vết lại càng rõ ràng trước dọc theo tảng đá bốn phía kiểm tra rồi một vòng không có phát hiện mọc ra tuyết liên hoa khe hở gặp tuyết hồ ở bên kia gặp tuyết vệ thiên vọng đoán ra ý của nó trong lòng lạnh buốt, chán nở dê lẽ lại bị trôn đến thấp đi xuống, sẽ không phải đẻ hư mất ta. Mở ra đến xem xét, rốt cục nhìn thấy cái kia đóa dấu ở khe đá ở bên trong tuyết liên hoa, vệ thiên vọng thở một hơi dài nhẹ nhõm. tuy nhiên bởi vì tuyết động đè ép, làm cho kỳ biến hình đến lợi hại, nhưng lại ra ngoài ý định không có xấu, xem ra tảng đá kia vừa mới đến rơi xuống không lâu, cố gắng thì ra là mấy ngày nay sự tỉnh. ngửa đầu hướng bên trên nhìn lại, mà ngay cả vệ thiên vọng đều cảm thấy may mắn không thôi, vật ký của mình là phải có thật tốt, như vậy một khi cua lăn xuống đến, cái này khối tảng đá lớn địa phương khác đều xoáy được không sai bị lắm. Hết lần này tới lần khác mọc ra tuyết liên hoa khe hở không có bị đụng qua một lần. Lúc rơi xuống đất tuy nhiên là tuyết liên hoa cái này một mặt hướng xuống, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không phải chính phía dưới. Tuy nhiên kịch liệt va chạm lại để cho thực vật bộ rễ đã bị không nhỏ chấn động, nhưng dày đặc tuyết độc lại cung cấp cùng tủ lạnh đồng dạng nhiệt độ thấp, vừa đúng bảo trụ tuyết liên hoa, thế cho thuc vat bo de đa bi khong hắn không có hư thối. Đem bóng ánh sáng long lanh màu trắng băng hoa cầm ở trong tay, cảm thụ được có ánh cánh hoa truyền đến tràn trề sinh mệnh lực. Cảm giác này phảng phất lại nhớ tới lúc trước hắn lần thứ nhất đạt được vũ đạt lãng tiễn đưa ngàn năm lão sâm lúc, thậm chí còn muốn càng cường liệt. Tuyệt Liên Hoa phẩm cấp vốn là so lão sâm rất cao, tuy nhiên năm bất quá 500 năm, nhưng nhưng bây giờ là vừa bị hái hái xuống không lâu. Cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một mực thủy thân mang theo hộp, đem Tuyệt Liên Hoa cất vào đi, nhìn xem trong hộp thủy tinh chậm rãi khép lại, Vệ Thiên vọng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tuyết Hồ Vương Y Nguyên ở một bên nhìn xem, thấy hắn lộ ra nụ cười hài lòng, cũng rất là tranh công ghế dựa lấy cái đuôi, Vệ Thiên vọng vô vô đầu của nó, cũng mặc kệ nó nghe không được nghe hiểu được, nói một tiếng, "Cảm ơn." Nếu như không phải cái này cơ linh sinh vật, muốn từ phía trên dưới đường đi đến, nhận ra cái này khối rõ ràng biến hình tảng đá căn bản tựu là đầm rồng hang hổ súc sinh kia lập đại công rồi. Tuyết Hồ Vương Phảng vất độc đã hiểu Vệ Thiên Vọng lòng biết ơn, vui vẻ được híp mắt liếc trong mắt. Vốn định trực tiếp xuống núi, nhưng Vệ Thiên Vọng nghĩ nghĩ, từ nơi này xuống dưới, chẳng trước lộn trở lại Tuyết Hồ ổ vị trí, theo vị trí kia trở lại trên đường nhỏ ngược lại càng tỉnh thời gian, trong bọc tựa hồ còn thừa lấy lưỡng bao bánh bích quy, trước ném đi một bao cho hồ ly cho nó vui dạo dựng cắn hết, sau đó chính mình ăn tươi một bao. Một người một hồ ly dọc theo vách núi chạy vội, tuyết rơi nhiều mặc dù mãnh liệt, lại ngăn không được Vệ Thiên Vọng tiến lên bộ pháp, gió lạnh rét thấu xương, lại thổi không lệch ra Vệ Thiên Vọng chạy vội thân hình. Vệ Thiên Vọng rất ít ngày hôm nay như vậy cầu thả rông, ruồi, nhất là phía bên phải là vạn trượng vách núi, bên trái thì là dốc đứng né tránh, quanh người lộ vẻ mạn thiên phi vũ lông ngâu tuyết rơi nhiều, trong đó tư vị, thường nhân khó có thể nhận thức. Khi thì Vệ Thiên Vọng một cước giẫm tuyết mặt hướng dưới vách núi đi vòng quanh, Tuyết Hổ quay đầu lại hoảng sợ thét lên, nó đúng là tại thay Vệ Thiên Vọng lo lắng, nhưng rất nhanh Vệ Thiên Vọng rồi lại một tay thủ sán vách đá, phi vu long ngong tuyet roi nhieu trong đo tu vi thuong nhan kho co the nhan thuc khi thi ve thien vong mot cuoc giam tuyet mat huong duoi vach nui đi lên, Tuyết Hổ vương sẽ gặp hương phấn thét hung phan thet len coi như Vệ Thiên Vọng là cố ý tại trêu trọc nó chơi đồng dạng. Sau một hồi một người một hộ dần dần tới gần sân động, lại nghe đến động vật tiếng gầm gử. Tuyết Hổ vương nghiêm nghị tiếng rít cũng bất chấp xen vào nữa vệ thiên vọng rồi tăng thêm tốc độ hướng sơn động chỗ phóng đi manh liệt một đầu đâm đi vào vệ thiên vọng chưa tới gần chỉ thấy vừa xông đi vào tuyết hồ vương bay ngược mà ra trên bụng một đạo vết cào hiện nhiên là bị kẻ xông vào thoáng cái để lại đổ. thăm dò đi qua xem xét lại phát hiện nguyên bản chỉ có cao cơ nửa người cửa sơn động bị sinh sinh đào được cao hơn đi hơn một mét bên trong đang đứng một đầu cực đại cự hùng nó mới vừa vặn xoay người sang chỗ khác tại nó phía trước còn đứng tại một đầu vết thương chồng chất tuyết hồ hướng về phía nó liệt răng nếp miệng lúc trước dự túi tổng cộng có ba con tuyết hồ trong đó tương đối nhỏ gầy cái con kia đã nằm vật xuống trong vũng máu đỏ thẫm máu tươi nhuộm hồng cả mặt đất lại hướng bên trong ở chỗ sâu trong một đoàn huyền ly chính luu diu lách vào tại một đống hoảng sợ nhìn xem cửa động quái vật khổng lồ toàn thân lạnh run cự hung nghe được sau lưng vệ thiên vọng chân đạp tại tuyết trên mặt cách kẹt thanh âm lại vẫn nộ quay người trở lại mắt thấy ngon chân mềm một ổ huyền ly ngay tại trước mắt bọn này đuôi mù ra hỏa lại dám liên tiếp ảnh hưởng chính mình cự hung vốn là bị lúc trước hai cái tuyết rơi nhiều hồ quay dối được phiền không thang phiền lại bị tuyết hồ vương hung hăng con thoáng một phát phần gáy đang định đại khai sát giới, kết quả lại đây một người phẫn nộ gào thét một tiếng Cự Hùng Tấn Manh Tuyệt luôn nâng lên vài chảo, hung hăng hướng phía Vệ Thiên Vọng đánh tới. Cự Hùng gào thét đem trên sơn động tuyết động cho chân xuống, chính đón Vệ Thiên Vọng rơi xuống, đối mặt đánh tới bàn chân gấu, Vệ Thiên Vọng không dám xem thường, phấn khởi đại phục Ma Quyền đón Tiêu lên lên rồi. Cái này Đại Tuyết Sơn bên trên Tuyết Hồ Thông Minh cực kỳ, Cự Hùng xem xét cũng không phải phàm phẩm, tuyệt đối là dị trùng, hắn thậm chí liền xà hành ly phiên cũng không dám dùng, vạn nhất bị Cự vệ xuống huyết thanh thành mảnh vỡ, trên không trung kéo lên một đạo bạch sắc khí ấn, hung hăng đụng vào quyen đon tieu len roi cai nay đai tuyet son ben tren tuyet ho Hùng gấu trên lòng bàn tay. Một tiếng vang thật lớn. Vệ Thiên vọng lần thứ nhất đang cùng địch nhân so đấu lực đạo lúc bị chấn đắc mất đi cân đối, nghiêng nghiêng vọt tới Sơn Động vách tường. Cự hùng cũng không chịu nổi, bàn chân gấu cũng bị đánh cho sau này vung đi, trong miệng rú thảm không nớt. Thật lớn lực đạo. Vệ Thiên vọng ám ăn cả kinh, trước tiên phấn khởi còn lại cừu âm chân khí, tay trái huy động, đi phía trước bước ra một bước, hung hăng một quyền đánh hướng cự hùng trái tim vị trí. Tràn chệ chân khí xuyên qua cự hùng trên người dày đặc mỡ, tiến đụng vào hắn đáy lòng bên trong, ở bên trong liên tiếp chấn bạo. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cự hùng phía sau lưng làn ra ầm ầm nổ tung, huyết cùng thịt bay tứ tung mà ra, bán tung tóe được trong Sơn Động khắp nơi đều là cự hùng gào thét một tiếng, ngửa mặt lên trời gục. vệ thiên vọng dựa vào ngồi trên mặt đất bên trên, miệng lớn thở hổn hển. đây hết thể nhìn như phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nhưng hắn vẫn thật sự là đã tiêu hao hết toàn lực. vừa rồi chỉ là cùng bàn chân gấu đối một chiêu, hắn đã cảm thấy tay phải thật giống như bị đánh nát một loại. cự hùng đừng nhìn nó thân thể béo tốt, nhưng động tác lại nhanh nhẹn đến cực điểm, lực lượng càng là kinh người. một trưởng xuống chỉ ít có một tấn hơn sức bật, sẽ cùng nó liều mạng mấy lần, mà ngay cả vệ thiên vọng đều cũng bị lạnh xanh xanh áp chế. bất quá may mắn vệ thiên vọng động tác nhanh hơn một phần. Đoạn tại Cự Hùng điều chỉnh tới hình thể phía trước, tiểu trước tiên đánh ra tuyệt sát một kích, đem hắn đuổi giết. Tuyết Hồ Vương lúc này thời điểm mới một cả nhắc một cả nhắc từ đằng xa chạy đem tới, không phải nó không muốn đến hỗ trợ, mà là nó lúc trước bị đánh bay được quá xa, Vệ Thiên Vọng cũng cự Hùng ở giữa chiến đấu lại chấm dứt được quá nhanh. Vốn là thân mật hướng Vệ Thiên Vọng trên mặt dán thoáng một phát, Tuyết Hồ Vương liền cùng đồng bạn cùng một chỗ trở lại chết đi cái con kia tuyết hồ bên cạnh, phát ra một tiếng bi thương gào thét, Huyền Ly cũng nhao nhau dựa sát vào tới, hình dung thế thảm. Thấy thế Vệ Thiên Vọng lắc đầu, động vật thế giới chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Khi thật người thế giới cũng như vậy, chỉ là so động vật quấn mấy vòng tử mà thôi. Tước chừng điều tức tước chừng hơn 10 phút, Vệ Thiên vọng lúc này mới đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhìn xem vừa mới đem đồng bạn thi thể mai táng đến xa xa đi lại đi về tới Tuyết Hồ Vương, bụng nó miệng vết thương sớm đã cầm máu, Vệ Thiên vọng hướng về phía nó phất phắt tay, nói ra, "Chào tạm biệt." Tuyết Hồ Vương đối với hắn tựa hổ lưu luyến không rời, tại hạ trên sơn đạo đúng là một mực đi theo hắn, bất quá đã đến lúc trước cái này thiên hồ vị trí lúc, Tuyết Hồ Vương theo không kịp. Vệ Thiên vọng lập lại chiêu cũ nhảy đem đi qua, quay đầu lại xem phát hiện Tuyết Hồ Vương y nguyên đứng ở đó bên cạnh đang nhìn mình lại lần nữa phất phất tay tự phải lý khai vừa đi ra đi chưa được hai bước tuyết hổ vương lại bắt đầu lớn tiếng hét dầm lên vệ thiên vọng buồn bực đến cực điểm lại đi trở về đi nó rồi lại chỉ nhìn mình không tê được trong mối vẫn không có cách giải vệ thiên vọng lại phải lý khai nó lại bắt đầu tê như thế lặp lại nhiều lần về sau vệ thiên vọng không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ cẩn thận nhớ lại một phen hắn phát hiện tại chính mình vừa vặn đi qua một khối bị tuyết động bao trùm kỳ thạch lúc nó mới có thể gọi vệ thiên vọng quay đầu nhìn nhìn cái này mau nhìn xem bị tuyết động phủ ở kỳ thạch chẳng lẽ tảng đá kia có cổ quái lại nhìn kỹ xem hắn manh liệt phát hiện không được bình thường. Cái này hình như là cá nhân quận mình lấy thân thể bộ dạng a. Dung trí nhớ của hắn, cẩn thận nhớ lại sau lập tức liền nhớ lại đến, lúc lên núi nơi này là không có cái này kỳ thạch. Trong lúc này Đông Lạnh cá nhân, là ai xui xẻo như vậy bị đông tại tại đây nữa à, xem biết động bao chùm trình độ, ít nhất được Đông Lạnh có một ngày nhiều bộ dạng a, chán trum trinh đo dê lẽ lại là phía dưới đám, kia không thuần theo không dung tha nhị tiên sơn đầu đường xóa trợ. Thực là đáng lời. Truy ta đến nơi đây không phải là tìm chết sao? Cho dù ta không giáo huấn các ngươi, lao thiên gia cũng không cùng ngươi hay nói rợn a túi người xuống dưới theo eo phần bụng vị trí đem tuyết động đầy ra đẩy ra sau lại méo méo người ở bên trong trên người thịt cũng không có ở ý là ở đâu nếu như người ở bên trong đông cứng rồi cái kia đừng nói là hắn vệ thiên vọng rồi cho dù đổi lại thần tiên đến cũng cứu không trở lại chết rồi cứng rắn thật sự là thảm vệ thiên vọng một bên thở dài lấy một bên lại đi chỗ bên cạnh méo méo không đúng bên này hình như là nhuyễn tự cái này một đầu biểu diễn là cứng rắn tình huống như thế nào nhiều hơn nữa đem tuyết đẩy ra một ít hắn mới im lặng phát hiện cái này đúng là cái nữ nhân Vừa rồi nắm bắt cứng rắn vị trí, là người ta lọt ngược phía dưới đỉnh hinh cung, nắm bắt mẹ vị trí nhà. Được rồi không để cập tới cũng thế, còn giống như có rất nhiều ớt tím đậm, khá tốt, còn có thể cứu chữa. Hắn căn bản không nghĩ tới cái này có thể là cái nữ nhân, cho nên mới có cái này ô long, đuổi giết bên trên lại tới đây Lưu manh chỉ có thể là nam bat mem vi tri nha đuoc roi khong đe cap toi cung the con giong nhu co rat yeu ot tim đap kha tot con co the cuu chua han can ban khong nghi toi cai nay co the la cai nu nhan cho nen moi co cai nay o long đuoi giet ben tren lai toi đay luu manh chi co the la nam đo a. Mang theo nghi hoặc tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí đem hư hư thực thực là che cái đầu tuyết động đẩy ra, chứng kiến cái kia trương giống như đã từng quen biết, hơi có vẻ quen thuộc, được rồi, tựu là trước đó không lâu mới thấy qua gương mặt. Vệ tiên vọng mắt tròn tròn, sững sốt sau nửa ngày, Hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn rốt cục nhịn không được trách mắng một câu thô tục đến, ngoạ tảo. Mánh liệt vung hai cái đầu, xác định không phải đang nằm mơ hoặc là gặp quỷ rồi, lại nhéo nhéo nữ nhân này lạnh như băng khuôn mặt, hắn mới rốt cục xác định đây không phải ảo giác, mà là chân thật, mạnh tiểu bội. Này xui xẻo hài tử làm sao tới tại đây rồi. Tuyết rơi nhiều y nguyên tại hạ, gió núi vù vụ thổi, vệ thiên vọng trong lòng cũng là thật lạnh thật lạnh, thật lớn cái kinh hỉ á. Trưng Phong tâm cứu mỹ nhân mặc dù biết nữ nhân này có chút không muốn sống trong đầu thiếu gân, nhưng không nghĩ tới nàng thật có thể sinh mãnh liệt đến cái này trình độ. Có chuyện không thể dưới chân núi chờ ta xuống hào hào nói sao? Không phải là bầm véo ngươi mấy cái điện thoại sao? Dùng được lấy chạy tới tìm chết à? Không đúng, mạnh tiểu đội an mặc có ít, không biết ngu xuẩn đến cái này trình độ. Nhất định có nguyên nhân khác. Được rồi, hiện tại bất chấp nhiều như vậy, cứu người quan trọng hơn. Luống cúng tay chân đem trên người nàng đang đắp tuyết toàn bộ lấy ra, không dám đơn giản động nàng. Sau đó vệ thiên vọng cũng bất chấp nam nữ thụ thụ bất thân các loại đạo lý rồi, trước nhẹ nhàng giật ra nàng trước ngực của áo lại đưa bàn tay phân biệt đặt tại nàng ngực trái cùng ấn đường, đưa vào đi một đạo chân khí trước bảo vệ tâm mạch, lại cho một đạo chân khí đến nàng đỉnh đầu. Cái này hai cái địa phương trước bảo vệ rồi, tài năng tiến hành bước tiếp theo chậm chễ cứu chữa. Ai biết đương chân khí của hắn tiến vào hắn về sau, vệ tiên vọng mới biết được nguyên lai chậm chễ cứu chữa tổn thương do giá rét người so cho người chỉ bổ khó. Chân khí tại trong cơ thể nàng chỉ có thể một chút đầy mạnh, hoàn toàn không giống tại người bình thường trong cơ thể nhanh chóng. Vệ tiên vọng cũng không dám dùng sức mạnh, đành phải tốn không ít thời gian, chậm rãi chuyên rồi, chân khí phảng phất tẩu phá băng tại bắc cực hải mà tiến lên một loại. Hao hết chắc trở tài trí đừng đến tâm mệnh của nàng cùng đại não. Đây là bởi vì mệnh tiểu bội căn bản cũng không mạch phận tổn thương do giá rét, mà là cả người cơ hồ cũng bị đông thành băng côn. Càng la tới gần làn da mặt ngoài địa phương, tiểu bị thương càng là lợi hại. Vệ Thiên Vọng đổi tới lúc, tim đập của nàng cơ hồ đình trệ, huyết dịch trong người lưu thông cũng lộ ra hết sức tắc, nhiệt độ cơ thể một chút hạ thấp xuống. Hơn nữa nàng gái này cả ngày viên bi không tiến, chỉ là tại khát nước lúc hàm hóa hơi có chút tuyết nước, ra động khí lực cũng không có, cho nên chỉ có thể chớm mắt nhìn xem cả người chậm rãi mát xuống dưới. Có lẽ Vệ Thiên Vọng ngụn nửa giờ, tim đập của chut ha thap xuong hon nua nang cai nay ca ngay sẽ triệt co cho nen chi co the tro mat nhin xem ca đình chỉ huyết dịch cũng sẽ từ từ cứng lại cả người sẽ biến thành theo tủ lạnh ướp lạnh trong phòng lấy ra khối thịt đồng dạng biến thành cứng rắn một đống ông trời rủ xuống thương nàng vệ thiên vọng suýt nữa tiểu bỏ qua nàng may mắn còn có cơ chí tuyết hồ vương nhưng là bảo vệ tánh mạng của nàng chỉ là bước đầu tiên ngoại giới nhiệt độ y nguyên cứu thấp muốn cứu sống loại này cơ hồ bị đông thành bằng con người lại không muốn lưu cuc thap muon cuu song bất luận cái gì di chứng biện pháp duy nhất tiểu là toàn thân đều đều thuốc hóa khôi phục tổn thương do giá rét xa so trong tưởng tượng đáng sợ húng chi nàng cái này căn bản tiểu là toàn thân tổn thương do giá rét dựa theo bình thường chữa bệnh thủ đoạn không nói toàn thân rồi đơn thuần ngón tay hoặc là ngón chân đông lạnh đến trên người nàng bất luận cái gì một chỗ trình độ phải cắt ngón tay hoặc là ngón chân chỉ là căn bản chỉ không trở lại mạnh tiểu đội hôm nay rất không may cũng rất may mắn bởi vì đối với nàng thi cứu chính là vệ thiên vọng bởi vì vệ thiên vọng chữa thương quyển sách chân khí có lẽ là trên đời này duy nhất có thể thông qua kích phát nhân thể tế bào hỏa tính một chút trị liệu nàng tổn thương do giá rét đích thủ đoạn trước tiên đắp tốt liệu vải vệ thiên vọng cẩn thận từng ly từng tí đem nàng còn nguyên ôm đi vào bờ bên kia tuyết hồ vương nhìn xem bên này cũng là gấp đến độ trên nhảy dưới tránh tựa hồ là muốn tới đây đáp bắt tay nhưng lại nhảy không đến. Vệ Thiên Vọng không rảnh lại cùng Tuyết Hổ Vương chào hỏi, đem lều vài trăm chú kéo lên, phòng ngừa gió lạnh rốt vào. Nhìn xem Y Nguyên có giúp ở chỗ đó chạy tại bên bờ sinh tử mạnh tuyệt bội, Vệ Thiên Vọng trùng trùng điệp điệp thở dài, ám nhớ ngày đó cứu nàng có phải hay không căn bản tự là cái sai lầm. Trước là mình trần trùng thân thể bị nàng chăm sóc rất nhiều ngày, vô tưởng rằng gọn gàng mà linh hoạt rời khỏi có thể từ nay về sau cùng nàng nói gặp lại, ai biết tại Yên Kinh lại gặp được nàng, về sau thậm chí nàng vẫn còn đối phó đạm đài ra việc này bên trên giúp Đại Ân, thậm chí còn dạy chính mình thuật dịch dung. Lúc ấy Vệ Thiên Vọng lại cho đo chay tai ben bo sinh tu manh tiểu boi ve thien vong trung gọn gàng mà linh hoạt trở về Lương Giang, về sau lại không tiếp chi con day chinh minh thuat dich dung ay vong lai cho rang gon gang ma linh hoat tro ve giang ve sau lai khong tiep nang đien thoai có thể đem nàng vứt bỏ kết quả đâu rồi tiêu biến thành hiện tại một màn này rồi đau đầu à thương thành như vậy muốn đều đều đem chữa thương quyển sách chân khí dùng đến nhất định phải được đem nàng luật sạch dùng nữ nhân này tính tình chỉ sợ từ nay về sau thật sự có thể danh chính ngôn thuận lại bên trên chính mình rồi a nhưng chan khi dung đen nhat đinh phai đuoc đem nang lot cũng không có bao nhiêu thời gian do dự mạnh tiểu bội tình huống không thể lạc quan không hề có bất cứ chút do dự nào vệ thiên vọng đem nàng nhanh chóng luật sạch không thể phủ nhận mạnh tiểu bội là cái rất xinh đẹp nữ tử đương nhiên phải bỏ qua mất nàng hơi lừa bịp tính cách tinh xảo bị đông chong lột sach khong the phu nhan được đặc biệt tuyết trắng lại như là một hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật giống như, cho người băng điêu ngọc mài cảm giác. Tiếng động lớn náo nàng hội gọi đầu người đại không thôi, nhưng lúc này yên tĩnh nàng rồi lại đặc biệt xinh đẹp. Thôi có vẻ bệnh trạng, nhưng lại không thể phủ nhận. Vệ tiên vọng cuối cùng cũng chỉ là cái phàm nhân, nhất là trong khoảng thời gian này ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nhìn nhiều hai mắt lại cũng có khó có thể cầm giữ cảm giác. Hắn vì phòng ngừa sinh lòng tạm niệm, dứt khoát tại lúc cách hồi lâu sau, lại lần nữa mở ra tinh thần phong tỏa trạng thái, cái này trong đầu có thể nói giếng nước yên tĩnh, mọi âm thanh đều tịch rồi. Lúc này ngoại giới gió lạnh tuy nhiên thổi không tiến lều vải, nhưng trong trường đồng nhiệt độ y nguyên rất thấp may mắn vệ thiên vọng đã luyện đến dịch tinh đoán cốt quyển sách đệ tam trọng, nắm giữ âm cực dương sinh khí xảo, song trưởng tầm đó hiện ra nhiệt khí chậm rãi theo như đem đi lên. chữa thương quyển sách chân khí cũng không trước tiên áp trong cơ thể nàng, mà là trước đem nàng toàn thân cao thấp bao vây lại, như là nước chảy bao trùm thân thể. thằng đến vô hình chân khí đem mạnh tiểu đội phảng phất cái kén đồng dạng một mực bao lấy, vệ thiên vọng lại mãnh liệt vừa thu lại lực, chữa thương quyển sách chân khí chậm rãi chạy xuôi đi vào, theo tầng ngoài bắt đầu, một chút tẩm bổ đến trong tầng. thời gian một chút chuyển rời, trong lều vải nhiệt độ lại chậm rãi tại lên cao, mạnh tiểu bội màu da cũng càng thêm có huyết sắc, bởi vì nàng bị thương triệt đề vệ thiên vọng cứu được cũng là triệt đề việc này độ khó mặc dù không lớn nhưng là cái cần kiên trì bền bỉ tinh tế sống chỉ có thể một chút đi chữa trị cơ hồ liên lụy đến trong cơ thể nàng mỗi một tấc bộ vị ước chừng ba ngày về sau vệ thiên vọng cũng cảm thấy mọi mệt, hơn nữa trong bụng hư không dù sao hắn một nửa lương khô đều cho tuyết hổ vốn định mau chóng xuống núi lại ăn cơm không muộn chưa từng nghĩ ngưng lại đến bây giờ nhưng vào lúc này bên ngoài lều lại chuyển đến tuyết hổ tiếng thét chói thai vệ thiên vọng tạm thời dừng lại vợt công nhô đầu ra chính trông thấy tuyết hổ lương hướng về phía lều vải ngẩng lên cổ liệt răng niét miệng hướng về phía phía trước gào rú phía sau của nó còn có một khối đá đông cứng tươi mới huyết nục đúng là trước trước đánh chết cử hùng trên người lấy xuống, cũng không biết nó lạ như thế nào vượt qua hôm nay hố đem đồ ăn mang tới, thật sự là thông minh à, biết rõ chính mình không có đồ ăn sẽ tới hỗ trợ. ngang đầu nhìn lại, hai bóng người tự trong gió tuyết đi tới, đúng là vương hầu tượng tương hai vị lão giả, biết rõ bọn hắn tới đây mục đích, vệ thiên vọng đi ra lều vải, nói ra, làm thiên nhị vị phí tâm, bằng hữu của ta đã không còn đáng ngại, bất quá ta còn phải lại thi cứu một hồi. vương hầu tượng tương hai người cái này mới an tâm, tuy nhiên lúc này vệ thiên vọng biểu lộ cùng ngữ khí lạnh như băng được làm cho lòng người rung động nhưng chỉ cần không người nào sự tình tiểu không đại sự. Chính ở vào tinh thần phong tỏa trạng thái ở dưới vệ thiên vọng, đem sự tình thấy cực kỳ thông thấu, trong đó lợi ích quan hệ, xem xét liền biết, giải thích nói, nghị vị, lúc này ta chính ở vào tính tâm tuyệt lo trạng thái, vứt bỏ hết thảy thân là người cảm tình, cho nên các người chứng kiến ta đây lộ ra đặc biệt lạnh lùng, ta xưa nay là không cần cái này trạng thái. Tại tình huống như vậy xuống, ta suy nghĩ làm hết thảy, đều là dùng đạt tới mục đích cuối cùng nhất làm hoạch tâm yếu tố, thậm chí kể cả ta hiện tại cùng nhị vị giải thích, cũng là bởi vì ta đoán được, muốn duy trì quan hệ của chúng ta, phải nói ra những lời này đến Loại tình huống này khó nói lên lời, nhưng chắc hẳn các ngươi tại tiến vào đốn nội lúc đã từng ngẫu nhiên cảm thụ qua. Nhị lao liên nhau, tuy nhiên vệ thiên vọng tại cùng bọn họ giải thích, nhưng bọn hắn lại cảm thấy cùng chính mình nói chuyện không giống như là một người, càng giống là một máy móc. Tuyệt đối lạnh lùng, triệt triệt để để lợi ích hóa, thấy rõ nhân tâm sức phản đoán, thậm chí liền hắn nhìn như vẽ dán thêm chân nói ra được đằng sau mấy câu, tựa hồ cũng có được càng sâu cấp độ mục đích. Hắn đúng là tại chỉ điểm hai người chúng ta, cái này là đáng sợ đến bậc nào người trẻ tuổi a? Nhị lao mơ hồ đã minh noi chuyen khong giong nhu la mot nguoi cang giong la mot may moc tuyet đoi lanh lung triet triet đe đe loi ich hoa thay ro nhan tam suc phan đoan tham chi lien han nhin nhu ve rắn them chan noi ra đuoc vì sao người này có thể dùng nhược quán chi linh đạt tới bậc này cảnh giới? khó có thể tưởng tượng 10 năm sau đích hắn lại đem sẽ là như thế nào cùng hắn so với cho dù là 70 năm trước kháng chiến trong tầng tầng lớp lớp thần châu kỳ hiệp bên trong cũng không có bất kỳ một người có thể ở trước mặt hắn tự xưng là có thiên phú vương hầu lúc này nói ra tiểu hưng đệ ngươi mà lại an tâm vì nữ hải tử kia chữa thương hai người chúng ta lúc này hộ pháp sẽ không còn có bất luận kẻ nào đã quấy dày mặt khác dưới núi sự tình chúng ta cũng sẽ cùng ngươi một cái phù hợp bàn giao nữ hải tử này cũng là bị đám người kia ép lên đến vệ thiên vọng gật đầu vừa rồi tại phát hiện mạnh tiểu bội quần áo đơn bạc hai tay chống chân lúc hắn liền nghĩ đến cái này khả năng chỉ có điều việc cấp bách là cứu người trước hắn liền tức giận thời gian đều không có nghĩ nghĩ vệ thiên vọng túi đầu nhìn xem trên mặt đất tuyết hồ vương che chở một mảnh thi gấu. hỏi nhị vị còn có mang liều vải vương hầu tưởng tương hai người lắc đầu tới vội vàng làm sao có thời giờ học thuộc những vật kia còn có mang lương khô các loại đồ ăn vệ thiên vọng tiếp tục hỏi nhị lao hay vẫn là lắc đầu chợt cảm thấy trên mình đến làm cái gì vậy đây này hắn thật sự cần hộ pháp sao gấp cái gì đều không thể rút rất là xấu hổ a đối với cái này vệ thiên vọng cũng không trách cứ hắn nhóm người ta cũng là một mảnh hảo tâm thúng chi nhị tiên sơn phía dưới cảnh khu đã không phải bọn hắn còn hạt, cũng trách không đến bọn hắn trên đầu đi. nghĩ nghĩ, bụng vẫn còn có chút đói, vệ thiên vọng liền quay đầu lại xuất ra trạng thái cố định rượu cồn này một ít nhóm lửa đồ vật, giao cho lưỡng vị lão giả, nói ra, làm phiên nhị vị rồi, giúp ta đem thịt nướng chín, ta phải nắm chặt thời gian cứu người. nói xong vệ thiên vọng lại toàn trở về trướng đồng đi, lưu lại vương hầu tượng tương nhị lao hai mặt nhìn nhau, hai cái tiếp cận trăm tuổi, bị dân gian tôn sưng vi thần tiên xuống người, làm sao có thể hội dùng những vật này? nhưng vệ thiên vọng lúc này đã đi trở về, không có trôi qua một lát trong liều vài chân khí khí thế tuân ra nhị lao cách đến mấy mét xa đều cảm thấy áp lực rất lớn lúc trước luận bàn lúc hắn lưu thủ đến lợi hại a tuyết hồ vương cũng cũng không khá hơn chút nào liên tục lui ra phía sau lúc này thời điểm nó cũng biết mới đi lên hai người là vệ thiên vọng bằng hữu cũng không phải cam thủ nhị lao rồi bên ngoài phong tuyết lớn như vậy như thế nào nhóm lửa thì nướng quả thực là cái phiền thoai may mắn tuyết hồ mang theo hai người đi qua hơn mười thước tìm được cái che giấu đại khe hở rút vào đi mới cuối cùng là có thể phát lên hỏa đến nhị lao lại là phế đi hồi lâu hoàng hốt mới đưa cái này một mảnh cự hùng thịt biến thành một nửa nướng hồ một nửa vừa thuộc kỳ quái đồ chơi đỏ lên lấy mặt mò gọi tuyết hồ vương cho vệ thiên vọng đưa đi nhị lao đồng loạt tại trong khe hở ngồi cạnh trò chuyện khởi ngày qua chương 725, cáo biệt tuyết hồ chương 725, cáo biệt tuyết hồ ngươi nói thiếu niên này tương lai đến chúng ta cái này tuổi lúc sẽ là cái gì thực lực à thực hy vọng có thể còn sống xem đến ngày đó à chỉ tiếc ai vương hầu trong lời nói không không tiến mới tưởng tương cũng nói còn nhớ rõ sư phó từng nói người ta hai người tư chất là 50 năm khó gặp vậy hắn cái này tư chất cùng tâm tính ta cũng không biết như thế nào đánh giá rồi bất quá hắn tuy có sát khí nhưng lại giáp tâm chính thống đây là muôn dân trăm họ chi phúc Hy vọng những cùng kia sư phó lão nhân gia ông ta đồng dạng những người kia, đừng quá gọi người thất vọng a bằng không thì cái này lại đem là một hồi gió tanh mưa máu, cũng không biết bao nhiêu người sẽ phải chịu liên quan đến, đến rồi. Vệ Thiên vọng đợi ước chừng hơn một giờ, nghe được Tuyết Hồ Vương tại bên ngoài lều kêu to, trước đi ra đến qua không có nướng hồ bên cự hửng thịt, tuy nhiên không có muối không có dầu không có tư vị, nhưng hắn thân ở tinh thần phong tỏa bên trong, ngược lại là đơn giản ăn hết rồi, bất quá chờ hắn giải trừ tinh thần phong tỏa về sau hội nôn mẹ cũng nói không chừng. Đợi đến lúc thứ hai trời tờ mờ sáng lúc, gió lớn tuyết rốt của ngừng, Vệ Thiên vọng chậm chế cứu chữa mạnh tiểu bội quá trình cũng rốt cục cáo một giai đoạn, một đoạn. Nàng lúc này, dưới thân lộ vẻ hoại tử ra mạnh, nhưng toàn thân lại có ánh sáng long lanh giống như mới sinh như trẻ con chân bóng non mịn. Không tệ, Vệ Thiên vọng một bên khôi phục chân khí, một bên dùng chữa thương quyển sách chân khí vì nàng hoạt hóa tế bào, dẫn phát trong cơ thể nàng vốn là mạnh hơn thường nhân thể chất, làm cho nàng toàn thân tại trong hơn một ngày này xem như một lần nữa trưởng một lần, xem như trả mạnh ra một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh mạnh tiểu bộ. Việc này độ khó không bằng cho mẫu thân điều dưỡng thân thể, nhưng tốn thời gian hao tổn chân khí lượng, nhưng lại không biết là cái kia vài lần. Vệ Thiên vọng cơ hồ là một chút, một tia thao tác mới có thể làm được như vậy hoàn mỹ vô khuyết thừa dịp mạnh tiểu bội chưa thức tỉnh Vệ thiên vọng tranh thủ thời gian cho nàng mặc xong quần áo sau đó giải trừ tinh thần phong tỏa trong ngày này cưỡng ép dàn xuống rất nhiều tạp niệm chen chúc tới khó xử nhất đúng là hắn cho mạnh tiểu bội trị liệu điều dưỡng có chút nữ từ chỉ môi hắn có bộ vị lúc thể ngộ phía trước hồn nhiên chưa phát giác ra nhưng bây giờ ngượng vặt phần may mắn hắn lúc này cũng là mọi met muốn chết đầu nghieng một cái dứt khoát tại đây hung loạn ý niệm trong đầu vây công phía dưới ngủ thật say mộng xuân vô ngân tuyết rơi nhiều ánh tân sinh cũng không biết mạnh tiểu bội tỉnh phát hiện mình coi như tuổi trẻ qua 10 tuổi hai mươi mấy tuổi ra người già cùng thân thể cơ năng lại tiếp cận mười 11-12 tuổi thiếu nữ nên cái gì tư vị nàng vốn là ý đạo thế gia con gái, tinh thông trung ý lý luận mặc dù không tình lớn ra nhưng là tuyệt không tầm thường thầy thuốc có thể so sánh những biến hóa này là không thể gạt được nàng vệ thiên vọng tại trong lều vải nằm ngáy ho ho mạnh tiểu bội mặc dù không có tỉnh dậy nhưng thân thể đã khôi phục tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian đáng thương hai cái thần tiên sống có giúp ở tảng đá khe hở ở bên trong đông lạnh được lạnh run bọn hắn tuy nhiên tu vi tinh thâm nhưng sở tu luyện võ học cuối cùng không bằng vệ thiên vọng chân khí phẩm chất không cao không có cái kia sao chịu rét vô cùng cao thâm âm cực dương sinh càng là không thể nào nói đến tăng thêm nhị lao cũng là một đường nhanh đuổi chậm đuổi tay không mà đến trên đường cũng không mang ăn duy nhất một khối thịt trả lại cho vệ thiên vọng đưa đi rồi thời gian dài ở chỗ này địa phương cho dù là vương hầu tưởng tương hàn khí cũng sẽ nhập vào cơ thể may mắn vệ thiên vọng cho bọn hắn tuong hang liệu sức nặng không ít ngược lại là có thể nhiều chống đỡ trong chốc lát nhưng chỉ đã qua cả buổi cùng ngày trong đêm lạnh nhất lúc nhiên liệu dùng hết nhị lao gặp phải số hổ cũng là cả ngày chưa có ăn trong bụng rỗng tuyết nói là hai người lúc này kỳ thật vốn nên xuống núi nhưng cũng bởi vì đã từng nói qua muốn cho Vệ Thiên vọng hộ pháp, liền hạ quyết tâm, đại trưởng phu nhất luôn kiều định, lại không luận hắn có cần hay không, đã nói nhất định phải phải làm đến, cho ngạnh xanh xanh khiên xuống dưới. Đợi đến lúc giữa trưa, một tiếng lợi hại thét lên tự trong lều vải chuyển đến, tự nhiên là mạnh tiểu đội thanh âm. Trí nhớ của nàng Y Nguyên dừng lại trước đây trước thế xịu quá khứ đích một khắc này, bản cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới đúng là không chết, hơn nữa tỉnh lại thì còn rất là hương vị ngọt ngào nằm ở Vệ Thiên vọng trong ngực Nếu như lúc này thời điểm không phải đã đói bụng rú lên lồng lộn không chỉ, đây quả thực là trong cuộc sống lớn nhất hạnh phúc, làm cho nàng như tại mộng ảo khó có thể tin, cho nên nàng hung hăng ngất hạ bắp đùi của mình, không nghĩ tới dùng sức quá mạnh, hơn nữa thân thể của nàng vừa trải qua một lần nữa khôi phục, bên trong thần kinh đặc biệt mất cảm, lần này ngược lại đem nàng đau đến, lớn tiếng kêu lên. Nhị Lão đột nhiên cà kinh, mãnh liệt theo Thạch Phong ở bên trong lao tới, tiêu hướng liều vải phương hướng đánh tới, trong nội tâm chỉ nói là đã xảy ra chuyện, trong lều vải vệ Thiên Vọng cũng đột nhiên chớn mắt, trước tiên tinh thần lực bao phủ bốn phía, phát hiện hai người hiện tại tư thế mờ, mờ. bên ngoài nhị Lão vừa vội nhanh chóng vọt tới làm bộ là muốn vén rèm tử. Vệ Thiên Vọng trước tiên vươn người đứng dậy, chủ động vén rèm lên đi ra lều vải, đối với nhị Lão khoát tay nói không cần thần trường bên trong không có tình huống gì nàng vừa mới khôi phục có chút chấn kinh quá độ rồi nhị lão đều là người tường trại gặp vệ thiên vọng trên mặt còn một bộ hơi có vẻ xấu hổ biểu lộ nhao nhao gật đầu tỏ vẻ ta hiểu vệ thiên vọng lúc này không có ở vào tinh thần phong tỏa bên trong nhưng hai người cái kia phó ta hiểu biểu lộ quá mức dễ làm người khác chú ý xem xét đã biết rõ có thể hắn lại không có cách nào khác giải thích trong đầu lại nổi lên phía trước sự tình hồng vân theo dưới cổ bay lên bao lấy đầu cái này tốt rồi dù sao giải thích cũng giải thích không rõ rồi được rồi theo hắn đi Vệ Thiên Vọng dứt khoát vào đã mẻ lại sức, bên trong mạnh tiểu đội chưa theo kinh hãi cùng kinh hỉ trong khôi phục lại. Mỉm mắt mé mắt, Vệ Thiên Vọng đã không thấy tâm hơi, sửa sang lại một phen quần áo đổi tới, không có lưu ý xem còn có hai người đầu tại, ở phía sau chiếu vào Vệ Thiên Vọng phía sau lưng Tiểu Đánh tới, làm bộ muốn ôm lấy hắn, trong khoi phuc lai thiên vọng, mat nhay mat ve thien vong đa hô hào, Vệ Thiên Vọng, ta biết ngay ngươi sẽ không vứt bỏ của ta. Ngay sau lưng vụ vụ tiếng gió, Vệ Thiên Vọng vô ý thức hướng bên cạnh bước ra đi một bước, mạnh tiểu đội bốn ngã chỏng vọt trực tiếp chup tiến vào tuyết ở bên trong, trên mặt đất tấn ra cá nhân hình, Vệ Thiên Vọng đem nàng theo trong đất kéo dậy, lại hướng về phía nhị lao ôm nói chúng ta cái này đi xuống a kéo dài thời gian quá dài rồi nhị lao lúc này thời điểm cũng đói lạ lúc này bắt đầu mạnh tiểu bội một bên vỗ mặt mũi tràn đầy đầy người tuyết dùng ánh mắt thấu ván nhìn về phía vệ thiên vọng trong nội tâm thầm mắng hắn thật sự là vô tình nhấc chân đi ra ngoài hai bước nàng lại đột nhiên cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào vừa được cứu vớt cảm xúc che giấu phía dưới nàng cũng không phát giác mình đã thật lâu chưa có ăn rồi kỳ thật toàn thân căn bản không có khí lực bất đắc dĩ trở lại đem nàng vác tại trên lưng bốn người một đạo hướng dưới núi đi đến một đường mạnh tiểu bộ đều ghẽ vào vệ thiên vọng trên lưng cảm giác cảm thấy có điểm gì là lạ địa phương nhưng lại lại không nói ra được chỉ là ghé vào trên người hắn lúc theo hắn bộ pháp phập phồng phồng trên người các nơi ra thịt cùng quần áo ma sát không ngớt, cảm giác cảm thấy toàn thân đều có chút nữa tốt như chính mình trở nên nhạy cảm không ít nàng hiện tại cũng đói bụng đến phải hỗn loạn không tâm tư đi cẩn thận cân nhắc nhẫn lại tính tình tại vệ thiên vọng trên lưng ngủ rồi nàng biết rõ chờ một giấc tình ngủ nhất định sẽ có một nổi mị mị đồ ăn bày ở trước mặt mình một đường trầm mặc vương hầu tưởng tương nghị lão lộ ra lo lắng lo lắng dù chưa từng thấy qua người này gọi vệ thiên vọng người trẻ tuổi tức giận nhưng đoán cũng biết sẽ cực kỳ đáng sợ tuyết hồ vương một mực đi theo vệ thiên vọng bên cạnh thân sôi nổi thẳng đến dần dần tới gần đất tuyết cuối cùng nó mới chậm rãi dừng lại bộ pháp vệ thiên vọng vương tay tại nó trên đầu sờ lên rốt cục cười cười nói ra hồ ly huynh đệ tống quân thiên lý cuối cùng có từ biệt tự đến nơi đây là được rồi ngươi trở về đi tương lai có lẽ có cơ hội gặp lại tuyết hồ vương mặc dù nghe không hiểu hắn mà nói nhưng nhưng cũng biết ly biệt thời điểm đã đến phát ra ông nghẹn thanh âm, lộ ra rất là không bỏ thẳng đến bốn người tại trên sơn đạo thân ảnh càng ngày càng xa nó mới rốt cục cẩn thận mỗi bước đi đi vòng vẻo mà đi động vật khó khăn nhất tiêu thụ là đã thông nhân tính Cái gì cũng đều không hiểu, mới trôi qua hạnh phúc nhất. Nhị Tiên Sơn dưới chân đám người kia đã đứng hơn một ngày, lục tục ngo ngoe có người ngã xuống bị đưa đến vệ sinh viện, hiện tại vệ sinh viện giường ngủ đã kín người hết chỗ. Những ngày ác thương cùng đầu đường só trợ, rốt cục cảm nhận được tiên nhân khiêu người bị hại cho lộ được chân bóng bóng bảy, lại gọi người ném đến đường lớn bên trên thông khổ. Bọn hắn vận khí hắn vận khí mạnh tiểu đội giỏi hơn nhiều, tối thiểu chân núi vị này đưa phong không lớn, nhiệt độ ngược lại so trên núi cao, hơn nữa Vương Tưởng hai cho lot đuoc chan bong bong bay lai goi nguoi nem đen đuong lon ben tren thong kho bon han van khi so manh tieu đoi gioi người tuy nhiên bá đạo, nhưng cuối cùng thụ nhị lao ảnh hưởng, xem như nho thường, có chút nhân từ nương tay. Tuy nhiên quy định là người không xuống không được ăn cái gì nhưng một ít trong nhà hiếu đưa tới ăn những người này rụt lại cổ vùng trộm ăn bọn hắn cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt rồi nếu không phải hai nhà nhân thả bọn họ một con ngựa cái này chừng trăm người chỉ sợ là muốn chết có không ít đồng thời bị kéo qua đến đứng ở chỗ này cơ bản đều là nam nhân chỉ có số rất ít nữ tử một trong số đó tựu là con chim hồ cái kia lớn lên rất không sai tiểu muội. đêm qua nàng liền chết mất rồi con chim hồ cùng giao phay cường ngược lại là kiến cường nâng cao đầu gây chân có thể chống đỡ xuống đương nhiên bọn hắn cũng là thừa dịp hai nhà đại thiếu ra hồi trong xe lúc nghỉ ngơi ngồi trên một hồi nghỉ ngơi một chút hai nhà thiếu ra lại đi tới lúc bọn hắn mới chống quải trượng tiếp tục đứng lên gặp tiểu mội té xịu còn có chút thương hộ người nhà cũng bị liên lụy con chim hồ vẻ mặt cầu xin nói ra vương thiếu chúng ta cũng biết sai rồi lại để cho đại gia hỏa đều trở về nghỉ ngơi một chút ta đều là mấy người chúng ta gây ra thái họa lại để cho mấy người chúng ta chính mình khiên xuống đây đi vương gia đại thiếu ra chừng hắn một mắt hiện tại biết rõ ràng nghĩa khí rồi hả Đoạt người khác tiền thời điểm như thế nào không đứng tại người khác góc độ ngẫm lại xem xem các ngươi làm đều là chuyện gì ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự là tại trường phạt đám các ngươi chúng ta đây là đang cứu mạng của các ngươi a Các ngươi đến cùng có hiểu hay không, người khác phía trước không giết các ngươi, là vì trong mắt hắn, các ngươi tựu là không khí, đối với hắn không biết tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hiện tại các ngươi đem người khác bằng hữu bức chết rồi, chờ hắn xuống núi đến, không có thấy các ngươi quỷ, vậy thì chờ chết đi. Trên nữ hải tử kia núi lúc ăn mặc ít như vậy, thời gian một ngày tựu chết lệnh bà lệnh bệ rồi. Nàng con sống tỷ lệ không ngã 10%, các ngươi sống sót tỷ lệ cũng không đến 10%. Quý ở chỗ này, có thể cho các quy vay thi cho chet ta tren nu hai sống thoi gian mot ngay tieu chet lenh ba lenh ben roi nang con song ty le khong nga sẽ biến thành 50%. Hiểu chưa? Ngươi còn cầu tình sao? Con chim hồ hít sâu một hơi, run run rẩy rẩy nói ra, không Không thể nào, bây giờ là pháp trị xã hội." Vương đại công tử một ngụm nước phun đến trên mặt hắn, ngươi cái này dựa vào chơi tiên nhân khiêu sống người, cho ta nói đây là pháp trị xã hội. Ngươi là ở trêu chọc ta. Đi, muốn đi, ta hiện tại cho các ngươi đi, ai muốn cảm thấy ta đang nói sạo, ai cho dù chính mình đi." Chương 726, cường quyền. Chương 726, cường quyền. Vương đại công tử nói xong, quay đầu trở về trong xe, lưu lại một đám người trong gió rét tướng mạo gió xét, cuối cùng nhất đúng là một người đều chưa có chạy. Sống ở nhị tiên sơn người mới biết được, phong núi tuyết rơi nhiều đáng sợ đến cỡ nào. Không có người cảm thấy mạnh tiểu bội có thể còn sống sót. Bọn hắn học suy nghĩ giống như một cái so lão thần tiên còn lợi hại hơn người. Đường hắn tức giận lúc có lẽ là cái dạng gì nữa trời, đường bị hắn giết người lúc lại nên là cái dạng gì nữa trời. Không thèm nghĩ nữa khá tốt, cẩn thận cân nhắc một phen sau liền cảm thấy không zét mà run. Một đường trầm mặc không nói chuyện, ba người rốt cục dám phải dậy đặc tích xuôi theo đến dưới núi. Vệ Thiên vọng xa xa đã nhìn thấy bên kia một đám người quỷ ở nơi đó, quay đầu nhìn xem sau lưng nhị lão, dùng hắn thấy rõ lực, chỉ một mắt sẽ đem một phen ăn bài thấy thông thấu. Sướng tại điện thoại vừa có tín hiệu lúc. Vương hầu tiểu lặng lẽ thông chi phía dưới đại cháu trai gọi hắn lại để cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả mọi người buông xuống cái đầu không dám ngẩng đầu nhìn, thậm chí liền vương tưởng hai nhà người cũng là như thế, bọn hắn duy nhất tốt một chút địa phương, chẳng qua là không có quỳ xuống mà thôi rồi. Nhị lao có chút không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt, coi như tâm lý bị nhìn xuyên một loại. Vừa rồi dưới núi mạnh tiểu bội gặp được sự tình, hắn đã biết được không sai biệt lắm, cũng không phải nhị lao trong tưởng tượng tức giận như vậy. Bởi vì dùng mạnh tiểu bội thân thủ, nàng bản cũng có thể trốn về trong xe, sau đó đi ô tô, khu xa đảo tàu là chính cô ta tìm đường chết, không nên ăn mặc áo mỏng chạy lên núi bị đông cứng thành như vậy một phương diện quái nhị tiên sơn ở dưới đầu đường xó chợ nhóm một phương diện cũng phải quái tại chính của cô ta trên đầu có tìm hiểu bọn buôn người tìm hiểu tiến đường ra nghiên cứu căn cứ trước hoa vệ thiên vọng đối với mạnh tiểu đội và ngớ ngẩn cũng rất có chuẩn bị tâm lý hai vị tiền bối các ngươi không cần khẩn trương việc này ta biết đạo xử lý như thế nào bọn hắn tuy nhiên đang giận nhưng tội không đang chết chỉ là cái này dạ đại nhất cái tốt nhất cảnh khu lại cho nhom mot phuong dien cung phai quai tai chinh co ta tren đau co tim hieu bon buon nguoi tim hieu tien đuong ra nghien cuu can cu truoc hoa ve thien vong đoi voi manh tieu bội va ngo ngan cung rat co chuan bi tam ly hai vi tien boi cac nguoi khong can thần truong viec nay ta biet đao xu ly nhu the nao bon han tuy nhien đang gian nhung toi khong đang chet chi la cai nay da đai nhat cai tot nhat canh chừng khí xấu thành như vậy cũng rất là gọi người tuyệt đối đã cho ta đánh lên việc này các ngươi đã cũng tới tại đây sau này là hơn chú ý một chút đi vệ thiên vọng tùy ý nói nhị lao nghe hắn tỏ thái độ trong nội tâm lúc này mới bông lòng chút ít vệ thiên vọng quả nhiên rất có đại khí làm việc kết cấu có độ nhưng người phía dưới nhưng lại không biết thượng diện mấy người tâm tư thậm chí bởi vì không người ngầm đầu cho nên cũng không có người phát hiện mạnh tiểu bội không chết càng chạy càng gần nghe dần dần tới gần tiếng bước chân phía dưới quỳ trong lòng người lại càng là trột dạ vương tưởng hai nhà người ngược lại là thỉnh thoảng ngầm đầu nhìn trộm đánh nhìn qua phát hiện xuống người lại trẻ tuổi như vậy chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lao tổ tông bột sự bọn hắn những hậu nhân này trong nội tâm rõ ràng nhất đã bọn hắn nói hai người ngang đau nhin trom đanh nhin qua thủ cũng không phải người trẻ tuổi kia đối thủ cái kia người trẻ tuổi kia đến cùng có nhiều đáng sợ đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. các ngươi đều cho ta ngẩng đầu lên a vệ thiên vọng con mạnh tiểu bội đứng ở trước đám người cất cao giọng nói trong đám người đầu lục tục ngao nghe dơ lên quỳ gối phía trước nhất đúng là con chim hồ cùng giao phay cường cái này một đám con chim hồ tiểu mỗi lúc này thời điểm đang tại vệ sinh trong nội viện phát sốt thật sự dậy không nổi chứng kiến nữ hải tử kia chính đóng chặt hai mắt ghé vào trên lưng của hắn mơ hồ trong đó còn có hô hấp bộ dạng tựa hồ là không chết mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm cảm ơn trời đất bồ tát phù hộ thực xin lỗi chúng ta sai rồi con chim hổ đi đầu nói xong cái thứ hai bên mặt đều sưng phải cùng màn thầu một loại lựa điếm phục vụ viên muốn đem đầu hướng trên mặt đất đánh tới định dùng dập đầu đến tranh thủ đồng tình chỉ tiếp một đầu ngã vào dày đặc tuyết động ở bên trong ngược lại là không có phát ra tiếng vang đến vợ ơ ý mà đụng không vang đã xong đã xong phục vụ viên nghĩ như vậy bởi vì sợ hãi mà bắt đầu toàn thân phát run lên các ngươi cũng đừng giả vợ giả vịt rồi bởi vì là ta cho nên các ngươi xin lỗi sàm hối chờ ta vừa đi quay đầu lại các ngươi lại cho tàn lại cháy hiện tại xin lỗi lại thành khẩn lại có làm được cái gì vệ thiên vọng mặt lệnh lấy nói mọi người nghe vậy chỉ là đem đầu rủ xuống được thấp hơn không dám ngôn nữ. Vệ Thiên vọng thấy thế cũng là bất đắc dĩ, chính mình cũng không phải thánh nhân. Giang Ba Câu Tiếu muốn chút hóa một đám người cũng là đầm rồng hăng hổ, hắn tương lai cũng không tâm tư lại phản ứng chuyện bên này. thấy hắn lộ ra mất hứng biểu lộ, tưởng tương phản ứng khá, tranh thủ thời gian cho mình đại cháu trai xử tỏ thái độ. Tường Gia đại công tử tâm linh ý hội, đứng ra tiếp tục nói, cái này nhị tiên sơn cảnh khu, lúc trước mới xuất hiện lúc, ta nhớ được giống như có người đề cập qua một ngày tối đa du khách đạt tới mười vạn người, xem ra hiện tại bị các ngươi làm thành bộ dáng gì nữa mùa thịnh vượng bất quá mấy ngàn người mùa hế hàng không đến vài trăm người các ngươi trong đầu trang chính là cái gì đều là thị hả hảo hảo một cái cảnh khu bị lộng được chướng khí mù mịt nơi khác du khách đến một cái hố một cái cái này gọi là cái gì sự tỉnh sinh ý một ngày không bằng một ngày hiện ở bên ngoài đều đồn đãi nói ở đây là vạn người lựa bịp đến bao nhiêu người lựa bịp bao nhiêu người xê tốt kinh doanh sinh ý không được các ngươi tiểu càng ngày càng quá phận đây là tuần hoàn ác tính biết không đem tại đây sinh ý làm tốt các ngươi có thể kiếm được thêm nữa điểm ấy đạo lý các ngươi cũng đều không hiểu sao tường gia đại công tử nói xong vô tưởng rằng có thể khiến cho mọi người đồng ý lại không nghĩ rằng mọi người chỉ là vẻ mặt mờ mịt nhìn xem bên này vệ thiên vọng không muốn tiếp tục có mạnh tiểu bội đứng ở bên ngoài trùng gió trực tiếp cựu hướng một nhà thoạt nhìn còn có người tiệm cơm đi đến sâu kín ném một câu dù sao ta lời nói nói đến đây sau này lại nghe đến đó mặt trái nghe đồn ta sẽ trở lại thấy hắn đi rồi vương hầu tưởng tương hai người cũng là đội kịp tiếp tục đối với hai nhà đại công tử nháy mắt từ giờ trở đi nhị tiên sơn cảnh khu hai chúng ta ra kế tiếp rồi các ngươi hay có ý kiến vương gia đại công tử lớn tiếng nói đã đạo lý giảng không thông. Cái kia hay vẫn là trực tiếp dùng sức mạnh quyền A ghé vào vệ thiên vọng trên lưng mạnh tiểu đội sâu kín tỉnh dậy nghe được sau lưng thanh âm quay đầu lại trông đi qua tiểu nổi giận đùng đùng hoa hoa hô hào chính là đoàn người chính là bọn họ đem ta ép lên núi đáng giận a vệ thiên vọng đỉnh nàng một câu ngươi nói nhảm cái gì còn không phải là ngươi chính mình chạy lên núi không biết xuống mặt chạy sao chính mình tìm đường chết còn quái đến trên thân người khác đi mạnh tiểu đội cái này tiểu không nói dù sao vệ thiên vọng tính tình nàng cũng rất là hiểu do đã chính mình sống sót rồi lại so đo cũng không có ý nghĩa cũng không thể đem những người này thực đánh chết đánh cho tàn phế a cái này cũng không phù hợp nàng mạnh ra y đạo thế ra tôn chỉ nàng đã tìm được càng chuyện thú vị tựa là đem trước ngực đầy đạn hung hăng đặt ở vệ thiên vọng trên lưng vớt phẳng qua cũng không phải tận lực mà là đột nhiên ra thị trở nên kiểu nộn làm cho toàn thân kỳ ngữ làm cho nàng có chút khó chịu trong lúc nhất thời không thích đứng mà thôi vô ý thức cứ như vậy giả vờ con một con đến dừng lại nữa rồi ngươi đã đủ rồi a đừng có lại vốn qua vốn lại a vệ thiên vọng bất măn nói mạnh tiểu đội buồn rầu nói đừng a cái này không thể trách ta ạ không biết như thế nào như vậy trên người của ta ngương ngứa, giống như cái này thân trong quần áo bị ném vào đi ngứa phấn rồi, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? vệ thiên vọng không dám nói tiếp nữa, trận mắt chừng một cái trang làm cái gì sự tình đều không có phát sinh qua. chương 727 lưu manh chương 727 lưu manh đi vào tiệm cơm, đem nàng ném ở trên mặt ghế, sau đó mạnh tiểu bội tiểu đình đình đang đang gõ cái bàn chờ cơm ăn, thật sự quá đói rồi. có vương hầu tưởng tương nhị vị lão thần tiên tại nhị tiên sơn ở bên trong tay nghề tốt nhất đầu bếp bị tạm thời kêu đến cho mọi người làm đồ ăn. sau khi ăn cơm xong, mạnh tiểu bộ mới rốt cục là triệt triệt để để sống lại rồi hai người ngồi trên nàng cái kia chiếc xe thì cạ liền chuẩn bị lái xe đi trở về rốt cục muốn đưa đi hai người vương hầu tưởng tượng trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đến trên xe về sau vệ thiên vọng lái xe mạnh tiểu đội ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên khôi phục sức sống về sau nàng liền trong chốc lát kiểm tra trên cánh tay nàng ra trong chốc lát đang tại vệ thiên vọng mặt nhất chính mình trước ngực một đôi càng quá phận chính là nàng lại ở trước mặt kéo ra đồ lót bắt tay ngã vào phía dưới đi sau đó tựu là bắt mạch nghe thanh âm những chuyện này chính cô ta làm được không thể so với diêu chí vạn người này y kém bao nhiêu vệ thiên vọng biết rõ nàng là phát hiện khác thường rồi nhưng lại không tốt mở miệng ngăn cản nàng chỉ hy vọng nàng đợi lát nữa tỉnh táo chút ít cuối cùng nàng từ sau chỗ ngồi móc ra cái dương tại cánh tay mình bên trên đâm mấy châm nhắm mắt lại coi như tại cẩn thận cảm thụ trong cơ thể khí tức lưu động biến hóa lại dùng tấm gương xem qua trong cổ họng tựa hồ là đang nhìn a mí đan rốt cục mạnh tiểu bội kinh kêu ra tiếng như thế nào như vậy ta giống như cho người thay đổi thân thể ngươi là thái ớt chân nhân kỳ thật ta đã chết cóng rồi hà ngươi dùng liên hoa cho ta tái tạo thân thể rồi hà vệ thiên vọng nhìn không được vỗ xuống nàng cái ốc, mò mẫm gào to cái gì ngươi cho ta là thần tiên sao dù sao ngươi còn sống là được rồi để ý nhiều như vậy làm cái gì ít đi thanh thản ổn định đương ngươi phóng viên đừng có lại trộn đều tiến chuyện của ta rồi ngươi cái này có ý tứ gì đem ta ăn xong lau sạch tự muốn mặc kệ mạnh tiểu bội cười hát, hát đạo phản chính tự mình còn sống biến tuổi trẻ điểm cũng không phải chuyện xấu nàng cái này tùy tiện tính tình cũng sẽ không xoắn suýt quá lâu vệ thiên vọng đem xe đứng ở ven đường cố ý bày làm ra một bộ lạnh như băng biểu lộ quay đầu lạnh lùng nhìn xem nàng đừng nói những loạn thất bát tao này ta căn bản không có đối với ngươi làm cái gì cứu được ngươi lần này về sau không biết lại cứu ngươi rồi ngươi nói nhảm nhiều lắm về sau ngươi cách ta xa một chút một chiêu này hắn lần nào cũng đúng như là hàn kinh ngữ lận tuyết vi các loại không ít người đều bị hắn trấn trụ qua không nghĩ tới hắn thật sự là đánh giá thấp mạnh tiểu đội cái này liệu mạng phóng viên lá gan thấy thế nếu không không sợ ngược lại đánh lén giống như hợp lý lấy hắn mặt mánh liệt mò lên quần áo lộ ra trước người chính diện run dương dương đắc ý nói đường đường đường tức giận ngươi sẽ tới ngươi tới đánh ta nha ngươi cho rằng ta thiên tân vạn khổ đem ngươi đội kịp chỉ là đang cùng ngươi hay nói dỡn đấy sao muốn dọa chạy bổn cô đường không dễ dàng như vậy nha sôi nổi biểu diễn sáng ngợi mù ánh mắt của hắn vệ thiên vọng hít sâu một hơi mạnh liệt đem đầu hố neo đến một bên đi suýt nữa đem xe lại khai hạ vết núi đã xong chiêu này vờ ơ ý mà không dùng được rồi ai ai ngươi sợ cái gì à dù sao ngươi không đều xem qua sao đừng quên ta thế nhưng mà mạnh ra con gái à thần kỳ như vậy sự tỉnh chứ ngươi ra vệ thiên vọng bên ngoài còn có ai có thể làm được ta cũng không phải chưa thấy qua ngươi dụng công phu cứu người muốn trị liệu ta như vậy tổn thương do giá rét ngươi không đem ta bóc lột cái tinh quang quang là không thể nào đó à? nhanh đừng nét một rồi ngươi liền từ ta đi mạnh tiểu bộ dương dương đắc ý nói ngươi lại nói nhảm ta đã đi xuống xe chính mình đi đi trở về vệ thiên vọng bình thường cực nhỏ cảm xúc hóa nhưng đối mặt mạnh tiểu bội lúc thật là có bỏ giống gặm bí đỏ không thể nào hạ khẩu cảm giác đành phải uy hiếp lấy nàng đùa nghịch khởi vô lại đến hạ quyết tâm đánh chết không thừa nhận mạnh tiểu bội con mắt hiếp thành trăng lưới liềm khẽ hở gặp mục đích đạt tới được không sai biệt lắm cũng không hề náo chậm rãi đem quần áo bùng đến người yên tâm đi người dù sao cũng là dựa dẫm vào ta học được dịch dung thuật đồ đệ sư phó không biết bạc đãi ngươi sư phó sẽ đối với ngươi phụ trách nàng nói ra vệ thiên vọng thật sự đã hối hận ta cứu nàng đây là đồ cái gì tự tin toái rốt cuộc gặp được một cái chân không được nữ nhân chính là mình tự tay cấp cứu trở lại cái này không tìm đường chết sao ai muốn ngươi phụ trách nói thiệt cho ngươi biết ta ta đã có ba nữ nhân rồi ngài nhự lâm lê gia hân cùng mạc vô ưu ta rất hoa tâm ngươi cách ta xa một chút được hay không được trong nội tâm của ta chưa không nội ngươi rồi ta rất mệt ta ngươi biết không ta không muốn tại trong đám nữ nhân dãy rủa tới dãy rủa quá khứ đích ngươi biết không vệ thiên vọng không thể không xử xuất đòn sát thủ hắn lời nói này đổi lại đối với hàn khinh ngữ hoặc là lận tuyết vi nói tuyệt đối có thể làm cho cái này hai cái nữ hài tử thương tâm thất lạc tốt một hồi nhưng là thật đáng tiếc lần này đối thủ của hắn là mạnh tiểu bội không biết lúc nào nàng đã lấy ra cái nhẹ nhàng siêu các bạn khoác lên trên hai chân bắt đầu ghi bàn thảo ghi dĩ nhiên là lần này tại nhị tiên sơn kiến thức nàng ý định đem cái này cành khu không xong quản lý cho cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài đây là nàng thân là phóng viên thiên tính nghe xong vệ thiên vọng nàng cũng không ngẩng đầu lên nói ngươi thiệu tỉnh lại đi ngươi chiêu này đối với ta không dùng được ta cũng là giang hổ nhi nữ đâu rồi tuy nhiên chúng ta mạnh ra không luyện võ ta nhưng đối với những võ lâm kia cao thủ hiệu rất rõ rồi chân chính có bổn sự nam nhân ai không có ba vợ bốn nàng hầu khi còn bé ông nội của ta cùng người khoác lắc lúc ta thế nhưng mà ngẫu nhiên nghe len qua cũng tự nhớ rõ điểm ấy bắt cái rồi liền nói ngươi cái kia lâm ra à ông ngoại ngươi lâm thường thắng lúc tuổi còn trẻ cũng không nhiều cái hồng nhan chi kỳ sao húng chi là ngươi vệ thiên vọng rồi hơn nữa đã ngươi cũng đã chứa nổi ba cái lại nhét một cái ta cũng không phải việc khó gì nha dù sao buồn cô nương từ đầu tới đuôi đều bị ngươi đùa bỡn đã qua trên người của ngươi từ trên xuống dưới ta cũng là đùa bỡn đã qua ngươi muốn trốn nợ không có cửa đâu ngươi dám không muốn ta mà nói gây nóng này ta tiệu ghi quyển sách văn trường cái chụp tóc đi lên đem người viết thành hiện đại Trần Thế Mỹ. Vệ Thiên vọng cơ hồ hận không thể lúc này tựu dụng Di hồn chi pháp đem nữ nhân này đầu góc cho tẩy trắng, nhưng thấy nàng dáng vẻ ấy, lại muốn lấy chính mình thiếu nàng dịch dung thuật nhân tính, đúng là không hạ thủ. Thật sự là gặp quỷ rồi, trên đời này lại vẫn có biết rõ chính mình lợi hại, rồi lại không sợ nữ nhân của mình. Khai bị tạm chậm gì gì trở lại Giang xa thành phố, cho taxi thứ mấy hồ bồi một cái xe mới giá cả, ở phi trường trong quán cà phê chờ hồi hương Giang máy bay, Vệ Thiên vọng bên này lại cho La Tuyết gọi điện thoại, hỏi nàng năm cốt cường tráng lực hoàn nghiên cứu phát minh tiến độ. La Tuyết cho hắn báo tin vui chỉ nói lại là xác định ba vị thuốc hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng hạng nhất rồi biết rõ định ra đến ba vị thuốc danh tự vệ thiên vọng trong lòng đại hỷ thật sự là tối tăm trong đều có thiên nhất định cái này ba vị đúng là mình tại nhị tiên sơn dưới chân dược bên trong ruộng bái kiến ba loại lúc này hắn liền đem nhị tiên sơn sự tình cùng la tuyết nói nói cho nàng biết dưới núi kia có một mảng lớn dược điền hiện tại đã quy hắn gọi nàng đem năm cốt cường tráng lực hoàn sản xuất tuyến chạy đến ba địa thành phố đi la tuyết nghe xong vui vô cùng đối với mị rô phồn mà bắt đầu miệng mắt thấy lấy năm cốt cường tráng lực hoàn sắp thành hình nàng cũng đã bắt đầu đang suy nghĩ dược liệu cung cấp vấn đề năm cốt cường tráng lực hoàn cùng tỉnh thần minh mục dịch bất đồng tỉnh thần minh mục dịch chỗ dược liệu cần thiết trước kia tại cả nước phạm vi gieo trồng lượng tuy nhiên không lớn nhưng lúc ấy la thị chế cắn cũng mới vừa cất bước nhu cầu lượng cũng không tính lớn những dược liệu này nhu cầu lượng là theo trong hai năm này chế cắn quy mô dần dần khuyết trương chậm rãi tăng lớn cho rất nhiều dược nông cung cấp súng túc giảm sóc thời gian có thể có nhằm vào đó tính dần dần gia tăng gieo trong diện tích nhưng năm cốt cường tráng lực hoàn sản xuất tuyến bố cục hiện nhiên đến lúc đó cơ hồi hội một bước đúng chỗ trong thời gian ngắn sẽ xuất hiện thật lớn dược liệu ghế có thể phía trước liền dược liệu chủng loại đều không thể xác định, càng không có biện pháp lại để cho dược nông sớm gieo trồng rồi. Thiếu được lợi hại nhất, tự là lưu ở phía sau cái này mấy thứ. Vốn dựa theo La Tuyết lo lắng, có lẽ muốn tới sang năm sáu tháng cuối năm, tài năng hình thành quy mô hóa sản lượng, thật không nghĩ đến Vệ Thiên Vọng cái này đi ra ngoài một chuyến, chút bất chi bất giác tự giải quyết cái này hạng nhất đại sự. Nghe La Tuyết ở đằng kia đầu thân mịn rộ phồn, Vệ Thiên Vọng cũng là một đầu mồ hôi. Bên cạnh Mạnh Tiêu Bội đang dùng một loại cực kỳ đặc y ánh mắt nhìn xem hắn, cái kia hình dáng của miệng khi phát âm tự là nói, ngươi rõ ràng không chỉ ba cái, còn có Ninh Tần Di cùng La mot đau mo hoi ben canh manh tieu bo đang dung mot loai cuc ky đac y anh mat nhin xem han cai kia hinh dang cua mieng khi phat am tu la noi nguoi ro rang khong chi ba cai con co ninh tan di cung la tuyet Vệ Thiên Vọng thật sự là đầu đầy bao, lại không có cách nào khác ở trước mặt nàng phản bác La Tuyết. Được rồi được rồi, ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Ngươi đem dược điển vị trí nói cho ta biết, ta sẽ lập tức phái người đi thi xem xét. Ngươi từ trước đến nay chính là như vậy, có lẽ bình thường không thế nào quan tâm chế cán sự tình, nhưng luôn có thể tùy ý nhúc nhích đầu óc, ra một cái chủ ý, có thể lại để cho chế cán đột nhiên tăng mạnh, có thể đi theo ngươi làm việc, thật sự là quá hạnh phúc rồi. Ta không hay nói dỗn, ta thật sự vì ngươi tự hào La qua hanh phuc roi ta khong hay noi gion ta nói xong. Nàng mãnh liệt lại nghĩ tới một chuyện đến, đúng rồi, còn có cái sự tình đã quên muốn nói với ngươi. Ngươi trước khi đi không phải nói lại để cho Ninh Tân Di cùng Hương Giang Mạc cục trưởng liên thủ phụ trách giữ bí mật biện pháp thiết kế cải thiện à? Ta cùng với Ninh Tân Di đã liên hệ đã qua, chẳng những đem việc này định xuống dưới, Nam Cốt cường tráng lực hoàn sản xuất tuyến thiết kế cũng giao cho nàng để làm. Bất quá nàng nói lượng công việc quá lớn, nàng cũng là lần đầu tiên phụ trách lớn như thế quy mô công nghiệp thiết kế, cho nên nàng ý định kéo lên thầy của nàng Phùng Hạm phu nhân. Ta cũng cho ngươi báo cáo thoáng một phát. Phùng Hạm phu nhân là trên quốc tế nổi danh đại sư, bình thường người khác mấy ngàn vạn đều thỉnh không đến. Ninh Tân Di lại đã học được nàng năm phần bổn dự, có Ninh Tân Di toàn quyền phụ trách, Phùng Hạm phu nhân lai đa hoc đuoc nang nam phan bon su co ninh tan di toan quyen phu trach phung ham phu nhan phia sau màn chớn chúng ta chế cán thiết kế đoàn đội cơ hội nhanh vô địch thiên hạ rồi vệ thiên vọng xứng sở ám tự hiệu là vỡ vận lúc trước ninh tân di lựa chọn ly khai tiếng trung hệ chuyển tu công nghiệp thiết kế lúc ai có thể nghĩ đến đến nàng có thể đạt được phùng hạm lao sư thường thức hơn nữa tại thời gian cực ngắn ở bên trong lấy được như thế trường đủ tiến bộ hắn mãnh liệt kịp phản ứng có lẽ là của mình tiềm thức quét phá vợ yêu mà tại chút bất chi bất giác liền đem bên cạnh mình những nữ nhân này hợp thành một cái chính thể tạo thành cái này không thể tưởng tượng nội bộ cục la cua minh tiem thuc quay pha vo y ma tai chut bat chi bat phụ trách la thị chế cán kinh doanh đồng thời lại hiệp trợ đường trình bọn người quản tốt thiên xa công ty ninh tân di chuyển tu công nghiệp thiết kế một phương diện giúp hắn thiết kế thi công phòng luyện công một phương diện khác rồi lại có thể trở thành là thị chế cắn sau lương thiết kế lực lượng trèo trống mặc vô ưu trợ giúp lại càng không tất nhiều lời cơ hồ thành vệ thiên vọng con mắt bên thay đoá về phần ngải nhược lâm ngải ra chỗ kinh doanh đồng dạng cũng là dược liệu sinh ý làm chủ gần đây đường ra không phải nạo nhập hàng lượng ây ư vừa vặn lại để cho mới xây năm cốt tường tráng lực hoàn sản xuất tuyến đem ngải ra dược liệu tài nguyên tất cả đều ăn đến Mới đầu tại La Thị chế căn các bước, ngải nhựa lâm chỗ tổ kiến thiên nhược thương mậu cũng là nổi lên rất quan trọng yếu tác dụng. Đến bây giờ Y Nguyên trợ giúp chế căn không chế lấy nước cộng hòa phương bắt tiêu thụ con đường. Vệ Phấn Lê gia hân, hiện tại nàng cũng là nghĩa an tập đoàn người cầm lái một trong. Tuy nhiên vệ thiên vọng không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận Hương Giang là hắn thứ hai căn cứ. Có lẽ hắn chưa bao giờ tận lực chịu, nhưng những chuyện này rồi lại không cách nào ngăn cản như vậy diễn biến lấy. Cúp điện thoại sau hồi lâu, hắn còn thất thần thần đứng ở nơi đó. Mái tiều đội to gan lớn mật nắm bắt trên mặt hắn thịt, xem đem ngươi cho chí, cái đuôi nhanh lên Vệ lại thiên tài cả nước Trạng Nguyên, vợ lâm cao thủ, thanh niên sĩ nghiệp gia, linh hồn nhỏ bé đều nhanh phi thiên đi lên á. A, liền có hơn cái này không có chút ý nghĩa nào không hiểu thấu mạnh tiểu bội. Chương 728, giống như biến giống như không biến. Chương 728, giống như biến giống như không biến vệ thiên vọng nghĩ như vậy nói. Xem xét ánh mắt của hắn, Mạnh tiểu bội đã biết rõ hắn là tại ghét bỏ chính mình vô dụng, trong mắt trường, đừng xem nhẹ ta mạnh đại phóng viên a. Ta thế nhưng mà hạ bút như dao mạnh đại phóng viên a. Có thể từng phút đồng hồ bơi đen ngươi, cũng có thể từng phút đồng hồ viết ra đem La thị chế cắn ngăng lên trời thương văn a. Hơn nữa ngươi còn học được của ta dễ dàng ngươi ngươi ngươi chính là cái này ánh mắt có tin ta hay không đi về nhà đem ông nội của ta lôi ra đến cho ngươi kiến thức kiến thức cái gì gọi là y thuật ta thấy nàng không có đã xong vệ thiên vọng che miệng của nàng được rồi được rồi ngươi cũng là nhân tài nhân tài van cầu ngươi hồi yên kinh đi thôi ta căn bản không có thời gian cùng ngươi lệ mề được rồi ai muốn cùng ngươi nét được rồi ta đi hương giang nhưng là phải đổi nghề đương ngu nhớ suốt ngày vạch trần tấm màn đen ta cũng mệt mỏi rồi đổi nghề phỏng vấn chụp ảnh minh tinh nhẹ nhõm nhiều lắm rồi mạnh tiểu đội lẽ thẳng khí hùng nói đệ xuống trên máy vi tính gửi đi khóa, đem vạch trần nhị tiên sơn cảnh khu bản thảo chia một nhà tòa soạn báo. Vệ Thiên Vọng thở dài một tiếng, cái này lừa bịp nữ nhân, thật là một cái tai nạn. Rốt cục trở lại Hương Giang, đi ra sân bay lại sảnh, đang ngợi xe taxi lúc, nhìn xem như một khối kẹo da trâu giống như cùng tại chính mình phía sau cái mông mạnh tiểu bội. Vệ Thiên Vọng cũng là không thể làm gì. Người muốn đi đâu nha? Dù sao cũng phải muốn đi nội thành a. Thật sự là xạo, cùng đường cùng đường. Mạnh tiểu bội cười hì hì ở một bên nói ra, nếu là lúc trước nàng, còn thật không dám như vậy hiển nhiên đối với Vệ Thiên Vọng mặt dày mày rạng, nhưng hiện tại nha lá gan của nàng triệt để mập cẩn thận ngẫm lại toàn thân tổn thương do giá rét có lẽ là cái dạng gì nữa trời vệ thiên vọng phải cứu chính mình phải làm nào sự tình tự nhiên là sẽ không bỏ qua nào nữ hải từ nhất vị trí trọng yếu một trong rồi ngẫm lại đã cảm thấy mặt đỏ tim đập á rơi vào đường cùng vệ thiên vọng chỉ phải làm cho nàng cùng chính mình ngồi trên cùng một chiếc xe tới nội thành vệ thiên vọng tùy tiện tìm cái địa phương ý bảo lái xe đỗ xe sau đó mạnh tiểu đội tuy nhiên không do hàn huấn nhưng là đi theo xuống đã tới chưa khó trách ta lão tìm không thấy ngươi đâu rồi ngươi lai bí mật của ngươi căn cứ lặng lẽ giấu ở nơi này vệ thiên vọng bay đầu lại thung hăng chầm chậm vào nàng, sau nửa ngày mới lên tiếng, "Đúng vậy à, ngươi đã biết là trụ sở bí mật, cái kia khẳng định không thể để cho người phát hiện, nhất là loại người như ngươi chức nghiệp tảo nghiêm trọng phóng viên phát hiện." Cho nên, manh tiểu bội vô ý thức phát giác được một điểm không ổn, nhưng nàng chưa tới kịp kịp phản ứng, chỉ thấy lên trước mắt vệ thiên vọng vèo một tiếng, "Chạy đi hướng xa xa chạy đi." Hắn vờ ơ ý mà trực tiếp trốn đi rồi. Một bên chạy, thằng này còn một bên hô, "Ngươi mau trở lại Yên Kinh đi thôi. tính toán ta sợ ngươi rồi." Manh tiểu đội trợn tròn mắt, một ngụm lao huyết ngăn ở ngực, thật sự là phun không ra khó chịu, "Ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy a?" số a chạy trốn xem như cái gì thiên hạ đệ nhất cao thủ khí độ a không dên một tiếng chạy đi bỏ chạy hình tượng của ngươi triệt để sụp đổ nữa à vệ thiên vọng mạnh tiểu đội tức giận tới mức giơ chân nàng tựa hồ đã quên vệ thiên vọng thế nhưng mà tại hoàng giang huyện đại đông phố lớn lên vệ thiên vọng một khi đo a khong ren mot tieng chay muốn tiết tháo đường nghịch khởi vô lại đến cái kia tuyệt đối cũng là lao tổ tông cấp bậc cái gọi là cao nhân phong phạm không được viết lục vệ thiên vọng hoàn toàn không ngại trở lại đã từng cái kia đại đông phố thiên vọng ca nhanh như chớp chạy trốn không thấy nhì xác định mạnh tiểu đội lần này tuyệt đối đuổi không kịp đã đến vệ thiên vọng mới quấn cái vòng luẩn quẩn một lần nữa đánh một chiếc xe hướng phòng luyện công chỗ phương hướng mà đi hắn không khỏi vi cơ trí của mình âm thâm đắc ý nàng tìm không thấy chính mình tổng không đến mức còn ỉ lại hương giang đi ả nhà hay vẫn là thành thành thật thật hồi yên kinh đương nàng ngầm hỏi phóng viên tốt rồi chạy hương giang đến đảo cái gì loạn hiện nhiên vệ thiên vọng đánh giá thấp mạnh tiểu bội hung tàn tại xác định không có biện pháp về sau lần này mạnh tiểu bội rốt cục lấy điện thoại cầm tay ra cho đang ở hương giang tộc thúc đánh tới điện thoại nàng tộc thúc không phải người khác đúng là hương giang đại học viện y học viện trưởng Mạnh ra người hành tẩu trên thế gian truyền nhân không giới trong người, trong đó Hương Giang Đại học Mạnh Đình Văn là trong đó thành tiệu tốt hơn một cái, thân cư Hương Giang Đại học Viện Y học Viên trưởng. Lần trước Mạnh Tiểu Bội chỉ là không có thiết quyết tâm đến, sẽ không liên hệ hắn. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa rồi. Mạnh Tiểu Bội nghiến răng nghiến lợi nắm bắt điện thoại, thúc giúp ta an bài thoáng một phát, ta muốn vào Hương Giang Đại học. Mạnh Đình Văn đột nhiên tiếp về đến trong nhà thụ nhất sủng tiểu chất nữ điện thoại, chính mở miệng lấy, như thế nào ngươi còn không chết tâm à? Ngươi là muốn đến hệ Tân Văn đi thôi, muốn vào Hương Giang Đại học không dễ dàng đây này không không không, thúc, ta biết do ý của ngươi. Hương Giang Đại học nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, ta là biết đến, cho nên ta cũng không có hy vọng xa vời có thể trực tiếp đương đệ tử. Ngươi để cho ta đi làm giáo ý đi, hề. ta lần này muốn tại Hương Giang trong đại học cắm dễ hử. Mạnh Tiểu Bội hung hăng nói. Mạnh Đình Văn sững sờ, nàng muốn làm giáo ý đi, hề. ngược lại là hoàn toàn không có vấn đề. Hiểu công việc người cũng biết mạnh ra đi ra người là cái gì trình độ, chính mình giới thiệu nàng tiến giáo ý đi hề viện, người khác chỉ cần biết rằng nàng dòng họ, tiểu cũng không có cái gì lời oan tiếng ve, chỉ là hắn không rõ cái này tiểu chất nữ là muốn ở nào loại nào a, như thế nào hảo hảo phóng viên đang tại không thoải mái không hiểu thấu muốn tới đại học đương giáo ý ỉa chẳng lẽ trong trường học có cái gì tấm màn đen nàng muốn đưa tin đi ra nghĩ đến này mạnh đình văn lại hỏi ngươi sẽ không phải là muốn vạch trần trường học của chúng ta ngọn nguồn a cái này không tốt sao mạnh tiểu đội phiền mượn cực kỳ như thế nào ta làm cái phóng viên thanh danh cứ như vậy trên lệch người một nhà đều muốn đề phòng a ai nhà thúc à ta không cùng ngươi hay nói dỡn ta thật là có rất trọng yếu lý do a hiện tại không thể nói với ngươi nhưng ngươi yên tâm tuyệt đối không phải sẽ đối trường học làm cái gì bất lợi sự tỉnh ta muốn theo y ngươi còn không ủng hộ về nhà ta muốn cho ra già cáo trạng a Mạnh Tiểu bội dứt khoát xử suất đòn sát thủ. Quả nhiên Mạnh Đình Văn lập tức quất phục, lúc này đáp ứng việc này. Cuộc điện thoại, Mạnh Tiểu bội đứng tại ven đường chờ xe, nắm đấm nghiến quá chặt chẽ, ngươi không phải hương giảng sinh viên đại học sao? Ngươi có bản lĩnh cả đời đừng tới trường học đến đi học à? Vệ Thiên Vọng không biết Mạnh Tiểu Bộ cái này nữ nhân điên đến cùng nhiều khó chơi, hắn lúc này vừa mới phong trần mệt mỏi trở lại phòng luyện công. Ninh Tân Di lại mất, cùng La Tuyết cùng một chỗ hồi hoàng giang đi. Về phần Ninh Tân Di mẫu thân, tất bị xếp tại một tòa tới gần đặc thủ sự vụ cục căn cứ giá cao trong khu cư xá, có thuê chuyên trách bảo mẫu phụ trách. Ninh Mẫu tuy nhiên Y Nguyên chưa từng theo Ninh Hạo mang đến đả kích trong khôi phục, nhưng nàng cuối cùng là cái kiên cường nữ tử, nhiều như vậy năm khổ thời gian đều qua ra rồi. Lần này lại là trải qua hiểm tử nhưng vẫn còn sống khó khăn chắc trở. Đối với nhân sinh không nói đại triệt đại ngộ, nhưng ít ra cũng là biết rõ cái gì là nên ôm, cái gì là nên bắt lấy. Ninh Mẫu cũng biết chính mình hai mẹ con nhân sinh đều ký thác vào vệ nen bong cai gi vọng trên người, gặp con gái muốn đi cho vệ thiên vọng làm việc, nàng cũng sẽ không phản đối. Ngược lại là gặp Ninh Tân gì có chút không yên lòng nàng, chủ động khích lệ nàng đừng đông muốn tây tưởng, hảo hảo đi làm chính sự. Linh Tần Di không có ninh mẫu thấy như vậy thế tục nhưng nàng muốn giúp vệ thiên vọng bệ bổn tâm tình lại là phi thường cường liệt. Gặp mẫu thân biểu hiện được so tưởng tượng càng kiên cường, cũng không hề do dự, liên hệ rồi mặc vô ưu về sau tiểu lập tức xuất phát. Mẫu thân không biết lại làm chuyện điên rồ rồi. Ninh Tần Di đối với vệ thiên vọng xử lý linh hạ phương thức cũng rất hài lòng, thậm chí cảm giác mình cái này người một nhà thiếu nợ hắn càng nhiều. Nếu như dùng hắn trước kia làm việc phương thức, nếu ai dám tại hắn xăm lốp bên trên làm văn, làm hại xe của hắn rất xuống vách núi, hắn không hung hăng trả thù trở về là không thể nào nhưng vệ thiên vọng chính là vì cân nhắc đến ninh hạo là nàng ninh tân di cha ruột lại đại mâu thuẫn che giấu không được hôm nay sinh huyết thống quan hệ hắn lại để cho ninh hạo câu chuyện triệt để trở mình quyển sách rồi hắn chính là vì ta mới làm ra cái này nhượng bộ đó a tại biết do tin tức này lúc ninh tân di chăm chú túm ở cổ áo quần áo ngồi tê đít hương giang nhà mới trên ban công nhìn xem ánh bình minh đầy trời phảng phất tại trên bầu trời thấy được vệ thiên vọng dung nhan hốc mắt hạnh phúc mà cảm động nước mắt ngăn không được ướp nhẹ vào áo vô luận hắn biến thành người nào hắn đúng là vẫn còn cái kia vệ thiên vọng vệ thiên vọng cảm thấy tốt như bên cạnh mình tất cả mọi người thành người bận rộn duy chỉ có hắn mình mới là dỗi danh nhất chính là cái kia tại phòng luyện công ở bên trong hợp với đánh hai ngày ngồi về sau càng la đến hậu kỳ không có tìm được tốt nhất tham số phòng luyện công hiệu dụng lại càng kém hắn có chút ngồi không yên ý định đi ra ngoài chạy một vòng đầu tiên tự là được tới trường học ở bên trong đi một chuyến hắn không khỏi cảm thấy tự trách ta thật đúng là bị thương lận hiệu trường tâm ngay tại vệ thiên vọng phát động lẹn giờ rộ vợ chuẩn bị đi ra ngoài lúc tại phía xa hương giang một chỗ khác lệ ra đại chỗ ở, ở bên trong đã là tình cảnh bi thảm vãn giảm ngưng Lệ Trọng Khải ung thư đã bị triệt để chẩn đoán chính xác rồi, hàng thật giá thật ung thư gan, hơn nữa còn đang nhanh chóng chuyển biến xấu trong. Đại ca Lệ Mạnh Vinh đã đã dùng hết toàn lực, muốn thông qua tầng ngoại trị liệu phương thức đến chỉ hoán tế bào ung thư huyết tán, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lệ Thành cuối cùng là không cách nào trong gia tộc lâu nóc, Lệ gia cần hắn đi chống, cho dù Lệ Trọng Khải thật đã chết rồi, gia đại cái Lệ gia vẫn phải là gắn bó sùng dưới. Hắn có thể làm, cũng chỉ có thể là duy trì ở gia tộc này, đồng thời bắt đầu phân phối tài chính, muốn hết mọi biện pháp, cũng muốn bảo trụ đứa con trai này nhưng ở ung thư loại này chứng bệnh trước mặt rất nhiều chuyện đều là tận nhân sự nghe thiên mệnh không phải có tiền có thể vô tư lệ trọng khải đệ đệ lệ thuốc nam khi rảnh rỗi ngươi về nhà đến liếc mắt nhìn nhưng nếu không không thể giúp lệ trọng khải giảm bớt áp lực ngược lại lại để cho trong lòng của hắn càng thêm bất an lệ trọng khải cảm thấy đệ đệ đã bắt đầu tại tính toán tại chính mình sau khi chết gia đại cái lệ ra đều muốn rơi vào trong tay của hắn tiểu mội lệ quý nguyệt ngược lại là như tâm những ngày này cơ hồ đem hương giang các nơi đất trống đều lật ra một lần đem tin tức con đường cũng phô tán đã đến cả nước các nơi đi thẩm nghĩ tìm được vệ thiên vọng nhưng vệ thiên vọng hành tung lại há có thể là lệ ra một cái tiểu thương thế gia có thể đem cầm dù là lệ ra phú khả địch quốc tại đối mặt nước cộng hòa tối cao tầng thứ cơ mật trước mặt cũng không có đường nào tiểu những ngày này thời gian nam ở trên giường bệnh lệ trọng khải đã gầy nghiêm trình vọng thân thể của hắn chuyển biến xấu tốc độ so đều là ung thư người bệnh rất nhiều người đều nhanh nhiều lắm trọng khải người kiên cường chút ít hiện đại y học như vậy phát đạt đợi lát nữa hai ngày thật sự tìm không thấy vệ thiên vọng tung tích ta tiểu lập tức cho ngươi mổ ngươi yên tâm đi đến lúc đó tình huống của ngươi hội chuyển biến tốt đẹp ung thư người bệnh là tối trọng yếu nhất tiểu là không thể trong lòng mình trước sụp đổ mất ta tieu lap tuc cho nguoi mo nguoi yen tam đi đen luc đo tinh huong cua nguoi hoi chuyen bien tot đep ung thu nguoi benh la toi trong yeu nhat tieu la khong the trong long minh truoc sup đo Lệ Mạnh Vinh thân là y sĩ trưởng, nhìn thấy đệ đệ như vậy, cũng rất là bất đắc dĩ. Lệ Trọng Khải đỉnh lấy đen kịt với mắt, xương gò má sung ra, ngẩng đầu nhìn đại ca, chậm rãi lắc đầu nói, "Đại ca, ngươi không muốn ăn ủi ta rồi. Ngươi nói đạo lý ta cũng biết, có thể ta chính là ngăn không được sợ hại a. Ta không muốn chết a. Ta. ta cũng không muốn về sau biến thành một phế nhân a. Đại ca, ta thật hối hận a." Chương 729, may mắn gặp dịp. Chương 729, may mắn gặp dịp lệ ra việc này, vệ thiên vọng căn bản tiểu hoàn toàn ném chư sâu đầu rồi. Không phải nói hắn hội quên việc này, dùng trí nhớ của hắn tự nhiên sẽ không phát sinh loại tình huống này mà là việc này tại hắn trong suy nghĩ ưu tiên cấp quá thấp thậm chí không bằng tới trường học đi học một chuyện bị hắn cho rằng không biết đối với nhân sinh của mình tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng sự tỉnh tự nhiên sẽ không bị hắn coi trọng cho dù giấu ở trí nhớ trong góc đó cũng là nhất không ngờ vị trí nếu như không có, có cái gì đặc đặc biệt nguyên nhân là không biết lại bị hắn nghĩ tới khó được tâm tình nhẹ nhõm vui sướng đi ô tô khu xa tiến về trước trường học vệ thiên vọng cũng không biết mạnh tiểu đội cái này nóng này không tiêu tan ra hỏa nếu không, không có hồi yên kinh thậm chí thành hắn trường học giáo y y ở đối với hắn loại này thật lâu mới đến trước đó lần thứ nhất khóa hiện tượng thân là lớp bí thư chi đoàn hàn thi ngữ đã tập mãi thành thói quen thời gian dần trôi qua nếu như vệ thiên vọng không hiện ra mọi người thậm chí đều muốn quên mất sạch chính mình lớp trưởng là cái gọi vệ thiên vọng người rồi đương nhiên mỗi lần chỉ cần ngẫu nhiên hồi tưởng lại cùng hắn chuyện có liên quan đến mọi người hay vẫn là đều sẽ cảm giác được có chút rung động nhưng theo thời gian trôi qua cùng hắn có quan hệ trí nhớ tại mọi người trong suy nghĩ luôn hội thời gian dần trôi qua giảm đi cái này chính là thời gian đáng sợ đã đến trường học vệ thiên vọng căn cứ trước kia thời khóa biểu thẳng đến phòng học, nhưng tới phòng học lại phát hiện tại đây không có mấy người, đều là chút ít không người quen biết ở bên trong bên trên tự học. Vệ Thiên vọng mang theo buồn bực tâm tình, ôm sách đi vào hỏi, mới biết được hôm nay là trường học đại hội thể dục thể thao, đại bộ phận đệ tử đều đến sân thể dục đi, chỉ có số ít mấy cái chỉ yêu học tập không yêu tham gia hoạt động đệ tử mới có thể chính mình tìm phòng học tự học. Không nghĩ tới khó được hồi tới một lần, tự đánh lên loại sự tình này, Vệ Thiên vọng quyết định đi sân thể dục nhìn một cái. Khinh nữ tỷ, chúng ta mỗi dạng đều cho Thiên vọng ca ghi danh, hắn lại không đến, cái này có cái gì ý nghĩa ạ? sân thể dục bên cạnh, cổ nhạc đầu đầy bao cùng Hàn Khinh Ngữ thảo luận lướt lấy, hết cách rồi, đại hội thể dục thể thao luan lay het bây giờ, không sai biệt lắm đã có một nửa hạng mục tiến hành được không sai biệt lắm, cho tới bây giờ, toán học hệ cơ hồ có thể nói toàn quân hủy diện. Toán học hệ tiến lớp điểm phổ biến cao hơn trong trường học hệ khác, cũng tạo thành một cái hiện tượng, cái kia chính là trong chuyên nghiệp này thân người thể tố chất cũng không ngoại giới đồn đại như vậy cường đại. Ngoại giới người nói toán học hệ hung tàn, cái kia cơ bản đều là vì có một vệ thiên vong tại. Nhưng lần này hắn không tại à, hết lần này tới lần khác Hàn Khinh Ngữ còn không tin tà đều cho hắn ghi danh. Hàn Khinh Ngữ vốn định trước cho Hàn Bảo danh lại gọi điện thoại cho hắn có thể đem hắn vơ vét tài sản đến trường học. Ai biết tính toán không có chơi chuyện, người ta căn bản không nghe. Lúc này vừa vẫn rất tốt rồi, vốn là tương đối yếu thế, hiện tại còn thiếu người, thần tiên cũng chơi không chuyện. May mắn cổ nhạc ít nhất vẫn còn chạy nhanh hạng mục ở bên trong tranh thủ đến cá biệt thứ tự, bằng không thì toán học hệ tiêu diệt để không nể mặt rồi. đương nhiên hiện tại không ít lần lượt những chuyên nghiệp khác người đã bắt đầu đối số học hệ người chỉ trỏ, biểu hiện của bọn hắn thật sự quá không xong, tuyệt đại bộ phận hạng mục dự tuyển thi toan hoc he tieu triệt đều bị loại bỏ rồi. Đối mặt cổ nhạc chất vấn, hàng kinh ngữ cũng hưu khí vô lực ngồi ở trên mặt ghế, có biện pháp nào? Từng hạng mục đều có hai cái báo danh danh nghịch, chúng ta lớp nam sinh ở bên trong trừ ngươi ở ngoài, còn có ai có thể đáng tin một điểm. Yên tâm đi, dù sao buổi chiều nữ tử tổ có ta ở đây, như thế nào cũng sẽ không quá kém. Mau nhìn bên kia 400m thi đấu. Cái kia tiểu bản tử muốn đánh vỡ trường học ghi chép a, thật nhanh. Thằng này một mực tại chạy ướt nước rút a. Cổ Nhạc cùng Hàn Khinh Ngư nghe đám người thanh âm, dương mắt nhìn lên, chính trông thấy Hoắc Nghĩa Long mới thi đấu trên đường đang rồi. Cái này tiểu bản tử phía trước đến sở đỉnh quân khu được huấn qua kem mau nhin ben kia 400 m thi đau cai kia tieu ban tu muon đanh vo truong hoc ghi chep a that nhanh thang nay mot muc tai chay nuoc rut a co nhac cung han khinh ngu nghe đam nguoi thanh am duong mat nhin len chinh trong thay hoac nghia long moi thi đau tren đuong rong roi cai nay tieu ban tu phia truoc đen so đinh quan khu đuoc huan qua mot thoi gian ngắn, gần đây trường học xử lý đại hội thể dục thể thao. Hắn bản không có ý định trở lại, nhưng phụ thân hắn nói đây là một cái kiểm nghiệm hắn bái sư học nghệ thành quả cơ hội tốt, lại để cho hắn phải trở lại dự thi. Hoắc phụ tính toán nhưng thật ra là muốn cho chính mình Nhi Tử tiến thêm một bước thành lập tin tưởng, đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ, luôn cái gì đều ban Hoắc Nghĩa Long nghĩ đến. Hoắc Nghĩa Long quả nhiên không có gọi người thất vọng, mặc dù là rầu dau dốt, hắn báo danh hạng mục không nhiều lắm, nhưng tiểu cái này hạng nhất nhất trăm em mở chạy, hắn cũng đã thể hiện ra kinh người thiên phú. Theo xuất phát bắt đầu, hắn liền một mực chưa từng giảm tốc độ, thủy trung lĩnh chạy quần hùng. Theo hắn cái thứ nhất xông qua tới hạ tuyến, Hoắc Nghĩa Long thỏa thích phóng thích ra trong nội tâm cảm xúc mở ra hai tay gầm thét gào thét trong lòng tự đáy lòng cảm tạ lấy vệ thiên vọng nếu không phải hắn mình tuyệt đối không có một ngày như vậy trước kia xem thường hắn cùng lớp nữ sinh nhao nhao kính nể ánh mắt nhìn xem hắn trước kia rất hỉ hoàn khi dễ hắn nam sinh thì là đang giúp hắn xoa bà vai không nhất định không nên biến thành người trên người nhưng đúng là luyện võ lại để cho hắn một lần nữa đã lấy được tân sinh không giống như trước kia như vậy luôn túi đầu còn sống ai hoặc nghĩa long nếu chúng ta lớp là được rồi cổ nhạc ngươi cũng tốt tốt cùng người khác học một ít được hay không được hoặc nghĩa long tiểu tử này biến thành như vậy tuyệt đối là theo vệ thiên vọng chỗ đó học được bốn sự ngươi mới là vệ thiên vọng bạn học cùng lớp a cũng không biết chủ động điểm đi đút lót hắn thoáng một phát sao lại để cho hắn nhiều dạy các ngươi điểm buồn sự a hàn khinh ngữ bất mãn chừng mắt cổ nhạc cổ nhạc nhún vai tỏ vẻ uy khuất ồn ào lấy khinh ngữ tỷ ngươi còn không biết xấu hổ nói sao ngươi không phải thiên vọng ca bạn gái hư hắn cho dù muốn dạy cũng phải trước dạy ngươi a nói hưu nói vượn cái gì đâu rồi hàn khinh ngữ xì một tiếng khinh miệt ta đây là rơi hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a người ta không để ý ta cũng chớ nói lung tung a vạn nhất gọi hắn cho nghe được các ngươi như vậy nói vậy quay đầu lại vừa muốn cho ta bảy mặt lạnh rồi Hàn Khinh Ngữ tiểu là cô gái như vậy tử, một khi ưa thích, một khi quyết định, nàng liền không hề che giấu chính mình. Đã ưa thích một người, tại sao phải giấu ở trong lòng không dám nói ra, tại sao phải chờ bỏ lỡ, đã mất đi, ra đi rồi, mới biết được hối hận. Cho nên nàng dám nói, dù là biết rõ đây là thiếu thân lao đầu vào lựa giống như vận mệnh, nàng cũng không che giấu che giấu tất yếu. Hiện tại trong lớp, hàng Khinh Ngữ ưa thích vệ thiên vọng chuyện này, sớm đã không phải bí mật gì, tuy nhiên cho đến tận này nàng cũng không từng đắc thủ, nhưng không có bất cứ người nào hội cười nhạo nàng. Đây mới là tình yêu, đây mới là đại học. Yêu, muốn lớn tiếng nói ra. Khinh nữ tỷ, vờ ơ y mới tốt chứ. Vệ Tiên vọng bước vào sân thể dục lúc, chính trông thấy Hoắc Nghĩa Long thắng được trận này 400m chạy quần quân. Hắn không khỏi vui mừng cười cười, như vậy dáng tươi cười ra hiện tại hắn chỗ hồ bằng hữu trên mặt, đây là lớn lao hạnh phục. Kỳ thật hắn rất hâm mộ Hoắc Nghĩa Long, hy vọng có một ngày, mình cũng có thể có được cái loại này thoải mái hết thảy dáng tươi cười. Toán học hệ nam sinh cũng quá kinh sợ đi à nha, sao nhảy hạng mục lại thiếu người, đến lúc đó cho điểm lúc, bọn hắn không ngã mấy đệ nhất mới gọi kỳ quái, đoán chừng bọn hắn lại hội cầm dự thi nhân viên có việc không tại đến qua loa tắc trách rồi, trước kia bọn hắn không phải rất chành đấy sao? Xem lần này đại hội thể dục thể thao đã xong, bọn hắn lấy cái gì túm? Ta phát tiểu tiểu là toán học hệ, hắn nói chân tướng không phải như thế, bọn hắn chủ lực lần này là thực sự sự tình không tại, thật sự là thảm. Đến ngược đệ nhất lớp lớp trưởng cũng bị trong học viện bộ thông báo phê bình. Chúng ta mỹ thuật tạo hình hệ phía trước mỗi năm kế cuối, viện lãnh đạo đều không muốn phản ứng chúng ta. Như thế rất tốt, rốt cục có người có thể giúp chúng ta đem cái này mũ hái đi qua. Ngươi nói cái kia chủ lực tiểu lúc trước rất nổi danh vệ thiên vồng a. Ân, là hắn. Tôi đi. Cho dù hắn trở lại rồi lại có thể thế nào, chỉ còn lại sầu nhảy cùng bóng rổ rồi, rồi, chết chắc cả bọn hắn chết chắc cả nghe nói bọn hắn lớp nữ sinh đều đang sắn tay háo lên, ý định buổi chiều nữ tử tổ hòa nhau một thành đâu. cũng thế, toán học hệ nam sinh từ thảm, đến lượt ta cũng không biết là nên cầu nguyện bọn hắn lớp nữ sinh thành tích là tốt hay xấu rồi. Thành tích tốt nữa nha, nam sinh lộ ra quá thị chân, thành tích không tốt đâu rồi, tựu toàn quân hủy gì đã. Ra đại sân thể dục ở bên trong, lại một lần nghe được quảng bá ở bên trong thét lên toán học hệ đồng học đến xào nhảy phía trước đi làm chuẩn bị. Mọi người thảo luận phần lớn như thế. Ai, chờ ta đi nhảy hết cái này đồ chơi, tựu triệt để nghỉ công rồi. Sao nhảy, tốt lừa Kinh ngữ tỷ ta căn bản không có luyện qua được rồi cổ nhạc khổ lấy khuôn mặt đi về hướng tập thể dục khu hàng khi ngữ xem lấy trong tay thành tích bề ngoài cũng là khóc không ra nước mắt sáng hôm nay sở hữu hạng mục vợ ơ mà chỉ có cổ nhạc đoàn chạy vào trận chung kết lấy được cái thứ năm cái khác là một phần đều không có lấy được cái này chết tiệt vệ thiện vọng ngươi lão như vậy ta không muốn làm cái này bí thư chi đoàn nữa à hàng kinh ngữ tại trong lòng như vậy nghi đến lam ngươi bí thư tri đoàn met mỏi quá bên cạnh đinh ngai phật nghe được lòng của nàng thanh âm vô vô nàng bạ vai khinh ngữ tỷ bình tĩnh đây cũng là hết cách rồi cho dù người ta như vậy Thành tích của hắn cũng vung chúng ta một mạng lớn nơi này. Phản phất bị đâm đến đau đớn, Hàn Khinh Ngư cùng một đám toán học hệ lớp đồng học đều là than thở. Cùng vệ thiên vọng tại một cái lớp học, thật sự là quá bất hạnh, giống như cố gắng nữa đều không có chút ý nghĩa nào. Bên kia cổ nhạc quả nhiên ở xào nhảy lên bi tịch rồi, hắn liền cột đều không có chống đỡ, thẳng tắp bổ nhào vào trên đệm, khiến cho một mảnh cười vang thanh âm. Vệ thiên vọng, toán học hệ vệ thiên vọng đồng học, hình chuẩn bị sẵn sàng, toán học hệ vệ thiên vọng. Quản bá ở bên trong lại hô lên. Hôm nay đây đã là lần thứ 10 thét lên vệ thiên vọng tên cổ nhạc tối quen chạy về phía ghế trọng tài ý định cho bọn hắn nói vệ thiên vọng có việc không tại lòng hắn đạo lại phải lần lượt bạch nhãn đi ả nha ghi danh lại tất cả đều không đến đang chạy lấy, cổ nhạc lại đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến từng đợt tiếng động lớn náo thanh âm quay đầu lại nhìn chẳng biết lúc nào một cái cao cao thân ảnh chính đứng ở đó bên cạnh trên tay lau ma dê mờ dê, phấn đúng là vệ thiên vọng gặp cổ nhạc hướng về phía chính mình xem ra vệ thiên vọng song hắn cười cười phất phất tay hắn vốn là không có ý định tham gia cái này xúc động nhưng đã hẳn khinh ngữ tất cả đều báo tên của mình phía trước lập tức cái này đều cuối cùng khác nhau rồi đã đã đến y nguyên làm như không thấy cũng không tốt lắm chẳng tùy ý điểm chơi một chút tất cả mọi người là đồng học không cần phải bởi vì vi chuyện của mình làm hại bọn hắn mất mặt húng chi cái kia bị học viện thông báo phê bình lớp trưởng không phải là chính mình sao tuy nhiên bình thường ít đến trường học vệ thiên vọng cũng không muốn tại trên loại sự tình này mất mặt nột. những là này đối với vệ thiên vọng đều là chuyện nhỏ nhưng đối với cổ nhạc cùng hàn khinh ngữ mà nói lại ý nghĩa trọng đại cổ nhạc cực kỳ hưng phấn không hề hướng trọng tài đi quay đầu tiểu hướng lớp trận doanh chạy tới một bên chạy một bên lớn tiếng hô thiên vọng ca tới rồi Thiên vọng ca tới rồi. Cái gì? Đến rồi? Chương 730, thế giới kỷ lục. Chương 730, thế giới kỷ lục, nguyên bản không khí trầm lặng toán học hệ phương tràn người, thoáng cái toàn bộ đứng lên, phảng phất đánh máu gà một loại, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía xa cái tiêu cao lớn thân ảnh. Hàn Khinh Ngữ hưng phấn ôm lấy bên cạnh Đinh Tuyết, la to lấy, "Ta bên này, hắn nhất định sẽ đến. Thằng này là muốn cho chúng ta kinh hỉ a." Đinh Tuyết suýt nữa bị Hàn Khinh Ngữ lặc đến tắt thở, cười khổ thầm nghĩ, "Cái này cũng gọi là cho ngươi kinh hỉ a, đều cuối cùng hai cái hạng mục rồi, người khác có lẽ căn bản chỉ là vừa tốt đánh lên ai, tình yêu thứ này" Thật sự là mù quáng. Ồ, oh, như thế nào lần này tiểu tử kia lại không đến báo thiếu thi đấu rồi hả? Cố nhạc nửa đường lộn trở lại, ngược lại gọi đã tại Vệ Thiên vọng danh tự sau điền bên trên thiếu thi đấu hai chữ trọng tài nhóm hơi có vẻ mở mịt. Theo tiếng động lớn náo đám người ánh mắt nhìn sang, chính nhìn thấy một người mặc rộng thùng thình quần dài thiếu niên tại đâu đó xoa tay. Cái này là cái kia gọi Vệ Thiên vọng người, lẫn hiệu trưởng quan môn đệ tử. Rất nhiều đã trọng tài lại là lão sư người không khỏi rất cảm thấy ngạc nhiên. Chúng nhiều vị lão sư phần lớn nghe qua Vệ Thiên vọng danh tự, bởi vì lần gia hoa chưa bao giờ che giấu qua chính mình đối với Vệ Thiên vọng thưởng thức, chỉ cần có cơ hội hắn sẽ nói cho người khác biết, vệ thiên vọng là của mình quan môn đệ tử. Không chỉ như thế, đến trường kỷ vệ thiên vọng 12 môn á thành tích, càng làm cho tên của hắn mang tất cả toàn bộ trường học. Các học sinh tình huống cùng lão sư cùng loại, phía trước còn không có chú ý tới hắn, nhưng là đương hắn đứng đang chuẩn bị khu lúc, theo người đầu tiên hô lên vệ thiên vọng 3 trước kia, hội trường bên này toang cái đã bị thanh âm này mang tất cả rồi. Đương nhiên nếu như hắn là dưới tình huống bình thường tham gia thi đấu, có lẽ căn bản sẽ không khiến cho cao như vở ý đích chú ý độ, nhưng không chịu nổi phía trước 9 lần két lên tên của hắn, cuối cùng đều là không tận mà chết lúc này đây hắn lại xuất hiện cái này mãnh liệt tư phản lập tức lại để cho mọi người đối với sự xuất hiện của hắn ôm dùng lớn lao chờ mong vị này toàn năng họp bá đến cùng hội mang đến như thế nào kinh hỉ đâu rồi vệ tiên vọng cũng không có ngờ tới tùy tùy tiện tiện ra cái chẳng vờ ơ ý mà tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm bên này sao nhạy việc này hắn không phải rất hiểu cũng cho mong vi nay toan nang học ba đen cung hoi mang bây giờ không có lượt qua nhưng không ăn qua thì theo tổng bãi kiến theo chạy thân thể to lớn động tác quá trình hắn còn là phi thường tinh tưởng dùng thân thể của hắn khống chế năng lực cùng thân thể tố chất tới tham gia loại này vận động loại hạng mục xác thực có chút quá khi dễ người rồi Nhưng hắn cũng không có gì tự giác, tại trọng tài hỏi hắn để nhất nhảy muốn bao nhiêu độ cao thời điểm, vệ thiên vọng cũng không rõ ràng lắm, đã nói câu, lão sư ngươi xem rồi làm cho à, tùy ý. Ngươi trọng tài quả thực muốn điên rồi, cái gì gọi là tùy ý, có ngươi nói như vậy sao? Ngươi đương đây là cái gì hả? Sao nhảy cái này còn có thể để cho người khác tùy ý cho ngươi thiết độ cao đó à? Có lẽ hắn có lẽ cảm thấy may mắn, bởi vì vệ thiên vọng lúc ấy trong đầu noi nhu vay sao nguoi đuong đay la cai gi a sao nhay cai nay con co the đe cho nguoi khac tuy y cho nguoi thiet đo cao đo a co le han co le cam thay may man boi vi ve thien vong luc ay trong đau loe ra đến cái thứ nhất từ là 10M, về sau hắn là sợ chính mình không hiểu đi, nói được quá thấp hoặc là rat cao gây ra chê cười hoặc là kinh thế hai thủ, lúc này mới đem vấn đề ném hồi cho trọng tài lão sư, ngược lại không phải thật tâm muốn chọc giận hắn. Kết quả chính là cái này trọng tài không chút nghĩ ngợi tự cho hắn làm cái sáu m một sáu không tệ đây chính là năm nay mới tiến đổi mới xào nhạy thế giới kỷ lục bị chọc giận người trọng tài quyết định cho hắn làm cho han lam cai 6 m 16 khong te đay chinh la nam này độ cao là vì hắn cảm thấy thằng này tại đùa nghịch chính mình ngươi không phải hung hăng càn cái ấy ư ngươi không phải để cho ta tùy tiện sao ta tự tùy tiện cho người xem nhìn xem cột mỗi lần bị thăng lên đi có mắt sắc người đã thân thể to lớn đoán được chuyện gì phát sinh rồi Phía dưới không khỏi xì xào bàn tán, ngồi ở trên đại hội nghị trọng tài nhóm cũng nhao nhao nghi hoặc vệ thiên vọng đến cùng đang làm cái gì. Tại biết rõ xuất hiện cái này, độ cao tiền căn hậu quả về sau, những người này cũng nhịn không được nữa dùng ánh mắt hài hước nhìn hướng vệ thiên vọng. Khó được chứng kiến Trạng Nguyên Lang xấu mặt, cũng là không tệ thể nghiệm nha. Sao nhảy không so với bình thường vận động, thất bại lúc đem cột nện xuống đến, hoặc là căn bản tiểu không gặp được cột, tung hoành cán phía dưới bay qua, sẽ có vẻ đặc biệt xấu hổ cùng mất mặt. Trọng tài ngược lại là không hề tâm lý gánh nặng, dù sao xảo nhảy tổng cộng có 3 lượt cơ hội, cho dù hắn lần thứ nhất đã thất bại, cũng không tính lựa bịp hắn quá lợi hại quay đầu lại lại lại để cho chính hắn thành thành thật thật tuyển cái hơn 5m một ít, là được rồi, đây mới là sinh viên thể dục hội bình thường trình độ nha, phía trước cao nhất kỷ lục, thì ra là năm nay vừa đoạt được cả nước đại vận hội quán quân thể dục sinh nhảy ra 5m7. Vệ Tiên vọng đối với cái này hồn nhiên chưa tỉnh, hắn biết rõ chính mình độ cao so những người khác nhiều hơn chút ít, nhưng cũng không phải quá để ý, ngược lại tại may mắn, chính mình may mắn không có lựa chọn 10 em ở bên kia Hàn Khinh ngự thấy thế, trực tiếp phát hỏa, mãnh liệt đứng lên, cả giận nói, nào có như vậy lựa người. Vệ Tiên vọng nói cái tùy tiện độ cao, tự cho hắn làm cho cái thế giới kỷ lục, cái này lão sư có bệnh à? cổ nhạc cùng đinh tuyết thấy nàng muốn nổi đoá, tranh thủ thời gian khích lệ nàng đừng xúc động dưới trước công chúng này trước mặt mọi người đánh lao sư mặt cũng không tốt lắm dù sao bất hưu ba lượt cơ hội sao cho dù đã thất bại cũng còn có thể lại đến nhà gặp hàng khinh ngữ tỉnh táo chút ít cổ nhạc mới bán tín bán nghi nói có lẽ thiên vọng ca thực có thể làm được đâu rồi nói không ra là cái gì cảm giác nhưng ta cảm giác cảm thấy rất có thể a những bạn học khác cũng nhao nhao xôn xao nhìn xem không đem cái này độ cao đương một sự việc y nguyên tại làm mở rộng chuẩn bị vệ thiên vọng không khỏi xì xào bàn tán trong lúc nhất thời Vệ Thiên Vọng muốn khiêu chiến thế giới kỷ lục chủ đề tại Dạ Đại sân thể dục phong quyền tán vân giống như truyền ra, không ít những vị trí khác đệ tử đều muốn chú ý lực quang đến bên này. Có người cảm thấy hắn có thể làm được, cũng có người muốn chế giễu, còn có chút trước kia tiểu thẩm mến Vệ Thiên Vọng nữ sinh, là hắn lo lắng, cũng như là Hàn Khinh ngữ đồng dạng chửi bới người trọng tài không hề thiên lương. Vệ Thiên Vọng lúc này thời điểm muốn nhưng lại, ngay hết lúc này đây là được rồi, hẳn là có thể cầm quản quân đi à nha. Hoắc Nghĩa Long, nghe nói toán học hệ có người muốn khiêu chiến xào nhảy thế giới kỷ lục à. Quá hoang đường A. Bên kia, có người đối với chính bị một đám đồng học vây quanh Hoắc Nghĩa Long nói ra. Hoác Nghĩa Long rất hưởng thụ lúc này cảm giác bị người chú ý, bị người coi trọng. Lần đầu nhìn lên, Hoang Nghĩa Long lập tức hưng phấn lên. Gần đây Vệ Thiên Vọng thật sự rất khó khăn liên hệ với, không thể tưởng được hắn hội tới tham gia cái này trường học vận hội, gặp có con tin nghi Vệ Thiên Vọng, Hoác Nghĩa Long lập tức tiêu mất hứng, nói ra, hắn nhất định có thể làm được. Làm sao ngươi biết? Bạn học của hắn có chút không tin. Hoác Nghĩa Long không cách nào nói cho người khác biết Vệ Thiên Vọng là sư phụ của mình, hắn dứt khoát cũng không giải thích, rồi chỉ nói nói, dù sao các ngươi hãy chờ xem. Cứ như vậy, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, hắn chậm rãi rơi lên xào, thử thử sức nặng cùng có giãn. Sau đó liền bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn tận lực khống chế được chính mình vận động năng lực, để tránh quá mức kinh thế hai tụ. Nhưng tốc độ của hắn y nguyên lộ ra cực nhanh, lại để cho rất nhiều người chấn động. Cột khẽ trống, Vệ Thiên vọng thân hình tùy theo đi lên trên đi, động tác dãn ra, thân hình phiêu dật. Hắn vốn có thể hai chân vượt qua đi qua, nhưng không có làm như vậy, mà lại như là bình thường Xào nhẹ như vậy, trên không trung đem thân hình biến thành trồng tây chuối, sau đó hai tay nhẹ nhàng một tiết đượng, tự lại để cho phần bụng hướng xuống, thân thể bay bổng sẹt qua sà ngang, sau đó lại hời hợt rơi xuống trên đệm, thậm chí là đứng thẳng hạ lạc, cũng không từng ngã xuống. Dạ đại sân thể dục nhất thời trở nên an tĩnh rất nhiều một lát sau là một mảnh xôn sao tiếng động lớn dầm dỉ đến cực điểm vô luận là đệ tử hay vẫn là lão sư nhao nhao đều miệng há lớn á ai có thể nghĩ đến, đến thế giới kỷ lục cứ như vậy bị hắn dễ dàng như thế truy bình rồi cái này quá giật a hoắc nghĩa long hung hăng sơ quyền đối với bên cạnh sợ trắng váng đồng học nói ra xem đi ta tiểu đã từng nói qua hắn có thể làm a hắn biết rõ vệ thiên vọng kỳ thật đã tận lực lưu thủ rồi bằng không thì chỉ cần hắn muốn dù là đem xào nhảy thế giới kỷ lục trở mình cái lần cũng không phải là không được trong khi tu luyện ra võ học đến hắn cảnh giới kiêm lợi. Tới tham gia đại hội thể dục thể thao, hoàn toàn tiểu là kèm theo máy gian lận a toán học hệ phương trận trong lúc nhất thời cũng sôi trào lên, dù là cái khách hạng mục đều thua đến không còn một mảnh, nhưng mình trong lớp lại ra cái truy bình thế giới kỷ lục người, lần này đại hội thể dục thể thao ở cuối sẽ như thế nào cũng không tới phiên toán học được lại. Chỉ có ước chừng cảm kích Hàn Khinh Ngư ở một bên cưỡng ép kiểm chế ở trong lòng vui mừng, Tích La hét thoi cung soi trao len du la cai khac hang muc đeu thua đen lẩm bẩm, xe nhu the nao cung khong toi phien toan hoc đuoc lai chi co này ăn gian ra gia hỏa. Vệ Thiên vọng sau khi hạ xuống cũng hiểu được tình huống có điểm gì là lạ, nhưng là không có quá mức để ý, cảm giác mình có lẽ cầm xuống quán quân rồi, liền chuẩn bị chuẩn đi phía trước lừa được hắn trọng tài thấy hắn trôi qua nhẹ nhõm trong lòng đúng là âm thầm hối hận sớm biết như vậy tiểu cho hắn thiết lập thành 6 m một tắm rồi cái kia cũng đã phá thế giới kỷ lục a cái này đối với nghề nghiệp của mình tiếp sống mà nói cũng là một lần đáng giá minh khắc trí nhớ a không sao dù sao còn có cơ hội hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn sông đem đi lên kéo lại vệ thiên vọng tay bị kích động nói vệ thiên vọng ngươi muốn lên trên thêm sao thêm 2 cm ngươi đã truy bình kỷ lục thế giới rồi hương giang đại học trường học vận hội hay vẫn là cũng tìm được rộng khắp thừa nhận đến đây đi ngươi còn có hai lần cơ hội đến soát mới kỷ lục thế giới a cái gì vệ thiên vọng lưỡng trừng mắt cảm tình cái này là kỷ lục thế giới thằng này là muốn bịm ta a hắn tranh thủ thời gian co lại co lại cổ trực tiếp chuẩn đi trong miệng nói ra không được không được đây đã là cực hạn của ta rồi đã đều xác định quá quân cũng không cần phải lại nhảy hắn cũng không muốn quá mức kinh thế hai tục trở lại toán học hệ trong trận danh hắn lập tức đã nhận được anh hùng giống như nên đón cổ nhạc hương phân không thôi xuống lên thiên vọng ca có thể ngươi được làm đấy trên đời này đến cùng còn có chuyện gì ngươi sẽ không đo a tại đây bầy đồng học trước mặt vệ thiên vọng cũng khó được buong lòng tâm tình hay nói dợn giống như chắp tay nói đa tạ đa tạ hơi chút phát huy được tốt rồi điểm không nghĩ tới đây là kỷ lục thế giới người không biết không sợ một đoàn đồng học đều vây quanh vệ thiên vọng chỉ có hàn khinh ngữ bịu môi co lại ở một bên thật sự nhìn không được vệ thiên vọng đắc chí bộ dáng nàng lớn tiếng nói này đi uy các ngươi có chút nguyên tắc tính được không thang này phía trước thiếu nhiều như vậy trận đấu các ngươi còn như vậy thổi phung hắn không phải là bình cái kỷ lục thế giới sao có gì đặc biệt hơn người an gian ra gia hỏa nói càng về sau hàn khinh ngữ chính mình cũng nhịn cười không được mặc kệ hắn ăn gian hay vẫn là không ăn gian việc này xác thực là cho toán học hệ tăng mặt vệ thiên vọng ngược lại là càng là vui vẻ Hắn còn lo lắng Hàn Khinh Ngựa xem thấy mình lúc hội Trải qua rất nhiều sự tình, nên sợ hãi rụt rè đây này, không nghĩ tới thần kinh của nàng lớn như vậy đâu. Trải qua rất nhiều sự tình, mất đi hứa nhiều cố kỵ sau đích vệ thiên vọng, gặp lại Hàn Khinh Ngựa cố tình gây sự bộ dạng, ngược lại trong lòng cảm thấy thoải mái. Mà ngay cả bằng hữu đều sợ hắn sợ nhân sinh của hắn, cái kia còn có ý gì? Chương 731, mới tới giáo y y. Chương 731, mới tới giáo y y vệ thiên vọng trong trường học xưa này đã như vậy, mai danh nhận tích một thời gian ngắn, nhưng mỗi lần hắn xuất hiện, Tiểu nhất định sẽ hung hăng nhất lên một trận gió bạo vô luận là 12 môn a hay vẫn là dẫn đầu cá nạm huyết tẩy bóng rổ trường học đội hay vẫn là lần này sao nhạy một lần hành động truy bình kỷ lục thế giới đều là như thế cũng là gọi người không phục không được đúng vào lúc này hắn đột nhiên nhạy cảm phát giác được một đạo ánh mắt lợi hại nhìn mình chằm chằm phía sau lưng mạnh liệt quay đầu lại đi lại không phát hiện cái gì nhân vật khả nghi hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái trong ánh mắt này cảm xúc tựa hồ phi thường kịch liệt nhưng cũng không mang theo chút nào sát ý là ai ăn mặc giáo y thì trang phục đích mạnh tiểu bộ rụt lại cổ trốn trong đám người âm thầm khẩn trương không thôi thằng này quá nhạy cảm a ta chỉ có điều nhìn nhiều hắn hai mắt đã bị hắn phát hiện may mắn buồn cô nương phản ứng nhanh nhanh rút về ồ oh, kỳ quái ta rõ ràng chính là muốn tìm hắn ta trốn cái gì được rồi trốn đều né lại nói đến a bác sĩ mạnh bụng của ngươi không thoải mái sao ta giúp ngươi nhìn xem một người cao lớn xuất khí đồng dạng ăn mặc giáo y y trang phục đích nam tử ở một bên đối với mạnh tiểu bội ân cần nói mạnh tiểu bội một hồi đau đầu cái này gọi là vương lợi gia hỏa thật sự là quá đáng ghét ngày hôm qua vừa xong giáo y viện tiền nhiệm thằng này tựa như nghe thấy được mùi thối con ruồi đồng dạng âm hồn bất tán hay vẫn là đương ngầm hỏi phóng viên tốt sao có thể gặp được loại này tối con rồi ngươi cũng không vung phao nước tiểu chiếu một chiếu chính mình bà cô cũng là ngươi có thể ngấp nghẽ hay sao bà cô thế nhưng mà vệ thiên vọng người a bên này vô luận hàn khinh ngữ như thế nào cố làm ra vẻ cuối cùng nàng hay vẫn là nợ nụ cười chỉ là có chút không cam lòng đi đến vệ thiên vọng trước người hỏi hắn vì cái gì lại không đến đi học cũng lao không nghe vệ thiên vọng cũng không chút nào dấu diếm ninh tân di trong nhà ra chút ít sự tình ta tạm thời hồi hoàng giang đi thời gian so sánh khẩn trường cho nên điện thoại của ai ta đều không có tiếp hắn lại tới nữa lại muốn dùng nữ hải từ khác đến kích thích ta bông tha cho hàng kinh ngữ nghĩ như vậy đạo nhưng chiêu này đã đối với ta không dùng được á a a a được rồi được rồi các ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian đi thay quần áo a đợi lát nữa còn có trận bóng rổ chúng ta lớp tiểu trông cậy vào ngươi rồi tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian vệ thiên vọng bị nàng phụ giúp đi lên phía trước không khỏi hối hận không nên bộc lộ ra chính mình rất am hiểu chơi bóng rổ sự thật đến nhưng lúc này đã là đâm lao phải theo lao thân là lớp trưởng một học kỳ tiểu xuất hiện không được mấy lần vệ thiên vọng cũng thấy lấy cái này rất không thích hợp ngẫu nhiên cũng nên tận một tận lớp trưởng chức trách hắn vốn là cái trách nhiệm tâm rất mọi người một khi làm ra quyết định liền không hề do dự. Toán học hệ đội Ngũ phía trước đã đánh qua vài cuộc tranh tài, sớm đã theo vòng chung kết bị loại bỏ xuống, hiện tại đây đã là cuối cùng một hồi cùng một cái khác đội Ngũ tranh đoạt thứ tự trận đấu rồi. Dù sao trận bóng rổ không giống cái khác trận đấu, tốn thời gian dài, còn có bóng đá nhét cũng thế, trường học vận hội phía trước tiểu thân thể to lớn quyết định xuống trận chung kết đội Ngũ thứ tự, đến lúc này thời điểm hoặc là tiểu là tranh đoạt quan á quân, hoặc là tiểu là tranh đoạt không lo ở cuối xe rồi. Đang tại cái khác sân bãi huấn luyện quán quân hữu lực tranh đoạt người hệ cơ điện, bên trong có hai cái trường học đội thành viên, kể cả trường học đội đội trưởng bọn người. Trong đó một cái không phải trường học đội, vô vô trưởng học đội đội trưởng chính là quần áo, cười hi hi trêu chọc nói, "Mau nhìn, đám kia cá nạm lại tới nữa. Bọn hắn như thế nào còn dám dự thi hay sao? Nếu ta đánh thành như vậy, tiêu thành thành thật thật trực tiếp nhận thua a chợ chật, chật, bọn hắn lớp học nữ sinh đều cùng đi theo nữa nha. Cái kia hoa hậu giảng đường Hàn khinh ngự đã ở, là tới xem bọn hắn ra khíu sao?" Trường học đội đội trưởng không sao cả khoát khoát tay, "Quả người khác nhiều như vậy làm cái gì, đánh rường như mình trận đấu là được. Bọn hắn sớm đều bị loại bỏ rồi, tới hay không cùng chúng ta có quan hệ gì?" Đang nói, trường học đội đội trưởng vô ý thức quay đầu lại nhìn thoáng qua nguoi khac nhieu nhu vay lam cai gi đanh dường nhu minh tran đau la đuoc bon han som đeu bi loai bo roi toi hay khong cung chung ta co quan he gi đang noi truong hoc đoi đoi truong vo y thuc quay đau lai nhin qua chính nhìn thấy đám người vây quanh đi tại phía trước nhất vệ thiên vọng lương trứng mắt sừng sốt hồi lâu mới nổ ra một ngụm thở dài ngọa tảo thang này cũng tới a ai người này không phải trường học đội lần kia trận đấu cũng không có tới xem còn không biết vệ thiên vọng mắt khác mấy cái nhận thức vệ thiên vọng đã nhảy dựng lên cảm ơn trời đất thang này hiện tại mới đến bằng không thì còn đánh cho mau trận đấu cái này ai à các ngươi như thế nào đều như vậy sợ hắn a cái này không biết rõ tình hình thiếu niên tụi ủy khuất như thế nào nguyên nguyên một đám người đều như vậy khiến cho ta rất không có tham dự cảm giác cả được rồi được rồi nhanh đừng hỏi nữa dù sao đợi lát nữa chúng ta trận đấu tại phía sau bọn họ xem hết hắn đánh chính là trận đấu ngươi sẽ hiểu vệ thiên vọng ngươi biết ta chính là cá biệt chúng ta đại đội trưởng trường học đội đều cho huyết tẩy rồi ra hỏa bị người vạch trần vết sẹo trường học đội đội trưởng cũng không khó có thể dù sao lần kia thua tâm phục khẩu phục đúng vậy à một người đánh toàn đội cảm giác hắn chỉ cần một người giúp hắn phát bóng là được rồi người này hay vẫn là không tin hắn cũng không phải không hiểu bóng rổ đây chính là đoàn đội vận động làm sao có thể một người đánh toàn đội nha theo người trọng tài một tiếng cõi tiếng vang nhìn xem ghi điểm bài bên trên trướng mắt một so năm Cái này hú rốt cục minh bạch, vì sao các đội hữu sẽ nói như vậy rồi? Cái này thật đúng là mỏ mâm à. Đội trưởng ta không muốn chơi bóng rồi, bóng rổ quá không thú vị, thằng này, quả thực tiểu là đến hủy diệt cái này vận động đó a. Cái này đáng thương hú chịu không được kích thích, đỡ lấy đội trưởng chính là bả vai vẽ mặt đưa đám nói. Đội trưởng vô vô bở vai của hắn, không có việc gì, nhìn nhiều mấy lần ngươi tiểu thích hứng. Lúc ấy mấy người chúng ta vừa bị hắn huyết tẩy lúc, cũng là loại cảm giác này, về sau thói quen cũng cũng không sao rồi. Phản đúng lúc huấn luyện viên mời hắn lúc, cũng bị hắn đả kích được không được. Chết cười ta rồi huấn luyện viên nói chơi bóng có thể kiếm tiền kết quả hắn đến một câu ta mình chính là thân gia hàng tỷ sĩ nghiệp ra không cần dựa vào chơi bóng kiếm tiền ha ha cũng may mắn là như vậy bằng không thì chúng ta còn đánh cho cái dăm trận đấu ngươi không thấy lần này người ta cũng là cố ý thả chúng ta một con ngựa chỉ ở cuối cùng định bài danh lúc mới đến hơn nữa vừa rồi hắn cũng lưu thủ bằng không thì toán học hệ đối thủ đừng nói 50 phân ra có thể qua 30 phân đều được cảm ơn trời đất toán học hệ bên này có vệ thiên vọng xuất hiện cổ nhạc cùng hàng khinh ngữ những người này biết do năm chắc thắng lợi trong tay nhưng ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc y nguyên hưng phấn được không kềm chế được trường học vận hội nam sinh tổ trận đấu thấp khai cao đi, cuối cùng là lại để cho người vui vẻ sự tỉnh. Lưu La lai đe cho nguoi vui ve su tinh luu la hàng Khinh Ngư bên này ra ngoài ý muốn, tại trận đấu tiếng cười thổi lên lúc, nàng lập lại chiêu cũ muốn ôm ở Đinh Tuyết. Chưa từng nghĩ lúc trước Đinh Tuyết thiếu chút nữa bị nàng lập được nguồn sắc khí, lần này sớm có chuẩn bị, quyết đoán hướng bên cạnh lóe lên, gọi hàng Khinh Ngư chụp một cái cái không. Hàng Khinh Ngư một cước giẫm ở một bên đường ngay qua Cổ Nhạc mù bản chân bên trên, cả người hướng Cổ Nhạc trên người đánh tới. Nàng đậu hủ sao có thể lại để cho Cổ Nhạc cắn vào, nàng quyết đoán cưỡng ép đi qua thân thể, một đầu té trên đất đi, nàng cũng là man liệu đích rồi chính mở ra hai tay chuẩn bị tiếp người cổ nhạc khóc không ra nước mắt ta có biết bắt như vậy à khinh ngữ ty ngươi đây là thà chết chứ không chịu khuất phục à? nếu như là thiên vọng ca ngươi tuyệt đối là ước gì nhảy đến trên người hắn đi thôi ôi chân của ta vốn éo đã đến tay của ta giống như chảy ra vì lần này hàng khinh ngữ đối với chính mình cũng là ngon độc bởi vì rơi xuống đất tư thế quá không được tự nhiên khiến cho mắt cá chân bị trượt cộng thêm hai tay chạm đất chào thật đúng là cục đá đấy trên bàn tay kéo lê vài đạo vết màu đến ra phá được còn rất lợi hại một bên đinh tuyết tranh thủ thời gian chạy về đến một bên đem nàng nâng dậy Một bên ấy, này nấy nói mình không phải là cố ý đệ tử lẫn nhau tầm đó khai một ít vui đùa, à, ra chút ít tình huống, vốn tiểu không có gì lớn, hàng khinh ngữ cũng sẽ không quái nàng, chỉ là miễn cưỡng đi hai bước, phát hiện mắt cá chân quả nhiên đau đến không được, thậm chí có sưng lên dấu hiệu, xem ra là dưới một kia bị chật gân quất rồi. Ai ai, về thiên vọng, nhanh tới đây một chút, khinh ngữ tỷ bị chật rồi, ngươi tiễn đưa nàng đi giáo ý địa viện à. Đinh dạng trí lấy, hàng khinh ngữ yên lặng dâng ngón tay cái một chỉ. Từ lúc chứng kiến Hàn Khinh Ngư ngã sắp xuống lúc, liền chuẩn bị chuẩn mất vệ thiên vọng bất đắc dĩ chỉ phải gây trở lại, nam nữ thủ thủ bất thân, hay vẫn là ngươi tiến đưa nàng đi giáo ý lìa Việt Viện a. Đinh theo cái khinh khỉnh, đem trong ngực Hàn Khinh Ngư đi phía trước con ra, hoàn toàn không có đối với đại thương bình tự giác. Hàn Khinh Ngư kinh kêu một tiếng, không kịp mắng Đinh Tuyết cái này chết không có lương tâm, cũng đã rơi xuống vệ thiên vọng trong lực. Vệ thiên vọng có biện pháp nào, người đều ném đã tới, cũng không thể không tiếp, làm cho nàng lại rớt xuống đất đi thôi. Hàn Khinh Ngư lại lần nữa cho Đinh Tuyết âm thầm dâng ngón tay cái một chỉ, hảo tỉ muội, ngươi được làm đấy. Ngay tại lúc đó Nàng thực sự mắc cỡ đỏ mặt co rúm co giup Vệ Thiên Vọng trong lực, chỉ dầm gì hô hào chân đau tay đau nhức. Hai người các ngươi sự tình người nào không biết ta, còn giả trang cái gì nha, không thấy người cũng không được ấy ư, còn không tranh thủ thời gian đưa đi giáo y địa viện, vạn nhất nàng rơi vào cái tàn trận, tương lai còn không phải ngươi không may nha bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, cũng tiểu đinh Tuyết những bạn học này mới dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Đinh Tuyết đem lời nói khai, những bạn học khác cũng là nhao nhao một bộ, ta minh bạch, ta hiểu ý tứ. Vệ Thiên Vọng thật là có khẩu không ai biện, bí mật hắn ngược lại là có thể cùng Hàn Khinh Ngữ hảo hảo nói ra nói ra, nhưng lúc này trước mặt mọi người trước mặt mọi người mặt đen bác bỏ việc này cũng quá thương nữ hải tử mặt đang tại hắn đau đầu hợp lý nhi trong đám người lao ra cái áo khoác trắng ta là giáo y ta là giáo y có người bị thương sao quả nhiên là thằng này nghe xong cái này tiếng nói vệ thiên vọng tiểu kịp phản ứng người tới là ai đúng là mạnh tiểu bội thằng này thình lình rét đi ra vỡ ơ y mà thức ăn mặc một thân giống như mô hình giống như dạng áo khoác trắng cổ áo trước thật viết thương giang đại học bệnh viện sáu chữ to vừa làm tốt công tác chứng minh bên trên lại thực lấy hình của nàng cùng danh tự thằng này đến thật sự a biến thành trường học giáo y liền nữa à Ngươi không có tới khi chúng ta chủ nhiệm khóa Lão sư ta thật sự là cảm ơn trời đã rồi. Sớm nghĩ đến mạnh tiểu bội không phải tốt như vậy rồi, không nghĩ tới nàng thật có thể xử xuất một chiêu này, cũng không biết nàng chỉ dùng để biện pháp gì trà trộn vào Hương Giang Đại Học Giáo Y địa Viện, nhưng hiện tại xem ra nàng đã đem tại đây coi là căn cứ địa rồi. Mạnh tiểu bội đắc ý vọt đến vệ thiên vọng trước mặt, ánh mắt kia coi như tiểu đang nói, lúc này nhìn ngươi làm sao bây giờ a mặt khác không ít nam sinh thì là thấy hai mắt tỏa sáng, hết cách rồi. Lúc này mạnh tiểu bội lặn ra thật sự quá tốt, tuyết đồng dạng bạch lòng trắng trứng đồng dạng phẫn lại phối hợp nàng áo khoác trắng đều không che giấu được mỹ lệ dáng người hiện nhiên một đóa sinh trưởng ở giáo y y viện đại tá hoa. Chương 732, lục đục với nhau. Chương 732, lục đục với nhau cũng mặc kệ vệ thiên vọng cùng Hàn Khinh Ngữ có cái gì thuyết pháp, mạnh tiểu đội mãnh liệt tiểu đỡ lấy vệ thiên vọng trước người Hàn Kinh Ngữ, đem nàng hướng trên lưng mình một khiêng, chạy đi bỏ chạy. Tránh ra tránh ra, cấp cứu cấp cứu. Hàn Kinh Ngữ trong lòng nhanh mắng chết cái này không hiểu thấu xinh đẹp giáo y thế rồi, còn dễ dàng mới có cơ hội tựa ở vệ thiên vọng trong lực, đang định lại để cho hắn cong chinh minh đi giáo y y viện, không nghĩ tới rõ ràng xuất hiện cái nữ giáo y hơn nữa nguoi nơi nào đến khí lực lớn như vậy, con lên ta bỏ chạy kia mà các học sinh cũng là xem mắt tròn váng, cái này xinh đẹp giáo y thì người không thể xem bề ngoài a, khí lực không nhỏ a. vệ thiên vọng ngược lại là lòng dạ biết rõ, mạnh tiểu bội ở trước mặt mình tuy nhiên rất yếu, nhưng dầu gì cũng là luyện võ qua. đừng nhìn nàng gầy không linh đinh, nhưng khí lực không chừng so tầm thường nam tử còn lớn hơn. ai ai ai, ngươi còn không mau đuổi theo a. đinh tuyết nộ hắn không tranh giành ở phía sau đụng phải đem vệ thiên vọng, vệ thiên vọng mới không muốn đi giáo y địa viện đâu rồi, cái kia chính là cái đầm rồng hang hổ. hai cái phiền phái tinh đều tại đâu đó, chính mình muốn đi, còn có thể sống được đi ra không? này này người không cần như vậy tuyệt tình ai cho dù phía sau ngươi lưỡng hạng cầm quá quân buổi chiều nữ từ tổ còn trông cậy vào khinh ngữ tỷ đâu rồi nàng muốn thực bị thương có nặng rồi buổi chiều chúng ta xong đời rồi ngươi thế nhưng mà lớp trưởng a đinh tuyết tiếp tục nói một bên cổ nhạc cũng khó được không cùng hắn khắc khí mang theo một đám nam sinh nhao nhao dùng khinh bị ánh mắt nhìn về phía vệ thiên vọng tốt tựa như nói hắn là cái tuyệt tình đàn ông phụ lòng bị mọi người thấy được đáy lòng sợ hãi vệ thiên vọng khoát tay trả lại được rồi được rồi nhanh đừng như vậy xem ta rồi ta đi còn không được sao được rồi đã buổi chiều nữ từ tổ còn phải trông cậy vào nàng muốn cho nàng sưng lên mắt cá chân thời gian ngắn khôi phục cũng chỉ có thể dựa vào chính mình chữa thương quyển sách rồi mạnh tiểu đội cho dù có chút ý thuật cũng không thể nào có cái kia năng lực làm cả buổi hay vẫn là chỉ có thể chính mình tự mình ra tay xa xa mạnh tiểu đội có hàn khinh ngự chạy về phía trước nhìn chằm chằm vào nàng chính là cái kia bác sĩ nam vương lợi cũng tranh thủ thời gian đụng lên đến bác sĩ mạnh để cho ta tới học thuộc a ngươi đừng quá miễn cưỡng chính mình rồi vương lỗi lôi thời xôn xoay nói ai biết mạnh tiểu đội cùng hàn khinh ngự chăm miệng một lời ai muốn ngươi học thuộc a ta tình nguyện chính mình xuống đi hàn khinh ngự nói tiếp tối thiểu hiện tại đây là cái nữ nhân vì vậy đột nhiên xuất hiện ý đồ lao chính mình rồi bác sĩ nam nàng cũng không phải như vậy chán ghét chặn ngang một gạch mạnh tiểu bội rồi mạnh tiểu bội tắt thì mặt mũi tràn đầy khó chịu tiếp tục nói ngươi không thấy ta trên lưng chính là nữ hài tử sao vương lợi ngươi cái này lao sắc lang chết khai chút ít không có nhãn lực độc đáo mang xong thằng này mạnh tiểu bội cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy mất lưu lại cái này tên là vương lợi chừng 30 tuổi trung niên bác sĩ xấu hổ đến cực điểm nhéo nhéo mặt của mình thầm nghĩ ta có giải như vậy sao mặt khác lao sắc lang là mấy cái ý tư à cho dù ta quên trên lưng ngươi chính là nữ hài tử cũng không phải tận lực muốn tới chấm mút đó à cái này có thể thiếu chết rồi ta làm sao lại tại trong lòng ngươi lưu lại cái cái này ấn tượng ạ ta tuy nhiên hơn 30 tuổi cũng không hôn nhưng ta hình tượng không kém gia cảnh không kém có như là trong trường học nổi danh kim quy tế ngươi cái này đoá mới tới hoa tươi cũng không nên quá chát người a không phát hiện của ta được không nào hàn Kinh ngữ không hiểu thấu bị người khiêng tự đi chính tiền muộn lấy đã đến giáo y địa viện phòng cấp cứu ở bên trong không đợi đến trong chốc lát lại gặp vệ thiên vọng theo tới rồi lúc này vui mừng quá đỗi ngươi xem như còn có chút lương tâm biết rõ sang đây xem ta hàn khinh ngữ sâu kỳ nói vệ thiên vọng ngây người một lúc cái gì gọi là ta coi như có chút lương tâm ngươi té bị thương việc này cùng ta có quan hệ gì còn không phải bọn hắn nói rằng buổi trưa nữ tử tổ trận đấu còn trông cậy vào ngươi ai sang đây xem ngươi lúc này thời điểm phòng cấp cứu ở bên trong tiểu mạnh tiểu bội cùng hàn khinh ngữ hai người vệ thiên vọng cũng không che che lấp lấp được rồi đi tới liền một bả nhấc lên hàn khinh ngữ chân đem giày của nàng thời cô gái này bị vệ thiên vọng nhìn như bạo lực động tác khiến cho ba Ba thằng gọi nước mắt đều chảy ra rồi đang tại phòng trong phối dược mạnh tiểu bội ló đầu ra đến không biết nàng nghĩ như thế nào đúng là giả bộ như không biết vệ thiên vọng bộ dạng xông lên làm bộ muốn đuổi vệ thiên vọng đi ra ngoài này bi bi vị bạn học này ngươi làm cái gì a cái này là bệnh nhân của ta ngươi như vậy loạn làm cho đem người lộng thương làm sao bây giờ nữ nhân này đến cùng tại đánh cái gì bản tính vệ thiên vọng buồn bực không thôi ngẩng đầu nhìn nàng phát hiện nàng chính dốc sức liều mạng cho mình mấy mắt vệ thiên vọng thì càng làm mở mịt rồi ngươi cho ta xử cái gì ánh mắt chán lờ dê lẽ lại ta và ngươi tầm đó còn có thể có bí mật gì hay sao ở đâu quản được rồi nàng vệ thiên vọng đưa tay đem giả ngây giả dại mảnh tiểu bội ngăn cách nói ra ta động tác nhanh là vì dù sao cởi dậy lúc đều đau nhức đau dài không bằng đau ngắn, ngươi nhanh đừng quay dối rồi, để cho ta trước tiên đem chân của nàng chị nói sau. Hạng kinh ngữ cũng là biết rõ vệ thiên vọng y thuật người, cũng ở một bên nói xong, bác sĩ mạnh đa tạ hảo ý của ngươi rồi, bất quá ngươi yên tâm đi, hắn có thể đem chân của ta trị tốt. Cái gì a, hắn là ai a, hắn có bằng cấp bác sĩ sao? Hắn sao có thể sàng bậy đâu? Mạnh tiểu bội hay vẫn là không thuận theo không buông tha, thầm nghĩ trong lòng, ngươi cái này huyền ly tình, chàng đáng thương, câu dẫn vệ thiên vọng, ta mới không cho người cơ hội. Này bi mạnh tiểu bội, ngươi náo đã đủ rồi a, ta cần phải nổi giận á. Vệ Thiên vọng trừng mắt, ngẫu nhiên vui lùa đó là chế thuốc, nhiều hơn đã têu người bực bội rồi. Vừa nói, hắn một bên đem tay đè đến Hàn Khinh Ngự trên mắt cá chân, chữa thương quyển sách chân khí bắt đầu đi đến bên trong Tiên Đưa. Hàn Khinh Ngự nguyên bản xương đau nhất không chịu nổi mắt cá chân, nhanh chóng thuận tiện chuyển màn tới, Tiêu Xương thực tế nhanh. Nhưng lúc này thời điểm nàng cái đó có tâm tư chú ý mắt cá chân vấn đề, mà là buồn bực nói, các ngươi nhận thức. Vệ Thiên vọng tức giận lên tiếng, đương nhiên nhận hang Khinh Ngự cũng là mang toi tieu xuong thuc tỉnh đại ngộ, khó trách nữ nhân này chuyen mon roi han khinh nhiên xuất hiện, đem chính mình theo trong lòng lực của hắn cướp đi, cảm tình là ở gen A suy bụng ta ra bụng người hàng khinh ngự quyết đoán liền đem mạnh tiểu bội đã coi như là tình địch thật sự là làm giận a chỗ đó lê lão sư cùng quan hệ của hắn mình cũng sợ không rõ ràng lắm đây tuyệt đối là cái tiêu chuẩn tình địch cái này lại đột nhiên lại xuất hiện cái giáo y tình địch hơn nữa làn da còn tốt quá đi mạnh tiểu bội bị vệ thiên vọng trực tiếp vật trần cũng là không che giấu cố ý làm làm ra một bộ nhe răng cười biểu lộ dương dương đắc ý ghế rửa lấy trong tay nước thuốc nói ra vị bạn học này trên tay ngươi miệng vết thương được sát rực nhà mặc dù sẽ có chút đau nhức nhưng là như thế này có thể hữu hiệu phòng ngừa lây đây này có thể phòng ngừa vậy đây này Mạnh tiểu bội đem đau nhức cái chữ này nói được đặc biệt trọng. Ai muốn sát ngươi rực a? Xem xét tiểu là không an hảo tâm nữ nhân, hàng kinh ngữ quyết đoán không thể yếu thế rồi, nghĩ đến vừa rồi lại bị tình địch cong thật dài một đoạn đường, tiểu âm thầm hối hận. Lại để cho ai học thuộc cũng không thể khiến tình địch học thuộc a. Cho dù là khập khiễng đơn chân nhảy đến giáo y để viết đến, cũng không thể khiến nàng học thuộc tới a. Gặp mặt tiểu rơi vào hạ phong rồi. Đồng học, không sát nghi là không được đâu rồi. Thân là người bệnh, muốn nghe bác sĩ a. Mạch tiểu bội tiếp tục giả mù xa mưa hướng dẫn từng bước lấy. Ai muốn a ai muốn a. Cho dù lây chết cũng không muốn ngươi tới a. Ta có tư nhân bác sĩ đó a, hai nữ nhân cũng không phải đèn đã cạn dầu, đấu võ mồm đấu được chết đi được, bị hai người kẹp ở giữa vệ thiên vọng, hai bên mặt đều nhanh bị nước bọt chấm nhỏ cho che hết rồi. Hắn sâu kín đã điên câu, này này, hai người các ngươi thật sự không đem ta đưa một sự việc sao? Các ngươi đây là đâu người sai vật địch ý kia mà? Hắn cũng không đốc, cái này lương tâm tính của nữ nhân, hắn hiện tại rất rõ ràng, muốn cười lại cười không nổi. Thằng thắn nói, đến bây giờ mới thôi, hắn cũng không muốn một lần nữa cho càng nhiều nữa người đi vào trong lòng mình cơ hội, dù là các nàng đã cùng chính mình cùng một chỗ trải qua rất nhiều sự tình nhưng cựu xem hôm nay cái này tình muội a ngoại trừ có thể làm cho người phiền não bên ngoài chán lờ dê lẽ lại còn sẽ có nam nhân vì vậy mà cảm thấy tự hào sao lại để cho hai cái nữ hải tử vì mình mà cãi lộn loại chuyện này tại vệ thiên vọng trong mắt hoàn toàn không đáng cao hứng hai nữ ma cai lot vậy cũng là sửng sợ hai người phân biệt thân thể to lớn biết rõ vệ thiên vọng chính thức tâm ở nơi nào chính mình cùng hắn còn tám gậy tre đánh không đến biết lên đâu rồi cái này tranh giành cái gì tình à muốn làm cho các nàng như vậy nghỉ ngơi nào có dễ dàng như vậy hai nguoi phan biet than the to lon biet do không hẹn che đanh khong đen biet len đau roi cùng giảm thấp xuống thanh âm đem đầu tiến đến rất gần bộ dạng hừ lúc trước hắn vẫn còn đại tuyết sơn bên trên đã cứu ta mệnh trông thấy da của ta chưa chính là hắn giúp ta làm cho mạnh tiểu bộ dương dương đắc ý đạn lấy khuôn mặt của mình không thể không nói hiện tại nàng cái này là hắn hoàn toàn chính xác đủ đả kích người hàn khinh ngữ không cam lòng yếu thế mà lại phủ ở mặt ngoài người không có nhất nội hàm ngươi biết hắn là như thế nào cứu ta sao của ta hắn đem máu của hắn đều đội đã cho ta ta trong thân thể chạy thế nhưng mà máu của hắn ta cùng hắn máu mủ tình thâm tâm linh tương thông mạnh tiểu bộ trợn mắt chừng một cái thầm nghĩ cái này thật là một cái kỳ thay máu cứu người Cái này đối với Vệ Thiên vọng cũng là thật lớn gánh nặng, hắn lại vì nàng làm được một bước này, không thể khinh thị. Trong miệng không thuận theo không bông tha khinh bị nói, "Thôi đi, ngươi ngữ văn là cùng thể dục lão sư học sao? Máu bổ tình thâm cái này thành ngữ là ngươi như vậy dùng hay sao?" Hàn Khinh Ngữ cũng muốn đạo, nữ nhân này cùng Vệ Thiên vọng quan hệ, cực kỳ khủng khiếp a, hắn người này tính tình gần đây không chú trọng bên ngoài, vả y mà chịu tổn hao đại lực khí bang nữ nhân này cải thiện làn da, cái này đãi ngộ mà ngay cả ta đều không có a, ngươi biết cái gì? Hiện đại Hàn Ngữ thâm ảo tại sao là ngươi loại này không học vấn không nghề nghiệp giáo y có thể minh bạch?" hai người xì xào bàn tán sao có thể giấu giếm được vệ thiên vọng lốt hai. nghe giữa hai người lục đục với nhau đối thoại vệ thiên vọng cũng là ngửa mặt lên trời thở dài thật sự là ra môn bất hạnh sợ cái gì sẽ tới cái gì ta vệ thiên vọng đường đường cả đời tên tuổi anh hùng lại thành cái trần trừ tây môn khánh trần thế mỹ lại để cho nữ nhân vì chính mình tranh giành tình nhân cái này thật sự là sao mà xấu hổ hết lần này tới lần khác trong sự tình này chính mình còn rất oan uồng, bởi vì hắn từ đầu tới đuôi căn bản sẽ không đã cho cái này hai nữ người bất cứ cơ hội nào nếu không phải hàn khinh ngữ thương thế còn kém một hơi hắn đã sớm muốn ném hàn khinh ngữ chân chạy mất Được, ta không thể trêu vào các ngươi nhị vị, ta trốn xa điểm còn không được sao? Các ngươi tranh giành cái gì tranh giành, ta cùng quan hệ của các ngươi, thuần khiết phải cùng giấy trắng đồng dạng được rồi. Nhưng hắn lại nghĩ tới lần kia chính mình ở trước mặt cự tuyệt Hàn Khinh Ngữ, nàng nước mắt rơi vãi tại chỗ tình huống, còn nhớ tới Mạnh Tiểu bội toàn thân, không một tấc da thịt kết cấu chính mình không rõ ràng lắm tình huống, lời này tựa hồ lại rất là không có lập trường. Chí nhớ quá tốt, cũng là một loại tra tấn, nếu có thể không có tim không có phổi đẹp những không nên kia nhớ kỹ, đều quên mất sạch, hẳn là tốt. Chính tại nơi này đúng lúc, Vương Lợi đẩy cửa vào, chính trông thấy vệ thiên vọng đem Mạnh Tiểu bội gạt mở ở một bên cầm lấy Hàn khinh Ngữ chân không phóng chương 733 sợ ngây người chương 733 sợ ngây người Vương Lợi nhìn Hàn khinh Ngữ cùng mạnh tiểu bội hai người đều là đầy đỏ mặt lên cổ thô rất là tức giận bộ dáng hắn trước tiên tiểu phát hỏa nơi nào đến lưu manh đệ tử đang tại Lão sư mặt đùa dẫn bị thương nữ hải tử ngươi đi ra ngoài cho ta Vương Lợi vừa nói một bên tùy tiện đi tới tại Hàn khinh ngu cung manh tieu boi hai nu tron mat ha hốc mom nhin soi moi y đinh truc tiep nam chat ve thien vong sau co ao hai nu đeu quen noi chuyen cac nang cho hu đen roi ve thien vong se khong giet cai nay ngu ngoc Vương Lợi về nhà sau nên thắp hương lễ tạ thần. Vệ Thiên vọng cho Hàn Khinh Ngữ chữa thương chính đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, đưa lưng về phía Vương Lợi, chỉ là đem trống không tay kia nâng lên, đối với Vương Lợi dối tới bàn tay, hơi hư vô, liền đưa hắn liền người mang tay lấy được sau này mặt trở mình tới, tiếp liền lui về phía sau. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, cũng đã cơ hồ thối lui đến ngoài cửa. Hai nữ trong lòng đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn hạ thủ lưu tình rồi. Thằng này là gan cũng quá lớn a. Vương Lợi nhưng lại không biết cảm kích, gặp cái này đệ tử lại dám thò tay đánh chính mình, sao có thể nhẫn, nội giận đùng đùng nói, ngươi là cái nào hệ đệ tử? có tin ta hay không lại để cho trường học khai trừ ngươi vệ thiên vọng bên này vừa cho hàn khinh ngữ làm cho hết chân lại không để ý đến hắn đối với hàn khinh ngữ nói ra đã thành chân của ngươi có lẽ có thể tự do hoạt động trên tay ngươi cái kia một chút vết thương nhỏ khẩu tự lại để cho mạnh tiểu đội cho ngươi giải quyết ta không có việc gì ta đi trước nói xong hắn đứng lên liền phải đi đem vương lợi cho không lọt vào mắt rồi đứng lại ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi là cái nào hệ đệ từ đâu vương lợi ngăn tại cửa ra vào không cho vệ thiên vọng đi hàn khinh ngữ cùng mạnh tiểu đội thật sự là nhìn không được rồi thằng này còn không dứt rồi Vệ Thiên Vọng thẳng tắp đứng ở nơi đó, quay mắt về phía đồng dạng ăn mặc áo khoác trắng vương lợi, sau đó quay đầu hướng mạnh tiểu bội nói ra, người nọ là không phải muốn tán tình ngươi. Hắn đem lời mãnh liệt thoáng cái đời ra, lại để cho vương lợi có loại tâm sự bị người vạch trần cảm giác, nhất thời biến sắc, cả giận nói, ngươi nói hưu nói vượn mấy thứ gì đó. Ta đây tiểu kỳ quái, Hàn Khinh Ngự chưa nói ta cái gì, mạnh tiểu bội cũng không nói ta cái gì, ngươi là cái đó dễ hành chạy tại đây để chứa được tội, tránh ra. Vệ Thiên Vọng cũng phiền cực kỳ, vương lợi chướng mắt, tiểu tử này cái gì thái độ, chính mình tuy nhiên biểu hiện ra thoạt nhìn chỉ là giáo ý, ý Nhưng trong nhà nhưng lại hương Giang nổi danh gia tộc quyền thế một trong, phụ thân càng là hương Giang tài chính tư phó cục trưởng, trong trường học vô luận ai cũng muốn cho ba phần chút tình mọn, cái này đệ tử lại không biết tốt xấu như thế. Độc thân đến hơn 30 tuổi, đơn giản là bởi vì mắt của hắn giới rất cao. Thật vất vả vừa ý cái Mạnh Tiểu boi nghe nói nàng hay vẫn là viện y học viện trưởng mạnh đỉnh văn chất nữ, thân gia lai lịch xanh trắng, càng là y học thế gia người trong, mấu chốt nhất chính là, người rất xinh đẹp, cái kia làng già, thật sự là vô cùng mịn màng, nhìn xem tựu làm cho lòng người động. Tâm cao khí ngạo Vương Lợi tại nhìn thấy Mạnh Tiểu Bộ trước tiên, liên quyết định đem nàng làm vì chính mình suốt đợi mục tiêu, cho nên hai ngày này mới như một kẹo da trâu đồng dạng quân quyết lấy nàng, ông không đạt mục đích thể không bỏ qua tâm tính. Bây giờ đang ở nữ thần trước mặt bị nạo mặt mũi, điều này có thể nhẫn. Vương Lợi còn muốn nói điều gì, một bộ tức sùi bọt mép bộ dạng, đưa tay tiểu muốn vệ thiên vọng động thủ động cước, trong miệng uống đến người. Mạnh tiểu bội thấy tình thế không ổn, biết rõ vệ thiên vọng nhẫn mại tính muốn đến cực hẳn rồi. Hai nữ vô ý thức cùng một chỗ vọt lên, ngược lại là buông tình địch ở giữa khúc mắt rồi, một trái một phải bắt lấy vệ thiên vọng cánh tay, không cho hắn đưa tay mạnh tiểu đội đối với vương lợi quát ngươi cái này ngu ngốc còn đứng ở chỗ này làm gì còn không mau cút đi xa một chút ta ngươi có chút tự giác được hay không được ta sớm đã từng nói qua đối với ngươi không có bất kỳ hứng thú rồi còn mặt dày mày dạn làm cái gì vương lợi bị chửi được sướng sở sướng sở túi đầu nhìn lại phát hiện hai nữ phân hai bên dùng trước ngực đẩy đặn bao lấy vệ thiên vọng hai tay nhất thời tức giận rồi thằng này như thế nào tốt như vậy mệnh a chịu thiệt chính là ta à? cái này nữ sinh cũng rất đẹp như thế nào hai người đều đối với hắn như vậy thân mật a ta cái này tính toán cái gì vệ thiên vọng lúc này cảm giác cũng rất là quỷ dị. Bởi vì này đột nhiên xông vào ra hỏa, hai nữ chống chọi động tác của mình cũng quá mập mờ hơi có chút ta, cảm giác trên cánh tay nhiệt độ đều lên cao rồi. Tuy nhiên hắn hiện tại sớm đã không phải sơ ca, nhưng đột nhiên tầm đó tao nổ cái này trận chiến, cũng là cực không thính. Hắn hoài nghi hai nữ đây là giả ta cơ hội, lau chính mình dầu. Mãng Vương lợi là mạnh tiểu bộ sự tình, Hàn Khinh Ngư tắc thì ở một bên khích lệ vệ thiên vọng, "Vệ thiên vọng ngươi đừng xúc động, đối với người này động thủ không đáng." Cắt. Vệ thiên vọng mới vừa rồi còn hùng hổ vương lợi, vừa nghe đến danh tự, lập tức cảm thấy có chút sững nói hắn cứ gọi vệ thiên vọng? Là cái nào vệ thiên vọng? mạnh tiểu bội xem xét nét mặt của hắn đã biết rõ thằng này khả năng nghe qua vệ thiên vọng danh tự hơn nữa còn giống như không phải cái gì tốt thanh danh mười phần là tiếng xấu được rồi dù sao hắn cũng đương đã quen đắc nhân lại đương một lần cũng là có thể mạnh tiểu bội trận trắng mắt nói ra còn có thể là cái nào vệ thiên vọng hương giang có rất nhiều cái gọi vệ thiên vọng người sao Hàng Kinh ngữ biết đến sự tình hơi chút nhiều một chút vệ thiên vọng phía trước tại hương giang trên cái tiên lưu tụ hội lúc sở tác sở vi thân thể to lớn cũng chuyển vào trong thai nàng cho nên nàng cẳng có thể cảm nhận được vương lợi lúc này thời điểm tại sợ cái gì Chánh ra chánh ra ngươi còn làm cái gì muôn thần người khác bác sĩ mạnh nói tất cả đối với ngươi không có hứng thú rồi ngươi còn lại ở chỗ này làm gì có chút tự mình hiểu lấy được hay không được theo đạo hấn người khác thời điểm hàn khinh ngữ ngược lại là lẽ thẳng khí hùng lại quên chính mình cũng, cũng không khá hơn chút nào nha vương lợi ngượng ngùng vọt đến một bên tim đập dội lên hô hấp dồn dập hàn cũng là y học giới người gần đây hương giang lệ ra cơ hồ điên rồi đồng dạng tại nghe ngóng một người tên là vệ thiên vọc người vương lợi hoặc nhiều hoặc ít cũng có nghe thấy cho nên nhiều điem hàng khinh ngu nguoc lai la le thang thăm cung một chút về cái tên ve thien vọng nguoi vuong loi hoac nhieu hoac sự tỉnh lần trước vệ thiên vọng tại nghĩa an tập đoàn rơi thành điện lễ tiệc rượu bên trên làm những chuyện như vậy vốn cũng không phải là bí mật gì, không ít hương giang người địa phương đều nghe qua. mọi người cũng cũng biết hương giang đang có một cố mới phát quật khởi thế lực cường đại được làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, mà vệ thiên vọng tự là cái này cái thế lực thủ lãnh. hắn cái này thân phận đừng nói mình, coi như là đương tại chính tư phó cục trưởng phụ thần cũng đắc tội không nổi á vệ thiên vọng đần độn vô vị ở hai nữ giúp đỡ hạ đi lên phía trước đi, đi thẳng đến đầu bậc thang hắn mới kiềm moi kip ứng nói ra này huy các ngươi là muốn kẹp lấy ta đi nơi nào à? còn không ngo buông tay a! mạnh tiểu bội hát hát nói để ngừa ngươi lần này lại không chào mà đi còn không nghe ta quyết định đem chính mình đính vào trên người của ngươi hàn kinh ngữ mặt lộ vẻ kinh ngạc mắt nhìn mạnh tiểu bội bạn cho là mình đã rất không biết xấu hổ không nghĩ tới cái này còn có một càng không tiết tháo vung tay a ta không có thời gian cùng các ngươi chơi cái này qua mọi nhà trò chơi vệ thiên vọng biết rõ hung mạnh tiểu bội vô dụng nhưng lại không tốt phát lực đem nàng tránh ra càng căm tức chính là nguyên bản còn có chút e ngại chính mình hàn kinh ngữ phản phất cũng đúng mạnh tiểu bội học theo hai người đều là một bộ bảo trì cái này tư thế đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa tư thế các ngươi dù sao cũng phải cho ta lên ta mắt tiểu, cái khó lo cái khôn, vệ thiên vọng nói ra, sau đó thẳng đến toilet, hai nữ bất đắc dĩ buông tay, không nghĩ tới, vừa mới buông tay, vệ thiên vọng chạy đi bỏ chạy, đã mắt đã không thấy tâm hơi ảnh tử. hôm nay quá xui xẻo, quả nhiên hai nữ nhân này đều tại địa phương, tự la đầm dồng hang hổ, hay vẫn là tranh thủ thời gian tránh về phòng luyện công đi luyện võ à, nếu không nữa thì thỉnh lình chạy trốn, tới trước lận hiệu trưởng trong nhà đi nhìn một phen, vừa vặn gần đây lại có chút học thuật bên trên vấn đề muốn thỉnh giáo hắn, sau đó lại theo lận hiệu trưởng châu đo muốn vài cuốn sách mang về phòng luyện công nhìn, không có việc gì hay vẫn là đường đến trường học, quá nguy hiểm hàng khinh ngữ trận mắt há đối với hắn cử chỉ nấy mạnh tiểu bội ngược lại là đối với hắn cử chỉ này tập mãi thành thói con rồi người còn không truy a hàng khinh ngữ vội la lên mạnh tiểu bội hai tay một quán truy cái gì truy có thể đuổi đến bên trên đây đã là hắn lần thứ ba ném ta xuống bỏ chạy á như vậy a hàng khinh ngữ bừng tỉnh đại ngộ hai người trong lúc nhất thời có chút tỉnh táo tương tích cảm giác cảm tình tất cả mọi người cùng là thiên nhai lưu là người báo đáp ân tình địch đâu rồi cũng còn tại hắn vệ ra cánh cửa bên ngoài bồi hồi lắm tại hai người đi trở về phòng cấp cứu chuẩn bị cho hàng khinh ngữ bôi thuốc lúc vương lợi còn đứng tại phòng cấp cứu ngoài cửa sưng sở nhưng ánh mắt của hắn tăng dã trong ánh mắt đã hoàn toàn không có mạnh tiểu đội rồi lúc này thời điểm hai chân của hắn hay vẫn là như là run dậy đồng dạng run lấy hắn thật sự là sợ người hay vẫn là đi thôi đứng ở nơi này đương có, có cái gì ý nghĩa yên tâm đi hắn người này thù bất quá dạng đã không có tại chỗ thu thập ngươi sau đó hắn cũng sẽ không có hứng thú tới tìm ngươi đi xa chút ít đi xa chút ít tại đây không có ngươi sự tỉnh cảm thấy hắn đứng ở nơi này đương môn thần có chút trước mắt mạnh tiểu đội không kiên nhận khoát tay nói loại người này tự lạ ỉ vào chính mình có chút ra thế bối cảnh Tiểu cảm giác mình rất rất giỏi không để ý phát hiện gây nhiều người lại ở chỗ này trần trần trừ trừ cùng hắn so với vệ thiên vọng thật sự là muốn mạnh hơn nhiều lắm ngẫm lại vệ thiên vọng cho tới nay muốn đối mặt địch nhân mạnh tiểu đội cùng hàn khinh ngữ đều thủy trung muốn vì hắn mướt mồ hôi tướng môn một cửa mạnh tiểu đội một bên cho hàn khinh ngu đeu thuy chung bôi thuốc một bên cùng nàng hàn huyên hai nữ đều là tính tình sáng sửa hào phóng người một khi đem lời nói khai ngược lại là rất nhanh tự trở nên quen thuộc tại vệ thiên vọng bên kia tương tự chính là tình cảnh lại để cho hai người cơ hồ sinh ra tương kiến hận mượn cảm giác lẫn nhau trao đổi tình báo nói mình là tại sao biết hắn như thế nào thích hắn mạnh tiểu bội đem nàng biết đến rất nhiều tin tức kể cả mạc vô ưu ngại ngược lâm cùng la tuyết bọn người tin tức nói cho hàn Kinh ngữ hàn Kinh ngữ tắt thì nói cho mạnh tiểu bội còn có ninh tân di cùng lê gia hân hai nữ tán gẫu qua một hồi không khỏi cùng một chỗ thở dài như thế nào cạnh tranh cứ như vậy kịch liệt vệ thiên vọng thằng này đến cùng có cái đó điểm tốt cơ hồ khiến từng cái cùng hắn tiếp xúc quá nhiều nữ hai tử đều có chút mù quáng đích đem tâm cái chốt tại trên người của hắn bất quá ngẫm lại chính mình tao nộ hai nữ tựa hồ lại có chút lý giải vì cái gì những người khác cũng có thể như vậy rồi tuy nhiên hắn chưa bao giờ sẽ chủ động theo đuổi ai, nhưng hắn người này tính tình tự là một khi đem ngươi trở thành làm bằng hữu thủy chung đều xuất ra một khỏa thiệt tình đến đối với ngươi đương nhiên trong lòng của hắn có lẽ cái này là đơn thuần tình bạn nhưng nữ hải tử cùng nam hải tử thủy chung không giống với nam hải tử lộ ra càng lý tính nữ hải tử lại càng cảm tính vệ thiên vọng cho rằng đây là hữu nghị nhưng các nàng lại lại cảm thấy hắn làm những chuyện như vậy tổng có thể hung hăng cậy mở lòng của mình cái này là giữa nam nữ khác biệt hết lần này tới lần khác các nàng đều rất không thể làm gì chúng chiêu rồi chương bảy trăm ba mươi bốn đơn phương yêu mến trận tuyến liên minh cai nay la giua nam nu khac biet het lan nay toi lan khac cac nang đeu rat khong the lam gi chung chieu roi chuong bay đon vuong yeu men tran tuyen lien minh trương bảy đơn vương yêu mến trận tuyến liên minh hai nữ phát hiện hai người thật sự có quá nhiều tương tự điểm cùng còn lại mấy cái bên kia lính trước một bước nữ nhân so sánh với cái kia chính là chính mình thật sự là băng không đến hắn gấp cái gì a mạnh tiểu bội khá tốt rồi tối thiểu dạy hắn một cái dịch dung thuật hàn kinh ngữ tắc thì cảm giác mình thuần túy thành cái cản trở thật sự là không cam lòng à rõ ràng lý trí nói cho ta biết cách hắn càng xa càng tốt có thể thật lâu nhìn không thấy hắn lại hội nhịn không được tưởng niệm tiểu bội tỷ ngươi nói chúng ta làm sao lại như vậy bệnh khổ đâu rồi hàn Khinh ngữ nhìn xem mạnh tiểu bội cẩn thận giúp mình băng bó miệng vết thương thở dài nói Mạnh Tiểu Bộ bĩu môi, "Mệnh ở bên trong Hoang nghiệt chạy không thoát ta đương nhiên, lúc trước nếu không phải hắn đã cứu ta, ta lần kia sẽ chết mất một trắng rồi rồi, ở đâu còn có thể có nhiều chuyện như vậy." Hàn Khinh Ngữ gật gật đầu, "Ta cũng vậy, nếu như không phải hắn, ta đều biến thành hủ cho cốt tử ở bên trong một đống cho bụi rồi." "Ta có một nghi cách, hai ta với tư cách tình cảnh đồng dạng không một người, đầu tiên không thể nổi đấu, chúng ta muốn đoàn kết nhất trí." Mạnh Tiểu Bộ nói ra. Hàn Khinh Ngữ gật gật đầu, "Đây là đương nhiên, thông qua sự tình lần trước ta tiểu nhìn ra được, hắn kỳ thật không nhìn được nhất tranh giành tình nhân sự tình. Nhất là hai ta loại này không hề lập trường tranh giành tình nhân." Ngươi xem hắn vừa rồi chạy nhiều khối. Đúng là như thế, cho nên, không bằng hai ta tạo thành một cái liên minh a." Mạnh Tiểu Bộ hất hất nói đạo, "Hai chúng ta cùng một chỗ thời điểm, liền phóng hạ khúc mắt, cùng đi đối phó hắn. Lại để cho hai người chúng ta hiệu quả đạt tới một cộng một lớn hơn hai uy lực, cũng không tin hắn có thể đính đến ở. Dù sao hắn đều có nữ nhân, chúng ta hoặc là tiểu cách hắn xa một chút, hoặc là phải nhận mệnh, ngươi nói có đúng hay không?" Hàn Khinh Ngữ hai mắt tỏa sáng, "Là đạo lý này. Hảo tỉ muội, chúng ta tổ hợp danh tự, tiểu tiêu là, thất tình trận tuyến liên minh a. Mạnh Tiểu bội nói ra, "Cái này quá điểm xấu rồi." cho người một loại xuất sư không nhanh thân chết trước cảm giác không bằng gọi đơn phương yêu mến trận tuyến liên minh chúng ta mục tiêu tự là đem đơn phương yêu mến biến thành yêu đương như thế nào đây Hàn khinh Ngữ nói ra mạnh tiểu đội gật đầu một cái tên rất hay c tỉ muội về sau hai ta chính là một cái trận tuyến rồi cái gọi là đào hoa tự là hoa đào cướp Vệ Thiên Vọng giao hữu vô ý rốt cục cho mình làm ra cái mình sinh đại địch hắn cũng không biết cái này chuyên môn dùng để đối phó chính mình liên minh lam ra cai binh sinh chính thức rơi thành hắn đang đứng tại lận gia hoa bên ngoài biệt thự chờ mở cửa đâu lận gia hoa đã là hồi lâu chưa từng bài kiến Vệ Thiên Vọng gần đây trong khoảng thời gian này Trường học trường học vẫn sẽ khiến cho hừng hực khí thế, cũng là có công lao của hắn ở bên trong. Lận gia hoa xưa nay không chủ trương đọc chết sách, yêu cầu đệ tử tại học tận hắn có thể đồng thời, cũng không thể buông lỏng đối với thân thể rèn luyện. Lao nhân gia ông ta năm đó cũng là như thế này làm, cho nên gần đến giờ lao đến, y nguyên đem thân thể tình huống bảo trì được phi thường hài lòng. Thân là một gã nghiên cứu khoa học nhân viên, chỉ có có được hài lòng thân thể, tài năng vi cái thế giới này làm càng nhiều nước công hiến. Không thể nghi ngờ hắn nhất thích trí đệ tử vệ thiên vọng. Ở phương diện này làm được tốt nhất, hắn cũng mới nhận được phía dưới lao sư tin tức chuyển đến, nói là vệ thiên vọng rốt cục tới tham gia trường học vận hội rồi, hời hợt đem xào nhảy thế giới kỷ lục cho truy bình rồi. Lận ra hoa tại biết được tin tức này lúc cũng là sử sờ, đang định gọi điện thoại gọi hắn qua tới dùng cơm, hắn cũng đã đến thăm đã đến. Phân phó lận tuyết vi đi dưới lầu mở cửa, lận lao đầu vui dạo dực đến trong thư phòng đi chuẩn phụ lục để đi. Mặc kệ vệ thiên vọng bên trên cùng không đến đi học, hắn việc học lận lao đầu đều là không có ý định buông lỏng. Gia gia, ai hả? Người ta đang luyện cầm đâu rồi? qua mấy ngày ta muốn chụp một bộ âm nhạc điện ảnh thời gian rất gấp chứ nha bị theo cầm trong phòng kêu đi ra lận tuyết vi bất mãn nói gần đây nàng ở tại nơi này bên cạnh thời gian chiếm đa số mặt ngoài nói là muốn nhiều cùng ra ra mãi mãi nhưng tư mã chiêu chi tâm người qua đường đều biết nàng sao có thể giấu giếm được lận gia hoa lão hai phần đương nhiên lận tuyết vi vốn cũng không có ý định che che lấp lấp đều đến lúc này thời điểm rồi các ngươi ủng hộ cũng là ủng hộ phản đối cũng là vô dụng nhanh đừng có ngoài đầu vào nữa gọi ngươi đi mở cửa ngươi đi là được lận gia hoa không kiên nhẫn thanh âm theo trong thư phòng truyền đến hắn lại bị cắt đứt mạch suy nghĩ rồi Lận tuyết vi không lây chuyển được lận ra hoa, tu cục nào lấy đi đến trước cổng chính, theo giám sát và điều khiển quay phim ở bên trong xem xét, đúng là vệ thiên vọng. Lúc này tâm tình em truyền tình, khó trách ra ra bảo ta mở ra môn đâu rồi, nguyên lai like là cho ta sáng tạo cơ hội à làm sao người tới à nha. Mở cửa, lận tuyết vi liền cười tủm tìm nói. Nàng nhớ tới lần kia chính mình dùng tên giả đinh hương hoa cho hắn phát gợi cảm ảnh chụp sự tình, không khỏi có chút tim đập rộn lên nhất là cuối cùng một chương ăn mặc trong suốt trang phục ảnh chụp có thể nói nàng sử thượng lớn nhất chừng mực đương nhiên cũng là chỉ có vệ thiên vọng mới có thể chứng kiến cái này ảnh chụp bởi vì này căn bản chính là nàng chính mình lúc ấy ảnh chụp hiện tại nhớ tới cũng hiểu được mặt đỏ tim đập hóa thân thành đinh hương hoa về sau lận biết vi nay can ban chinh la nang chinh minh luc ay được thẻ chup hien tai nho toi cung hieu đuoc mat đo tim đap hoa than thanh đinh huong hoa ve sau lan Lận tuyết vi la gan mới nghiêm túc đại bất quá chân nhân nhìn thấy lúc cũng ăn không được thẻ thủng cũng không biết cái này tiên cùng hắn nói cái kia lời nói có thể hay không giúp được hắn đâu rồi hắn cuối cùng rốt cuộc là làm như thế nào đây này lận tuyet vi trong nội tâm hiếu kỳ cực kỳ nhưng nàng cũng không hổ là ưu tú nghệ nhân dù là trong nội tâm đã nhắc lên cơn sóng gió trời nhưng trên mặt lại treo không màng danh lợi dáng tươi cười chỉ là cổ đỏ đến có chút dị thường vệ thiên vọng không có ngờ tới mở cửa chính là nàng trong lòng buồn bực, như thế nào cái này mình tinh không giống mặt khác minh tinh như vậy không đều nói đương nghệ nhân là rất bận rộn sao như thế nào chính mình mỗi lần tới bên này đều lao gặp được nàng hơn nữa nàng bộ dạng như vậy xem ra giống như là một hơi dấu ở ngực là sinh bệnh rồi hả không giống ai được rồi bất kể nàng nhiều như vậy làm cái gì đã lâu không gặp lận hiệu trượt rồi ta sang đây xem xem như thế nào ngươi không có đi bộn công tác đấy sao vệ thiên vọng một bên đi vào bên trong vừa nói lận tuyết vi trước đóng cửa lại sau đó từ phía sau hai tay khoác lên vệ thiên vọng trên bờ vai phụ giúp hắn đi lên phía trước lộ ra rất là quen thuộc bộ dạng ta có cái gì tốt bề bộn mò mẫm bề buồn hồ một năm ra một chương eo đều tính toán nhành đến, đến rồi ta trong nhà cầm phòng luyện cầm tìm linh cầm đâu trải qua sự tình lần trước về sau lận tuyết vi hiện tại cũng là triệt để thoải mái vung lòng tinh thần tình đem ngươi trở thành tâm can bảo bối mà đối đãi đâu rồi làm cho đến mọi người áp lực đều rất lớn chẳng tùy ý điểm ân đương bản thân cảm giác cũng không tệ hắc hắc quay đầu lại ta lại dùng đinh hương hoa cái này nít nảm đến câu dẫn ngươi cái tên này một ngày nào đó cho ngươi đem ta xem trống trơn. Hát <cười> hát hát. Bất quá, vạn nhất ngày nào đó hắn biết rõ đinh hương hoa tiệu là ta mà nói, có thể hay không cảm thấy ta rất thủy tinh dương hoa nha. Không được, bí mật này nhất định phải ẩn sâu đáy lòng, tuyệt không thể cho hắn biết. Bang không thì thằng này nhất định nhi hội từ nay về sau tiệu không để ý tới ta hả? Nói trở lại, hắn giống như lại là rất lâu không có bên trên cờ, cờ rồi. Không được, ta được muốn cái biện pháp lại để cho hắn bên trên cờ, cờ đi. Nói trở lại, nếu như ta muốn hắn cũng chụp điểm cái tiêu co ảnh chụp cấp cho ta, cũng không biết hắn có thể đáp ứng hay không nha. Lặn Tuyết Vi a Lặn Tuyết Vi, người cái này hay sắp ra hỏa, sao có thể tìm nam nhân muốn cái loại này ảnh chụp đâu? Hơn nữa dùng vệ thiên vọng tính tình, muốn cũng khỏi phải nghĩ đến, tuyệt đối không có đùa dớn kia mà. Một bên phụ giúp vệ thiên vọng, Lặn Tuyết Vi trong nội tâm một bên tính toán, đồng thời đã ở cố gắng không chế được nét mặt của mình, có thể ngàn vạn không thể cười đắc ý lên tiếng đến a vệ thiên vọng bị nàng dùng cái này tư thế phụ giúp đi, cũng không nên nhiều lời nàng cái gì, chỉ phải mặc kệ nó. Ai có thể nghĩ đến đến, ngoại giới theo như đồn đại băng tuyết nữ thần Lạc Tuyết Vi, bí mật dĩ nhiên là loại này tính tình đương nhiên càng không người có thể nghĩ đến nàng hóa thân đinh hương hoa lúc dứt khoát tự biến thành đầu góc thiếu gần người rồi đã đến trong phòng vệ thiên vọng quyết đoán bỏ xuống lận tuyết vi thẳng đến lận ra hòa thư phòng lận tuyết vi trong phòng khách gặp vệ thiên vọng đi vào thư phòng mới rốt cục là trường thợ phào nguy hiểm thật không có lòi đôi thằng này có nhìn thấu nhân tâm một sự ta nếu lộ ra chân ngựa đến hắn chuẩn sẽ đối với ta dùng ra chiều đó vậy thì xong đời rồi nàng tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra trước tiên đem đinh hương hoa cái kia số cho lui ra ngoài đổi thành công tác số, sau đó tính toán, lần sau có phải hay không muốn chụp so với kia kiện trong suốt trang cảng điện cuồng ảnh chụp đi qua. dù sao nàng xem như xem đã minh bạch đối phó vệ thiên vọng, phải dùng nước ấm nấu hết xanh chiêu này, một chút thử thăm dò đến, chậm rãi đem chừng mực phóng đại, bằng không thì nhất định sẽ bị hắn kéo hát. chờ thời cơ không sai biệt lắm, ta tiểu dùng mang theo mặt nạ video, không đúng, video sẽ đem ta trong phòng ngủ bài trí cho bộc lộ ra đến, dùng trí nhớ của hắn nhất định sẽ nhận ra. được rồi, hôm nào tại phụ cận lại mua một phòng nhỏ tốt rồi, đúng vậy đúng vậy, cái này phòng ở tiểu tiêu là tiến công chiếm đóng vệ thiên vọng đại tác chiến căn cứ chính trong thư phòng cùng lận gia hoa ra vài đạo để khổ chiến vệ thiên vọng cái đó có thể biết tiểu cái này ngắn ngủn một ngày thời gian ở bên trong vốn là nhiều ra đến một cái đơn phương yêu mến trận tuyến liên minh sau đó vừa muốn nhiều ra đến một cái tiến công chiếm đóng vệ thiên vọng đại tác chiến căn cứ nhân tâm không cổ khó lòng phòng bị a lận gia hoa vẫn đứng tại vệ thiên vọng sau lưng xem hắn giải đề gần đây một thời gian ngắn lận gia hoa cũng thường xuyên cảm thấy tuổi của mình càng lúc càng lớn rồi tập trung chú ý lực độ khó cũng là càng lúc càng lớn hắn biết rõ mình ở học thuật bên trên đã lại không cái gì tiến thêm khả năng vì đem càng nhiều nữa bản lĩnh dạy dỗ đi, hắn dứt khoát buông xuống phía trước trong tay đã nhất định không có kết quả nghiên cứu hạng mục, ngược lại chuyên tấn công đem toán học cùng quốc kế dân sinh trở vấn đề kết hợp cùng một chỗ mạch suy nghĩ, chính là vì phối hợp vệ thiên vọng truy cầu. Hắn hôm nay ra 4 đạo đề, toàn bộ đều thuộc về mới nhất khái niệm thực tế hữu ích, thiết thực toán học phạm chủ. Toán học sinh ra đời mới bắt đầu, vốn là nhân loại vì giải quyết vấn đề một loại tư duy phương thức. Theo nhân loại tri thức phát triển, mấy đã học được xã hội hiện đại, cũng chia làm mấy đại loại. Trước mắt hữu ích thiết thực phổ biến nhất hiện toán học, tất thì được xưng là toán học cùng hữu ích, thiết thực toán học. đây là một cái ngành học chuyên nghiệp, cái này chuyên nghiệp trọng tại nắm giữ toán học cơ bản phương pháp cùng cơ bản lý luận, để mà kết hợp máy vi tính đến giải quyết thực tế vấn đề. học giỏi cái này chuyên nghiệp người, tại khoa học kỹ thuật, giáo dục thậm chí sản xuất kinh doanh và quản lý phương diện đều có thể lấy được không tệ kiến thụ. nhưng lận gia hoa lại biết, vệ thiên vọng chỗ truy cầu cảnh giới, so toán học và hữu ích, thiết thực toán học cái này chuyên nghiệp nghiên cứu, muốn càng thâm nhập cùng thực tế sinh hoạt cùng quốc kế dân sinh kết hợp càng chặt hơn mật. Cho nên, lần ra hoa dứt rỡ sẽ đem một môn ngành học trọng định nghĩa mới, vi thực tế hữu ích, thiết thực toán học. Đây là một môn vì vệ thiên vọng mà tồn tại ngành học. Chương 735, thực tế hữu ích thiết thực toán học. Chương 735, thực tế hữu ích thiết thực toán học cái gọi là thực tế hữu ích thiết thực toán học, tự là tại hữu ích thiết thực toán học trụ cột phía trên, hướng càng thâm nhập phương hướng đi phát tán, càng thêm coi trọng phân tích phương pháp thành lập cùng tư duy mở rộng. Sơ kỳ mục tiêu tự là không cầu kết luận chính xác, nhưng cầu phương pháp lộ tuyến chính xác. Mục tiêu cuối cùng thì là triệt triệt để để xuyên tấu qua biểu tượng xem bản chất. Tại cái môn này, ngành học trung cực trạng thái trước mặt, thế gian vật vật, không một không thể dùng toán học phương pháp quy thuận nạp phân tích. Trên đời mọi sự bí mật đều muốn không còn tồn tại. Dùng lận ra hoa tại quốc tế học thuật giới địa vị là có tư cách mới thiết lập như vậy một môn mới đích chi nhánh ngành học. Hán có thể tưởng tượng được ra, một khi cái này một bộ lý luận thành hình sẽ đối với xã hội tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng, thậm chí có thể nói đủ để cải biến thời đại này. Vệ Thiên vọng là đưa ra thực tế hữu ích, thiết thực toán học khái niệm phối thanh lợi, the noi đu đe cai bien thoi đai nay ve tiên vong la đua ra thuc te huu ich thiet thuc toan hoc khai niem phoi thanh người han luan ra hoa tiểu là cái môn này ngành học giai đoạn trước đặt móng người. Hy vọng chính mình người học sinh này có thể ở hắn sinh thời đem cái môn này ngành học triệt triệt để để phát dương quan đại như là mạnh tử chi tại nho ra văn hóa một loại thật muốn xem đến ngày đó đâu rồi lận gia hoa cởi tùng tìm vố vệ thiên vọng bà vai trong lòng mang như vậy chờ mong vệ thiên vọng gần đây một thời gian ngắn tuy nhiên luôn hối hả ngược xuôi bận rộn không ngớt, nhưng chỉ cần rút tham được nhàn rỗi hắn hay vẫn là hội thỉnh thoảng nhìn xem sách củng cố một phen đối mặt lận gia hoa khảo giáo lúc mới bắt đầu hắn còn có chút ngược tay cho nên giải để tốc độ so bình thường chấm rất nhiều nhưng chậm rãi hay tìm đã đến cảm giác chờ hắn làm xong cái này ba đạo để đã là hơn nửa canh giờ đi qua lần này ngược lại là khó được ở giải đề trong quá trình tốn hao rất lâu thời gian đẩy ra gõ lục lội ngược lại gọi hắn hiếm có tính hạ tâm lai nhanh chóng về tới lúc trước trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cái kia trạng thái đầu đầu mạch suy nghĩ tại trong óc hiển hiện chính mình cho nắm giữ hết thể tri thức tinh vân giống như giải trong đầu nhưng có chỗ cầu đưa tay lên đây là vệ thiên vọng năng thiếu cũng là hắn có thể từng bước một đi cho tới bây giờ lớn nhất dựa tại hắn nắm giữ di hồn chi pháp về sau đối với trí nhớ sửa sang lại trật tự rõ ràng phân tích sự vật năng lực tức thì bị vô hạn phóng đại Lặn ra hoa mới đầu còn lo lắng vệ thiên vọng có lẽ là có chút sơ tại việc học rồi, nhưng ở vệ thiên vọng thời gian dần qua, cẩn thận đem chính mình sinh ra để cẩn thận thăm dò, trật tự rõ ràng cởi bỏ về sau, lặn ra hoa bình thường trở lại. Tuy nhiên nhìn như giải đề tốc độ biến chậm, nhưng ở giải đề trong quá trình lại để lộ ra vệ thiên vọng mạch suy nghĩ so dị vãn càng thêm rõ ràng cẩn thận. Lặn ra hoa khó được nổi lên như vậy một tia lòng đánh tỵ, cái này đệ tử đích thiên phú thật sự quá kinh người. Người so với người giận điên người, lặn ra hoa đối với thực tế hữu ích, thiết thực toán học cái môn này ngành học tương lai phát triển, nhất thời đã có tuyệt cường tin tưởng chỉ cần hắn nguyện ý đem chú ý lực phóng tới chuyện này thượng diện tương lai sớm muộn có một ngày có thể ở lúc cách trăm năm sau đem toán học hướng mặt trước mang theo đi một bức giải khoa học phát triển phán đoán vốn không nên như thế tuyệt đối nhưng lận ra hoa tiểu là khắc chế không được nội tâm kích động giải hết ba đạo đề về sau lận ra hoa thỏa mãn gật đầu vô vô vệ thiên vọng bà vai, đúng vậy mấy bản này sách ngươi cầm lấy đi hạ tháng sau ta thi lại ngươi cái này ba trên quyển sách tri thức vệ thiên vọng nhận lấy tạ ơn sư phụ lận ra hoa nhìn nhìn bên ngoài khó được không có ý định tiếp tục quấn quýt lấy hắn nói chuyện thiếm, mà là làm ra đổi người tư thế nói ra đã thành Ngươi đi cùng Tuyết Vi tâm sự a, nàng dù sao cũng là nghệ nhân, có thể trò chuyện mà vượt lời nói bằng hữu không nhiều lắm, ngươi nhiều cùng nàng ở trung thoáng một phát, coi như là bằng lão già ta bề bộn rồi. Dù sao các ngươi người trẻ tuổi sự tình, chúng ta những lão già kia này cũng không cần biết. Đi thôi đi thôi, ta có chút khốn, trước để đi ngủ. Lúc này cách cơm điểm còn sớm, biết rõ ngươi bề bộn, buổi tối tiểu không lưu ngươi ăn cơm đi à, các ngươi người trẻ tuổi tốt nhất cùng đi ra đi ra bên ngoài ăn. Lẫn ra hoa bộ dạng như vậy, Vệ Thiên vọng trợn mắt há hốc mồm, ngươi không phải đâu lão gia tử, bảo ta cùng ngươi cái tia tôn nữ bảo bối nhi đi ra bên ngoài ăn cơm. Ta sẽ không bị nặng fan hâm mộ phun chết mới kỳ quái. À đúng rồi, còn có một sự tình quên hỏi ngươi, hiện tại Hương Giang không ít người đều tại truyền y thuật của ngươi rất cao minh, lão già ta tuy nhiên hy vọng ngươi chỉ học tốt toán học, nhưng ngày nào đó ta cùng lão bạn Nhi thân thể ra tình huống rồi, ngươi nên kịp thời gấp trở về nha lẫn ra hoa bồi thêm một câu. Nhìn như đang cùng Vệ Thiên vọng muốn hứa hẹn, kỳ thật hắn chỉ là muốn nói cho Vệ Thiên vọng, những chuyện này ta cũng biết rồi, nhưng ta cũng không ngại mà thôi. Hai thầy cho tâm linh tương thông, Vệ Thiên vọng cười cười gật đầu, lão sư, ngài yên tâm đi, có bất kỳ sự tình cũng có thể cho đệ tử nói ân tốt người bây giờ đi cùng tuyết vi a không đến 2 giờ không thể đi lận ra hoa lập tức an bài xuống nhiệm vụ vệ thiên vọng thật sự là bị cái này hiện thế báo chắn được một đầu bao đi vào lận tuyết vi ngoài cửa phòng quả nhiên thấy nàng vẫn còn luyện cầm cũng không cùng nàng trao hỏi đi vào an bị lấy lúc này lận tuyết vi chính nhắm mắt lại hết sức chuyên chú khể đàn lấy cũng không chú ý tới vệ thiên vọng đã vào được vệ thiên vọng mừng rỡ nghe nàng đánh đàn cũng không xuất ra nói đánh gãy nàng nếu có thể một mực ở chỗ này vô thanh vô tức ngồi hai giờ đó mới trầm chổ khen ngợi đâu hắn dứt khoát móc ra sẽ đến túi đầu nhìn lại cũng không biết đi qua bao lâu lận tuyết vi thanh âm tại hắn đỉnh đầu vang lên này ngươi vào được tại sao không nói một tiếng a vệ thiên vọng khép lại sách vở nhìn ngươi như vậy chuyên chú không đành lòng đã quấy rời ngươi nói xong hắn túi đầu xem xét bên ngoài đúng vậy 1 giờ năm một không phút rồi lận tuyết vi buồn bực nói cái gì vệ thiên vọng đứng dậy, không có gì ra ra của ngươi lại để cho ta phải ở chỗ này cùng ngươi hai giờ đến bây giờ không sai bị lắm ta đi trước đứng lại lận tuyết vi lông mày đứng đấy thằng này quá rào hoạt nữa à thừa dịp chính mình hết sức chuyên chú đánh đàn chạy vào không rên một tiếng ngạnh xanh xanh cho hắn lừa dối mất một giờ năm một không phút ta đây không tính là mấy. một lần nữa tính toán thời gian a lận tuyết vi xin lấy eo nói ra ta vừa vặn có chuyện muốn tìm ngươi đâu qua một thời gian ngắn ta muốn điện ảnh vừa vặn tại trên người của ngươi tìm linh cảm không có ý tứ nói hai giờ tự là hai giờ ta rất bận rồi diễn mã yêu tắc thì hát hát mã yêu tắc thì diễn các ngươi những nghệ nhân này chính là như vậy trần trừ có ý gì dù sao đánh ra tới cũng không có người xem lận tuyết vi cái này không đáp ứng rồi cái gì à ngươi có biết hay không ta cái này điện ảnh ai được rồi dù sao cùng ngươi nói cũng vô dụng cái này còn có mười phút ta ngươi đừng có đùa lại a chỉ có 9 phút rồi vệ thiên vọng lại lần nữa nhìn một cái bề ngoài đi đi sợ ngươi rồi lẫn tuyết vi đem ở bà vai hắn tiến đến hắn trước người cũng không thèm để ý đậu hủ bị vệ thiên vọng ăn vào lấy ra một tờ giấy ở trước mặt hắn lay một cái trông thấy phía trên này ca từ không có ta hát một câu ngươi đi theo ta hát một câu thật có lôi ta không biết hát ca vệ thiên vọng gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt không được ngươi phải hát lẫn tuyết vi kiên trì nói không hát kết quả cái này còn thừa không nhiều lắm 10 phút cứ như vậy tại hai người không chừng mực đấu võ mồm ở bên trong bị qua đi hầu như không còn bên này thời gian vừa đến vệ thiên vọng lập tức tự đi làm hắn kinh ngạc chính là lặn tuyết vi vợ ơ y mà chút nào cũng không lộ vẻ thất lạc, còn giống như có khác ý định tựa như hiện tượng này gọi hắn có chút tâm thần có chút không tập trung, bất quá gạt nàng lặn tuyết vi cũng làm không xuất ra cái gì chuyện kinh thế hai tục đến, cũng chịu mặc kệ dùng tốc độ nhanh nhất ly khai trường học, vệ thiên vọng trở lại phòng luyện công, bật máy tính lên tra tư liệu, cuối cùng đã tới tìm kiếm hoàn mỹ nhất thích hợp dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ tam trọng tu luyện trí sach đe tam trong tu luyen tri nhat chi địa lúc sau dựa theo vệ thiên vọng đoán trưởng chính mình một lần đi ra ngoài, vận khí tốt sợ rằng cũng phải dùng xong hai tuần thời gian, vận khí xấu một điểm ít nhất một tháng không thấy rồi đến lúc đó trở lại vừa vạn ninh tân di bệ bụng hết hoàng giang huyện thiết kế sự tỉnh có thể tạm thời bước ra lại đem chú ý lực phóng tới hương giang bên này cự ly này những người này xuất thế thời gian càng ngày càng khấn bách vệ thiên vọng cũng biết chính mình là đã đến lại một lần nữa đem tốc độ tu luyện tăng lên đến nhanh nhất lúc sau hắn bên này vừa rời đi lận ra hoa biệt thự biệt thự này lại nên đón một cái khách không ngợi mà đến người đến là hàn kinh ngữ đơn phương yêu mến trận tuyến liên minh thành lập đến nay trận đầu cao tầng hội nghị vừa mới chấm dứt moi dự hội nghị nhân viên cựu hai cái hàn kinh ngữ cùng mạc vô nhan vien hai cai han kinh một phen sau khi thương nghị được ra một cái kết luận đối phó vệ thiên vọng loại này vĩ đại không nhiều người chỉ có một biện pháp cái kia chính là tìm có thể chế ước người của hắn ra tay cái này dạ đại cái hương giang đại học có thể làm cho vệ thiên vọng nghe lời người tính đi tính lại cũng chỉ có lận hiệu trưởng một cái cho nên hàn khinh ngữ liền quyết định đến tìm lận hiệu trưởng muốn thượng phương bảo kiếm rồi không tệ nàng thân là vệ thiên vọng cùng lớp bí thư tri đoàn có trách nhiệm giám sát toàn bộ đồng học học tập sinh hoạt tình huống nhất là bị lận hiệu trưởng ký thác kỳ vọng vệ thiên vọng đồng học hãn loại này ba ngày đánh cá hai ngày nằm lì trên internet hành vi phải có người đến ngăn lại cùng giám sát nhất là thằng này còn thường xuyên mượn cớ không nghe chơi biến mất quả thực cô phụ trường học đối với hắn chờ mong a mà giám thị hắn tốt nhất người chọn lựa chính là nàng hàn Kinh ngữ hai nữ tìm cái phi thường không tệ chủ ý nhất là còn có thể đánh nhau lấy trợ giúp hắn học tập vi nguy trang hàn Kinh ngữ là biết rõ lận ra hoa ra dù sao ra ra của nàng hàn liệt cùng lận ra hoa cũng coi như hiểu biết rồi gõ vang chú cửa bên này vừa đi hồi phòng khách lận tuyết vi cho rằng vệ thiên vọng đi mà quay lại rồi bị kích động đã chạy tới mở cửa cũng chưa kịp đa tưởng liền đem thiết cửa mở ra mở cửa xem xét mới phát hiện vờ ơ mà không phải vệ thiên vọng hàng khinh ngữ vốn là sướng sở chỉ chốc lát mới kịp phản ứng cái này dĩ nhiên là đại minh tinh lạc tuyết vi nàng tuy nhiên không truy tinh nhưng đối với lập tức nhất đương hồng mỹ nữ ca sĩ vẫn có nghe thấy hàng Kinh ngữ bán tín bán nghi mà hỏi ngươi là lạc tuyết vi thấy là cái lạ lâm nữ hai tử lận tuyết vi lại càng hoảng sợ cơ hồ mãnh liệt trở tay giữ cửa trụ bên trên nhưng thấy đối phương lại rất lễ phép cũng không có cỡ nào cùng nhiệt thét lên hấp người dẫn đường chú ý lực mới chỉ là thoáng tướng môn che lại hỏi xin chào xin hỏi ngươi tìm ai đâu rồi nơi này là lận hiệu trưởng gia Hàn Kinh Ngữ lúc này thời điểm cũng mới đem ánh mắt theo biển số nhà chỗ thu hồi lại, xác định chính mình không có tìm nhầm địa phương, có chút nghi thần nghi quỹ nhìn trái xem, nhìn phải xem, ta gọi Hàn Khinh Ngữ, là vệ thiên vọng bạn học cùng lớp, có chút về vệ thiên vọng sự tình chỉ điểm lẫn hiệu trưởng báo cáo, ta là tới tìm lẫn hiệu trưởng. Chương 736, ngờ vực vô căn cứ cùng máu tươi. Chương 736, ngờ vực vô căn cứ cùng máu tươi lẫn Tuyết Vi lúc này mới thở dài ra một hơi, liền đem Hàn Khinh Ngữ thả tiến đến, nếu là bởi vì vệ thiên vọng sự tình mà đến, cái kia cũng không sao thật khẩn trương được rồi. Không đúng, cái này gọi là Hàn Khinh Ngữ nữ hải tử thật xinh đẹp. Hàng Khinh Ngư cũng nghĩ đến, đây nhất định là Lạc Tuyết Vi, chân nhân so trên TV xinh đẹp hơn, nàng như thế nào sẽ ở lẫn hiệu trưởng trong nhà ạ? Đồng dạng nghi hoặc, tại hai cái nữ hài tử trong nội tâm đồng thời bay lên. Tại xa hơn chỗ trong bụi cây, còn có một đôi tràn ngập bắt quái hương vị con mắt, cũng đang xuyên tấu qua kính viễn vọng nhìn xem bên này. manh Tiểu Bộ huong phấn được thẳng nhất quyển, a a a. Vừa định đương bắt quái phóng viên, cái này lập tức liền phát hiện cái đại tin tức a. hang Khinh Ngư còn không biết manh Tiểu Bộ phóng viên tật xấu phàm bảo, nàng cố gắng buông đối với Lận Tuyết Vi thân phận nghi hoặc, sửa sang lấy đợi lát nữa muốn biểu đạt mạch suy nghĩ. Đi vào trong phòng. Hàn Khinh Ngư vốn là dùng Vệ Thiên Vọng cùng lớp bí thư chi đoàn thân phận biểu lộ ý đồ đến, nhưng Lận ra Hoa vẫn là đem nàng nhận ra được, biết rõ đây là Hàn liệt cháu gái, ngay xong Hàn Khinh Ngư ý đồ đến, cũng không có đa tượng, sẽ đem Vệ Thiên Vọng mới vừa vận ly khai sự tình nói ra, cũng cho nàng thượng phương bảo kiếm, đang tại Hàn Khinh Ngư mặt cho vừa đi Vệ Thiên Vọng đi cái điện thoại, lại để cho hắn về sau muốn chủ động cho lớp học bí thư chi đoàn liên hệ, miễn cho lớp học có chuyện gì thời điểm đến tìm không thấy người. Vệ Thiên Vọng sầu mi khổ kiểm, Hàn Khinh Ngư một chiêu này tuyệt hậu kế khiến cho quá sâu chìm rồi, đành phải đáp ứng đến, trong nội tâm đem Hàn Khinh Ngư trách tội chết rồi lại muốn lấy Hàn Khinh Ngư cùng nhà mình cháu gái Lận Tuyết Vi tuổi gần, bản thân nàng lại là Hàn gia đại tiểu thư, không phải là của nhiệt truy tinh tộc, Lận Gia Hoa sẽ đem Lận Tuyết Vi tình huống đem nói ra, nói cho nàng biết cái gọi là đại minh tinh Lạc Tuyết Vi, kỳ thật tựu là cháu gái của mình, chỉ có điều vì tránh hiềm nghi, đem nghệ danh dòng họ cho đổi thành Lạc. Lận Gia Hoa lại để cho hai cái nữ hài tử về sau nhiều đi đi lại lại đi đi lại lại, coi như là nhiều người bằng hữu rồi. Hàn Khinh Ngư cũng không có đa tưởng, cùng với Lận Tuyết Vi trao đổi phương thức liên lạc, thẳng đến đi ra ngoài lúc mới kịp phản ứng. Không đúng à, vừa rồi nàng mở cửa lúc mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lần hiệu trưởng còn nói vệ thiên vọng vừa mới đi. Dưới tình huống bình thường, dù Lận Tuyết Vi thân là nghệ nhân thân phận, khẳng định phải trước thông qua giám sát và điều khiển đầu nhìn một chút, bên ngoài đứng đấy là người nào, lại quyết định muốn hay không mở cửa, nếu không tế ít nhất cũng nên dùng máy truyền tin hỏi thoáng một phát chính mình ý đồ đến. Nhưng nàng lại không có làm như vậy, mà là trực tiếp đương đem cửa mở ra, trên mặt hay vẫn là vui dạo dục thân sắc. Chẳng lẽ, lần hiệu trưởng cháu gái, Đại Minh tinh Lạc Tuyết Vi cũng ưa thích lấy vệ thiên vọng? Không thể không nói, trực giác của nữ nhân cũng thật sự là đáng sợ. Không phải là Hàn Khinh Ngữ đang khẩn trương lấy, Lận Tuyết Vi cũng nhẹ nhõn không đi nơi nào nàng lúc này nghi cách cùng hàn khinh ngự giống nhau như lúc dùng vệ thiên vọng học tập năng lực cùng trước sau như một biểu hiện ra ngoài thành tích thật là cần người khác đi giám sát đối tượng sao rất hiển nhiên cái này tên là hàn khinh ngự bí thư tri đoàn muốn mượn lấy ra ra cho thượng phương bảo kiếm đi gần hơn cùng vệ thiên vọng quan hệ nhất là tại nàng nói đến vệ thiên vọng tên của biểu lộ cùng ánh mắt đều có rất nhỏ biến hóa ra ra không thể phát hiện nhưng cái này không có nghĩa là ta lận tuyết vì tiểu tốt như vậy lừa gạt thật sự là làm giận a vệ thiên vọng thằng này ai thật sự là không biết nói hắn cái gì tốt hắn hoàn toàn tiểu không có sai Sai tiệu sai tại chúng ta những đối với hắn này có nghi cách người A một khi đem mình giam lại. Vệ Thiên Vọng tiệu biến thành mặc cho ngoại giới hồng thủy ngập trời, ta tự dựa theo cuộc sống của mình tiết tấu đi làm việc phong cách. Dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ tam trọng, chú ý dương cực âm sinh, trọng tại đến từ dưới thân thể phương nhiệt khí. Thông qua trong đan điển được từ đệ nhị trọng hạt khí, đi đối kháng dưới thân thể phương nhiệt khí, lại để cho hai chủng khí tức tại âm dương giao hội cùng mãnh liệt đối kháng bên trong, sinh ra so tầng thứ hai cảng tinh thuần chân khí. Phía trước Vệ Thiên Vọng đều dựa vào cảm giác đi tìm phù hợp nhiệt độ, nhưng cái này cuối cùng mất tiên cơ. Cùng Hoàng Thượng năm đó hoàn cảnh so sánh với đều có vẻ không bằng. Cho nên lúc này đây, Vệ Thiên vọng ý định đi ra ngoài, tìm kiếm cùng loại với, thậm chí trội hơn Hoàng Thượng lúc trước luyện công hoàn cảnh địa phương, đem hoàn mỹ nhất tham số ghi chép lại, lập lại chua cũ, lúc sau Ninh Tân Di đến tiến hành điều chỉnh thử, để đạt được hoàn mỹ luyện công hiệu quả. Năm đó Hoàng Thượng là ở vừa mới phun trào qua không lâu sau Trường Bạch Sơn trong một ngọn núi lửa khẩu phụ cận nghiên tập đệ tâm trọng. Hôm nay Trường Bạch Sơn phụ cận núi lửa đã yên lặng nhiều năm, tạm thời là không dùng được rồi. May mắn hiện đại thông tin vô cùng phát đạt, Vệ Thiên vọng tại trên mạng trước đem mục tiền thế giới bên trên vô cùng nhất sinh động mấy cái núi lửa toàn bộ đều ghi chép lại, rất nhanh hắn liền ý định xuất phát đi đến. Trước gọi điện thoại phiền toái Mạc Vô Ưu hỗ trợ an bài vé máy bay, Vệ Thiên Vọng bản thân tắc thì thẳng đến sân bay. Mạc Vô Ưu làm việc, hắn xưa nay yên tầm, đoán chừng chờ hắn đến sân bay lúc, bay thẳng Hải Ngoại vé máy bay đã chuẩn bị cho tốt chờ hắn rồi. Đang tại Hoàng Giang huyện cùng Ninh Tân Di và huyết hội Mạc Vô Ưu, đột nhiên nhận được Vệ Thiên Vọng điện thoại, không chút nghĩ ngợi liền cho tot cho han roi đang tai hoang giang huyen cung ninh tan di la huyet hoi mac vo uu đot nhien nhan đuoc ve thien vong đien thoai khong chut nghi ngoi lien cho han đem vé máy bay an bài xong xuôi. Phải nhìn nữa Ninh Tân Di cùng La Tuyết hai người ánh mắt hâm mộ, Mạc Vô Yêu có chút xấu hổ cười cười, mọi người đừng ghen ta những chuyện này hắn thói quen để cho ta đi làm rồi thân phận của ta an bài những sự tình này cũng so gọi nhẹ nhõm cú điện thoại này khơi dậy ninh tân di cùng la tuyết ý chí chiến đấu ở phương diện này thiên sinh muốn bại bởi đường cục trưởng mạc vô ưu nhưng tại chính mình sở trường phương diện cựu tuyệt đối không thể thua nữa vệ thiên vọng đã quyết định bay thẳng hải ngoại tại hắn trước khi lên đường rốt cục lại nhận được một cái lợi tin tức tốt đương nhiên cái này tin tức tốt chuyển đến cũng tiêu chi lấy phía đông bắc vị lại có tieu tuyet đoi chục trên trăm đầu nhân mạng cho góp đi vào rồi lưu chi xương thuận lợi báo thù rồi Lâm gia toàn diện có rút lại, nguyên bản chú đóng ở Đông Bắc Vạn gia chữ lốt lâm cao thủ toàn bộ rút về Yên Kinh, lại để cho Đông Bắc Vạn gia cảm thấy tuyệt vọng. Tại Vạn gia nhất lúc tuyệt vọng, Lưu Chi Xương xuất hiện, cho bọn hắn một kích chí mạng. Mang theo đối với Lưu gia mấy trăm đầu nhân mạng tử hận, Lưu Chi Xương một mình một người xuất hiện tại Vạn gia cho ẩn thân bên ngoài. Lưu gia thảm án, cho dù là tại cận đại sự thượng, cũng coi như hiếm thấy diệt môn chi án. Lưu Chi Xương hay bởi vì tu luyện huyết bản sát, mà biến thành một cái cơ hồ không tình cảm chút nào người, nàng trong đầu lại một lần hồi tưởng lại song thân ngược lại trong vũng máu, y nguyên mãnh liệt ngẩng đầu đối với mình hô to, gọi mình đi mau lúc thẩm trạng một khi động thủ, Lưu Chi Sương còn thừa không nhiều lắm lý trí trong chốc mắt Tiểu Bị cắn nuốt hầu như không còn, đợi nàng rốt cục phục hồi tinh thần lại, dạ Đại Vạn ra tòa nhà đã biến thành khủng bố tu la sát chẳng. Vạn ra ngược lại là biết rõ thọ không có ba hang nguyên tắc, không có đem tất cả mọi người ở lại Đông Bắc, phụ nữ và trẻ em Hải Tử đều bị đưa đến nơi khác, có ở nước ngoài, có tại vùng núi, chỉ muốn có thể bảo tồn xuống bao nhiêu hỏa trùng, Tiểu Lưu lại bao nhiêu hỏa trùng. Đồng thời, bọn hắn cũng đem nhiều năm kinh doanh trợ đem quyền tích lũy nhân thủ cùng hòa lực, tất cả đều ở lại đây tòa trong nhà, ý định cùng Lưu Chi Sương quyết nhất tử chiến bọn hắn không thể tất cả trốn tháo chạy cùng lưu ra ở giữa cựu hận chỉ có thể dùng huyết để rửa sạch hoặc là tiêu diệt lưu chi xương hoặc là cựu là bị nàng tiêu diệt đạo lý kia dễ hiểu chắn ra một mặt tần nút nhất định sẽ bị nàng nguyên một đám bắt được đến tàn sát không còn chiến là lựa chọn duy nhất hoặc là nàng chết hoặc là lưu người ở chỗ này toàn bộ chết cũng chỉ có thể hy vọng dùng máu của mình đi thỏa mãn lưu chi xương báo thù lại để cho vạn gia những người khác có thể ở địa phương khác im lặng sống được nói đến tàn cốc nhưng kỳ thật từ lúc vạn gia tàn sát mất lưu ra mấy trăm việc ăn lại làm cho lưu chi xương đào tẩu lúc cựu đã chú định hôm nay toan bo chet cung chi co the hy vong dung mau cua minh đi thoa man luu chi xuong bao thu lai đe cho van gia nhung nguoi khac co the o đia phuong khac im lang song đuoc noi đen tan coc nhung ky that tu luc van gia tan sat mat luu ra may tram an lai lam cho luu chi xuong đao tau luc cuu đa chu đinh hom nay cuc Bởi vì vạn tư thông trong lúc nhất thời sắc mê tâm thiếu, để lại Lưu Chi xương cái này mầm thái họa, hôm nay đã đến vạn gia đối mặt quả đáng lúc sau. Đương nhiên, vạn gia gia chủ vẫn có nhất định tin tưởng, mặc dù không có lâm gia cao thủ, nhưng hắn lại mới từ nước ngoài tiến cử đi một tí đại uy lực xuống ống đã được. Kết quả lại quá tàn khốc, lâm vào điên trạng thái ở dưới Lưu Chi Dương, thực lực xuất hiện bột phát thức tăng trưởng, thậm chí cựu hâm bạch cốt chảo uy lực cũng trực tiếp vượt qua đệ nhị trọng cảnh giới, đạt tới bạch cốt giẫm chuông mà không tái trình độ. Lưu Chi xuong chảo công sắc bén vô cùng, động tác lại tấn mãnh tuyệt luân. Vạn gia gửi dùng kỳ vọng cao đại uy luc cung truc tiep vuot qua đe nhi trong canh gioi đat toi bach cot giam chuong ma khong tai trinh đo luu chi xuong chao cong sac ben vo cung đong tac lai tan manh tuyet luan van gia gui dung ky vong cao đai uy luc binh khí Tại lưu Chi Sương như thiểm điện nhảy vào đám người về sau, tự triệt triệt để để không có đất rụng vỡ. Gia Đại Vạn Gia tòa nhà đầy đất đều là máu tươi, không tiếp tục một tia người sống. Lưu Chi Sương toàn thân đỏ thẫm đứng tại huyết trong đất, ngửa mặt lên trời thét dài hồi lâu, đỏ thẫm con ngươi dần dần khôi phục người sắc. Rốt cục cho cha mẹ, thúc thúc bà bá, huynh đệ tỷ muội, gia gia mai ế nãi còn có những chất kia nhi chất nữ báo huyết kiều. Nhìn xem đầy đất tan thi, Lưu Chi Sương cũng nhớ không rõ chính mình hôm nay đến cùng giết bao nhiêu người. Nhưng như thế nào ấy, khẳng định cũng không có Lưu gia người chết nhiều. Vạn Gia liền Lưu gia hải tử đều không có bông tha. Hôm nay tại đây lại tất cả đều là thanh tráng nam tử. Nàng nhìn kỹ đã qua, Đông Bắc vạn ra quyết sách tầng toàn bộ đều ở đây ở bên trong, một tên cũng không để lại. Đã đủ rồi, Lưu Chi Xương như vậy đối với chính mình nói ra, tại báo thù rửa hận về sau, trong cơ thể nàng nguyên bản bị phong ấn nhân tính dần dần sống lại, nàng nhớ tới ra đến phát trước vệ thiên vọng từng nói qua, chỉ giết đáng chết, không giết người vô tội. Quả thật, lưu gia cao thấp mấy trăm khẩu tự thương hầu như không còn, nhưng độc thủ, quyết sách, lại không phải những phụ nữ và trẻ em kia cùng hại tử. Ai là đáng chết, ai là người vô tội, Lưu Chi Xương trong nội tâm tự hiểu rõ sợ lại đuổi theo giết những người vô tội kia như vậy mình cùng vạn ra ác độ sẽ không có khác nhau cho nên cứ như vậy đi thu tay lại a lưu chi sương không sợ bọn họ đến báo thù nàng chỉ là muốn không cô phụ vệ thiên vọng phân phó mà thôi nàng biết rõ vệ thiên vọng cũng không muốn đem chính mình bồi dưỡng thành một cái cô may giết người không hơn giờ này khác này trong nội tâm nàng đặc biệt tưởng nhớ nghiệm ý nguyên ẩn thân sở đình lưu ra còn sót lại càng thêm tưởng nghiệm vệ thiên vọng nghe tràn ngập hơi thở mùi máu tươi lưu chi sương đặc biệt hoài niệm vệ so đinh luu Gia con sot lai cang them vọng hoi tho mui mau tuoi luu chi xuong đac kiểm tra chính mình tiến độ tu luyện lúc hai tay mười ngón nuốt ve qua chính mình thân hình lúc cảm giác nàng thật sâu hô hít một hơi âm thầm thẩm nghĩ, Lưu Manh cùng Tiểu Lôi bọn hắn muốn đi đường gì cũng có thể thanh thản ổn định đi đi. Như vậy, ngoại trừ chủ nhân, ta đã không có bất kỳ lo lắng. Lại một lần nữa cảm nhận được làm người cảm giác, Lưu Chi Sương theo trên mặt đất nhặt lên một thanh dài đao, hung hăng chính mình phân bụng, lại rút, mặc cho máu tươi rơi vãi ở tại vạn ra trong đất. Từ nay về sau, trước kia Lưu Chi Sương đã bị giết chết, về sau Lưu Chi Sương chỉ vì vệ thiên vọng mà sống. Nghiệt bàn sắt chân khí chậm dãi chạy xuôi theo, đem nàng miệng vết thương huyết dịch cách trở. Nàng từng bước một đi ra vạn gia tòa nhà, đem tại đây thay đổi một bó thuốc, đột nhiên rời đi. Từ đó. Đông Bắc vạn gia huy diện, lưu ra lại lần nữa quật khởi, tuy nhiên chỉ có 30 mấy người, nhưng mỗi người có thể chiến, có thể tử chiến. Đông Bắc trợ lên quyền, rơi vào vệ thiên vọng trong tay. Chương 737, năm tổ rời núi. Chương 737, năm tổ rời núi Lưu Chi Sương tự cấp vệ thiên vọng báo cáo việc này lúc, nàng vừa mới trở lại tiểu khách sạn tỉ mỉ tắm rửa qua, cái kia thân huyết ý bị nàng ngay tại vạn gia trong nhà cùng nhau đốt đi. Nàng ý định tiếp tục trệ ở lại đây bên cạnh, thậm chí đã thông chi sở đỉnh Lưu Mạnh cùng tiểu Lỗi bọn người chuẩn bị xuất phát hướng Đông Bắc đến, sau đó mới cho vệ thiên vọng đánh tới điện thoại. Lúc này Vệ Thiên Vọng đang ngồi ở phòng chờ máy bay ở bên trong, nhận được Mạc Vô Ưu điện thoại, trước cũng không nghĩ tới càng sâu xa địa phương đi, mà là trọng điểm tại trong điện thoại cảm thụ thoáng một phát nàng lúc này trạng thái tinh thần. Vệ Thiên Vọng vi lưu chi xương cảm thấy cao hứng, việc này mở rồi, đối với nàng mà nói là cái cự đại giải thoát, theo nàng đôi câu vài lời ở bên trong lộ ra trạng thái tinh thần, có thể nhìn ra được. Bên kia sự tình song xuôi rồi, tạm thời về trước Hương Giang đến đây đi, vạn gia dù sao cũng là Lâm gia bản chi, bọn hắn có lẽ su tinh xong xuoi roi tam thoi ve truoc huong giang cố gia bang chi bon han co le se co ky ta, cho nên đối với người ra tay có chỗ kiêng kỵ, đây cũng là bọn hắn đem chữ lót lâm rút về đi nguyên nhân. Nhưng ta cho rằng Ngươi tốt nhất về trước đến, đang trông xem thế nào một thời gian ngắn làm tiếp quyết định. Dù sao ta cũng không có ngờ tới vạn gia hội ngốc lúc ních toàn bộ đem người đặt ở nơi nào cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Mới đầu ta cho là bọn họ hội rút lui được chỉ còn mấy người. Dù sao Đông Bắc là ở chỗ này, không biết chạy về trước đến đây đi. Vệ Thiên Vọng phân tích nói, Mặc vô ưu sướng sở, nàng khi thật một khắc cũng không muốn chờ, muốn lập tức ngay tại Đông Bắc trùng kiến lưu gia thế lực, sớm một ngày đem trợ đem quyền một lần nữa trưởng nắm ở trong tay, có thể sớm một ngày bang vệ thiên vọng thành lập nhân tài huấn luyện căn cứ, cũng có thể sớm một ngày vi chủ nhân bồi dưỡng được càng nhiều nữa cũng giống như mình hình người bình khí đến, mặc hắn phân công. Lưu Chi xuong biết rõ chính mình không giống Mạc Vô Ưu như vậy có quyền, cũng không giống Linh Tân Di như vậy có tài hoa, cũng không bằng Lê Gia Hân như vậy, có thể giúp hắn quản lý tốt Dạ Đại nhất gia sản nghiệp. Trước kia đại tiểu thư Lưu Chi xuong cơ hồ không học vẫn không nghề nghiệp, hiện tại ám dạ sát thủ Lưu Chi xuong ngoại trừ giết người, cũng không có cái khắc năng thiếu rồi. Nhưng nàng không muốn nghi vấn vệ thiên vọng quyết định, nàng tại khắt chế lấy loại này, nàng biết rõ, nghi vấn loại này cảm xúc, một khi Mạc Kệ rong rủi lần thứ nhất, tiệu nhất định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Được rồi, ta đây đi trước nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai trở về hương giang lưu chi sương cuối cùng nhất đáp, chuẩn bị rút lui khỏi rồi nhưng vào lúc này vệ thiên vọng điện thoại đột nhiên cắm vào một chiếc điện thoại cầm lên xem xét dĩ nhiên là ngại nhược lâm đánh tới Nẹ cảm vệ thiên vọng tại trước tiên đã cảm thấy tình huống có điểm gì là lạ ý bảo lưu chi sương trò chuyện bảo trì sau đó đi vào ngại nhược lâm điện thoại vệ thiên vọng cho ngươi ngươi lập tức rút lui khỏi đông bắc không không còn kịp rồi cơ trừng phạt vận chuyển đường bộ nhất định đều bị lâm ra khống chế rồi làm cho nàng tranh thủ thời gian ẩn núp đi càng được càng sâu càng tốt lâm ra năm tổ mang theo một đám người đi đông bắc rồi Bọn hắn muốn đi cho vạn gia báo thủ. Ngải Nhược Lâm ngữ khí dồn dập nói: "Vệ Tiên vọng không có thời gian đến hỏi thêm nữa nội dung, chỉ là trước tiên lên tiếng ân, sau đó đem điện thoại chuyển tới Lưu Chi Dương đien thoai chuyen toi luu chi xuong ben kia, chúng trung điệp điệp nói ra, lập tức ly khai lưu điếm, tìm ẩn nấp chỗ trốn, đem trên người của ngươi hết thảy khả năng bạo lộ hành tung độ vật đều cho ném đi. Hiện tại ngươi lập tức cho ta nghĩ ra một cái khả năng chỗ ẩn thân phạm vi đến, sau đó chờ ta qua tới cứu ngươi." Lưu Chi xương nghe hắn ngữ khí dồn dập, cũng không do dự, báo cái trong trí nhớ rất mơ hồ địa chỉ, liền ném hết thảy, cũng kể cả điện thoại cùng máy truyền tin, vẹn vẹn đang mặc y phục tưởng tiểu phi thân ra lưu điếm thẳng đến mới vừa cùng hắn nói chính là cái kia vắng vẻ hương chấn mà đi ngải nhược lâm không biết hay nói giỡn. vừa rồi nàng ngắn ngủn một câu lại để lộ ra rất nhiều tin tức thứ nhất nguyên bản lâm nhược thanh đã được đến cùng vệ thiên vọng trực tiếp liên hệ quyền lợi rồi nhưng lần này nhưng lại giả tá ngải nhược lâm chi thủ mà làm chi như vậy mẫu thân nhất định là thông qua lại để cho ánh mắt ở trước mặt nói cho ngải nhược lâm phương thức đến truyền lại tin tức cho nên lâm gia bên trong tình huống nhất định có châu biến cố cái này cái gọi là biến cố dĩ nhiên là là vừa rồi ngải nhược lâm đề cập tới lâm gia năm tổ rồi Vệ thiên vọng sớm đã biết lâm Gia năm vị tộc lao tại cái nào đó che giấu địa phương bế quan tu luyện đơn giản không biết hiện thân như vậy lần này nhất định là vị này nằm tổ trở về lâm ra hơn nữa tại lâm ra bên trong tạo thành tuyệt đối khống chế quyền tài năng đơn giản chặt đứt mẫu thân thật vất vả thành lập tin tức con đường còn một điều mẫu thân truyền đạt tin tức cho ngài nhược lâm quá trình là tại lâm ra năm tổ mỹ mắt hạ tiến hành toàn bộ quá trình nhất định phi thường cẩn thận như vậy cần có thời gian sẽ rất dài không phải một chiếc điện thoại qua chuyện đơn giản như vậy cho nên tại chính mình đạt được tin tức này lúc lâm ra hon nua tai lam gia ben trong tao thanh tuyet đoi khong che quyen tai nang đon gian chat đut mau than tổ lam qua trinh la tai lam gia nam to my mat ha tien hanh toan bo qua trinh nhat đinh phi hẳn đã mang người xuất phát hồi lâu rồi có lẽ là một giờ có lẽ là 2 giờ dùng yên kinh đến lưu chi sương chỗ thành thị khoảng cách nếu như là tư nhân máy bay như vậy lúc này lâm ra năm tổ mười phần đã máy bay hạ cánh chính trực phước lưu chi sương chỗ đồng thời lần này lâm ra năm tổ xuất động lại không như lần trước đường ra tam thúc tổ như vậy còn che che lấp lấp mà là bãi minh xa mạ ở biết rõ lưu chi sương là người của mình dưới tình huống còn làm như thế hắn tất nhiên hội phát động toàn bộ lâm gia lực ảnh hưởng đem đông bắc ba tỉnh hết thảy đều một mực trưởng nằm ở trong tay lại để cho lưu chi sương có chạy làm trời cho nên vừa rồi ngại nhược lâm tại mật báo lúc khí mới có thể vội vã như vậy gấp rút hắn không có đoán sai Theo lưu chi xương xâm nhập vạn gia đến bây giờ, ước chừng đã qua 2 giờ. Theo lưu chi xương xâm nhập trong đám người không kiêng nể gì cả giết chóc bắt đầu, vạn gia gia chủ liền đem cầu cứu bí mật mang theo lấy tuyệt vọng thống mạ tin tức mặc cho Lâm gia. Lúc kia, Lâm Thường Thắng đang tại bị vừa trở về, mới đưa trong gia tộc gần đây chuyện đã xảy ra lên tiếng hỏi sợ Lâm gia năm tổ thống mạng. Lâm Thường Thắng a Lâm Thường Thắng, ngươi nhìn xem mình bây giờ là cái gì tánh tình. Đường đường Lâm gia gia chủ, gia đại nhất cái Lâm gia, lại bị một cái miệng còn hơi sữa tiểu tử đẻ được không thờ nổi. Ngươi không phụ lòng thân phận của mình sao? Không phụ lòng Lâm gia mấy trăm năm truyền thừa sao? Đại ca năm đó trở thành 40 năm gia chủ, sở hưu mất mặt số lần cộng lại đều không bằng ngươi đoạn thời gian này ném người tổng. Lâm Ung chết rồi, các ngươi có thể vợ im mà trang làm cái gì sự tình đều không có phát sinh qua. Là vì ta không trong gia tộc, ta cái này một chi người tiểu dâu dịa đến sao? Lâm Nhược Thanh liên quan trọng đại, là không thể tùy tiện đối với nàng như thế nào, nàng giàu gì cũng là ngươi con cái ruột. Vệ Thiên vọng tính toán cái thứ gì? Ngươi thực cầm hắn đương ngoại tôn sao? Lâm Nam Tổ vừa nói, một bên dùng đầu ngón tay đâm lấy Lâm Thưởng thắng cái lâm thường thắng cũng là nổi giận trong bụng các ngươi ngược lại tốt thanh thản ổn định tặng tại đâu đó tu luyện diên thọ kéo dài chúng ta trong những gia tộc này con người làm ra cung cấp nuôi dưỡng các ngươi ở bên ngoài cùng người đấu đến đấu đi đánh sinh đánh chết ngươi ngược lại tốt không hiểu chúng ta khó xử đi ra tiểu nói ta ném đi lâm ra thể diện ngươi đi ngươi lên a nhưng loại lời này hắn cũng chỉ có thể trong lòng lẩm bẩm rồi ngoài miệng có thể không thể nói ra được lâm năm tổ chết đệ đệ đúng là lựa dẫn ngút trời thời điểm không cần phải đi sở hắn lông mày lâm năm tổ theo xế chiều hôm nay trở lại bắt đầu liền triển lộ lôi đình thủ đoạn Đem dạ đại cái lâm ra đều hung hăng đàn áp một lần, thực tế trọng điểm đả kích âm thầm thuộc sở hữu Lâm Nhược Thanh người, cũng trực tiếp làm cho Lâm Nhược Thanh cùng ngoại giới liên hệ thông đạo bị tạm thời chặn đứt. Lâm Năm Tổ cũng là mượn đề tài để nói chuyện của mình, Lâm Thượng Thắng không phải của hắn dòng chính, nhưng cơ hội này chèn ép thoáng một phát uy tín của hắn cũng xem là tốt. Nhưng Lâm Ưng việc này không thể như vậy bỏ qua, phía trước vệ thiên vọng tại Lâm gia quát thảo, chỉ có điều ý vào trong gia tộc một cái tộc lão cũng không có. Hiện tại chính mình trở lại rồi, rứt khoát cựu đem việc này cho xử lý mất, bằng không thì giữ lại thằng này, đối với tương lai roi dut khoat tuu đem viec nay đối Lâm Nhược Thanh làm một chuyện cũng là thai hoang ẩm. Chính ở thời điểm này, bên ngoài đi cái chuyên trách tình báo hạ nhân tiến đến, gặp năm tổ đã ở, nói chuyện ấp phá ấp đúng. Lâm năm tổ cả giận nói, có lời cứ nói, chẳng lẽ còn có cái gì ta không thể nghe đấy sao? Cái này người sợ tới mức mãnh liệt quỳ ngã xuống trên mặt đất, dập đầu nói, bẩm báo năm tổ, bẩm báo gia chủ, vừa rồi Đông Bắc chuyển đến tin tức, Vạn gia, Vạn gia hủy diệt rồi, bị Lưu ra tàn đảng Lưu Chi Sương một người tàn sát hết. Mọi người sắc mặt đại biến, Lâm Thường thắng càng là đại trưởng trong mắt, cảm thấy khó có thể tin, tuy nhiên bởi vì vệ thiên vọng nguyên nhân đem chữ Lót Lâm cao thủ cũng gọi trở lại rồi, cũng là vì tránh cho Lưu Chi Sương chết ở họ Lâm người trong tay lại lần nữa chọc giận vệ thiên vọng nhưng hắn cũng đã phân phó vạn gia nhiều chuẩn bị chút ít trọng hỏa lực hắn cảm thấy vạn gia giết lưu chi sướng có lẽ rất khó nhưng ít ra ngăn trở nữ nhân kia là không có vấn đề nhưng bây giờ sự thật tự là vạn gia lại bị nàng một người tán sát hết rồi lâm năm tổ vô cùng nhất đau lòng đông bắc vạn gia cùng lâm ứng cái này một hệ quan hệ gần đây cho nên vạn tư văn lúc trước đến yên kinh lúc ở đều là lâm khâm tiểu biệt thự vạn gia xem như lâm năm tổ dưới cờ thế lực kết quả không ngờ bị vệ thiên vọng tiểu tử này thủ hạ giết cái tinh quang hắn mới bất kể là ai báo thù các loại sự tình người giết người của ta ta tiểu không cho người sống khá giả Thu mới hận cù cùng tính một lượng, lâm năm tổ hung hăng một vố bàn, đem cái này gỗ tự đàn chế tạo giá trị vạn kim cái bản chụp thành mảnh vỡ. Lâm thường thắng, cái này là ngươi dung túng ra tới tốt lắm ngoại tôn, không giết kẻ này, ta thể không làm người. Lâm năm tổ vung tay lên, muốn đi ra ngoài. Lâm thường thắng cho là hắn muốn đi hương giang giết vệ thiên vọng, cắn răng một cái hay vẫn là mãnh liệt đứng lên, nói ra, năm tổ muốn thận trọng a. Phía trước chu ra hai vị tộc lão ngay tiếp theo chu hắn một trong lên, đều thương tại trong tay của hắn. Tuy nhiên trong đó có rất nhiều cơ duyên xảo hợp nhân tố, nhưng vệ thiên vọng kẻ này mưu trí kinh người, không để ý muốn gặp đạo của hắn. Hiện tại đường ra lại dục dịch, thế cục dung chuyển sắp tới. Muốn thận trọng a." Lâm Nam tổ nộ trừng hắn một mắt, "Ngươi nói sự tình ta sẽ không biết sao? Ngươi cho rằng ta sẽ cùng Chu gia mấy cái lang đầu thanh đồng dạng ngu xuẩn? Ngươi nghĩ rằng chúng ta tại bí cảnh tu luyện người, tiến triển hội không bằng bọn hắn? Chúng ta thực lực bây giờ, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng. So với tầm thường tộc lão, Lâm gia chúng ta tộc lão muốn cường ra một mạng lớn. Lâm thượng thắng, ngươi nhớ kỹ cho ta, Lâm gia cũng không trước bất kỳ ai cúi đầu, dù là hắn là trăm năm vừa ra thiên tài, hay vẫn là 500 năm vừa ra thiên tài, cũng không thể lại để cho Lâm gia chúng ta cúi đầu." vô luận đường ra tại âm mưu tính toán mấy thứ gì đó, tại chúng ta thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng là hưởng công. đương nhiên, ta cũng sẽ không lèm nhèm nhưng sông vào hư giang. Hiện nhiên hắn hiện tại đã đem châu đó đánh đã tạo thành thuộc về hắn đại bản doanh. Ta không nốc. bất quá Đông Bắc Lưu Chi Sương phải chết. bị hắn giết đệ đệ của ta, giết ta hậu bối, lại dung túng thủ hạ tàn sát ta bằng chi, cái này khẩu khí ngươi lâm thường thắng nuốt được xuống, ta nối không trôi. ta trước chẳng hắn một tay, lại buộc hắn trước đi tìm cái chết. hung hăng vung tay lên, làm cái chạm tư thế, lâm năm tổ phẩy tay áo bỏ đi.